Nhiệm vụ mục tiêu, thông qua hành động thực tế chấn nhiếp đường phi bọn người, cải biến cho tới nay Lý Phong tại đường ra yếu thế địa vị. Nhiệm vụ khen thưởng, 1 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu hệ thống tích phân. Lý Phong cười, thật sự là ngủ gật hệ thống liền đến đưa gối đầu. Gặp Lý Phong không chỉ có ngồi ở kia bất động, còn hung hăng cười, đường phi thì hừ lạnh nói, ngươi tại cái kia ngốc cười gì vậy, còn không nhanh đi châm trả. Đường Quỳnh, lao công ngươi cái kia không phải ngốc ca. Không dùng coi như, người muốn là lại ng Ngươi nửa đời sau có thể làm sao qua nha." Đường Phỉ mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra. Đường quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, liền muốn giúp mình phản kích vài câu. Nhưng vào lúc này, "Phanh!" Lý Phong vô bàn một cái đứng người lên, chợt quát lên, "Tất cả im miệng cho ta." Âm thanh chấn nóc nhà. Toàn trường yên tĩnh. Ngay tại đường ra mọi người ngạc nhiên thời khắc, Lý Phong cười lạnh nói, "Từng cái cho các ngươi mặt đúng không? Các ngươi đều có tay có chân, muốn uống trà chính mình rót ra, muốn cho tiểu gia hầu hạ các ngươi." Làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. mươi 829, chuyện đương nhiên. Cái gì? Đường phi bọn người quả thực không dám tin tưởng lỗ thay mình. Cái kia tại trước mặt bọn hắn khúm núm Lý Phong cũng dám mắng bọn hắn. Cho là mình cứu lao ra tử liền có thể tại đường ra đứng thẳng lưng lên đúng không? Cho hắn mặt. Đường Quỳnh kinh ngạc nhìn Lý Phong liếc một chút, trong lòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Đây là cái kia tại đường ra thấp kém Lý Phong sao? Hắn làm sao đột nhiên biến đến cứng như vậy khí? Lý Phong. Ngươi mẹ nó nói chuyện với người nào đâu đường long vô bàn một cái đứng dậy bước nhanh đi đến lý phong trước người đe dọa nhìn lý phong nói ra đối mặt hùng hổ dọa người đường long lý phong liền mí mắt đều không nháy một chút vừa mới ai bảo ta cho hắn châm trả ta chính là nói chuyện với người nào đường long sững sờ một chút hắn luyện qua năm năm đánh nhau mà lại dáng người khôi ngô so lý phong một vòng to cho nên mỗi lần hắn uy hiếp lý phong thời điểm lý phong đều sẽ biểu hiện ra rất sợ hai bộ dáng nhưng bây giờ lý phong không chỉ có không sợ thì liền ánh mắt đều không có bất kỳ cái gì trốn tránh chi ý một người làm sao đột nhiên có lớn như vậy biến hóa ngay tại đường long ngây người thời khắc đường phi gõ cái bản nói ra ly phong không nên quên ngươi cưới nhà chúng ta đường quỳnh thời điểm thế nhưng là không có cầm nhiều ít xính lễ không chỉ có như thế ngươi còn mỗi tháng theo chúng ta đường ra lĩnh đi hai mươi bảng anh tiền tiêu vặt ngươi đi vào chúng ta đường ra nửa năm không chỉ có không cho chúng ta đường ra sáng tạo bất kỳ giá trị gì còn lĩnh đi một trăm hai mươi bảng anh để ngươi rót chén trà làm sao. Khâu Dung ở một bên phụ hòa nói, đúng vậy à, Quang ăn bám không làm việc, còn có tiền tiêu vặt cầm, trên đời nào có loại chuyện tốt này. Ai nói không phải đâu. Ta cái này làm nữ nhân đều hâm mộ hắn à. Đường Phi đùa cợt nói ra. Đường Phi người một nhà kẻ sướng người họa, nghe được đường kiếm hai vợ chồng trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, nhìn về phía Lý Phong ánh mắt cũng biến thành càng chán ghét lên. Ai nói ta chỉ cầm tiền không làm việc. Lý Phong nết miệng lên một vệ trào phúng cười lạnh. Theo đường phi một nhà bốn người trên mặt từng cái đảo qua, nói tiếp, ta cho đường lao ra tử cái kia khỏa tiểu hoàn đan có tính hay không cho đường ra sáng tạo giá trị. Lời này vừa nói ra, đường phi bọn người ngựa khí cũng là trì trệ, tiếp lấy bọn hắn thì không phục nói ra, ngươi là đường ra có non rể, cho Lão gia tử dùng tiểu hoàn đan là chuyện đương nhiên, gọi là tận hiếu. Đúng đấy, còn không biết xấu hổ cầm tiểu hoàn đan tới nói là, ngươi đã có tiểu hoàn đan, vì cái gì không sớm một chút lấy ra cho Lão gia tử dùng như thế làm cho lão gia tử thiếu thụ nhiều ít tội a đúng a ngươi hành động này thuộc về công tội bù nhau biết hay không lý phong không phải những thứ này người não mạch kín đầy đủ kỳ lạ a liền không biết xấu hổ như vậy lời nói đều có thể nói ra đến ra châu ra châu bội phục bội phục tốt việc này coi như ta tận hiếu có thể các ngươi có nghĩ tới hay không ta vì đường ra tiết kiệm bao nhiêu tiền vậy lý phong thở sâu cười lạnh nói đường phi bọn người một mặt không hiểu Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, đếm trên đầu ngón tay tính toán nói, nếu như ta không có lấy ra cái kia khỏa tiểu hoàn đan lời nói, các ngươi khẳng định phải cho lão gia tử mua sinh mệnh dược tề kéo dài tính mạng, đúng không? Nghe thấy lời ấy, Đường Phi bọn người liền biết Lý Phong đang có ý đồ gì, ngay sau đó bọn họ thì phủ nhận nói, làm sao có thể, ngươi đều nói sinh mệnh dược tề có to lớn tác dụng phụ, chúng ta làm sao có thể hại lão gia tử mà? Lý Phong nhịn không được cười lạnh, ngươi cũng nói đây là ta nói, nếu như ta không nói đây Lấy các ngươi năng lực có thể biết những thứ này. Đường phi bọn người. Không phải. Vì sao kêu bằng vào chúng ta năng lực, xem thường chúng ta là A. Lúc này Lý Phong vừa cười vừa nói, cho nên, không có ta lời nói các ngươi khẳng định sẽ cho lao gia tử mua sinh mệnh dược tể, bởi vì các ngươi đều là đại hiếu tử. Đường phi bọn người. Mẹ nó. Đại hiếu tử cái này cái mũ giữ lại bọn họ nghĩ không mang đều không được A, lao gia tử còn tại cái này ngồi lấy đâu cho nên biết rõ lý phong là đang cho bọn hắn đào hố đường phi các loại người vẫn là gật đầu thừa nhận xuống tới lý phong tiếp tục nói mà ta tiểu hoàn đan cho lão gia tử cưỡng ép kéo dài tính mạng nửa năm nếu như là mua sinh mệnh dược tề lời nói cần phải mua bốn ba trăm hai mươi chi phí tổn tiền tài cũng chính là bốn trăm ba mươi triệu bảng anh đúng hay không đường phi bọn người chỉ có thể gật đầu a đơn giản như vậy để toán bọn họ hoàn toàn không thể nào phản bác a cho nên ta hành động cho đường ra tiết kiệm bốn trăm ba mươi triệu bảng anh mà ta mỗi tháng chỉ từ đường ra nhận lấy hai mươi bảng anh tiền tiêu vặt, liền bốn trăm ba mươi triệu bảng anh lợi tức đều không đủ, đúng không? Lý Phong dùng một bộ các ngươi nhanh điểm khen ngợi ta biểu lộ nói ra, Đường Phi bọn người không nói lời nào. Mẹ nó, Lý Phong lúc nào náo tử tốt như vậy làm, một mép cũng mẹ nó lưu loát, cùng mẹ nó biến thành người khác giống như. Đường Quỳnh cũng không nghĩ tới Lý Phong sẽ làm ra sắc bén như vậy phản kích, nhất thời cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Đường Long hừ lạnh nói cho nên từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền định cùng chúng ta tranh công đúng không? Lý Phong nhún nhún vai, cũng không phải là ta muốn tranh công, mà là các ngươi luôn luôn không nhìn ta nỗ lực, cho nên ta nói ra nhắc nhở các ngươi một chút. Ha ha, mấy ngày không thấy tiểu tử ngươi biến đến phách lối A, cho ngươi mặt mũi thật sao? Đường Long chịu không được Lý Phong bộ này lòng tin nắm chắc bộ dáng, trong lòng hỏa khí dần dần tụ tập. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, đùa cợt nói, ngươi lại lầm một chút, trước kia là ta cho các ngươi mặt đã các ngươi không biết tốt xấu vậy ta về sau thì không có ý định lại cho các ngươi mặt ngoa tào đường long nổi giận gầm lên một tiếng đưa tay cũng là nhất quyền đánh phía lý phong cái cảm dường như sớm có đoán trước đồng dạng đường phi đám người trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc ngược lại khỏe miệng đều ngậm lấy cười trào phương ý chờ lấy lý phong bị đường long đánh ghé vào đất chỉ có đường quỳnh hơi biến sắc mặt hoảng sợ nói long ca không muốn. chỉ là nàng nhắc nhở quá muộn tại nàng tiếng nói trước khi rơi xuống đất Đường Long Quyền đầu liền đi đến Lý Phong cái cầm chỗ. Ngay tại Đường Long trên mặt lộ ra nhe răng cười, Đường Phi bọn người trong mắt tránh ra hàn quang thời điểm, một cái bàn tay đột nhiên theo Đường Long phía bên phải xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt thì phiến tại trên mặt hắn. Đùng. Một tiếng vang dọn, Đường Long thân thể liền nằm ngang bay ra xa 2, 3 mét, tiếp lấy phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, lăn hai vòng mấy lúc sau mới dừng lại bất động. Đường Phi bọn người trực tiếp thì rơi vào mộng bức trạng thái. Ngoa Tào, vừa mới phát sinh cái gì? Vì cái gì đánh người Đường Long bay ra ngoài, bị đánh lý phong lại người không việc gì giống như đứng tại chỗ. Cái này không thể trách Đường Phi bọn người nhãn lực không được, thật sự là Lý Phong tốc độ xuất thủ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua bọn họ tầm mắt bắt năng lực. Chỉ có Đường Quỳnh như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lý Phong tay trái, vừa mới Lý Phong vai trái giống như động một cái, hắn tay trái vị trí cũng phát sinh cải biến, là hắn xuất thủ đánh bay Đường Ca Đường Long. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, trong phòng khách thì vang lên một tràng thốt lên âm thanh, Long Nhi Ngươi thế nào, Ca? Ngươi không sao chứ? Đừng dọa ta à? Đường Phi bọn người vội vàng chạy đến Đường Long trước người, xem xét hắn tình huống. Cách gần đó bọn họ mới phát hiện Đường Long phía bên phải trên gương mặt thêm một cái rõ ràng dấu bàn tay, mà lại gương mặt chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên tới. Phát hiện này để Đường Phi bọn người giật mình, tiếp lấy kinh khủng quay đầu hướng Lý Phong nhìn qua. Chương tám trăm ba mươi, ly hôn. Cho tới nay Lý Phong tại Đường Phi các loại trong lòng người đều làm mềm yếu có thể bắt nạt đừng nói hoàn thủ, liền gãi lại cũng không dám. Nhưng hôm nay Lý Phong không chỉ có nói bọn họ á khẩu không trả lời được, còn ra tay đả thương Đường Long, trực tiếp phá vỡ hắn trong lòng mọi người cái này một hình tượng, càng làm cho Đường Phi các loại người vô pháp tiếp nhận là Lý Phong lực tay làm sao lớn như vậy. Đường Long thân cao một trăm tám mươi lăm, bình thường thường xuyên đi phòng tập thể hình, tập thể dục, thể trọng có hai trăm cân. Đừng nói một bàn tay bắt hắn cho quất bay, người bình thường đem hắn đẩy mạnh đều rất khó khăn thế mà Lý Phong một bàn tay bắt hắn cho quất bay ra ngoài xa hai ba mét quan trọng mọi người còn không thấy rõ ràng Lý Phong là làm sao xuất thủ cái này thật đáng sợ trực tiếp tiếp nhận Lý Phong đả kích Đường Long đã sợ đến nói không ra lời vừa mới một cái tát kia để hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ vì cái gì Lý Phong đột nhiên biến đến mạnh như vậy vẫn là nói hắn vốn là rất mạnh chỉ bất quá trước kia ngụy trang tốt kinh khủng sau đó Đường Phi ngoài mạnh trong yếu nói ra Lý Phong ngươi sao có thể đánh người đâu Người nào cho ngươi lá gan đánh tiểu long, đường ra chứa không nổi ngươi đúng không? Khâu dung hộ tử sốt ruột, cao giọng quát lớn. Chính mình đối lý còn đánh người, thì chưa thấy qua ngươi như thế hôn trướng. Đường phỉ cũng một mặt phẫn ướt nói ra. Chủ vị phía trên, đường hùng đặt chén trà xuống, sắc mặt rất là âm trầm. Cách đời thân à, đường long lại là hắn một cái duy nhất cháu trai, lý phong một cái bàn tay chẳng khác nào là quất vào trên mặt hắn. Đối mặt đường phi các loại người chất vấn. Lý Phong biểu lộ lại là không gì sánh được nhẹ nhõm, là đường long trước động thủ với ta, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Đường phi bọn người ngữ khí trì trệ, vừa mới đúng là đường long động thủ trước, có điều. Hắn đánh tới ngươi sao? Đường phi lạnh giọng hỏi. Lý Phong. Không phải. Cảm tình tiểu ra phải bị đường long đánh tới mới có thể hoàn thủ đúng không? Cái kêu mẹ nó đường long thì chết cái bóng. Ta ca hắn chỉ là hù dọa một chút ngươi, không nghĩ thật động thủ. Đường phi một mặt phẫn ướt nói ra ừ cầm một khỏa tiểu hoàn đan tăng tính khí đúng không đường ra đã chứa không nổi ngươi đúng không ta nhìn về sau ngươi cũng đừng theo đường ra lĩnh tiền tiêu vặt tự sanh tự diệt tính toán khâu dung hung dữ nói ra tất cả im miệng cho ta lý phong trợt quát một tiếng âm thanh chấn nóc nhà hoảng sợ đường phi bọn người quả nhiên ngậm miệng lại đón lấy lý phong âm thanh lạnh lùng nói đừng nói hắn vừa mới thật sự là muốn động thủ với ta coi như hắn chỉ là muốn hù dọa ta tiểu ra cũng muốn quất hắn một bàn tay Đừng tưởng rằng tiểu ra cách các ngươi đường ra thì sống không nổi, ngược lại, tiểu ra cách các ngươi đường ra chỉ biết sinh hoạt càng tốt hơn, không tin hay đợi đấy. Giờ khắc này, Lý Phong trên thân ý ngạo nghễ hiển lộ không thể nghi ngờ. Đường phi đám người nhất thời bị Lý Phong chấn nhiếp ngay tại chỗ. Đường hùng sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm. Thi liền đường quỳnh đều đôi mắt đẹp lóe lên, đối Lý Phong cái nhìn có một ít đổi mới. Tuy nhiên nàng cảm thấy Lý Phong là đang nói phét. Nhưng ít ra hắn không giống như kiểu trước đây tại đường phi các loại người trước mặt thấp kém, hắn sống ra một người nam nhân nên có cốt khí. Không biết qua bao lâu, Khâu Dung nhìn về phía Ngô Lâm nói ra, đệ muội, ngươi có một cái con rể tốt à. Ngô Lâm mắt nhìn đường Hùng, tiếp lấy thì hừ lạnh nói, Lý Phong, ngươi có phải hay không không muốn tại đường ra đợi. Tốt, ta thành toàn ngươi, ngươi bây giờ thì cùng tiểu quỳnh ly hôn, lan ra chúng ta đừng ra. Muốn nói đường ra nội bộ người nào đối Lý Phong bất mãn nhất. Vậy dĩ nhiên là không phải Ngô Lâm không còn gì khác. Có Đường Quỳnh như thế cái ưu tú nữ nhi, một mực là Ngô Lâm lớn nhất kiêu ngạo, nàng tâm tâm niệm niệm muốn cho Đường Quỳnh gả vào Hà Môn, có thể lao ra từ khư khư cố chấp, nhất định để Đường Quỳnh gả cho không dùng Lý Phong, như vậy cũng tốt so để Ngô Lâm ăn một miếng nóng cức đồng dạng khó chịu. Hiện tại tốt, người cả nhà đều đối Lý Phong bất mãn, thì liền lao ra từ sắc mặt đều biến, nàng không thừa cơ đem Lý Phong đuổi ra đường ra chờ đến khi nào. Ngô Lâm một phát lời nói. Người khác thì đều chờ đợi nhìn Lý Phong chuyện cười. Không phải nói chính mình cách đường ra qua càng tốt sao, hiện tại cơ hội cho ngươi, ngươi dám muốn sao. Đường Quỳnh Đôi Mi Thanh Tú hơi nhỉu, tuy nhiên nàng rất muốn cùng Lý Phong ly hôn, nhưng hôm nay Lý Phong vừa mới cứu ra ra, liền đem Lý Phong đổi đi, không khỏi có qua sông đoạn cầu hiểm nghi. Lao gia tử, ngươi cũng là ý tứ này. Lý Phong nhìn về phía chủ vị Đường Hùng, trầm giọng hỏi. Đường Hùng không nghĩ tới Lý Phong sẽ trực tiếp hỏi mình, nhất thời có chút sững sờ. Cái này trước kia là không thể tưởng tượng. Bất quá ngay sau đó đường hùng thì trầm giọng nói ra, Lý Phong, ngươi vừa mới làm quả thật có chút quá phận. Lý Phong nhíu mày, lao ra tử chẳng lẽ nhìn không ra đường long mới vừa rồi là thật nghị đánh ta. Đường hùng đồng tử co rụt lại, lạnh giọng nói ra, không có, ta cũng cảm thấy tiểu long chỉ là chỉ đùa với ngươi, ngươi không nên đánh hắn. Mặt khác, ngươi cùng tiểu quỳnh sau khi kết hôn biểu hiện cũng quả thật làm cho chúng ta rất thất vọng. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái Tự tiếu phi tiểu nói, cho nên Bản thân ngươi cũng không kém Ngươi chỉ là không có làm ra phải có công hiến Đường hùng thở dài chậm rãi nói ra Nếu như ngươi có thể lấy ra có giá trị đàn vương, Ta nghĩ ngươi vẫn có thể lưu tại đường gia, Thậm chí tiểu quỳnh cũng sẽ dần dần tiếp nhận ngươi Ồ Lý phong đầu tiên là sướng sở Tiếp lấy cười nói Cho nên từ vừa mới bắt đầu ngươi mục tiêu chính là chúng ta lý gia đàn vương, Đúng không Hắn sớm đã cảm thấy đường hùng biểu hiện rất kỳ quái Thương nhân là chữ lợi phủ đầu, lúc trước hắn cùng Lý Phong ra ra lập xuống hô nước là ngoài miệng ước định, liền chứng từ đều không có, biết việc này người cũng không nhiều. Lý Phong gia ra, ra qua đời nhiều năm, Lý Phong lại không dùng rất, đường hùng hoàn toàn có thể trở mặt không quen biết, có thể đường hùng hết lần này tới lần khác không để ý người cả nhà phản đối để đường quỳnh gả cho Lý Phong. Trên đời thật có đường hùng dạng này trọng tín thủ tín người. Có lẽ cùng Lý Phong trùng tên cái kia anh em tin tưởng, nhưng Lý Phong đối với chuyện này là cầm thái độ hoài nghi. Riêng là tại hắn thấy tận mắt Đường Hùng về sau Đường Hùng mắt sáng lên Hợp tác cùng có lợi Nếu như ngươi không tin được chúng ta đừng ra Vậy ngươi cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này Chậm trễ tiểu quỳnh hạnh phúc Như Lý Phong suy đoán như thế Đường Hùng đúng là vì Lý Gia Đan Phương Bởi vì hắn biết Lý Gia thật có Đan Phương Hắn bị Lý Phong Gia Gia cứu về sau Hai người từng có qua một lần nói chuyện với nhau Khi đó Lý Phong Gia Gia không cẩn thận Để lộ ra Lý Gia có mấy chương chân quý đan phương sự tình. Cái này mấy chương chân quý đan phương không phải viết trên giấy, mà là tại lý gia trực hệ bên trong truyền miệng, tồn tại ở náo hải. Đường Hùng lực bài chúng nghị để Đường Quỳnh gả cho Lý Phong căn bản mục đích cũng là để Lý Phong lấy ra đan phương, giao cho Đường gia đại lượng sinh sản, lấy lý gia đan thuốc thần kỳ, Đường gia trở thành thế giới thủ phụ chỉ là vấn đề thời gian. Thế mà hai người sau khi kết hôn, Đường Hùng thăm dò qua Lý Phong rất nhiều lần, Lý Phong hoặc là né tránh, hoặc là thì nói không có đan phương, dần dần hao hết Đường Hùng kiên nhẫn. Bất quá Đường Hùng có thể nhìn ra Lý Phong đối Đường Quỳnh khát vọng, cầm rời đi Đường Quỳnh làm uy hiếp, Lý Phong dù sao cũng nên lấy ra đan phương a. Lý Phong nhìn Đường Hùng một hồi, sau một lúc lâu bật cười lớn nói, cái kia chính là không có nói rồi. Tốt, ta hiện tại thì cùng Đường Quỳnh làm ly hôn thủ tục, từ nay về sau, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, ta Lý Phong cùng các ngươi đường gia lại không liên quan. Chương 831, ta không đồng ý. Đường Hùng bọn người có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lý Phong vậy mà thật muốn cùng Đường Quỳnh ly hôn, mà lại nói đến như thế chém đinh chặt sát. Hắn đến cùng từ đâu tới lực lượng, chẳng lẽ hắn đối Đường Quỳnh đã không có khát vọng. Đường Quỳnh đôi lông mày nhữ lại, kinh ngạc nhìn Lý Phong liếc một chút, trong lòng gợn sóng nhỏ lên. Giờ phút này Lý Phong cùng trước kia biểu hiện có thể nói một trời một vực, thật sự giống biến thành người khác giống như, nếu như đây mới là Lý Phong bộ mặt thật sự, chí ít sẽ không để cho nàng cảm thấy chán ghét. Sau một lúc lâu, Nô Lâm có chút không dám tin hỏi. Ngươi thật muốn cùng Tiểu Quỳnh ly hôn. Đương nhiên. Lý Phong Quyết tuyệt gật gật đầu. Dựa vào, người đường ra đều cái này điệu dạng, hắn không ly hôn vẫn chờ sang năm. Vốn tới đây chính là một cái nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, hắn vừa vận ly hôn hồi hoa hạ, hắn không trở về hoa hạ bồi hắn người nhà bằng hưu, tại cái này cùng đường ra mọi người cãi nhau. Có mèo bánh. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, nô lâm vô tay cười nói, tốt, thật sự là quá tốt, ta chờ ngươi câu nói này chờ nửa năm, Tiểu Quỳnh nhanh, nhanh đi cùng hắn làm hiệp nghị ly hôn thủ tục, ly hôn về sau ngươi thì gả cho Vũ Lịch nhà tiểu thiếu gia, trở thành hào môn phu nhân. Dù sao Đường Quỳnh cùng Lý Phong ở giữa cái gì đều không phát sinh, y quốc cũng so hoa hạ muốn mở ra nhiều, đã ly hôn nữ nhân cũng không thiếu người theo đuổi. Lại nói, Vũ Lịch gia tộc tiểu thiếu gia một mực tại truy Đường Quỳnh, đến thời điểm để hai người bọn họ kết hôn, Đường Quỳnh thì gả vào hào môn a. Đường Quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, cái gì tranh thủ thời gian ly hôn sau đó gả cho gù lịt nhà tiểu thiếu gia nàng là sống sờ sờ người không phải một kiện hàng hóa lúc này đường kiếm nói ra lý phong ngươi không phải là muốn thông qua cùng tiểu quỳnh ly hôn chia ra sản a ta nói cho ngươi không có cửa đâu muốn ly hôn có thể ngươi nhất định phải sạch thân ra nhà đúng a ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này đâu nô lâm đập vỗ trán nhìn về phía Lý phong nói ra lý phong ngươi cùng tiểu quỳnh kết hôn lúc không có lấy cái gì xính lễ Ly hôn lúc cũng không thể từ nhỏ Quỳnh cái này lấy đi bất kỳ vật gì. Lý Phong cười, yên tâm, ta một mao tiền cũng sẽ không muốn các ngươi. Đường gia tại lờ giờ thành phố đều chỉ là nhị tam lưu gia tộc, có thể có cái một tỷ bảng anh tư sản thì cao nữa là, mà Đường Quỳnh là đời thứ ba, chỉ có ưu lam tập đoàn một phần trăm cổ phần, tài sản cá nhân mười triệu bảng anh bộ dáng. Lý Phong có thể nhìn lên chút tiền đấy. Tốt, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Đường Kiếm thoải mái cười to. Yên tâm đi, ta tuyệt không đổi ý." Lý Phong cười cười nói. "Chủ vị phía trên, Đường Hùng sắc mặt không ngừng biến ảo. Hắn bản ý là mượn ly hôn làm lý do, bước Lý Phong lấy ra đan phường, chưa từng nghĩ Lý Phong thật muốn ly hôn, cái này nhưng đánh loạn hắn kế hoạch. Chỉ là sự tình phát triển đến loại này, cấp độ hắn cũng không có khả năng lại đổi ý, không phải vậy chẳng phải là đánh chính mình mặt. Nhìn đến ta phải suy nghĩ một chút hắn biện pháp." Đường Hùng âm thầm nghĩ nó nói. Gặp Đường Quỳnh đứng tại chỗ im lặng không lên tiếng. Nô Lâm liền nhắc nhở, Tiểu Quỳnh, đừng lo lắng à, tranh thủ thời gian cùng hắn đi làm ly hôn thủ tục. Chờ ngươi xong xuôi thủ tục, chúng ta đi bên ngoài chúc mừng một chút. Đường Quỳnh liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu nói ra, mẹ, ta không đồng ý ly hôn. Nô Lâm, đường kiếm bọn người. Không phải. Cho tới nay nàng mới là muốn nhất cùng Lý Phong ly hôn cái kia à, hiện tại Lý Phong chủ động đưa ra ly hôn, nàng vậy mà không đồng ý. Nàng có phải hay không nói sai? Thì liên Lý Phong đều đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Cái kia không phải tiểu gia mị lực quá lớn, để đường Quỳnh cải biến đối với hắn thái độ A. Tiểu Quỳnh, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái A? Nô Lâm sắc mặt khó coi đi đến đường Quỳnh trước người, đưa tay sờ sờ nàng cái chán, tiếp lấy nghi ngờ nói, không có phát xuất A. Đường Quỳnh lui lại một bước, lắc đầu nói, mẹ, ta rất tốt, ta chỉ là không muốn bởi vì loại lý do này cùng Lý Phong ly hôn. Nô Lâm có chút không hiểu người khác đồng dạng là không hiểu ra sao. Lý Phong không phải nhà chúng ta hạ nhân, các ngươi không nên như thế sai sử hắn. Đường Quỳnh thở dài, hơi có vẻ thất vọng nói ra. Nô lâm bọn người sửng sốt, Đường Quỳnh vậy mà giúp Lý Phong nói chuyện, cái này trước kia là chuyện chưa bao giờ có. Chẳng lẽ hai người cùng đi chuyến hoa hạ, cọ sát ra tia lửa? Mọi người ngậm bức thời khắc, Đường Quỳnh tiếp tục nói, còn có, Lý Phong mới vừa rồi không có nói sai, là lòng ca động thủ trước đây, hắn bất quá là phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên hắn ra tay có chút hung ác. Tiểu Quỳnh, nô lâm vội vàng xuất khẩu quát lớn, chỉ là nàng quát lớn vẫn là mượn. Ha ha, đệ muội đây chính là ngươi con gái tốt. Khâu dung giận quá mà cười, giúp đỡ một ngoại nhân chỉ trích người nhà không phải, ngươi là làm sao giáo dục khuê nữ. Đường Quỳnh, ngươi có ý tứ gì, nói ta ca không phải đúng không, lấy tay bắt cá a a ngươi. Đường phỉ tức giận không thôi. Hừ, nhị đệ, con gái của ngươi nói như vậy có chút quá phận a còn không tranh thủ thời gian quản giáo nàng. Đường Phi cũng tức giận nói ra. Đường kiếm những mày liền muốn xuất khẩu quát lớn đường Quỳnh. Ai ngờ đường Quỳnh lại đoạt trước một bước nói ra, các ngươi có phải hay không lầm một chút. Lý Phong là lão công ta, cho dù là trên danh nghĩa, vậy ta cùng hắn cũng là người một nhà. Huống hồ, Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật, vẫn chưa cố ý giúp ai nói chuyện. Ngoài ra ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, lần này đi hoa Hạ là lý phong giúp ta tranh thủ đến cùng ô svê tô tổng gặp mặt cơ hội nghe thấy lời ấy đường phi bọn người ngạc nhiên hướng lý phong nhìn qua thì liền đường hùng đều đầu lông mày vẩy một cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lý phong nhún nhún vai ta bằng hữu cùng ô svê képi lao bản là bạn học thời đại học đường phi khỏe miệng giật một cái tiếp lấy cười nhạo nói bằng hữu bạn học thời đại học ta còn tưởng rằng ngươi cùng ô svê képi lao bản là bằng hữu đây đường phi cũng rêu cực nói đường quỳnh Ngươi không biết coi là Lý Phong có cái tầng quan hệ này tại, Ú Lan Tập đoàn thì có thể thay quyền tiêu thụ ổ vì lì sản phẩm A. Đường Quỳnh những mày, ta chỉ là muốn nói, Lý Phong cũng không phải là không có chút nào công hiến. Được, ngươi cái gì cũng đừng nói, ta nhìn ngươi chính là cùng Lý Phong chỗ ra cảm tình tới. Đường Phỉ lắc đầu, cười nhạo nói, không nghĩ tới ngươi sẽ thích được vô dụng như vậy nam nhân. Tiểu Quỳnh, ngươi điên sao, gũ lịt gia tộc tiểu thiếu gia đối ngươi thế nhưng là một lòng say mê a hắn so lý phong thế nhưng là tốt hơn ngàn vạn lần a nô lâm giữ chặt đường quỳnh tay khuyên nói đến mẹ ngươi biết ta không có khả năng gả cho gù lít đường quỳnh ngữ khi kiên quyết nói ra ẹ đùi gù lít là y quốc nổi danh hoa hoa thiếu ra mỗi tháng đều có mấy cái thì cùng hắn có quan hệ tin vỉa hệ bị báo cáo ra đường quỳnh mới không thích loại nam nhân này vậy ngươi cũng phải cùng lý phong ly hôn nô lâm quát được đều bất tranh cãi chủ vị phía trên đường hùng đập vô bản ngăn lại mọi người cãi lộn. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Lý Phong, trầm giọng hỏi: Lý Phong, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ Ulan Tập đoàn tranh thủ đến Osvili hợp tác, ngươi thì tiếp tục lưu lại Đường ra, như thế nào? Đường Phi bọn người không nói lời nào. Nếu như Lý Phong thật có thể làm được điểm ấy, cái kia Ulan Tập đoàn giá cổ phiếu liền sẽ tăng vọt, mỗi người bọn họ đều sẽ kiếm một món hời. Đối mặt Đường Gia mọi người tha thiết ánh mắt, Lý Phong lắc đầu nói: Xin lỗi. Ta không có nghĩa vụ giúp thú làm tập đoàn làm bất cứ chuyện gì, mặt khác. Ta kiên trì cùng đường quỳnh ly hôn. chương 832, vô pháp cự tuyệt điều kiện. Dựa vào, tiểu gia cần ngươi cho cơ hội sao? tiểu gia vốn là không muốn ở lại đường ra. Con mẹ nó giúp đường ra tranh thủ đến cùng một vì lì cơ hội hợp tác, tranh thủ đến về sau tốt để cho các ngươi kiếm nhiều tiền. Ngươi tuy nhiên dài đến không đẹp, nghĩ đến đẹp vô cùng. Nghe thấy lời ấy, đường ra mọi người toàn bộ rơi vào mộng bức trạng thái. Ta mẹ nó. Lý Phong làm sao đột nhiên như thế vừa. Để lại cho hắn cơ hội đều không muốn. Khăng khăng muốn cùng đường Quỳnh ly hôn. Không biết còn tưởng rằng đường Quỳnh là cái người quái gì đâu. Thì liên trước đó giúp đỡ Lý Phong nói chuyện đường Quỳnh cũng bắt đầu có chút tức giận. Bản tiểu thư là không xứng với ngươi làm sao địa. Nghe lấy như thế ghét bỏ bản tiểu thư đâu. Dựa vào, rõ ràng là bản tiểu thư vẫn muốn cùng ngươi ly hôn ta. Thì rất tức giận. Chủ vị phía trên, đường Hùng cũng giận. Lý Phong. Ngươi quá đem mình làm một chuyện, tin hay không ngươi cách đường ra thì chẳng phải là cái gì. Cho tới nay hắn đóng vai đều là mặt đỏ nhân vật, đường phi bọn người lại thế nào gian dạy Lý Phong chế rêu Lý Phong, thời khác sống còn đều là hắn giúp đỡ Lý Phong nói chuyện. Không phải vậy lời nói, đường kiếm, nô lâm đã sớm buộc đường quỳnh cùng Lý Phong ly hôn. Hiện tại Lý Phong liền hắn tình cũng không lĩnh, thật coi mình là cái gì nhân vật trọng yếu. Yên tâm, ta cách đường ra sau chỉ sẽ biến càng tốt hơn liền sợ đến thời điểm các ngươi hối hận để cho ta rời đi đường ra a lý phong cười mỉm nói ra đường phi bọn người một hồi lâu hai mặt nhìn nhau tiếp lấy cùng nhau ngửa mặt lên trời cười ha hả cười đến cuối cùng nước mắt đều nhanh chạy xuống đợi đến bọn họ ngưng cười về sau đường phi hừ lạnh nói ngươi cho rằng ngươi là ai có tư cách gì để cho chúng ta hối hận đường kiếm chỉ lý phong cái mũi nói ra nhớ kỹ ngươi là phố người hoa xa gần nghe tiếng không dùng người ngươi rời đi đường ra chúng ta cao hứng còn không kịp Như thế nào lại hối hận? Thật sao? Lý Phong biểu lộ càng suy nghĩ lên. Vốn là hắn cũng là thuận miệng nói, cũng không nghĩ lấy nhất định để đường phi bọn người hối hận, nhưng bây giờ hắn có chút thay đổi chủ ý. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ, hối hận lúc trước. Nhiệm vụ mục tiêu, lấy hành động thực tế để đường ra mọi người bởi vì ký chủ rời đi mà cảm thấy hối hận lúc trước. Như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 10 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 1 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm. Quả nhiên, Lý Phong mắt sáng lên, âm thầm nỉ non. Là hắn biết hệ thống sẽ cho ra dạng này nhiệm vụ, không phải vậy lời nói hệ thống cũng cũng không phải là hệ thống. Dựa vào, nhìn đến hắn còn muốn lại tại y quốc đợi một đoạn thời gian. Đúng vậy à, ngươi đem tâm thả lại trong bụng tốt, chúng ta là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không hối hận Đường Kiếm liền nói ba cái tuyệt đối, bởi vậy có thể thấy được hắn đối Lý Phong là nhiều sao khinh miệt. Đường Phi khoát khoát tay, cười lạnh nói, tốt nhị đệ, chớ cùng loại phế vật này nói nói nhảm nhiều như vậy, đã hắn muốn đi, vậy thì nhanh lên để Tiểu Quỳnh cùng hắn làm ly hôn thủ tụ. Khâu Dung gật đầu nói, đứng, xong xuôi ly hôn thủ tụ, ngươi thì lại đi chuyến hoa hạ, cùng Tô Tổng thật tốt nói chuyện, nhất định muốn đem cùng ồ sĩ vì lì hợp tác xác định được, cũng tốt để một ít người biết biết, đường ra thiếu hắn như cũ chuyển. Đường Quỳnh, Hiện tại Y quốc có thể trên Internet làm ly hôn thủ tục, rất đơn giản. Đường phỉ ở bên khuyến khích nói. Đây cũng không phải đường phỉ tại nói bậy, theo 18 năm bắt đầu, Y quốc thì đẩy ra mạng lưới làm ly hôn, chỉ cần là song phương tự nguyện ly hôn, đồng thời phù hợp pháp luật tương quan, liền có thể tự phục vụ tại trên Internet làm. Đã ngươi cuồng ngạo như vậy, vậy ta cũng không khuyên giải nói cái gì. Lúc này đường hùng nhịn không được lên tiếng nói, tiểu quỳnh, ngươi đi ta thư phòng, dùng ta máy tính cùng hắn làm ly hôn thủ tục đi hắn vốn định dùng tương đối ôn hòa thủ đoạn theo lý phong châu đo muốn tới đan vương đã lý phong muốn cùng đường gia trở mặt vậy cũng đừng trách hắn đường hùng vô tình đường quỳnh sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng gật đầu nói tốt lý phong ngươi cùng ta tới tiếng nói rơi xuống đất đường quỳnh hướng lầu hai thư phòng đi đến lý phong lắc đầu cười một tiếng tại một đám người đường gia xem thưởng trong ánh mắt theo lên lầu hai tiến vào thư phòng trong ngay mắt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh liền tại lý phong trong đầu vang lên "Đinh, chúc mừng ký chủ Lập uy nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 1 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu hệ thống tích phân khen thưởng. Nô, cái này nhiệm vụ hoàn thành sao? Có chút quá tại đơn giản A. Nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, Lý Phong âm thầm nỉ non. Tại hắn trong dự tính, cái này nhiệm vụ rất có thể muốn cùng hối hận lúc trước cùng một chỗ hoàn thành, chưa từng nghĩ hiện tại thì hoàn thành. Bất quá Lý Phong nghĩ lại. Lập uy nhiệm vụ chỉ là yêu cầu hắn thông qua hành động thực tế chấn nhiếp đường phi bọn người, cải biến cho tới nay Lý Phong tại đường ra yếu thế địa vị. Hắn vừa mới biểu hiện đã rất vừa, cũng đưa đến chấn nhiếp tác dụng, nhiệm vụ hoàn thành cũng hợp tình hợp lý. Ký chủ, Lý Phong. đẳng cấp, bán thần cấp, trung kỳ. Điểm kinh nghiệm, 16,02 triệu 50 triệu. Hệ thống tích phân, 193 triệu. Chinh phục điểm, 1.267. Kỹ năng, thần uy, hư thần đạp thiên thất bộ, Trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, cuồng bạo, thám vân thủ. đợi hoàn thành nhiệm vụ, hối hận lúc trước. ngay tại Lý Phong xem xét cá nhân thuộc tính thời điểm, Đường Quỳnh bất chợt tới nhưng nói ra, khép cửa lại. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, quay người cài cửa lại, tiếp lấy nhấc chân đi đến trước bàn sách, ngươi tới vẫn là ta đến, cũng không tới. Đường Quỳnh ngồi đến trên ghế, trầm giọng nói ra, Lý Phong, không phải cái gì đồ chơi cũng không tới a, cái kia ngươi tới đây làm gì đến? Đường Quỳnh nhìn thẳng Lý Phong hai mắt, trầm giọng hỏi, Lý Phong, nói cho ta biết, trước đó nói như rồng leo, làm như mèo mửa, mềm yếu có thể bắt nạt có phải hay không là ngươi ngụy trang đi ra? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ta không hiểu ngươi ý tứ. Đường Quỳnh mặt không biểu tình nói ra, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, một người không có khả năng đột nhiên phát sinh trọng đại như thế chuyển biến, trừ phi ngươi giống một ít trong tiểu thuyết miêu tả như thế tại trong thai nạn xe mất mạng, một cái mới linh hồn vào ở thân thể ngươi. Lý Phong không nghĩ tới đường Quỳnh sẽ làm ra dạng này phán đoán, nhất thời trong lòng rung động. Ta dựa vào, cái này nữ nhân kèm chút thì đoán được chân tướng sự tình A. Đúng lúc này, đường Quỳnh tiếp tục nói, ta mặc kệ ngươi trước có phải hay không ngụy trang, chí ít hiện tại ngươi để cho ta có một chút thưởng thức, cho nên ta tạm thời không muốn cùng ngươi ly hôn. Lý Phong mắt sáng lên, đùa cợt nói, ngươi cái kia không là muốn cho ta giúp ngươi liên hệ ổn vì lì lao bản a. Nếu thật là dạng này, vậy ta khuyên ngươi nhanh chóng chết cái ý niệm này. Đường Quỳnh lắc đầu, không phải, ta chỉ là không muốn lại bị người trong nhà làm thành hàng hóa một dạng, gả cho một cái ta không thích người thôi. Cho nên ta hy vọng theo ngươi ly hôn thời gian có thể trì hoãn, ít nhất chờ đến ta có thể trưởng không chính mình vận mệnh thời điểm. Ồ, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy nghiền ngâm nói, làm sao ngươi biết ta sẽ phối hợp ngươi. Ta thế nhưng là quyết định muốn theo ngươi ly hôn. Đường Quỳnh đột nhiên đứng người lên. Đi đến Lý Phong trước người nói ra, không, ngươi sẽ phối hợp ta, bởi vì ta sẽ mở ra một cái để ngươi vô pháp cự tuyệt điều kiện. Lý Phong mắt sáng lên, thỉ như. Đường Quỳnh thân thể nghiêng về phía trước, tiến đến Lý Phong bên tai nói ra, ta. Lý Phong. Trường 833, tự lập môn hộ. Không phải. Đường Quỳnh có ý tứ gì, nàng cũng là hắn vô pháp cự tuyệt điều kiện. Cái này không phải là đem mình làm hàng hóa mà. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng vậy ngươi lúc nào thì thực hiện chính mình hứa hẹn đâu đường quỳnh lui lại một bước treo khẽ trên trán tóc mái nói chờ ta triệt để trưởng không chính mình vận mệnh thời điểm tiêu chuẩn này cũng không tốt nắm giữ a lý phong trên mặt vẻ đăm chiêu càng đậm cái này không phải liền là ngân phiếu không sao phải chăng triệt để trưởng không chính mình vận mệnh đều là đường quỳnh nói tính toán đến thời điểm lý phong muốn thù lao đường quỳnh một câu ta còn không có triệt để trưởng không chính mình vận mệnh hắn có thể thế nào nói nhưng là điều kiện này rất hấp dẫn người ta Không phải sao? Đường Quỳnh nhạt vừa cười vừa nói. Đường Quỳnh tại Lý Phong trước mặt một mực là băng sơn nữ thần hình tượng, chưa từng cười với hắn qua. Nàng nụ cười này, Lý Phong thì có loại bách mị sinh cảm giác, cả người đều ngốc trệ một chút. Sau một lúc lâu, Lý Phong thầm chửi một câu yêu tinh, lúc này mới cười nói, xin lỗi, với ta mà nói điều kiện này không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Câu nói này tự nhiên thật giả nửa nọ nửa kia, muốn nói không có sức hấp dẫn là không thể nào. Đường Quỳnh nhan trị cùng dáng người vậy cũng là đỉnh cao, tại Lý Phong nhận biết tất cả trong nữ nhân đều có thể xếp tại hàng đầu. Có thể Lý Phong từ lâu không phải loại kia chỉ nhìn nữ nhân bề ngoài thì đối nàng không có chút nào phòng tuyến cuối cùng làm càn làm bậy, không có khả năng cái gì đều dựa theo đường Quỳnh nói đến. Đường Quỳnh đôi lông mày nhữ lại, ngươi chắc chắn chứ. Đương nhiên, Lý Phong nhún nhún vai, đùa cận nói, ta làm lấy các ngươi người đường ra mặt thả muốn nói với ngươi ly hôn, kết quả lại không có ly hôn thành. Đây không phải là đánh chính mình mà sao? Đường Quỳnh mỉm cười, không sao, chúng ta ra ngoài sau có thể nói cho bọn hắn đã đưa ra ly hôn xin, tòa án chính tại xử lý, qua một đoạn thời gian bọn họ hỏi lại lời nói, ta thì nói cho bọn hắn biết còn thiếu khuyết mấy cái phần tài liệu. Tóm lại sự kiện này chúng ta có thể kéo thì kéo, một mực kéo tới ta có thể triệt để trưởng không chính mình vận mệnh mới thôi. Lời này vừa nói ra, Lý Phong trên mặt thì lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cho tới nay, tại cùng hắn trùng tên cái kia anh em tâm lý, đường quỳnh đều là thành thuần đại danh tử căn bản là không có gặp nàng nói láo hiện tại đường quỳnh lại nói láo không đỏ mặt cái này có thể nói phá vỡ lý phong đối đường quỳnh nhận biết nữ nhân này rất có tâm cơ sau đó thì sao ngươi muốn làm sao trưởng không chính mình vận mệnh lý phong cảm thấy rất hứng thú hỏi rất đơn giản đường quỳnh một lần nữa đi trở về trước ghế ngồi xuống trầm giọng nói ra tự lập môn hộ lý phong đầu lông mày vẩy một cái theo ta được biết ngươi tiểu kim khố bên trong không có bao nhiêu tiền tiết kiệm người quan hệ cũng đều là đường ra quan hệ không có tiền không quan hệ nói gì tự lập môn hộ cái này liền cần ngươi giúp đỡ Đường quỳnh nhuện miệng cười ngươi giúp ta định ngày hẹn osvili lao bản lý phong ta nghĩ biện pháp để hắn đồng ý do ta làm osvili tại châu âu người đại diện cái này hợp tác một khi nói thành liền sẽ có vô số người đầu tư xin cho ta đưa lên chi phiếu lý phong đánh cái búng tay hai mắt tỏa ánh sáng nói ra đến lúc đó ngươi liền có thể thoát khỏi đường ra Sáng lập chính mình đồ trang điểm đại diện tiêu thụ công ty, đúng không? Đường Quỳnh khen ngợi nhìn Lý Phong Liết một chút, cười nói, không sai, chỉ muốn công ty đi vào quý đạo, ta cũng coi như là triệt để trưởng khống chính mình vận mệnh. Muốn thoát khỏi gia đình trưởng khống, đầu tiên muốn làm đến kinh tế độc lập, liền kinh tế độc lập đô làm không được, nói gì trưởng khống chính mình vận mệnh. Nếu như Đường Quỳnh là người bình thường, khả năng chính mình ra ngoài tìm phần công việc thì có thể làm được kinh tế độc lập. Có thể nàng từ nhỏ đã tại đường gia loại này gia đình giàu sang bên trong lớn lên, phổ thông công tác căn bản không thỏa mãn được nàng dạ tâm. Chỉ có chính mình lập nghiệp, đồng thời lập nghiệp thành công, đây mới gọi là trưởng không chính mình vận mệnh. Đến lúc đó, ta liền có thể thu lấy thù lao. Lý Phong trên dưới quét đường Quỳnh liết một chút, suy nghĩ hỏi. Đường Quỳnh rất nghiêm túc gật gật đầu, không sai. Hiện tại ngươi có thể đáp ứng ta sao? Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, đáp ứng, vì cái gì không đáp ứng. Dù sao ta cũng không có tổn thất gì. Vậy ngươi sẽ giúp ta định ngày hẹn Lý Phong sao? Đường Quỳnh nói đến Lý Phong lúc sắc mặt có điểm quái dị, ai bảo hắn cùng người nam nhân trước mắt này trùng tên đây? Biết, về phần hắn có thể hay không gặp ngươi? Ta không dám hứa chắc. Lý Phong nhún nhún vai cười nói. Thực hắn không phải không dám hứa chắc, mà chính là không muốn gặp Đường Quỳnh, hắn cũng sẽ không phân thân thuật. Lại nói, nếu như Đường Quỳnh rất đơn thuần lời nói hắn sẽ còn cân nhắc theo nàng hợp tác, đã phát hiện Đường Quỳnh tâm cơ sâu nặng một mặt, hắn liền không khả năng cùng Đường Quỳnh hợp tác. Mà lại, hắn là muốn để Đường Hùng bọn người hối hận, đòn sát thủ này tự nhiên muốn lưu cho mình sử dụng. Nghĩ tới đây, Lý Phong lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, tiếp lấy cho Đường Quỳnh phát đưa qua một cái tin tức, đây là Lý Phong Phương thức liên lạc, ngươi đợi chút nữa gọi điện thoại cho hắn là được. Ngươi bằng hữu đều nói với hắn tốt. Đường Quỳnh hơi kinh ngạc. Ừm, tại chúng ta hồi trên đường đi bọn họ thì nói tốt. Lý Phong cười nói, Đường Quỳnh cũng không nghĩ nhiều, lấy điện thoại di động ra mắt nhìn, tốt Lý Phong phương thức liên lạc về sau, lại cùng Lý Phong tại thư phòng chờ lâu một hồi, lúc này mới mang theo hắn trở lại phòng khách. Xong xuôi thủ tục gà nhà. Hai người một chút đến, Nô Lâm thì chờ mong hỏi. Đường Quỳnh khôi phục băng lánh hình tượng, gật đầu nói, xong xuôi, bất quá tòa án xét duyệt còn phải cần một khoảng thời gian. Nô Lâm bọn người gật gật đầu, cái này cũng tại bọn họ trong dự liệu. Đón lấy, Nô Lâm nhìn về phía đứng tại đường Quỳnh bên cạnh Lý Phong cười lạnh nói cái kia người nào ngươi bây giờ đã không phải là chúng ta người đừng ra còn ở lại chỗ này làm gì đi nhanh lên a hừ không đi chẳng lẽ còn muốn lưu ở cái này ăn cơm chiều đúng đi nhanh lên nhanh đi làm ra một sự nghiệp lấy lửng đều chờ đợi ngươi để cho chúng ta hối hận đâu tốt nhất đem u Lan tập đoàn cho thu mua đến lúc đó chúng ta đều làm việc cho ngươi sau đó chúng ta liền sẽ hối hận lúc trước đường phi bọn người hào hào mở miệng trào phúng lý phong thu mua u lan tập đoàn Lý Phong ánh mắt sáng lên, đánh cái búng tay nói, chủ ý này hay à, ta trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Được, cái gì cũng không nói lời nào, các ngươi tại cái này thật tốt chơi, chờ lấy ta để cho các ngươi đều hối hận. Quẳng xuống câu nói này về sau, Lý Phong hướng đường phi bọn người phất phất tay, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Đường phi các loại người đưa mắt nhìn nhau. Đón lấy, đường hùng hư lạnh nói, không biết điều đồ vật. Cha, làm gì cùng loại này người phất tháo? dẫn hỏng thân thể mình nhiều không đáng a đường kiếm mở miệng thuyết phục tiếp lấy đôi đường quỳnh nói ra tiểu quỳnh ngươi cũng đừng lo lắng tiếp tục đi cùng ổs vi lì đàm phán nhất định muốn mau chóng cầm xuống cùng ổs vi lì hợp tác đường quỳnh gật gật đầu âm thầm nắm chặt điện thoại đi ra đường ra công quán về sau thời gian đã là lúc chạm vào tối lý phong liền muốn đi trước phụ cận tìm khách sạn ở lại ngay tại lý phong tìm tìm khách sạn thời điểm mấy chiếc siêu xe đột nhiên dừng ở lý phong bên cạnh cách đó không xa Bên trong một cố làm bùa vừa y nhí đại như xe cửa hạ xuống, một vị trang dung tinh xảo, thoa môi đỏ tịnh lệ nữ tử lộ đầu ra, hướng Lý Phong hô nhà, đây không phải đường ra cái kia không dùng ở rể sao, làm sao chính mình tại bên ngoài đi dạo A, cái kia không phải là bị đường quỳnh đuổi ra ngoài A. chương 834, mô heo bản. Lý Phong giẫm chân xuống, nhấc chân đi đến siêu xe trước, túi người tiến đến tên kia tịnh lệ nữ tử trước mặt lạnh giọng nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Nữ tử này gọi Chu Ti Ti, là y quốc một vị vong hồng, tại INS bên trên có một triệu fan, rắn người nhan trị đều rất cực phẩm, bình thường phát phát du lịch, an mị thực ảnh đẹp thì sẽ nhận được rất có thể nhìn tiền quảng cáo. Đồng thời, nàng vẫn là liều gia tiểu thiếu gia liều chính thanh thứ N đảm nhiệm bạn gái. Liều gia cùng đường ra một dạng, cũng là phố người hoa người hoa phu thương gia tộc, chủ doanh khách sạn sinh ý, vốn liếng so đường ra hơi yếu một ít, có cái 700-800 triệu bảng anh bộ dáng. Liêu Chính Thanh là phố người hoa nổi danh Hoa Hoa Công Tử, bạn gái như Y Phục, 10 ngày nửa tháng thì đổi một lần. Cho nên mới nói Chu Ti Ti là Liêu Chính Thanh thứ N đảm nhiệm bạn gái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Chu Ti Ti cùng với Liêu Chính Thanh thời gian đã vượt qua một tháng, một phương diện Chu Ti Ti đúng là khó gặp mỹ nữ, một phương diện khác thì là bởi vì Chu Ti Ti cùng Đường Quỳnh có như vậy mấy cái phần tương tự. Đã từng Liêu Chính Thanh thả ra nói chuyện đến, không phải Đường Quỳnh không cưới về sau liêu chính thanh biết được cây ổ gù lịt cũng đang theo đuổi đường quỳnh lo lắng chọc giận đối phương về sau liêu chính thanh liền từ bỏ đối đường quỳnh truy cầu sau đó hắn thì đạp vào một đầu nhiều lần đổi bạn gái không đường về ai có thể nghĩ cây ổ gù lịt cũng không thể theo đuổi được đường quỳnh ngược lại là lý phong cái này không có bối cảnh gì cùng năng lực người cưới lấy đường quỳnh liêu chính thanh hận đến phát cuồng về sau mỗi lần nhìn thấy lý phong hắn đều muốn trào phúng hơn mấy câu chu ti ti không nghĩ tới lý phong dám đi đến trước mặt nàng cùng sử dụng cảnh cáo ngựa khí chất vấn nàng, trong lúc nhất thời xứng sở ngay tại chỗ. Đúng lúc này, vị trí lai like phía trên Liêu Chính Thanh nói ra, Nóa, Lý Phong, ta nữ nhân nói ngươi vài câu làm sao, ngươi có ý kiến à? Đừng tưởng rằng ngươi tại bàn đánh bài phía trên thắng nổi hai ta lần ngươi liền có thể ở trước mặt ta đắc ý. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, vội vàng đọc đến Lý Phong tương quan chi nhớ, sau đó hắn mặt sắc thì biến đến quái dị. Một tháng trước, Liêu Chính Thanh cùng Lý Phong trên đường ngẫu nhiên gặp Giữa hai người phát sinh xung đột, sau đó Liêu Chính Thanh thì đưa ra dùng chơi quay con toy phương thức một quyết thắng thua. Lý Phong tự nhiên là cự tuyệt, dựa vào, hắn toàn bộ thân gia thêm lên đều không 100.000 bảng Anh, nào có tư bản cùng Liêu Chính Thanh cái này giàu ba đời chơi quay con toy à. Bất quá Liêu Chính Thanh nói giữa hai người chỉ so với thắng bại, tiền đặt cược chỉ cần tượng trưng thêm một điểm là được. Lý Phong ở bên ngoài thế nhưng là cực kỳ kiêu ngạo người, tại Liêu Chính Thanh kích thích dưới, hắn đồng ý cùng Liêu Chính Thanh chơi quay con tòi. Kết quả ngày đó Lý Phong đánh bạc vận bạo giảm, thắng Liêu Chính Thanh 100.000 bảng Anh. Sau đó nửa tháng trước, hai người lần nữa gặp mặt, Liêu Chính Thanh muốn báo bại bởi Lý Phong một tiễn mối thủ, từng có lần trước kinh lịch, Lý Phong tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Kết quả lần này Lý Phong lại thắng, mà lại thắng Liêu Chính Thanh 200.000 bảng Anh. Hôm nay là Liêu Chính Thanh lần thứ ba muốn cùng Lý Phong chơi quay con toy. Ta dựa vào, cái này không phải liền là trong sòng bạc thường xuyên chơi mổ heo bàn sao. Trước hết để cho mới tới đổ khách thắng hai lần trước tiền, nếm điểm ngon ngọt, sau đó đối phương liền sẽ cho là mình đánh bạc vận bạo giảm, bắt đầu hạ trọng chú. Kết quả hạ xong trọng chú sau thua, một chút trở lại trước giải phóng. Cái này thời điểm người đổ tính chất liền bị câu lên tới, vô luận như thế nào đều muốn hồi vốn, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, thẳng đến thua không thể thua, cửa nát nhà tan. Liêu Chính Thanh thì đánh để Lý Phong cửa nát nhà tan chủ ý đi. Lý Phong lắc đầu, nghiền ngâm nói, Liêu Chính Thanh. Ta đã không phải là lúc trước cái kia ta, cho nên ta khuyên ngươi cách ta xa một chút, không muốn lại giống như kiểu trước đây đánh ta chú ý. Mới đến, Lý Phong cũng là nghĩ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nếu như Liêu Chính Thanh có thể cảm nhận được trong lời này thâm ý tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Liêu Chính Thanh đầu tiên là sướng sờ, tiếp lấy thì cười to lên. Lúc này, đằng sau hai chiếc siêu xe bên trong đi ra hai nam hai nữ, bọn họ cũng là người Hoa, bất quá bọn hắn không phải y quốc tịch, mà chính là đến y quốc du học đại học sinh. Bọn họ chỗ lấy cùng Liêu Chính Thanh nhận biết, là bởi vì Liêu Chính Thanh sáng tạo một cái siêu xe câu lạc bộ, hai người này đều là tại thêm vào câu lạc bộ góp Liêu Chính Thanh nhận biết. Trung hợp là, Liêu Chính Thanh hai lần trước cùng Lý Phong đánh tất lúc, hai người này cũng ở tại chỗ. Liêu ca, người anh em này phát xuất ta nói chuyện ta làm sao nghe không hiểu a Mặc lấy một thân tài thương hiệu tiền duệ đạt đùa cợt nói ra. Một tên khác du học sinh ông Tử An cũng đùa cợt nói, người đều nói kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn chúng ta cùng hắn đều nửa tháng không gặp a có lẽ người ta từ trong ra ngoài đều biến cũng không nhất định đâu tự an ngươi câu nói này liền nói sai coi như cách một năm trước không gặp không dùng người còn là vô dụng không có nhiều đại biến hóa liêu chính thanh theo siêu xe bên trong đi ra đùa cợt nói lý phong cười có người muốn tìm cái chết thật sự là cản đều ngăn không được a đã như vậy vậy hắn thì cùng liêu chính thanh chơi đùa nghĩ tới đây lý phong học trùng tên cái kia anh em quần ngạo bộ dáng nói ra Liêu Chính Thanh, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi còn có ngươi nữ nhân tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Xin lỗi. Liêu Chính Thanh có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình. Ngươi chỉ là bại tướng dưới tay ta, ngươi nữ nhân liền càng thêm không có tư cách ở trước mặt ta đắc ý. Làm sao, ngươi không biết ngay cả mình nữ nhân đều không quản được à? Lý Phong cười lạnh nói. Ngoa tào. Liêu Chính Thanh mặt ngoài nổi giận, tâm lý lại gần như vui vẻ nở hoa, ngươi bất quá mới thắng hai ta lần mà thôi. Có tư cách gì nói ta là bại tướng dưới tay ngươi? Có gan ngươi thì cùng ta lại đánh bạc một lần, nếu như lần này ngươi còn thắng, vậy ta thì thừa nhận chính mình là bại tướng dưới tay ngươi, như thế nào? Cái này, Lý Phong mặt hiện vẻ do dự, không tốt lắm đâu, ta đã thắng ngươi 300.000 bảng Anh. Ngươi xem thường ta đúng không? 300.000 bảng Anh bất quá là ta một tháng tiền tiêu vặt. Liêu Chính Thanh giận dữ lấy từ trong ngực móc ra một bản cuốn chi phiếu, thua tay nói ra, ta thì hỏi ngươi. Ngươi có dám theo hay không ta lại đánh bạc một lần. Lão tử cũng không tin ngươi mỗi lần đều có thể cực thắng. Không chờ Lý Phong nói chuyện, Vương Tử An thì khuyên, Liêu Ca, khác xúc động à, tiểu tử này mỗi lần đánh bạc vẫn đều rất tốt, lại cùng hắn đánh bạc lời nói sợ là thua càng nhiều à. Tiên Duệ Đạt cũng khuyên, đúng vậy à Liêu Ca, ngươi muốn thật nghị cùng hắn so lời nói không bằng đổi loại phương thức, tỷ như đua xe loại hình, liền các ngươi cũng cho là ta còn sẽ thua bởi hắn. Liêu Chính Thanh một mặt bất mãn nói ra. Uông tử an cùng tiền duệ đạt liếc nhau tiếp lấy nhỏ giọng thầm thì nói tiểu tử này đánh bạc vẫn xác thực rất tốt sao ngoa tào liêu chính thanh tức giận tới mức tiếp tuân ra một câu chửi bậy nhìn đến đây lý phong có chút nhìn không được ta dựa vào vì khuyến khích hắn lại cùng liêu chính thanh đánh bạc một lần những thứ này người đều lấy ra oscar ảnh đế cấp diễn kỹ nếu như tiểu gia lại không nhảy vào bọn họ cái bẫy chẳng phải là có lỗi với liêu chính thanh bọn người nỗ lực nghĩ tới đây lý phong hứng thú bừng bừng nói ra liêu chính thanh Ngươi vẫn là không phục đúng không? Được à, vậy ta thì theo ngươi lại đánh bạc một lần, để cho ngươi biết biết, đã ta có thể thắng ngươi hai lần, liền có thể thắng ngươi vô số lần. Nghe thấy lời ấy, Liêu Chính Thanh cùng ông Tử An, tiền duệ đặt trong mắt đều lộ ra một vẻ mưu kế đạt được chi sắc. Lý Phong không biết là tại hắn cùng Liêu Chính Thanh đối đầu thời điểm, một vị thân thể mặc màu đỏ áo da bó người nữ tử ngay tại cách đó không xa một chiếc xe thể thao bên trong yên tĩnh quan sát đến hắn. Chương 835, xong bạc ngầm. Ừ, dễ dàng như vậy liền căn câu, cái này hoa hạ nam nhân cái kia không phải náo tàn a Ẹ sở cô Nì ạ âm thầm nỉ nó nói. Tiếp vào đánh giết Lý Phong mệnh lệnh về sau, ẹ sở cô Nì ạ liền lái xe hướng đường ra công quán chạy đến, đúng lúc gặp phải theo đường ra công quán đi ra Lý Phong, sau đó nàng thì một đường lặng lẽ đi theo sau lưng Lý Phong. Về sau, nàng thì toàn bộ hành trình quan sát Lý Phong cùng Liêu Chính Thanh ở giữa giao phong. Tuy nhiên ẹ sở cô Nì ạ cùng Lý Phong cách gần trăm mét xa Nhưng Lý Phong cũng không có bố trí xuống chân khí bình thường, lấy ẹ sở cổ nì ạ thính lực tự nhiên là nhẹ nhóm đem hai người đối thoại nghe vào trong lỗ thai. Đúng lúc này, Lý Phong phía trên ông tử an siêu xe, ông tử an bạn gái cùng tiền Duệ đạt bạn gái đánh lên một chiếc xe taxi, đi theo ba chiếc siêu xe đằng sau rời đi nơi đây. Ẹ sở cổ nì ạ đôi lông mày nhữ lại, vội vàng lái xe theo sau. Nửa giờ sau, Liều Chính Thanh nắm chu ti ti tay đi vào một nhà kiểu Trung Quốc trà lâu. Bên ngoài nhìn qua đây là một nhà trà lâu, đi vào về sau cũng có thể nhìn đến uống trà khách hàng, cùng đi tới đi lui tiểu nhị. Không chỉ có như thế, bên trong còn dựng một cái vũ đài, trên sân khấu có kêu kinh kịch, hát xong kinh kịch về sau còn có nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm, kể chuyện. Liêu chính thanh mang theo Lý Phong đi tới về sau, liền có một vị mặc lấy áo khoác ngoài tiểu nhị chào đón hỏi, liêu thiếu, ngài lại mang bằng hưu tới uống trà à nha? Ừm. Liêu chính thanh ngạo nghễ gật đầu, hỏi còn có rảnh rỗi tòa sao có có có người khác tới khả năng không có liêu thiếu đến đây nhất định có tiểu nhị cười theo hỏi không biết liêu thiếu là tại đại sảnh vẫn là đi phòng cao thượng a ta là thân phận gì đương nhiên là đi phòng cao thượng liêu chính thanh lạnh giọng nói ra sau lưng lý phong cười lạnh liên tục cái gì đại sảnh phòng cao thượng không phải liền là đánh bạc khẩu lệnh sao làm đến cùng lòng đất công tác giống như thẳng có một bộ được rồi ngài mời đi theo ta tiểu nhị hất lên khăn mặt Quay người đi vào. Liêu chính thanh một đoàn người cùng sau lưng tiểu nhị vòng qua vũ đài, đi vào một đạo cửa gỗ trước, tiểu nhị đẩy ra sau cửa gỗ thì lộ ra dấu ở sau một đạo hành lang. Cuối hành lang là một cái thang lầu, cái này thang lầu thông hướng lầu 2 phòng cao thượng, là thật uống trà phòng cao thượng. Chỉ là trà lâu tiểu nhị vẫn chưa mang Liêu chính thanh bọn người lên lầu, mà chính là đi đến dưới bậc thang mới, dùng chân nhẹ nhàng đá vài cái, rất có tiết ấu, tựa như là một đoạn mã hồn mẹ. Vài giây đồng hồ về sau. Cái kia sàn nhà gỗ bị người từ phía dưới đẩy lên mở, lộ ra dấu ở phía dưới đường ẩm, tiếp lấy một cái đầu chọc đại hán từ dưới đất ló đầu ra đến, người nào? Liêu Thiếu cùng hắn bằng hữu muốn đi phòng cao thượng. Tiểu nhị vừa cười vừa nói. Gã đại hán đầu chọc nhìn về phía Liêu Chính Thanh, cười to nói, nguyên lai like là Liêu Thiếu à, hoan nghênh hoan nghênh mau mời tiến. Liêu Chính Thanh nạo nghẽ gật đầu, làm trước một bước đi qua, theo ám đạo đi xuống dưới đi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng. Vì tránh thuế cho nên đem sòng bạc thiết lập dưới đất, nhà này sòng bạc lao bản thật là một cái nhân tài. Đánh bạc tại Y quốc là hợp pháp sản nghiệp, nhưng là kẻ kinh doanh muốn đánh thông rất nhiều quan hệ, còn muốn giao thuế rất nặng. Nhà này sòng bạc lão bản là người Hoa, thông qua chính quy thủ tục mở sòng bạc là rất khó làm được, coi như mở thành còn muốn nộp thuế, dứt khoát hắn thì làm cái sòng bạc ngầm. Lát đầu cười một tiếng về sau, Lý Phong cùng sau lưng liếu chính thanh đi vào ám đạo bên trong. Cái này ám đạo vô cùng chật trội Bên trong ánh sáng tối tăm, chỉ chứa một người thông qua, đi qua thật dài ám đạo về sau, lại là vỗ một cái cửa sắt. Đi vào trước cửa sắt, gã đại hán đầu chọc có tiết tấu tại trên cửa sắt gõ vài cái, tiếp lấy trên cửa sắt cửa sổ nhỏ bị người mở ra, đằng sau lộ ra một đôi mắt. Nhìn đến gã đại hán đầu chọc về sau, người kia mới đem cửa sắt mở ra, nhất thời ồn ào ồn ào thanh âm đập vào mặt. Các loại Lý Phong đi qua sau cửa sắt, hắn mới phát hiện đây là một chỗ có tới hơn ngàn mét vuông lòng đất đại sảnh. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, sửa sang tự nhiên không có cách nào cùng thế giới cấp đại sòng bạc so sánh, nhưng cũng không tính đơn sơ, nên có đều có. Riêng là đánh bạc thiết bị, cái gì máy đánh bạc ba số lao hổ cơ, bàn quay, bàn đánh bại, mặt chữ bàn, đầy đủ mọi thứ. Mỗi cái đánh bạc thiết bị trước mặt đều là người người nhôn áo, cơ hồ mỗi người trên tay đều cầm điếu thuốc hoặc xì gà, trên đại sảnh không trung tràn ngập nồng đậm khói bụi, sặc người vô cùng. Để Lý Phong cảm thấy kinh ngạc là... Tới nơi này khách nhân đều là người da vàng, không có hưởng phí người cùng người da đen. Các loại hoa hạ địa phương tiếng địa phương theo những thứ này người miệng bên trong nói ra. Như thế nhìn đến những thứ này người cũng đều là người hoa. Ai nha, liêu thiếu đến, thật sự là khách rít đến A. Ngay tại Lý Phong bí mật quan sát thời khắc, một người mặc màu đỏ đường trang trung niên nam tử tại hai tên hộ vệ áo đen cùng đi nên tới. Hắn cũng là nhà này sòng bạc lão bản, Hoàng Tín. Hoàng Tín tại phố người hoa rất có thế lực. Chứ nhà này sòng bạc bên ngoài, còn có một nhà tiệm ăn uống, quầy rượu, cờ tờ vở. Tài lực phương diện khả năng so ra kém đường ra, liều ra, nhưng ở phố người hoa sức ảnh hưởng lại không thể so với hai nhà này kém. Hoàng lão bản, trùng hợp như vậy ngươi cũng ở đây. Liêu chính thanh không dám kinh thường, bước nhanh lên đón cùng Hoàng tín nắm chắc tay. Ừm, đúng lúc đến nhìn chỗ này một chút tình huống. Hoàng tín mỉm cười, tiếp lấy nhìn về phía Lý Phong nói ra, nha, Lý Thiếu cũng tới, làm sao? hôm nay lý thiếu lại muốn cùng liêu thiếu đánh bạc mấy cái lý phong gật gật đầu thần thái hơi có vẻ kêu căng nói ra Ừm, vừa vặn trong tay có chút gấp. hôm nay tại liêu chính thanh cái này thắng điểm tiền tiêu vặt hoàng tín đầu lông mày vẩy một cái tiếp lấy cười to nói không hổ là đường ra con rể lý thiếu khí phách sát thực phong khoáng không biết lý thiếu dự định chơi cái gì chơi bao lớn ta để cho người ăn bài còn có thể chơi cái gì đương nhiên là chơi quay con thoi rồi ta chơi quay con thoi sở chứng nhất lý phong chuyện đương nhiên nói ra nghe thấy lời ấy hoàng tín cùng liều chính thanh trong mắt thì lóe qua một vệt vẻ vệ khinh thường thân mẹ nó ngươi chơi quay con thoi sở trường nhất rõ ràng là ngươi sẽ chỉ chơi quay con thoi có được hay không tốt quay con thoi tốt khẩn trương kích thích khảo nghiệm nhãn lực cùng tâm lý tố chất, vô cùng phù hợp lý thiếu thân phận a hoàng tín đưa lên một cái mông ngựa tiếp lấy hướng thủ hạ nói ra đi đưa ra một trường bàn đánh bài lại đi lấy điểm thẻ đánh bạc đúng lý thiếu liêu thiếu Ngài hai vị dự định cầm nhiều ít thẻ đánh bạc A. Tới trước một triệu. Nói xong Liếu Chính Thanh liền lấy ra thẻ ngân hàng. Sau đó một vị sòng bạc công tác nhân viên liền lấy đến bộ máy, trực tiếp quét đi một triệu bằng anh. Lý Thiếu, ngươi đây. Hoàng Tín nhìn về phía Lý Phong. Ta. Lý Phong nhất thời ngại lời. Hắn ngược lại là có thể soát phía trên một triệu, nhưng lại cần phải dùng chính hắn thẻ ngân hàng, bởi như vậy thì lộ tẩy. Nếu như là dùng trùng tên cái kia anh em. Tuy nhiên hắn theo liếu chính thanh cái kia thắng đi trăm ngàn bảng Anh, có thể về sau hắn thì mua mấy món hàng xa xỉ, hoa trên thẻ chỉ còn không đến trăm ngàn bảng Anh. Thấy thế, Hoàng Tín thì cười nói, nhìn đến Lý Thiếu đi ra ngoài không mang thẻ A, không quan hệ, ta cấp cho Lý Thiếu, trước cho Lý Thiếu cầm 1 triệu bảng Anh thẻ đánh bạc. Tiếng nói rơi xuống đất, song bạc công tác nhân viên thì cho hai người đều cầm đến 1 triệu thẻ đánh bạc. Cái này, không tốt lắm đâu. Lý Phong có chút do dự lý thiếu cái này cùng ta khách khí a ngài là đường ra con rể ta còn có thể sợ lý thiếu không trả nổi làm sao điệu hoàng tín cười ha ha một tiếng tiếp lấy hắn trầm ngâm nói bất quá quy củ vẫn là muốn dạng, dạng này lý thiếu cho ta ký chương giấy vay nợ một phần lợi liền có thể như thế nào chương tám trăm ba mươi sáu đánh bạc vận bạo dạp nghe đến hoàng tín lời nói sau lý phong cười không biết hoàng lão bản nói một phần lợi ngày hôm đó khí tức lợi tức hàng tháng vẫn là lãi hàng năm đâu Một phần lợi nghe không nhiều, có thể Hoàng Tín không nói cái này một phần lợi là chỉ lợi tức ngày, lợi tức hàng tháng vẫn là lãi hàng năm a. Nếu như là lợi tức hàng tháng thậm chí là lãi hàng năm, cái này lãi suất không cao lắm, thậm chí rất thấp, nhưng muốn ngày hôm đó khi tức lợi nói cái kia liền đáng sợ. Lợi tức ngày một phần lợi thì tương đương với lãi hàng năm 360%. Mượn 1 triệu, một năm sau phải trả 4,6 triệu. Hoàng Tín không nghĩ tới Lý Phong sẽ như vậy hỏi, nhất thời hơi kinh ngạc. Đương nhiên là lợi tức hàng tháng. Hả, còn có thể tiếp nhận. Lý Phong gật gật đầu, ngạo nghễ nói ra, được, vậy ta ngay tại Hoàng Lão Bản cái này mượn trước một triệu. Hoàng tín mắt sáng lên, hướng thủ hạ nói ra, người tới, cầm giấy vay nợ. Rất nhanh liền có tiểu đệ lấy ra một chương giấy vay nợ, Hoàng tín sau khi nhận lấy đưa cho Lý Phong. Lý Phong cầm đi tới nhìn một chút, nhất thời khen những mày nói, Hoàng Lão Bản, không phải một triệu sao, phía trên này viết như thế nào là 1,12 triệu cái này không đúng sao? đúng, làm sao không đúng? chúng ta đồng dạng hướng bên ngoài vay tiền thời điểm đều sẽ trước tiên đem lợi tức cho đập đi ra, một triệu tiền vốn, dựa theo một phần lợi tính toán lợi nói một năm lợi tức cũng là một trăm hai mươi ngàn, thêm lên vừa vặn một phẩy một hai triệu. Hoàng tín cười mỉm nói ra, có thể ta không muốn mượn thời gian dài như vậy a? Lý Phong nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là mượn dùng một chút tiền vốn, các loại thắng về sau ta liền lập tức trả lại hoàng lão bản. Nghe xong lời này Liêu Chính Thanh thì giận, ngươi ý tứ là buổi tối hôm nay tất thắng ta đúng không? Không phải vậy đâu. Lý Phong đùa cợt liếc hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi chính là ta ATM, ta muốn từ ngươi cái này thắng nhiều ít, thì theo ngươi cái này thắng bao nhiêu? Thật sự coi chính mình thắng định đúng không? Liêu Chính Thanh đầu lông mày vậy một cái, cười lạnh nói, Hoàng Lão Bản, cho hắn đổi thành một triệu, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn buổi tối hôm nay có thể hay không thắng ta. Hoàng Tín nhíu mày, một mặt đau lòng nói ra đã liêu thiếu lên tiếng cái kia mặt mũi này ta hoảng mẫu người nhất định phải cho tiếng nói rơi xuống đất hoàng tín lại để cho tiểu đệ lần nữa khai trương giấy vay nợ giao cho lý phong trong tay lý phong cầm qua giấy vay nợ nhìn một hồi xác định không có vấn đề sau dựa theo chủng tên cái kia anh em nét chữ ký lên chính mình tên đón lấy hai người đều cầm lấy một triệu bảng anh thẻ đánh bạc ngồi đến chiếu bạc trước mù cược một trăm ngàn cơ sở cược năm mươi ngàn bỏ thêm ngạch nhất định phải là cơ sở cược bội số như thế nào Liêu Chính Thanh vuốt vuốt thẻ đánh bạc, cười lạnh nói. Lý Phong không chút do dự, có thể. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đầu tiên hướng cơ sở trong ao ném đi qua 100.000 thẻ đánh bạc, động tác tiêu sái, biểu lộ bá khí. Liêu Chính Thanh phát ra hừ lạnh một tiếng, đồng dạng ném đi qua 100.000 thẻ đánh bạc. Chia bài vào chỗ, hai người đã kiểm tra bài bổ kẹ về sau, đánh cược bắt đầu. Quay con thoi trò chơi quy tắc so Texas sát để muốn đơn giản một số chia bài đầu tiên là cho tham dự đánh cược người chơi cắt phát một lá bài tẩy làm phái phát lá bài thứ hai về sau từ mặt bài so sánh tốt người quyết định đặt cực ngạch hắn người lựa chọn theo bỏ thêm chờ làm năm tấm bài phái phát song song về sau người chơi mở ra chỗ có át chủ bài đến so sánh người thắng ăn sạch đến mức bài hình lớn nhỏ quy tắc cũng là thùng bốn đầu nhà đầy đủ cùng loại thuận tử ba điều hai đôi một đôi tán bài rất nhanh lý phong cầm tới tấm thứ nhất bài hắn lật lên xem xét phát hiện là một tấm a bích tiếp lấy hắn lại dùng tới thấu thị nhãn nhìn xem liêu chính thanh át chủ bài mười cơ đen rất nhanh chia bài bắt đầu phát lá bài thứ hai lý phong là a cơ đen liêu chính thanh là bảy bít đen trong chấp nhóm này liêu chính thanh sắc mặt thì biến đến có chút khó coi hai trăm ngàn lý phong bài lớn phát trước lời nói theo liêu chính thanh hàm giang khẽ cắn ném ra hai trăm ngàn thẻ đánh bạc kể từ đó cơ sở trong ao thẻ đánh bạc đã đạt tới sáu trăm ngàn bảng anh Đến đón lấy chia bài tiếp tục chia bài, Lý Phong lại cầm tới một trường á rô đen, mà Liêu Chính Thanh là sáu rô đen. Cái gì nát bài? Liêu Chính Thanh giận mắng một tiếng, đem bài một ngã, vứt bỏ. Lý Phong cười ha ha một tiếng, cái này kêu là đánh bạc vận bạo giạc. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đem cơ sở trong ao thẻ đánh bạc toàn bộ phủi đi đến trước mặt mình. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Lý Phong thắng Liêu Chính Thanh 300.000 bảng Anh. Khắc quá phết lối, đánh cược vừa mới bắt đầu Liêu Chính Thanh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lạnh giọng nói ra. Không sai, ta thắng ngươi tiền mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lý Phong nhún nhún vai, hướng cơ sở trong ao ném vào một trăm ngàn thẻ đánh bạc. Chia bài. Liêu Chính Thanh hướng cơ sở trong ao ném vào một trăm ngàn thẻ đánh bạc, thấp giọng quát. Chia bài lần nữa chia bài, lần này Liêu Chính Thanh lấy trước đến cùng bài, là một trường ca rô đen, mà Lý Phong cầm tới là một tấm quy cơ đen. Lý Phong nhíu mày, âm thầm nỉ non, ứng. Hiện tại liền muốn chuyển bại thành tháng sau, Liêu chính thanh thủ bút cũng quá nhỏ a. Tiếp đó, chia bài bắt đầu phát lá bài thứ hai, Liêu chính thanh cầm tới là tám chuồn đen, mà Lý Phong cầm tới là quy rô đen. Ha ha, ta tập thể nói chuyện. Lý Phong cười đắc ý, trực tiếp đem trước người thẻ đánh bạc đều đẩy lên phía trước, quay con thôi. T. Trung quanh quan chiến đổ khách đều bị Lý Phong hành động bị dọa cho phát sợ. Lúc này mới phát một lá bài tẩy một chương công bài, thì quay con thôi, mẹ nó, muốn hay không ác như vậy đối diện, liêu chính thanh cũng không nghĩ tới lý phong sẽ trực tiếp quay con roi, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút khó coi, đừng lo lắng a, tranh thủ thời gian vứt bỏ bài a, thanh này ta thắng định. lý phong lòng tin tràn đầy nói ra, liêu chính thanh chán nổi gân xanh lên, ta cũng không tin, hoàng lão bản lại cho ta cầm sáu trăm ngàn thẻ đánh bạc, hoàng tín đầu lông mày vẩy một cái, hướng tiểu đệ phất phất tay, rất nhanh liền có người cho liêu chính thanh lấy ra sáu trăm ngàn thẻ đánh bạc, đó lấy. Liêu Chính Thanh đem tất cả thẻ đánh bạc đẩy về phía trước, theo. Lời này vừa nói ra, chiếu bạc không khí chung quanh thì biến đến có chút ngưng kết. Ngươi ngược lại là có chút khí phách. Lý Phong nhìn Liêu Chính Thanh một hồi, sau cùng lắc đầu cười nói, chia bài. Bởi vì hai người tất cả đều quay con thôi, cho nên chia bài chia bài lúc không có lại dừng lại, rất nhanh liền đem còn lại ba tấm công bài phát xong. Liêu Chính Thanh mặt bài là hai tấm tám một chương di một chương ba, mà Lý Phong mặt bài lại là ba tấm quy một chương sáu. Vô luận liêu chính thanh át chủ bài là cái gì, cái này khiến hắn đều bại bởi Lý Phong. Ha ha, đánh bạc vận bạo giảm, đánh bạc vận bạo giảm A. Lý Phong cười ha ha một tiếng, đem át chủ bài mở ra, bốn tấm quy. Ôi, bốn đầu quy A, cái này bài như bức A. Xoa, người anh em này đánh bạc vận sắc thực bạo giảm A, không thể trêu vào không thể trêu vào. Hai ván bài thì thắng 1,3 triệu bằng anh, ngoa tạo, người anh em này phát tài A. Quan chiến mọi người hào hào sợ hãi thán phục lên tiếng. Đối diện, Liêu Chính Thanh sắc mặt âm trầm như nước, tại Lý Phong đem thẻ đánh bạc tất cả đều phủi đi đi qua sau, Liêu Chính Thanh vỗ chiếu bạc, hét lớn, Lý Phong, ngươi còn dám hay không đánh bạc? Ừm. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự tiếu phi tiếu nói, ta tối nay thế nhưng là đánh bạc vẫn bạo giảm, khuyên ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy tốt, không phải vậy sẽ chỉ thua càng nhiều. Ngoa tạo, ta cái này bạo tinh khí. Liêu Chính Thanh nổi giận đùng đùng, hận không thể tiến lên hành hung Lý Phong một trận suất khí. Ai? Liêu thiếu, tuyệt đối đừng xúc động. Hoàng tín một thanh kéo hắn lại, khuyên, thực lý thiếu nói cũng không phải là không có đạo lý, ngươi đã tại lý thiếu trên tay thua qua hai lần, muốn không liêu thiếu ngươi tối nay cũng đừng đánh bạc. Liên ngươi cũng cảm thấy ta nhất định sẽ thua. Liêu chính thanh đối hoàng tín trợn mắt nhìn. Cái này, ngược lại không phải là nói liêu thiếu nhất định sẽ thua, bất quá lý thiếu đánh bạc vận là ta thấy hơn người bên trong thứ nhất bạo giạc. Hoàng tín tuy nhiên không có nói hết lời, nhưng hắn muốn biểu đạt ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Đánh bạc vận đánh bạc vận, ta cũng không tin có người có thể một mực thắng được đi. Liêu Chính Thanh một mặt không tin ta nói ra, Lý Phong, ngươi có dám hay không lại đánh bạc lớn một chút? Chương 837, chơi văn lớn. Nhìn lấy gần như thần kinh loạn Liêu Chính Thanh, Lý Phong cười. Không thể không nói Liêu Chính Thanh diễn kỹ rất online, hoàng tín bọn người diễn kỹ cũng không tệ. Nếu là theo Lý Phong trùng tên cái kia anh em ở chỗ này, giờ phút này chỉ sợ thật muốn tin tưởng mình đánh bạc vận bạo giảm. Bất quá Lý Phong biết đây hết thể đều là Hoàng Tín liên hợp Liêu Chính Thanh đang diễn trò, bên trong còn có chia bài một bộ phận công lao. Phía trên một thanh bài, nếu như Liêu Chính Thanh không có vứt bỏ bài lời nói, Lý Phong cầm tới liền sẽ là bốn đầu a, thanh thứ hai lại là bốn đầu quy, cái gì người vận khí có thể tốt đến liền cầm bốn đầu cấp độ. Cho nên Liêu Chính Thanh mục đích rất rõ ràng, cũng là muốn chơi vừa ra trước ước sau dương, câu lên Lý Phong đổ tính chất sau hồ Lý Phong một thanh đại. Nếu như Lý Phong không có đoán sai lời nói chỉ cần hắn đồng ý lại theo liêu chính thanh đánh bạc số một thanh mủ cực theo cơ sở cực đều sẽ tăng lên trên diện rộng về sau lý phong sẽ còn cầm tới một thanh bài tốt mà liêu chính thanh trên mặt nổi bài lại so với lý phong tiểu đợi đến mở ra át chủ bài thời điểm lý phong thì sẽ phát hiện tránh thức thắng người là liêu chính thanh người tại sao không nói chuyện cái kia không phải sợ a gặp lý phong mỉm cười liêu chính thanh trong lòng cũng là siết chặt mẹ nó vì câu lý phong mắc câu Hắn nhưng là tiền tiền hậu hậu nện một phẩy sáu triệu bảng anh. Nếu như Lý Phong như vậy thu tay lại, vậy hắn thì lô lớn. Liêu Thiếu, cái này còn phải nói sao? Hắn nhưng là phố người hoa vô dụng nhất nam nhân. Nghe xong ngươi muốn chơi đại hắn khẳng định sợ hại a. Chu Ti Ti không hổ là có thể theo Liêu Chính Thanh ở chung một tháng đều không biệt ly nữ nhân. mắt thấy Lý Phong do dự, liền vội vàng đưa lên trợ công. Chu Ti Ti, ngươi sẽ vì ngươi mới vừa nói qua lời nói sau hối hận. Lý Phong nhìn Chu Ti Ti liếc một chút đùa cực nói nói theo ngươi thắng định giống như chu ti ti nhịn không được dễ cực nói thấy thế liêu chính thanh liền biết có môn bất quá mặt ngoài hắn lại không quan tâm phất phất tay được ngươi muốn cược thì cược không muốn đánh bạc liền làm chứng một phẩy ba triệu bảng anh với ta mà nói không tính là gì coi như là đánh ra ăn mày đánh bạc ai nói ta không cá cược lý phong cười to mấy tiếng một lần nữa ngồi trở lại chiếu bạc trước vướt vướt thẻ đánh bạc hỏi nói đi ngươi muốn đánh cược bao lớn Liêu Chính Thanh trong lòng cuồng hỉ, trên mặt lại ra vẻ trần trờ nói ra, ta trong thẻ chỉ có 20 triệu bằng anh. Lý Phong vô bàn một cái, vậy liền 20 triệu cất bước. Hoàng tín. Người khác. Không phải. Cái gì đồ chơi thì 20 triệu cất bước à, Liêu Chính Thanh nói rõ ràng là trong thẻ chỉ có 20 triệu bằng anh. Thì liền Liêu Chính Thanh đều sửng sốt, hắn chỗ lấy nói trong thẻ chỉ có 20 triệu bằng anh, là sợ hù đến Lý Phong. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình đánh giá thấp Lý Phong ngạo khí sớm biết như thế hắn hẳn là nói một chút đúng lúc này lý phong còn nói thêm mù cược một người hai mươi triệu cơ sở cược một triệu ngươi có dám đánh cược hay không lời này vừa nói ra mọi người tại đây cùng nhau hít một hơi lanh khí thì liền hắn trên chiếu bạc đổ khách đều dừng lại động tác trên tay toàn đều nhìn về bên này tới mẹ nó một người hai mươi triệu mù cược cơ sở ao cũng là bốn mươi triệu tại nhà này trong sòng bạc còn chưa bao giờ xuất hiện qua lớn như vậy đánh cược hô liếu chính thanh phun ra một ngụm trọ khí kinh nghi bất định hỏi: "Lý Phong, ngươi khẳng định muốn đánh bạc lớn như vậy?" Vốn là hắn muốn hô Lý Phong 20 triệu bảng Anh là được, chưa từng nghĩ Lý Phong muốn so 20 triệu càng nhiều, vậy cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. "Xác định a." Lý Phong gật gật đầu, chuyện đương nhiên nói ra, "Buổi tối hôm nay ta đánh bạc vận tốt như vậy, ngươi lại cam nguyện làm coi tiền như rác, ta không cố gắng nắm chắc nhiều cơ hội kiếm chút chẳng phải là trong đầu nước vào. Ngươi mẹ nó mới là hoan đại đầu, chờ xem." Lão tử nhìn ngươi đợi chút nữa làm sao khóc. Liêu Chính Thanh thầm chửi một câu, tiếp lấy vô tay nói ra, tốt, một lời đã định. Bất quá ngươi không có nhiều tiền như vậy a, Cái này còn không đơn giản. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, hướng Hoàng Tín vạch vạch ngón tay, Hoàng Lão Bản, mượn ta 30 triệu thẻ đánh bạc, chờ ta thắng Liêu Chính Thanh lập tức trả lại ngươi. Hoàng Tín mắt sáng lên, cũng không nói nhảm, lập tức bị người đánh tốt một trường phiếu nợ đưa đến Lý Phong trong tay. Lý Phong nhìn một chút, phát hiện lợi tức biến thành 3 phần lợi tức hàng tháng, không khỏi nghi ngờ nói. Hoàng lão bản, lợi tức này không đúng sao. Ho khan. Hoàng tín vội ho một tiếng, cười nói, Lý thiếu, ngươi vay tiền quá nhiều, cho nên lợi tức cũng phải tương ứng sách cao một chút. Lại nói, trận này đánh cược ngươi khả năng thắng rất lớn, thắng về sau lập tức đem thẻ đánh bạc trả lại cho ta, không cũng không có cái gì lợi tức nha. Nghe xong lời này liêu chính thanh gấp, dựa vào, muốn là đem Lý Phong hủ sợ làm sao bây giờ, cái kia 1,6 triệu bảng anh không phải đổ xuống sông xuống biển mà. Nhưng vào lúc này Lý Phong lại cười nói, tuy nhiên ngươi là một kẻ thô lỗ, nhưng nói chuyện vẫn là rất có đạo lý, tốt, ta ký. Hoàng tín khỏe miệng giật một cái, kém chút nhịn không được chửi ầm lên. Người nào mẹ nó người thô kệnh, ngươi mới là người thô kệnh, cả nhà các ngươi đều là người thô kệnh, lao tử dù sao cũng là trung học bằng cấp có được hay không. Bất quá Lý Phong hiện tại là một con dê to béo, lúc này thời điểm vẫn là không muốn cùng hắn trở mặt tốt. Một bên khác, Liêu Chính Thanh Quét thẻ sau cũng theo Hoàng tín mượn 10 triệu thẻ đánh bạc đồng dạng ký lợi tức hàng tháng ba phần phiếu nợ về sau liền có công tác nhân viên cho hai người mỗi người đưa lên ba mươi triệu thẻ đánh bạc hai người mỗi người đem hai mươi triệu thẻ đánh bạc đẩy về phía trước cả bàn tràn đầy đều là thẻ đánh bạc đã thị cảm đón lấy chia bài bắt đầu chia bài lý phong cầm tới át chủ bài là một tấm a cơ đen liêu chính thanh cầm tới là một tấm bích đen di tiếp lấy chia bài bắt đầu phát công bài lý phong cầm tới là a bích đen liêu chính thanh cầm tới là chín bích đen Ta tập thể nói chuyện. Lý Phong cười đắc ý, đẩy đi ra một đống thẻ đánh bạc, 2 triệu. Liêu Chính Thanh sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, ta theo. Kể từ đó, cơ sở trong ao thẻ đánh bạc thì đạt tới 44 triệu khoảng cách. Tiếp đó, chia bài tiếp tục chia bài, Lý Phong cầm tới một trường A rô đen, Liêu Chính Thanh cầm tới một tấm ca bít đen. Nhìn thấy một màn này, chung quanh quan chiến mọi người liền không nhịn được hít một hơi lanh khí. Ngoa tạo, một đôi A, hắn không biết lại bắt bốn đầu A. Chín bích đen ca bích đen, cùng loại. Vậy cũng không có bốn đầu đại A, thanh này liêu thiêu muôn thua. Vẫn là ta lớn. Lý Phong cười đắc ý, lại đẩy ra một đống thẻ đánh bạc, 2 triệu. Liêu chính thanh sắc mặt càng thêm khó coi lên, ta lại theo. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn cũng hướng phía trước đẩy ra một đống thẻ đánh bạc. Cơ sở trong ao thẻ đánh bạc đạt tới 48 triệu. Lúc này, chia bài lần nữa chia bài, Lý Phong cầm tới một chương hoa mai ba, mà liêu chính thanh cầm tới một chương 10 bích đen. Ha ha. Lần này là ta đại. Liêu chính thanh cười đắc ý, đẩy về phía trước thẻ đánh bạc, 2 triệu. Hừ, ta thế nhưng là một cặp A, ngươi lại là một đống tán bài, sợ ngươi. Lý Phong cười cười một tiếng, trực tiếp đem trước người thẻ đánh bạc toàn đầy đi qua, quay con thôi. Trong sân nhất thời yên tĩnh. Tiếp lấy thì vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Liêu thiếu là tán bài không giả, có thể bộ này bài rất có thể là cùng loại A. Lý Phong là thật sự coi chính mình đánh bạc vận bạo giảm có chút không coi ai ra gì. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra trên trận cục thế cũng không phải là Lý Phong chắc thắng. Trong lúc nhất thời mọi người hào hào lắc đầu than thở, nhìn về phía Lý Phong trong ánh mắt còn có chút trào phúng theo thương hại. Liêu Chính Thanh cũng không nghĩ tới Lý Phong hội tại lúc này quay con thoi, ngay sau đó hắn tâm lý thì cuồng hỉ lên. Lý Phong cái này một quay con thoi cũng là ván đã đóng thuyền sự tình, đến thời điểm nết lên mở át chủ bài, Lý Phong trước mặt 30 triệu bảng anh thì đều là hắn. Tốt, ta theo ngươi quay con thoi. Liêu Chính Thanh đè xuống trong lòng cuồng hỉ, đem trước mặt thẻ đánh bạc toàn đầy đi ra. Chương 838, bị vận mệnh chiếu cố nam nhân. Lúc này chia bài lần nữa chia bài, một chương A chuẩn đen đưa đến Lý Phong trước mặt, bốn đầu A. Phía trước cũng đã nói, chỉ có thùng so bốn đầu lớn, trừ phi Liêu Chính Thanh cầm tới sau cùng một chương bài là quy bích đen, không phải vậy trận này đánh cược Lý Phong thắng định. Bất quá Lý Phong biết, đã Liêu Chính Thanh đã sớm đào hồ sâu. Cái kia Liêu Chính Thanh sau cùng một trương bài thì nhất định là Quy Bách Đen. Quả nhiên, chia bài rút ra sau cùng một trương bài về sau, đưa đến Liêu Chính Thanh trước mặt, chính là có thể gom góp thùng Quy Bách Đen. Nhìn đến lá bài này về sau, Liêu Chính Thanh thì cũng nhịn không được nữa tâm lý hưng phấn, cười ha ha, ha ha, Lý Phong, ngươi có phải hay không cho là mình thắng định? Lý Phong nhún nhún vai, không phải vậy đâu. Ta trên mặt nổi liền đã có 3 điều à, nếu như ta át chủ bài cũng là A lời nói, cái kia chính là 4 đầu A. Ngươi trừ phi là thủng, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng thắng nổi ta. Trung quanh quan chiến người nhẫn gật đầu không ngừng phụ họa. Lý Phong phân tích xác thực rất có đạo lý a, bất quá đây đều là giả thiết, còn phải xem hai người át chủ bài theo thứ tự là cái gì tài năng biết là ai thắng. Đúng lúc này, Liêu Chính Thanh suy nghĩ nói ra, làm sao ngươi biết ta không phải thủng đâu. Khẳng định không phải, ta thế nhưng là bị vận mệnh chiếu cố nam nhân. Lý Phong tràn đầy tự tin nói ra. Liêu Chính Thanh. Hoàng Tín người khác không phải cái gì đồ chơi ngươi là bị vận mệnh chiếu cố nam nhân chúng ta làm sao không biết đâu lý phong ngươi có phải hay không đối vận mệnh chiếu cố bốn chữ này có cái gì hiểu lầm a liêu chính thanh cũng không vội ở xốc lên át chủ bài hiện tại lý phong càng là đắc ý đợi chút nữa hắn liền sẽ càng thụ thương càng điên cuồng cho nên không ngại trước hết để cho lý phong đắc ý một hồi không có a ngươi nhìn đường quỳnh mọi người đều biết a lý phong quay đầu theo trên mặt mọi người đảo qua hỏi mọi người cùng nhau gật đầu. Phố người hoa người người nào không biết đường Quỳnh A. Đây chính là có phố người hoa đệ nhất mỹ nữ xương hào nữ thần. Ta nghe nói ngươi trước còn buông tha lời nói không phải nàng không cưới. Lý Phong nhìn về phía Liêu Chính Thanh nghiền ngâm nói. Liêu Chính Thanh biến sắc. Ngươi muốn biểu đạt ý gì? Đường Quỳnh là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau. Lý Phong nói như vậy chẳng khác nào là đem hắn tâm lý vết sẹo một lần nữa vạch trần, lại tát bả muối một dạng. Lý Phong gõ cái bàn. Dương Dương đắc ý nói ra. Ngươi tốn sức tâm tư cũng không chiếm được nữ nhân, ta lại không cần tốn nhiều sức liền đem nàng cho cưới tới tay, ngươi nói ta có phải hay không bị vận mệnh chiếu cố nam nhân. Mọi người, tuy nhiên luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, nhưng nghe hết Lý Phong sau khi giải thích. Giống như không có tật xấu gì a. Mặt khác, không tính trước đó hai lần đó, hôm nay ta đánh cược với ngươi ba lần, hai lần trước đều là ta thắng, ngươi nói ta có phải hay không bị vận mệnh chiếu cố nam nhân. Lý Phong nói tiếp, người khác lại gật gật đầu. Nói như vậy, Lý Phong đúng là bị vận mệnh chiếu cố nam nhân hờ à à a. Chỉ có Liêu Chính Thanh, hoàng tín các loại người mới biết, Lý Phong nói đều là nói nhảm. Mẹ nó, muốn không phải bọn họ nghị hô Lý Phong một thanh hung ác, làm cho hắn thắng liền nhiều lần như vậy. Đã sớm để hắn thua cơ sở kho đều không? Cho nên ngươi cảm thấy lần này ngươi cũng thắng định đúng không? Liêu Chính Thanh rỗi tay nắm lấy lá bài tẩy kia, cười mỉm hỏi. Lý Phong gật gật đầu, đúng, bất quá trong này có một cái tiền đề liêu chính thanh nhữ mày cái gì tiền đề lý phong nết miệng cười nói tiền đề chính là ta phải trước tiên đem ngươi át chủ bài đổi mọi người không phải bọn họ không nghe lầm chứ trước tiên đem liêu chính thanh át chủ bài đổi cái kêu mẹ nó không phải liền là gian lận mà ngươi mẹ nó đang nói mơ a còn muốn đến lượt ta át chủ bài liêu chính thanh giận mắng một tiếng liền muốn đi xốc lên át chủ bài cùng lúc đó hoàng tín thủ hạ cũng muốn xông tới đem lý phong khống chế nhưng vào lúc này lý phong đột nhiên một cái lắc mình đi vào liêu chính thanh trước người một tay đẻ chặt hắn tay phải một tay đem át chủ bài lấy ra đón lấy tại mọi người không kịp làm ra phản ứng tình huống dưới đem lá bài tẩy này nhét vào chia bài trước mặt đống kêu bài bổ kẹ bên trong sau đó lý phong từ bên trong rút ra một chương bài bổ kẹ nhìn một chút sáu cơ đen rất tốt liền để nó làm người át chủ bài đi âm thầm nỉ non lý phong đem chương này sáu cơ đen một lần nữa nhét hồi liêu chính thanh trong tay cho đến lúc này Liêu Chính Thanh mới hồi phục tinh thần lại, hô lớn, Lý Phong, ngươi mẹ nó điên à, làm lấy như vậy nhiều người mặt đổi bài, ngươi có biết hay không làm như vậy có hậu quả gì không? Lý Phong loại hành vi này đã không gọi gian lận, mà chính là chơi xấu. Làm như vậy không chỉ có sẽ bị thua trận này đánh cược, dựa theo trong sòng bạc quy củ Lý Phong còn phải lưu lại một cánh tay. Lý Phong coi như lại ngốc cũng cái kêu biết mình hành động không có chút nào có ích mới là, hắn làm sao lại làm ra vô lại như vậy hành động. Hoàng tín mấy người cũng có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, nhưng rất nhanh Hoàng tín liền muốn để cho thủ hạ đi đem Lý Phong khống chế lại. Đúng lúc này, Lý Phong bất chợt tới nhưng nói ra, hệ thống, đem tại tràng sở có người liên quan tới ta đổi bài trong khoảng thời gian này trí nhớ xóa đi, còn có giám sát. Sửa đổi tại tràng sở có người trí nhớ cùng trong sòng bạc màn hình giám sát, cần tiêu hào 10.000 hệ thống tích phân, có đồng ý hay không? Đồng ý. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong một lần nữa đi trở về trước đó châu ngồi ngồi xuống. Cùng lúc đó, Liêu Chính Thanh, Hoàng Tín bọn người đột nhiên ngốc trẻ dưới, đợi đến bọn họ ánh mắt khôi phục thư thái thời điểm, trước đó có quan hệ Lý Phong đổi bài tất cả trí nhớ đã bị xóa bỏ không còn một mảnh. Thực lý Phong có đơn giản phương thức đổi bài, cái kia chính là thời gian sử dụng đứng im, chỉ bất quá đem thời gian đình chỉ dùng tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên có chút lãng phí, vạn nhất tại trong hôm nay hắn gặp phải tình huống khẩn cấp cần phải vận dụng thời gian đình chỉ làm sao bây giờ? Phiền toái thì phiền toái một chút đi. Liêu Chính Thanh nhíu mày, Hắn luôn cảm giác mình tư thế giống như trước mặt một giây không giống nhau lắm, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, có điều rất nhanh loại này cảm giác khó chịu thì biến mất không thấy gì nữa. Hoàng tín mấy người cũng là như vậy cảm thụ, bất quá bọn hắn chỉ nhớ đi qua hệ thống sửa đổi về sau đã hoàn toàn không có, vừa mới cái kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ trí nhớ, cho nên ngắn ngủi không thoải mái về sau bọn họ liền không có lại để ý. Ngươi nói chuyện a, đến cùng là cái gì tiền đề? Liêu chính thanh một mặt không kiên nhẫn hỏi. Tiền đề chính là. Ngươi át chủ bài không phải gì bích đen. Lý Phong sắc mặt nhẹ nhõm nói ra. Mọi người. Không phải. Ngươi đây không phải nói nhảm sao. Cái tiền đề này người nào mẹ nó đoán không được. Ngươi nói theo không nói khác nhau ở chỗ nào. Ha ha. Ha ha ha. Liêu chính thanh thoải mái cười to. Ngươi nói rất đúng. Ngươi muốn thắng ta lời nói ta át chủ bài liền không thể là gì bích đen. Chỉ là rất đáng tiếc. Ngươi là bị vận mệnh chiếu cố nam nhân. Mà ta là thiên tuyển chi tử. Ta át chủ bài hoàn toàn cũng là Biden. Ngoà tạo. Vừa nói, Liêu Chính Thanh liền đi lật chính mình át chủ bài. Nói đến bích đen lúc, Liêu Chính Thanh đã đem bài cho lật qua, sau đó hắn liền thấy màu sắc không thích hợp, nhất thời nhảy ra một câu ngoà tạo. Đợi đến thấy rõ lá bài này là cái gì về sau, Liêu Chính Thanh trực tiếp thì theo bị xét đánh giống như mộng bức tại nguyên chỗ. Hoàng tín, Chu Ti Ti mấy người cũng đều một bộ gặp quỷ thần sắc, không ngừng hô to ngoà tạo. Nói tốt bích đen đây, làm sao mẹ nó thì biến thành cơ đen. Cái này mẹ nó không khoa học a. Chương 839, tranh thức mục đích. Mộng bức sau đó, Liêu Chính Thanh Cuồng Hưng nói, không đúng, ta rõ ràng nhìn qua là Di Bích Đen, làm sao lại biến thành sáu cơ đen. Khẳng định có người đem ta bài cho đổi. Nghe thấy lời ấy, chung quanh quan chiến mọi người cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Thân mẹ nó Di Bích Đen biến sáu cơ đen, quạm lông đem ngươi bài cho đổi à, vừa mới căn bản là không có người tiếp cận ngươi có được hay không. Ồ, thật sao? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, kinh ngạc nói, lại có người hội đổi bài, người kia là ai? Chứ ngươi còn có thể là ai? Liêu Chính Thanh chỉ Lý Phong điên cuồng gọi. Quan chiến chúng người đưa mắt nhìn nhau. Người Lý Phong vừa mới một mực ngồi tại vị trí trước, đều không động tới, làm sao có thể đổi lấy ngươi bài? Liêu Chính Thanh cũng biết điều đó không có khả năng, nhưng hắn trừ nói như vậy còn có thể nói cái gì? Hắn nhất định phải phủ nhận kết quả này, không phải vậy hắn liền muốn bại bởi Lý Phong 30 triệu bằng anh. Ba mươi triệu bảng anh a, dù là đối bọn hắn liều ra tới nói cũng không phải cái số lượng nhỏ. Thật muốn bại bởi Lý Phong số tiền này, cha hắn có thể đem hắn chân đánh gãy. Ngươi nói như vậy cũng là không định muốn mặt rồi. Lý Phong có chút bất đắc dĩ, hắn đúng là đổi Liêu Chính Thanh bại, có thể đó là bởi vì Liêu Chính Thanh thiết lập ván cục trước đây a, hắn bất quá là lấy người chi đạo còn trị người chi thân thôi. Cho nên không định muốn mặt câu nói này Lý Phong nói là không có chút nào tâm lý áp lực. Hừ. Ta dám xác định, cũng là người đổi ta bài. Liêu Chính Thanh lúc này cũng chấn định lại, át chủ bài khẳng định là bị người đổi, đến mức có phải hay không Lý Phong đổi hắn không dám xác định, nhưng chỉ cần là át chủ bài bị đổi, liền sẽ lưu lại chứng cứ. Nhà này song bạc khác không nói, giám sát vẫn là rất cho lực, cơ hồ không góp chết. Chỉ cần để Hoàng Tín đem giám sát điều ra đến xem xét một chút, chẳng phải có thể biết là ai đổi hắn bài sao. Cầm ra chứng cứ tới. Lý Phong cũng lười cùng hắn nói nhảm. Đều là người trưởng thành. Nói chuyện muốn chịu trách nhiệm, không có chứng cứ lời nói là không thể nói lung tung. Một khi nói lung tung, Lý Phong hội cho hắn biết cái gì gọi là nồi đất quả đấm to. Người muốn chứng cứ. Tốt, ta cho ngươi chứng cứ. Liêu Chính Thanh cười lạnh một tiếng, quay đầu đối Hoàng Tín nói ra, Hoàng Lão Bản, mang bọn ta đi xem giám sát. Hoàng Tín gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Lý Phong, Lý Thiếu, chuyện này khá là quái dị, còn mời ngươi theo chúng ta cùng đi xem giám sát. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái chỉ trên bàn thẻ đánh bạc nói ra những này thẻ đánh bạc các ngươi không biết mượn cơ hội thu lại à Hoàng Tín mắt sáng lên cười ngượng nói Lý thiếu ngươi đây là tại hoài nghi chúng ta chuyên nghiệp tình à Lý Phong cùng Hoàng Tín đối mặt cười nói thực các ngươi thu lại cũng không quan hệ ta biết trên bàn hết thẻ có bao nhiêu thẻ đánh bạc các ngươi một cái tử cũng thiếu không ta câu nói này Lý Phong mặc dù là cười nói ra đến nhưng bên trong ẩn chứa uy hiếp ý vị lại là người sáng suốt đều có thể nghe được ngay sau đó Hoàng Tín thì đồng tử co rụt lại biểu hiện trên mặt chuyển sang lạnh lẽo hắn gọi lý phong một tiếng lý thiếu không phải cho lý phong mặt mũi mà chính là giúp đỡ liêu chính thanh cùng một chỗ cho lý phong đào hố hiện tại có phố người hoa vô dụng nhất nam nhân danh xưng người trước mặt mọi người uy hiếp hắn cái này khiến hoàng tín tâm lý sát khí tụ tập tiếp đó tại hoàng tín chỉ huy dưới lý phong liêu chính thanh bọn người đi vào phòng quan sát không có quan hệ gì với bọn họ người đều bị cản đang theo dõi cửa phòng bên ngoài công tác nhân viên điều ra lúc đó giám sát Tiếp lấy Liêu Chính Thanh thì tiến đến màn hình trước mặt, nháy mắt cũng không nháy mắt xem xét tỉ mỉ. Thế mà thẳng đến video kết thúc, Liêu Chính Thanh cũng không phát hiện trong tay hắn bài là làm sao bị đổi hết. Bầu không khí tại thời khắc này có như vậy mấy cái chút lung túng. Tất cả mọi người nhìn đến, căn bản là không có người đổi Liêu Chính Thanh bài, hắn nói láo. Lý Phong hai tay mở ra, đùa cợt nói ra. Ta không có nói láo. Liêu Chính Thanh xoay đầu lại, phẫn hận chừng lấy Lý Phong nói ra, ta có thể rất xác định. Lúc đó cầm tới át chủ bài cũng là Di Bích Đen. Lý Phong nết miệng lên một vệ cười chào phương ý, người nào có thể cho người chứng minh. Liêu Chính Thanh sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng nhìn về phía bên cạnh Chu Ti Ti, nàng, ta đang nhìn át chủ bài thời điểm nàng cũng nhìn đến, nàng có thể cho ta chứng minh. Chu Ti Ti đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy gật đầu nói, không sai, ta nhìn thấy Liêu thiếu át chủ bài, đúng là Di Bích Đen, không phải sáu cơ đen, át chủ bài khẳng định bị người đổi. Các người hai cái là muốn đem không biết xấu hổ tiến hành tới cùng đúng không? Lý Phong cười. Không nói trước chu ti ti không nhìn thấy, coi như nàng nhìn thấy lại như thế nào. Liêu Chính Thanh nhắc lên bài thời điểm nếu là sáu cơ đen, cái kia chính là sáu cơ đen. Lý Phong, người mẹ nó đổi ta bài còn nói ta không biết xấu hổ, cho ngươi mặt mũi. Liêu Chính Thanh cười. Không có thiết thực chứng cứ không quan hệ, có nhân chứng liền có thể, chỉ cần hắn một mực chắc chắn bài là bị Lý Phong hoán đổi. Lại để cho Hoàng Tín đem tiền đều đánh tới hắn trong chương mục, Lý Phong có thể có biện pháp nào? Lý Phong còn có thể ép hắn đem tiền phun ra, hoặc là theo Hoàng Tín trên tay muốn tiền. Không có khả năng. Lý Phong không có loại thực lực này. Có thực lực đường ra sau khi biết không chỉ có không biết giúp Lý Phong, ngược lại sẽ để cho hắn tại đường ra càng không nhận chào đón, ai bảo hắn bản thân liền là một cái phế vật đâu. Lý Phong hai tay mở ra, có chút bất đắc dĩ nói ra, cái kia ngươi chính là định quyệt nợ rồi. Cái gì quyệt nợ? Nói người nào quỵt nợ đây, rõ ràng là ngươi chơi bẩn. Liêu Chính Thanh cười lạnh một tiếng, quay đầu đối Hoàng Tín nói ra, Hoàng lão bản, ngươi cũng nhìn đến hắn chơi bẩn à, loại chuyện này các ngươi sòng bạc đồng dạng xử lý như thế nào. Hoàng Tín mắt sáng lên, lạnh lùng phun ra hai chữ, chặt tay. Tốt một cái chặt tay. Liêu Chính Thanh vô vô tay, cười to nói, Lý Phong, nghe đến sao, ngươi không chỉ có thiếu 30 triệu vay nặng lãi, còn muốn chặt rơi một cái tay, bị vận mệnh chiếu cố nam nhân. A. Ngươi mẹ nó rõ ràng cũng là một cái thằng xui xẻo. Thật sao? Lý Phong trên mặt không hề sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tín, ngươi cũng cảm thấy ta đổi bài đúng không? Hoàng Tín trên mặt lộ ra một vệt cười chào phương ý, đây là tất cả mọi người nhìn đến sự tình, không phải do ngươi phủ nhận. Tốt một cái tất cả mọi người nhìn đến sự tình. Lý Phong cười, tiếp lấy hắn nhìn về phía Liêu Chính Thanh, nói đi, ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Liêu Chính Thanh không nghĩ tới Lý Phong chấn định như thế, nhất thời có chút sướng sờ lý phong thở dài đi đến liêu chính thanh trước mặt nói ra ngươi mục đích cũng không chỉ là muốn ta thiếu ngươi ba mươi triệu hoặc là để cho ta chặt rơi một cái tay ngươi tránh thức mục đích hẳn là theo đường quỳnh có quan hệ đúng không vừa nói lý phong thì đối liêu chính thanh dùng tới đọc tâm thuật có lẽ là lý phong khí thế quá mạnh cũng có lẽ là liêu chính thanh chính mình tâm hỏng giờ khác này hắn nhịn không được lui lại một bước các loại liêu chính thanh kịp phản ứng về sau hắn tâm lý cũng có chút nổi giận ngươi mẹ nó quản ta có cái gì mục đích Lao tử nói cho ngươi, ngươi hoặc là lại ký một trường 30 triệu bảng anh giấy vay nợ, hoặc là thì chặt rơi một cái tay, muốn tiền vẫn là muốn tay ngươi mẹ nó tự chọn. Lý Phong lần nữa tiến lên trước một bước, gần như áp vào liêu chính thanh trước mặt nói ra, ngươi hẳn phải biết ta không có gì thu nhập nơi phát ra, để cho ta ký nhiều như vậy giấy vay nợ, hẳn là đánh lấy để đường Quỳnh đến còn mục đích ta. Bởi vì ta theo đường Quỳnh là vợ chồng, ta thiếu nợ nần nàng cũng có hoàn lại trách nhiệm, thế mà đường Quỳnh nhất thời cũng còn không nhiều tiền như vậy. Về sau ngươi liền có thể dùng cái này đến áp chế Đường Quỳnh, để cho nàng làm ra vi phạm chính mình ý nguyện sự tình, đúng không? Nghe đến Lý Phong phân tích, Liêu Chính Thanh tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 840, nhất định là ma quỷ. Lý Phong nói không sai, hắn mắt chính là vì Đường Quỳnh. Đường gia nội bộ quan hệ rất phức tạp, lấy Đường Quỳnh năng lực nàng vốn có thể làm U Lan tập đoàn tổng giám đốc, trên thực tế nàng cũng làm qua một đoạn thời gian U Lan tập đoàn phó tổng giám đốc, cho nên từ xương mới có thể bảo nàng Đường tổng chỉ bất quá đường long đối cái này an bài rất không hài lòng hắn mới là đường ra đời thứ ba bên trong duy nhất đàn ông tương lai ưu lam tập đoàn chắc chắn bị hắn kế thừa mới là tại rất nhiều hoa hạ trong gia đình trọng nam khinh nữ tư tưởng đều là tồn tại đường ra cũng không ngoại lệ vì trấn an đường long đường hùng liền đem đường quỳnh Điều đi nghiệp vụ bộ làm quản lý đem đường long theo nghiệp vụ bộ quản lý để thăng làm tập đoàn phó tổng không chỉ trên chức vị so đường long kém một chút cầm có cổ phần phía trên đường quỳnh cũng so đường long kém rất nhiều cho nên nàng tiểu kim khố bên trong tiền cũng không nhiều. Chính là bởi vì biết những tin tức này, liêu chính thanh mới nghĩ đến cho lý phong thiết lập văn cục, để lý phong thiếu kết xù đánh bạc, làm làm phu thêm một phương khác đường quỳnh tự nhiên muốn gánh chịu một nửa nợ nần, mà đường ra là không thể nào giúp đường quỳnh còn dạng này khoản tiền lớn, đến lúc đó hắn liền có thể coi đây là áp chế, ép buộc đường quỳnh làm một ít chuyện. thế mà liêu chính thanh không thể nghĩ đến là lý phong vậy mà đoán được hắn mắt, chuyện này liền chu ti ti cũng không biết. chấn kinh sau đó liêu chính thanh lắc đầu cười một tiếng ngươi coi như đoán được ta mục đích lại như thế nào đánh bạc ngươi đã thiếu ngươi gian lận cũng bị chúng ta bắt tại trận, lấy ngươi tại đường ra địa vị coi như ta chặt ngươi một cái tay đường ra cũng sẽ không truy cứu cái gì ngươi hy vọng chính mình tuổi còn trẻ liền trở thành tàn phế sao một bên hoàng tín cũng kéo xuống hiền lành mặt nạ uy hiếp nói ngươi mẹ nó từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy thì hỏi ngươi có ký hay không không ký lời nói thì chặt ngươi một cái tay tiếng nói rơi xuống đất Hán tiểu đệ liền đem Lý Phong cho vây quanh, bên trong một vị tiểu đệ còn lấy ra một thanh sáng loáng dao găm, ý uy hiếp mười phần khoa tay vài cái. Đối diện với mấy cái này người uy hiếp, Lý Phong nghiền ngâm nói, các ngươi thì tự tin như vậy có thể chặt rơi ta một cái tay, thì không nghĩ tới ta sẽ phản kháng. Liêu chính thanh khẽ nhết miệng, một mặt khoa trương nói ra, ta không nghe lầm chứ, ngươi vậy mà muốn phản kháng. Chu Ti Ti, Tử An, Tiền Duệ đạt mấy người cũng đều khinh miệt cười ha ha, ha ha ha. Người anh em này trong đầu nước vào à, đều đi tới nơi này còn nghĩ đến phản kháng. Chết cười ta, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta có bao nhiêu người, một người nhất quyền là có thể đem ngươi cho đánh chết cái bóng. Lý Phong, ngươi không biết ngươi có một cái phố người hoa vô dụng nhất chi nam nhân xưng hào sao. Hoàng tín cũng cười, liền trong nhà bà nương đều không còn được, đang còn muốn cái này phản kháng, ngươi phản ngươi. Mẹ chữ còn không ra khỏi miệng, Lý Phong thì hướng hắn rỗi ra một ngón tay. Tiếp theo một cái trước mắt một nói chân khí màu xanh theo đầu ngón tay bắn ra trực tiếp xuyên thấu hoàng tín bả vai chủng kích hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài thân thể ở giữa không trung một cỗ huyết dịch liền từ trong vết thương bắn mạnh mà ra tung tóe liêu chính thanh vương tử an bọn người một mặt đón lấy hoàng tín te xuống đất phát ra phanh một tiếng văng trầm đồng thời hoàng tín kêu thảm nói à bả vai ta sau khi hết thảm toàn trường lặng ngắt như tờ mỗi người đều miệng mở lớn thân xác kinh khủng cùng cực ta mẹ nó Vừa mới phát sinh cái gì, vì cái gì Lý Phong nhấc nhấc tay chỉ liền đem hoàng lao bản cánh tay bị đả thương, cái kia đạo thanh sắc ánh sáng đoàn là cái gì, lạ giờ sao? Không đúng, lạ giờ là một đường thẳng, có thể nó cũng khẳng định không phải viên đạn, ngón tay làm sao có thể đánh ra viên đạn. Lý Phong đến cùng là làm sao làm được, hắn là ma quỷ sao? Hiện tại các ngươi biết ta có phản kháng năng lực a? Lý Phong đem ngón tay đặt ở bên miệng thổi một chút, đùa cợt nói ra. Từ ngực, Liêu Chính Thanh nuốt ngụm nước bọn. Thần sắc kinh khủng hỏi, ngươi, ngươi vừa mới làm cái gì, trên người ngươi có phải hay không có vũ khí? Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói, không có vũ khí, ngươi muốn hay không qua đến kiểm tra một chút. Liêu chính thanh các loại người đưa mắt nhìn nhau, vừa mới bọn họ xác thực không có phát hiện Lý Phong lấy ra vũ khí, cũng là dùng ngón tay điểm hoàng tín một chút. Cũng không có vũ khí lời nói thì càng đáng sợ, người sao có thể đánh ra loại đồ vật này. Lúc này, tại trên mặt đất kêu đau hoàng tín giận dữ hét. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cùng tiến lên, ta cũng không tin hắn còn có thể đánh ra loại đồ vật này. Hắn có thể tại phố người hoa cầm giữ có địa vị hôm nay, là theo hạ tầng một chút xíu ghép đi ra, nhiều lần tại trên con đường tử vong du tẩu, thậm chí từng bị người dùng thương, súng, chỉ qua đầu, so hiện tại nghiêm trọng hơn thương thế hắn cũng nhận qua. Đây là hắn địa bàn, hắn thủ hạ đều ở nơi này, hắn có cái gì tốt sợ? Hoàng tín uy vọng rất lớn, lớn đến có thể cho thủ hạ vượt qua hoàng sợ. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, một đám tiểu đệ liền hướng Lý Phong đánh tới. Ngu xuẩn mắt khôn. Lý Phong cười lạnh một tiếng, thân thủ hướng xuống đè ép. Ẩm ẩm. Tiếng sấm vang lên, một cố khí tức khủng bố xuất hiện. Tiếp theo một cái trước mắt, không chỉ hướng hắn vọt tới tiểu đệ, thì liền liêu chính thanh, chu ti ti mấy người cũng đều bị cái này cố khí tức khủng bố đẻ ghé vào đất. Thái Sơn áp đỉnh. Nơi xa, bưng bít lấy bả vai hoàng tín một mặt mộng bức bị áp ghé vào đất liêu chính thanh đám người đã không phải mộng bức đơn giản như vậy, bọn họ đều muốn bị hoàng sợ nước tiểu tốt sao. Ngoa tào tình huống như thế nào à, Lý Phong làm sao lại cách không đem chúng ta đè sốc dưới, nói tốt phố người hoa vô dụng nhất nam nhân đâu, làm sao lắc mình biến hóa thành mẹ nó siêu phàm. Mọi người ở đây rung động thời khắc, Lý Phong hai tay cầm túi, đi đến liêu chính thanh trước người, ở trên cao nhìn xuống nói ra, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có thể chặt rơi ta một cái tay sao. Liêu Chính Thanh đem đầu dao động thành trống lúc lắc, không thể không thể, không dám không dám. Người đây. Lý Phong nhìn về phía nơi xa Hoàng Tín, đùa cợt nói. Không dám, tiểu thật không dám. Hoàng Tín sắp khóc. Cái này mẹ nó ai nói Lý Phong là phố người hoa vô dụng nhất nam nhân. Nếu như Lý Phong loại này siêu phàm đều tính toán là vô dụng lời nói, cái kia hắn nam nhân tính toán cái gì, trong phế vật phế vật. Vậy ngươi có thừa nhận hay không chính mình thua? Lý Phong vừa nhìn về phía Liêu Chính Thanh, hỏi. Liêu Chính thanh khỏe miệng phát khổ nói, Lý Thiếu, ta, mẹ nó, hắn tiền tiền hậu hậu thua ba mươi phẩy sáu triệu bảng anh, trong nhà biết còn không phải đánh chết hắn. Đúng lúc này, Lý Phong đùa cợt nói, ngươi không cần lo lắng người trong nhà có thể hay không đánh chết ngươi, bởi vì ngươi không thừa nhận lời nói ta hiện tại thì sẽ đánh chết ngươi. Liêu Chính thanh sắc mặt kỳ biến, đáng chết, vì cái gì Lý Phong có thể đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, hắn không phải người, hắn nhất định là ma quỷ. Thút, ta thừa nhận, ta thua. Lý Phong cái này một hệ liệt hành động triệt để đánh tan liêu chính thanh tâm Lý Phong tuyến, hắn có dám đánh bạc Lý Phong có thể hay không giết hắn, cùng đối mặt đáng sợ Lý Phong, hắn tình nguyện đi đối mặt nổi giận người nhà. Rất tốt. Lý Phong đánh cái búng tay, hướng hoàng tín nói ra, đem ta thẻ đánh bạc đổi thành tiền mặt, đánh tới cái này thẻ ngân hàng phía trên, A đúng. Các ngươi sòng bạc đồng dạng hoa hồng nhiều ít. Vừa nói, Lý Phong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Không. Không hoa hồng. Lý thiếu tại cái này đánh bạc là cho ta hoàng mẫu người mặt mũi, ta đâu còn hội quất lý thiếu nước à. Hoàng tín cười theo nói ra. Nhà này sòng bạc là ấn 5% đến hoa hồng, vô luận người nào tại cái này thắng 1 triệu, sòng bạc đều muốn cầm 50 ngàn, có thể Hoàng tín dám quất lý phong nước sao. Hắn không chút nghi ngờ chính mình nói bơm nước về sau, lý phong hội một bàn tay đập chết hắn. mươi 841, thì hỏi người đâm không đâm tâm. Rất nhanh. Hoàng tín liền để người đem 31,3 triệu bảng anh đánh tới Lý Phong trên thẻ. Thu đến ngân hàng tới sổ nhắc nhở tin nhắn về sau, Lý Phong gật gật đầu, buông ra đôi Hoàng tín, liêu chính thanh bọn người áp chế. Áp lực biến mất trong nháy mắt, liêu chính thanh bọn người kém chút vui đến phát khóc. Ngoa tạo, loại kia rõ ràng trên thân thứ gì đều không có, lại bị chết áp ghé vào đất không nhúc nhích được cảm giác thật sự là quá kinh khủng. Đúng lúc này, Lý Phong bất trợn tới nhưng nói ra, đúng. Liêu chính thanh đám người nhất thời biến đến khẩn trương lên. Ta ký giấy vay nợ tiêu hủy một chút chứ sao? Lý Phong nhìn về phía Hoàng Tín nói ra. Hoàng Tín nhất thời thở phào, tiêu hủy, hiện tại thì tiêu hủy. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn đem Lý Phong ký hai tấm giấy vay nợ cho kéo thành phấn vụn. Rất tốt. Lý Phong hài lòng gật gật đầu. Tiếp theo từ trong ngực lấy ra hai cái màu đỏ đang dược, nghiền ngẫm nói. Tuy nhiên các ngươi trước đó hành động rất vô lễ, có thể ta cảm thấy các ngươi đều rất có giá trị lợi dụng, cho nên. Về sau các ngươi muốn cùng ta lan lộn. Hoàng tín đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy chắp tay nói ra, Lý Thiếu, ngài quá khách khí, coi như ngài không cho chúng ta đồ tốt, ta cũng sẽ thể sống chết hiệu chung Lý Thiếu. Liêu Chính Thanh tuy nhiên bị khuất, lại cũng chỉ có thể chắp tay nói ra, đúng vậy a Lý Thiếu, ngài thật không cần cho ta nhòm cái gì thần dược, chúng ta đều nguyện ý vì Lý Thiếu hiệu lực. Cưới đường Quỳnh về sau, Lý Phong tin tức ngay tại phố người Hoa cư dân ở giữa lưu truyền ra đến bên trong thì có lý phong ra ra dùng một viên thuốc cứu đường hùng sự tỉnh lý phong nói muốn để bọn hắn cùng hắn lan lộn đồng thời móc ra hai viên thuốc không phải liền là muốn cầm thần dược thu mua bọn họ sao lý phong không phải cái gì đồ chơi đồ tốt ta cọng lông thần dược a cái này mẹ nó là giá bán một nghìn hệ thống tích phân tháng sáu xuyên ruột đan a tiểu gia ăn no căng cho các ngươi thần dược a cái kia không thành lấy ơn báo oán mạ ho khan trong bóng tối đậu đen rau muống hai người một hồi Lý Phong mới sắp mặt quái dị nói ra, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đây không phải thân dược, cái này gọi tháng 6 xuyên ruột đan, là vật kịch độc. Ăn vào cái này viên thuốc về sau, nếu như trong vòng 6 tháng lấy không được giải dược, liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết. Hoàng tín, liêu chính thanh, cho nên, là chúng ta hội sai ý. Ngươi không phải muốn thu mua chúng ta, mà chính là muốn dùng độc dược khống chế chúng ta. Lý thiếu, cái này cho đùa mở lớn A, chúng ta hoàng tín cười khổ một tiếng liền chuẩn bị nghĩ biện pháp cự tuyệt chỉ là hắn nói được nửa câu lý phong thì ngón tay búng một cái tháng sáu xuyên ruột đan bay thẳng nhập trong miệng hắn ừng ngực hoàng tín căn bản không kịp làm ra phản ứng tháng sáu xuyên ruột đan thì tiến hắn trong bụng liêu chính thanh thầm mắng một tiếng loạ tảo tiếp lấy thì chết ngậm miệng lại ho khăn cụ khu khụ cụ. hoàng tín vội vàng đi móc họng muốn đem đan dược thuốc phun ra khắc uổng phí sức lực tháng sáu xuyên ruột đan vào miệng tan đi Trực tiếp rót vào ngươi huyết mạch, ngươi coi như đem bữa cơm đêm qua đều phun ra cũng không làm nên chuyện gì. Lý Phong đùa cợt nói ra. Nghe thấy lời ấy, Liêu Chính Thanh miệng đóng càng chặt. Chu ti ti, vương tử an bọn người ở tại bên cạnh hoàng sợ run lấy bấy. Ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, an nó thật tốt làm việc cho ta. Lý Phong đi đến Liêu Chính Thanh bên cạnh, đưa tay liền hướng hắn trô nách gái đi. Liêu Chính Thanh chỉ cảm thấy ngứa không so, nhịn không được cười lên ha hả, tiếp theo một cái chớp mắt, đan dược vào miệng, tức hóa. Liêu Chính Thanh khóc không ra nước mắt. Lý Phong đem tay cắm về túi áo, cười nói: "Tốt, các ngươi cũng đừng vẻ mặt đưa đám, chỉ muốn các ngươi nghe lời, ta sẽ đúng lúc cho các ngươi đưa lên giải dược, biểu hiện tốt lời nói, ta sẽ còn triệt để giải trừ các ngươi thể nội kịch độc." Liêu Chính Thanh theo hoàng Tín còn có thể nói cái gì, mẹ nó liền mạng nhỏ đều tại Lý Phong trên tay, bọn họ chỉ có thể gật đầu nên đúng a. Chu Titi, Ti, Vương tử An bọn người tiếp tục run lẩy bẩy. May mắn bọn họ mới vừa rồi không có quá đắc tội Lý Phong. Không phải vậy ăn vào thuốc độc sẽ còn tăng thêm mấy người bọn hắn. Đúng lúc này, Lý Phong quay đầu nhìn về phía bọn họ, các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không cho các ngươi ăn độc dược, chỉ là bởi vì các ngươi không nhiều làm giá trị lợi dụng thôi. Chù ti ti bọn người. Đâm tâm không lao thiết, thì hỏi ngươi đâm không đâm tâm. Ghi nhớ Liêu Chính Thanh, Hoàng Tín Vương thức liên lạc về sau, Lý Phong thì hai tay cắm túi đi ra phòng quan sát. Hắn mới vừa xuất hiện, tụ tập đang theo dõi cửa phòng ăn dưa quần chúng thì lộ ra vẻ kinh ngạc. 31,3 triệu bảng anh tới tay, đa tạ các vị các phụ lao hương thân cổ động. Lý Phong hướng mọi người chắp tay một cái, sau đó tại một đám mộng bức ánh mắt nhìn soi mói, sải bước rời đi nơi đây. Lý Phong cố ý đem kết quả nói ra tự nhiên coi thâm ý, phố người Hoa cư dân đều biết hắn không có nhiều tiền, về sau một khi hắn muốn làm chút gì lại cần tài chính khởi động lời nói, vậy hôm nay cái này 31,3 triệu bảng anh ngoại ý muốn thu nhập liền thành tốt nhất giải thích. Đi ra sòng bạc về sau. Lý Phong đã cảm thấy điện thoại chấn động một cái, lấy ra xem xét mới phát hiện là hai cái tin nhắn ngắn. Một đầu là đường Quỳnh phát tới cho thấy thân phận cùng ý đồ đến tin nhắn, mặt khác một đầu là do điện nhắc nhở tin nhắn, xem xét dây số Lý Phong liền biết là đường Quỳnh đánh tới. Là muốn cùng ta nói chuyện hợp tác sao? Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói, trước phơi phơi nàng lại nói. Để điện thoại di động xuống về sau, Lý Phong liền chuẩn bị tiếp tục đi tìm khách sạn. Nhưng vào lúc này... Hắn đột nhiên phát hiện ven đường ngừng một cố màu đỏ Aston Martin giờ bờ mười một. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, tại hắn đi ra đường ra công quán thời điểm thì thấy qua chiếc xe này bị người theo dõi sao? Sẽ là ai chứ? Chương tám trăm bốn mươi hai, ta không phải loại người như vậy. Là cái tóc vàng đại mỹ nữ Lý Phong dùng tới thấu thị nhãn hướng màu đỏ giờ bờ mười một nhìn qua, thấy rõ ngồi ở trong xe ẹ sở cổ nỉ ạ. Mái tóc dài và nóng, tinh xảo khuôn mặt, màu đỏ áo da bó người phía dưới nổ tung dáng người đều hướng ra phía ngoài tản ra khó mà diễn tả bằng lợi mị lực chỉ là để lý phong cảm thấy không thích hợp là nữ nhân này thân thể bên trên tỏa ra lấy một loại kỳ quái khí tức không giống như là phía tây khí huyết chi lực cũng không phải nhật bản bắt kỳ chi lực càng không phải là hoa hạ chân khí mà là một loại lý phong chưa bao giờ thấy qua khí tức nguyên nhân chính là như thế lý phong mới không thể trước tiên cảm nhận được đối phương tồn tại chỉ có làm hắn tỉ mỉ quan sát đối phương lúc mới có thể phân biệt ra được cố khí tức này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu S cấp A. lý phong mắt sáng lên bắt đầu chầm tư lên đối phương lai lịch ô vi lỉ cửa trận kia thai nạn xe cộ khẳng định là sớm có dự mưu lý phong không chết tin tức cũng khẳng định bị mưu đồ thai nạn xe cộ người biết được vậy đối phương lần nữa phái ra sát thủ khả năng là rất lớn chỉ tiếc bọn họ không biết lý phong sớm đã không là trước đó lý phong lý phong lắc đầu cười một tiếng quay người hướng nơi xa đi đến màu đỏ giờ bờ mười một bên trong ẹ e sở cổ ni ạ sắc mặt có chút kinh nghi bất định Vừa mới Lý Phong hướng cái này lúc gặp lại đợi, ẹ sở cô ni ạ có một loại bị hoàn toàn xem thấu cảm giác. Tình báo biểu hiện Lý Phong cũng là một cái phế vật, vừa mới cảm giác nhất định là ảo giác. ẹ sở cô ni ạ phun ra một ngụm trọc khí. Đợi Lý Phong sau khi đi xa, ẹ sở cô ni ạ dứt khoát xuống xe theo sau. Nửa giờ sau, sắc trời đã tối. Lý Phong rốt cuộc tìm được một nhà khách sạn 5 sao và ở. Bất quá thời gian còn sớm, Lý Phong làm hết thủ tục và ở sau lại đi tới. Về sau hắn thì tiến phủ cận một gian quầy rượu. Theo đuôi ở phía sau ẹ sở cô ni ạ mắt sáng lên, chờ một lát sau liền theo tiến quán bar. Cái này quán rượu là phố người hoa lâu năm quán bar, lão bản chính là Hoàng Tín. Nước ngoài quán bar quy mô bình thường đều không lớn, cái này quán rượu cũng giống như thế. Giờ Hoàng Kim khách hàng nhân số mới miễn cưỡng đột phá 100, giờ phút này chính là vừa mới bắt đầu thượng khách thời điểm. Trong quán rượu uống rượu khách hàng cũng liền 50, 60 người. Lý Phong đi vào quán ba sau thì trực tiếp hướng quầy ba đi đến, sau khi ngồi xuống muốn một ly rượu mạ tỉ nỉ một mình nhâm nhi thưởng thức. Đúng lúc này, một tiếng chói hai quái khiếu theo một chỗ ghế dài phía trên văng lên, nhà, đây không phải đường ra con rể Lý Phong đại thiếu sao, muộn như vậy ngươi không ở trong nhà cho ngươi mẹ vợ đầu nước rửa chân, chạy quán ba tới làm gì, ngươi thì không sợ ngươi mẹ vợ không cho ngươi vào trong nhà. Trong quán ba để đó nhạc nhẹ, uống rượu khách hàng cũng đều là thấp giọng nói chuyện với nhau. Cho nên cái này âm thanh quái khiếu rất rõ ràng tại mọi người bên thai vang lên. Đón lấy, trong quán rượu khách hàng thì phát ra một trận cười vang. Lý Phong cho mẹ vợ đầu nước rửa chân sự tình cũng không biết là làm sao chuyển tới, tóm lại sự kiện này đã trở thành phố người Hoa cư dân thời gian ránh đề tài nói chuyện, thỉnh thoảng liền lấy ra tới lấy cười phía trên một trận. Vì thế, một số gia trưởng thì giáo dục nhi tử, về sau cưới vợ nhất định muốn môn đăng hộ đối, không phải vậy đi nhà gái trong nhà sạch bị khinh bỉ Lý Phong đặt chén rượu xuống, theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một vị nhuộm mái tóc màu nâu nam tử trẻ tuổi đang dùng khiêu khích ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Lý Phong mắt sáng lên, giơ ly rượu lên hướng hắn ra hiệu một chút, sau đó liền tiếp tục quay đầu đi uống rượu. Nam tử tóc nâu gọi Trần Trấn Kiệt, trong nhà là ban chúng quán ăn, tại Y quốc có nhiều nhà chi nhánh, trong nhà tư sản có chừng mấy chục triệu bằng anh. Trần Trấn Kiệt theo Lý Phong là cao trung đồng học, đến trường lúc Trần Trấn Kiệt thì thường xuyên dẫn người khi dễ Lý Phong. Về sau hai người phía trên khác biệt đại học. Đợi đến Lý Phong tốt nghiệp đại học, hồi phố người Hoa mở nhà đông y quán, mà Trần Trấn Kiệt cũng trở về đến phố người Hoa thành tử trong nhà quán ăn quản lý, vì về sau kế thừa tổ nghiệp làm chuẩn bị. Hai người đều tại phố người Hoa, tự nhiên miễn không chạm mặt, ỷ vào trong nhà mình có tiền, Trần Trấn Kiệt mỗi lần nhìn thấy Lý Phong đều muốn chào phúng hắn vài câu. Bất quá Lý Phong cưới đường Quỳnh về sau, Trần Trấn Kiệt rất là tinh thần xa suốt một đoạn thời gian. Ta mẹ nó Lý Phong loại phế vật này có tài đức gì cưới được Đường Quỳnh loại này? Trời tiên lão bà, cái này mẹ nó không phải hoa nhài cắm bãi cất châu sao? Nhưng là về sau Lý Phong cho mẹ vợ đầu nước rửa chân, Đường Quỳnh không cho Lý Phong động tin tức truyền tới về sau. Trần Trấn Kiệt tâm thái trong nháy mắt thăng bằng, mỗi lần gặp gỡ liền lấy cái này chào phúng Lý Phong. Gặp Lý Phong không để ý tới chính mình, Trần Trấn Kiệt chỉ lắc đầu cười một tiếng, đối đồng bạn nói ra: Đi, chúng ta cùng đi theo Lý Phong đại thiếu uống một chén đi. Cùng hắn uống có ý gì? Hắn lại không tiền mời chúng ta uống rượu. Một vị nhuộm tóc vàng nam tử trẻ tuổi cười nhạo nói, hắn gọi Lý Minh là Trần Trấn Kiệt bạn thân trong nhà tại phố người hoa mở nhà sửa xe cửa hàng, thân gia khẳng định không cách nào theo Trần gia so sánh, nhưng so Lý Phong lại mạnh hơn không ít. Chính vì hắn không có tiền mời uống rượu chúng ta mới phải đi cùng hắn uống rượu à? Không phải vậy làm sao nhục nhã hắn? Trần Trấn Kiệt đùa cợt nói ra, Trấn Kiệt, ngươi thật là xấu à? Trần Trấn Kiệt bên cạnh mỹ nữ ghé vào trên bả vai hắn cười nói. Nữ tử này gọi vu lộ lộ, là Trần Trấn Kiệt cao trung đồng học, một tháng trước hai người tại họp lớp phía trên gặp lại, vừa mới vứt bỏ bạn gái Trần Trấn Kiệt rất nhanh liền bị nhan trị trung thượng, dáng người Mỹ lệ vu lộ lộ hấp dẫn. Trải qua mấy ngày nữa truy cầu về sau, hai người thì yêu đương. Ta không nói xấu ngươi làm sao sẽ thích được ta đây. Trần Trấn Kiệt cười tà lấy nói ra. Đối diện, Lý Minh bất mãn nói ra, ta nói các ngươi hai cái có thể hay không suy tính một chút ta cái này độc thân nhân sĩ cảm thụ. Ngươi vừa mới độc thân mấy ngày a? Trần Trấn Kiệt một trận cười mắng, tiếp lấy nháy mắt ra hiệu nói ra, một hồi đến xinh đẹp muội tử, anh em giúp ngươi thoát khỏi đơn. Ngoa Tào, ngươi mau nhịn. Làm gì như thế đột nhiên hét lên. Lý Minh chào phúng cười một tiếng, quay đầu theo Trần Trấn Kiệt chỉ đi phương hướng nhìn qua. Sau một khắc. Ngoa Tào, Lý Minh cũng không nhịn được tuân ra một câu chửi bậy. Tại hai người trong tầm mắt một vị mặc lấy màu đỏ áo da bó người mỹ nữ tóc vàng dẫm lên màu đỏ dày ống cao đi vào quán ba cửa lớn chính là theo đuôi lý phong mà đến ẹ sở cô ni ạ trấn kiệt ngươi có bạn gái nữ nhân này ngươi cũng không thể cùng ta đoạn lý minh phun ra một ngụm trọc khí trầm giọng nói ra không giống nhau trần trấn kiệt nói chuyện vu lộ lộ liền quay hắn một thanh nửa là nũng nịu nửa là uy hiếp nói ra ngươi đã có ta không cho phép lại đánh hắn nữ nhân chủ ý trần trấn kiệt tâm lý có hơn mười ngàn đầu mẹ nó lao nhanh mà qua có ngươi làm sao không qua mấy ngày ta khẳng định sẽ dính nhất định phải đổi khẩu vị huống chi cái này màu đỏ áo da mỹ nữ quả thực là hắn gặp qua thứ hai nữ nhân xinh đẹp vóc người này càng là đỉnh cao nhất không người có thể so hắn nhất định phải đem nữ nhân này cho đoạt tới tay thần cản giết thần phật cản giết phật bất quá lý minh theo vu lộ lộ đều mở miệng trần trấn kiệt cũng không tiện bại lộ chính mình tránh thức ý đồ chỉ có thể gật đầu nói khụ khụ các ngươi hai cái yên tâm ta không phải loại người như vậy ngay tại ba người đều mang tâm tư thời khắc, ệ sở cô ni a đi thẳng tới quầy ba trước, ngồi tại lý phong bên cạnh. nàng ngồi lý phong bên cạnh, chúng ta không thể để cho lý phong theo nàng đáp lời, mau chóng tới. tiếng nói rơi xuống đất, chân trấn kiệt làm trước một bước hướng quầy ba đi đến. chương 843, có dám hay không gõ chuông? tại ệ sở cô ni a ngồi đến bên cạnh mình vị trí bên trên thời điểm, lý phong thì quay đầu đi quan sát nàng tới. ệ sở cô ni a đồng dạng quay đầu, cùng lý phong đối mặt lên. Chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Lý Phong nuốt luốt ly rượu, suy nghĩ hỏi. Đây là ngươi theo nữ nhân bắt chuyện quen dùng thói quen sao. Ế e sở cổ nì ạ có chút vũ mị trận mắt chừng một cái. Lý Phong nhún nhún vai, không phải, ta là thật cảm thấy ngươi có chút quen mắt. Dùng người hoa các ngươi thuyết pháp, đây có phải hay không là gọi hữu duyên. Ế e sở cổ nì ạ giống như cười mà không phải cười nói ra. Ưm hử. Lý Phong gật gật đầu, nói tiếp, muốn uống chút gì không, ta mời ngươi hẹn sở cô nhi ạ cũng không khách khí huyết tinh mạ gì lý phong đầu lông mày vẩy một cái đối người pha rượu nói ra cho vị nữ sĩ này đến một ly huyết tinh mạ gì cảm ơn đúng vào lúc này trần trấn kiệt đám người đi tới quầy ba trước lý phong ngươi cầm lấy ăn bám được đến tiền đến xin đừng mỹ nữ uống rượu dạng này thật tốt sao trần trấn kiệt ngồi đến lý phong bên tay trái chỗ trống đùa cợt nói ra lý phong quay đầu liếc hắn một cái lạnh lùng phun ra bốn chữ liên quan gì đến ngươi trần trấn kiệt Không phải. Hắn không nghe lầm chứ, Lý Phong cái phế vật này dám mang hắn. ngoa tạo, cho hắn mặt đúng không? Phốc phốc. Ế e sở cổ nì a bị Lý Phong đùa che miệng mềm mại cười rộ lên, tiên sinh, ngươi tốt hài hước à? Lý Phong. Trần Trấn Kiệt. Người khác. Cái gì đồ chơi hài hước, hoàn toàn nghe không đến cười điểm a Lý Phong, mấy ngày không thấy ngươi biến như bức à, làm sao, quên đã từng bị ta chi phối hoảng sợ sao? Trần Trấn Kiệt cười lạnh một tiếng liền muốn đi đập Lý Phong bả vai. Ai ngờ Lý Phong trực tiếp đem hắn tay cho đập đến một bên, đồng thời lạnh giọng nói ra, dám đụng ta một chút. Đánh chết ngươi. Trong chấp nhóm này, Trần Trấn Kiệt đã cảm thấy huyết dịch khắp người đều giống như bị đóng băng đồng dạng, một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế băng lãnh vô tình ánh mắt, đây mới thực là giết qua người mới có ánh mắt. Trực giác nói cho Trần Trấn Kiệt, nếu như hắn thật dây vào Lý Phong lời nói, Lý Phong thực sẽ giết hắn. Chỉ là ngay sau đó Trần Trấn Kiệt thì kịp phản ứng, cái này mẹ nó là Lý Phong à, toàn bộ phố người hoa đều nổi danh phế vật, Cao Trung bị hắn dẫn người khi dễ ba năm phế vật. Loại phế vật này dám giết người. Hắn thật đúng là thì không. Tính toán, đi dậy sợ hãi chân Trần, ai biết Lý Phong có phải hay không thủ cái gì kích thích, vẫn là trước đường đụng hắn tốt. Nghĩ tới đây, Trần Trấn Kiệt vội ho một tiếng nói ra, ta nói Lý Phong, ngươi không phải khách khí như vậy à, hai ta thế nhưng là ba năm Cao Trung đồng học. Cho nên, Lý Phong mặt không biểu tình. Cho nên ta biết ngươi tình hữu A. Trần Trấn Kiệt dùng một bộ ta hiểu ngươi biểu lộ nói ra, ngươi làm ít tiền không dễ dàng, mời mỹ nữ uống rượu sự tình vẫn là ta tới đi. Sau lưng, Lý Minh theo vu lộ lộ biểu lộ nhất thời biến đến quái dị. Cho nên Trần Trấn Kiệt mục đích chính là vì mời áo đỏ mỹ nữ uống rượu đúng không? Trấn Kiệt, ngươi không phải đã nói muốn giúp Lý Minh sao? Liền để Lý Minh đến mời vị mỹ nữ kia uống rượu tốt. Vu lộ lộ kéo lại Trần Trấn Kiệt cánh tay Nũng nhịu đồng dạng nói ra. Trần Trấn Kiệt hơi biến sắc mặt, tiếp lấy gượng cười nói, Lý Minh trong tay cũng không giàu có. Trấn Kiệt, ngươi nói như vậy thì không đúng sao, nhà chúng ta tuy nhiên không có ngươi nhà có tiền, có thể ta cũng không phải người nghèo a, đừng nói mời vị mỹ nữ kia uống một chén rượu, coi như mỗi ngày mời nàng uống rượu ta cũng không có áp lực chút nào a. Đang khi nói chuyện Lý Minh thì hướng ẹ sở cổ ni ạ ném đi một cái tự cho là đẹp trai mỉm cười. Ẹ sở cổ ni ạ đồng dạng đối với hắn đáp lại mỉm cười Trong nháy mắt Lý Minh thì tim đập rộn lên, trực tiếp luân hãm vào ẹ sở cổ nì ạ mỉm cười bên trong đi. Này này, ta nói các ngươi có phải hay không lầm cái gì, ta mới là cái thứ nhất nói muốn mời vị mỹ nữ kia uống rượu nam nhân, tới trước tới sau biết hay không à. Lý Phong go go cái bản, đem mọi người chú ý lực toàn bộ kéo trở về. Lý Phong, ngươi đừng làm rộn, ngươi thế nhưng là có lao bà nam nhân. Trần Trấn Kiệt Nghĩa Mai một câu, tiếp lấy nhìn về phía ẹ sở cổ nì ạ, mỹ nữ. Ngươi cũng không muốn theo một vị người có vợ náo ra lời đồn à. Ế e sở cô nì ạ đôi mắt đẹp chuyển một cái, lắc đầu nói, không biết ta, ta không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Trần Trấn Kiệt, Lý Minh, Vu lộ lộ, đều nói y quốc người rất ôn tần, không nghĩ tới hội ôn tần đến loại này cấp độ. Gặp Ế e sở cô nì ạ bất vi sở động, Trần Trấn Kiệt lại hướng Lý Phong nói ra, Lý Phong, ngươi thì không sợ đường quỳnh biết ngươi ở bên ngoài dính hoa gây, về sau không cho ngươi tiền tiêu vạt. Lý Phong băn chúng y quán mấy ngày đều không một vị bệnh nhân đến cửa, thu nhập cơ hồ nhỏ, còn muốn mỗi tháng giao không ít tiền thuê nhà, nếu không có đường ra ở phía sau chống đỡ, hán đồng y quán đã sớm đóng cửa. Không biết ta, đường Quỳnh không dám quản ta. Lý Phong nhún nhún vai, một mặt Phong khinh vân đạo. Ta đi. Trần Trấn Kiệt đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy trâm trọng nói, Lý Phong a Lý Phong, đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không thay đổi thích nói mạnh miệng thói quen a. Ngươi có thể là mỗi lúc trời tối đều muốn cho mẹ vợ đầu nước rửa chân nhân tài, kết hôn lâu như vậy liền đường quỳnh tay nhỏ đều không đụng tới, ngươi tại cái này cùng chúng ta khoác lác gì mười ba đâu. Lý Minh cũng đùa cợt nói. Được Lý Phong, chúng ta đều biết ngươi bao nhiêu cân lượng, thức thời thì đi nhanh lên đi, miễn cho đợi chút nữa mất mặt xấu hổ. Trần Trấn Kiệt cười lạnh nói. Lý Phong cười, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút làm sao để cho ta mất mặt xấu hổ. Trần Trấn Kiệt đầu lông mày vẩy một cái, cười lạnh nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? được, ngươi muốn cha người giàu có, ta thành toàn ngươi, có dám hay không gõ chuông? tại trong quán ba gõ chuông thì đại biểu cho quán ba bên trong toàn bộ khách hàng một vòng này tựu đều tính toán tại chính mình sổ sách, ít thì một hai ngàn, nhiều thì mấy trăm ngàn, đồng dạng không phải thật sự thổ hào là sẽ không đi gõ chuông. cái này quán ba tuy nhiên quy mô không lớn, tiêu phí lại không thấp, một ly bình thường nhất đồ uống đều muốn mười bảng anh, tốt đi một chút rượu có càng là muốn lên trăm bảng anh một ly. Gõ một lần trông sợ là ít nhất phải mấy ngàn bảng anh. Chút tiền ấy đối Trần Trấn Kiệt tới nói cũng là một điểm nhỏ tiền, nhưng đối Lý Phong loại này cần mỗi tháng theo đường ra lĩnh sinh hoạt phí người mà nói cũng là một số tiền lớn. Gõ thôi, dù sao ta có là tiền. Lý Phong nhún nhún vai, không quan trọng nói ra. Trần Trấn Kiệt bọn người. Thân mẹ nó có là tiền, ngươi mẹ nó rõ ràng là muốn tại mỹ nữ trước mặt trang bê. Sau một lúc lâu, Trần Trấn Kiệt cười lạnh nói, tốt, muốn trang bê đúng không, ta thành toàn ngươi. Chúng ta thay phiên gõ trông, thẳng đến có người nhận thua mới thôi, như thế nào? Hai người đối thoại sớm đã gây nên quán ba khách hàng chú ý, nghe đến đó thì có người ồn ào nói, tốt. Trần Thiếu quả nhiên hào khí. Lý Thiếu, ngươi thế nhưng là đường ra con rể, ngàn vạn không thể nhược khí thế a. Tới này uống rượu cũng có người nghèo, có thể thiếu tốn nhiều tiền uống rượu người nào không vui. Lý Phong đưa tay hướng xuống nhấn một cái, quán ba bên trong đống nhiên lúc gan tính lại, tất cả mọi người đang chờ hắn cho ra đáp án ngay sau đó liền nghe Lý Phong nói ra, không thế nào. Mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy thì phát ra một trận thất vọng thở dài, chần Trấn kết cười, sợ hãi. Cái này đúng, thừa dịp sự tình còn có thể vãn hồi, ngươi tranh thủ thời gian đi, miễn cho đợi chút nữa xuống đài không được. Lý Minh, Vu lộ lộ cùng nhau phát ra một tiếng chào phúng cười lạnh. Ta ý tứ là ngươi đưa ra biện pháp quá phiền phức, chúng ta không ngại đơn giản thô bạo một chút. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy đem thẻ ngân hàng từ trong ngực lấy ra. Hướng trên quầy ba vỗ, nói ra, buổi tối hôm nay tất cả tiêu phí. Ta tính tiền. mươi 844, ngươi xác định sao? Trần trấn kiệt ba người một mặt một bức. Quán ba bên trong hắn khách hàng đồng dạng một mặt một bức. Thi liên ẹ sở cổ nỉ ạ đều đôi mi thanh tú hơi nhíu, có chút không quá tin tưởng Lý Phong lời nói. Tại chỗ có ai không hiểu Lý Phong tình huống, hắn cũng là một an bám phế vật, trên thân có thể có bao nhiêu tiền. Cái này quán ba sinh ý cũng khá, một đêm buôn bán ngạch trí ít trăm ngàn bằng anh. Lý Phong từ đâu tới lực lượng muốn bao xuống tối nay toàn trường tiểu phí. Sau một lúc lâu, Trần Trấn Kiệt hít sâu một cái nói, Lý Phong, ngươi xác định phải làm như vậy. Bước lên xoát bạo thẻ tín dụng, bị đường ra đuổi ra khỏi nhà mạo hiểm, thì vì tại trước mặt nữ nhân trang B. Lý Phong trận mắt trừng một cái, đem thẻ ngân hàng đặt ở Trần Trấn Kiệt trước mặt, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, đây là thẻ tiết kiệm còn là ngân hàng thẻ. Cái này... Trần Trấn Kiệt lúc này mới phát hiện Lý Phong trong tay là một trương huệ phong phú ngân hàng thẻ tiết kiệm, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định nói ra, ngươi cái kia không phải là muốn kích thích ta, để cho ta tính tiền à, ta không có ngu như vậy. Đúng đấy, nếu như ngươi là đánh cái chủ ý này, vậy ta thì khuyên ngươi chết cái ý niệm này à, Trấn Kiệt không có ngu như vậy. Vu lộ lộ ở bên nói rút vào, cho nên ngươi là sợ hãi. Lý Phong đùa cợt nói, Trần Trấn Kiệt sắc mặt chỉ trệ, sợ, hắn đương nhiên sợ. Cái này mẹ nó không phải hơn mấy ngàn vạn, đây là chí ít trăm ngàn bằng anh. Hắn cầm số tiền này mua chiếc xe thể thao không thâm sao. Hắn cầm số tiền này đi mua chút hàng xa xỉ treo chọc mội không thâm sao. Hắn mẹ nó làm gì muốn trăng ném ra số tiền này. Ta liền biết ngươi sẽ biết sợ. Đang khi nói chuyện Lý Phong đem thẻ ngân hàng giao cho người phục vụ, nói ra, bình thường các ngươi trong tiệm một đêm buôn bán ngạch là bao nhiêu. Cái này, phục vụ sinh trần chờ một chút, nói ra, ta không rõ lắm ta giúp ngài gọi một chút quản lý đi lý phong ba khí bộ dáng trấn trụ hắn cho nên hắn không có dám hoài nghi lý phong muốn toàn bộ tính tiền tính chân thực ừm nhanh điểm ta còn muốn theo mỹ nữ uống rượu không muốn lãng phí ta thời gian lý phong hướng phục vụ sinh phất phất tay nói ra phục vụ sinh vội vàng chạy vào hậu trường ngươi thật muốn vì tối nay tất cả khách hàng tính tiền ẹ e sợ cô nhi ạ rốt cục nhịn không được tâm lý hiếu kỳ hỏi ừm hử lý phong nhún nhún vai cười nói Ngày hôm nay ra cao hứng, thì phải bỏ tiền ăn mừng một trận. Đây đương nhiên là giả, hắn tranh thức mục đích thực là thay đổi chính mình cho tới nay tại phố người hoa cư dân bên trong hình tượng. Tuy nhiên hắn hiện tại danh khí cũng rất lớn, có thể vậy cũng là phụ diện, mềm yếu, hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất đem loại này hình tượng đảo ngược. Dùng phương thức gì có thể nhanh nhất thay đổi hình tượng. Tự nhiên là nổ tung thức tin tức. Song bạc cùng tháng 31,3 triệu bảng Anh. Trong quán bar cho tất cả khách hàng tính tiền mang theo một vị Mỹ nữ tóc vàng đi khách sạn. Không sai, nơi này nói Mỹ nữ tóc vàng cũng là ẹ sợ cô nì ạ, mặc dù bây giờ còn chưa có xảy ra, nhưng Lý Phong có lòng tin làm đến điểm ấy. Tối nay sau đó, cái này ba cái tin tức liền sẽ lấy cuồng phong quá cảnh chi thế tại phố người hoa truyền ra, đến lúc đó, hắn Lý Phong hình tượng liền sẽ theo một cái cơm chùa Nam biến thành một cái người người hâm mộ nhà giàu mới nổi. Tuy nhiên nhà giàu mới nổi hình tượng cũng không thế nào chính diện. Nhưng dù sao cũng so cơm chùa Nam muốn tốt rất nhiều, mà lại đây chỉ là Lý Phong bước đầu tiên kế hoạch đến đón lấy hắn hội coi đây là cơ sở từng bước tại y quốc thành lập chính mình cơ nghiệp. Đến lúc đó, hối hận lúc trước nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Bởi vì cái gì sự tình cao hứng? Ế e sở cô ni ạ rất là hiếu kỳ Bởi vì gặp phải người A, ta Mỹ Lệ Tiểu Thư. Lý Phong vừa cười vừa nói. Trần Trấn Kiệt. Lý Minh. Vu lộ lộ. Không phải. Mấy ngày không gặp. Lý Phong bản sự sở trường A, đều mẹ nó hội trêu chọc muội. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Ế e sở cô ni ạ cũng không đỏ mặt, bưng lên huyết tinh mạ gì uống một ngụm rồi nói ra, uống rượu xong ngươi chuẩn bị đi đâu. Khách sạn rồi. Lý Phong nhún nhún vai, hỏi tiếp, ngươi đây. Ta ạ. Ế e sở cô ni ạ kéo dài âm điệu, vũ mị cười nói, nhìn ngươi rồi. Trần trấn kiệt ba người. Không phải. Cái này nhìn vừa ý. Muốn hay không như thế cấp tốc. Lý Phong ngươi thực có can đảm mang nàng đi khách sạn trần trấn kiệt phun ra một ngụm trọc khí hỏi lý phong nhìn hắn liếc một chút bật cười nói ta vì cái gì không dám khác đề cập với ta đường ra đường ra tại ta trong mắt không có uy hiếp chút nào trần trấn kiệt nhịn không được hít một hơi lanh khí ngoa tào, lý phong liền đường ra đều không để ý khoác lác thổi đại a quán ba bên trong hắn khách hàng cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau đúng lúc này quán ba quản lý từ phía sau đài đi ra bước nhanh đi vào lý phong trước mặt đứng lại Lý thiếu ngại khỏe chứ, ta là bản điếm quản lý Lưu Ngang. Lý Phong cùng hắn nắm chắc tay, hỏi tiếp, ta bảo ngươi đi ra mục đích ngươi đều biết ta. Biết biết. Lưu Ngang liên tục gật đầu, tiếp lấy trầm ngâm nói, bản điếm mỗi đêm buôn bán ngạch đều không hoàn toàn giống nhau, ta chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm dị vãng tới làm một cái đại khái phán đoán. Ừm, ta biết, ngươi cứ việc phán đoán. Lý Phong không quan tâm nói ra. Ừm, hôm nay là thứ sáu, khách nhân đồng dạng sẽ khá nhiều trước kia mỗi cái thứ năm bản điểm buôn bán ngạch đều có năm sáu trăm ngàn bảng anh bộ dạng này lưu nang suy nghĩ một chút nói ra nam sáu trăm ngàn lý phong nhíu mày cái số này vượt quá hắn đoán trước quá nhiều một bên trần trấn kiệt nhịn không được cười to lên nam sáu trăm ngàn tốt thật sự là quá tốt lý phong ngươi vừa mới thế nhưng là lời thề son sắt nói muốn tính tiền hiện tại cái kia không phải hối hận à nam sáu trăm ngàn bảng anh ai Số tiền này có thể làm rất nhiều việc đây. Vu lộ lộ cũng ở bên trâm trọng nói. Trợ trợ, ta đoán chừng Lý Phong toàn thân cao thấp thêm lên đều không nhiều tiền như vậy a. Cái này hắn sợ là muốn chính mình đánh mặt. Lý rõ ràng âm dương quái khí nói ra. Ồn ảo. Lý Phong quay đầu lạnh lùng xem bọn hắn liếc một chút, tiếp lấy âm thầm hỏi. Hệ thống, ngươi có thể hay không tra được cái này quán rượu mỗi cái thứ sáu buổi tối bình quân buôn bán lệch. Nay hạng thẩm tra cần tiêu hao một trăm hệ thống tích phân, phải trang lập tức thẩm tra vâng đinh thẩm tra kết thúc thanh hà quán ba mỗi thứ sáu muộn bình quân buôn bán ngạch vì hai trăm mười ngàn bảng anh này số liệu là dựa vào gần ba năm đến mỗi thứ sáu muộn buôn bán ngạch tính toán mà đến nghe đến tin tức này về sau lý phong khỏe miệng thì câu lên một vện trào phúng cười lạnh lưu quản lý ngươi xác định mỗi cái thứ sáu cái này quán ba buôn bán ngạch đều có năm sáu trăm ngàn bảng anh đúng ta tại bản điếm công tác năm năm đối cái này một khối rất dài lưu ngang tự tin nói ra ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi thật xác định sao lý phong mặt không biểu tình hỏi với hắn mà nói hai trăm ngàn bảng anh theo năm sáu trăm ngàn bảng anh khác nhau cũng không lớn thật giống như một cái có mười ngàn tiền tiết kiệm người bỏ hai mao tiền vẫn là năm sáu mao tiền một dạng nhưng hắn coi như có tiền nữa cũng không muốn làm coi tiền như rác ca lưu ngang nhíu mày lý thiếu ngài là đang hoài nghi ta chuyên nghiệp tính sao nếu như lý thiếu cảm thấy cái số này ngài vô pháp tiếp nhận ngài có thể không giúp mọi người tính tiền Cái này cũng không quan hệ, ta muốn mọi người cũng có thể hiểu được, rốt cuộc năm, trăm ngàn bảng anh đối với ngài tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Đối diện, Trần Trấn Kiệt cười to nói, lưu quản lý, ngươi quá đề cao hắn, với hắn mà nói đây không phải khoản tiền lớn, mà chính là một món khổng lồ a. Ai, không có cái năng lực kia cũng không cần nói loại kia lớn lời nói sao, hiện tại làm không được nhiều xấu hổ. Còn tưởng rằng có thể miễn phí uống rượu đây, hiện tại xem ra ta muốn không vui một trận rồi. Dù sao cũng là phố người hoa vô dụng nhất nam nhân, loại kết quả này cũng trong dự liệu á. Quán ba bên trong hắn khách hàng cũng đều trào phúng lên Lý Phong. Hừ, thật sự là lãng phí thời gian. Lưu Ngang cười lạnh một tiếng, liền muốn trở lại hậu trường. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại. Uy, Hoàng Tín, ta lệnh cho ngươi lập tức đến thanh hà quán ba, ta có lời hỏi ngươi. Vừa xoay người Lưu Ngang nhất thời thân thể chấn động, ngừng ngay tại chỗ. Chương Mới thu tiểu đệ. Hoàng tín, cái nào hoàng tín? Bọn họ lao bản hoàng tín sao? Mệnh lệnh hoàng tín lập tức tới. Lý Phong cũng dám dùng loại này khẩu khí theo hoàng lao bản nói chuyện. Giờ khắc này, lưu ngang trong đầu có chút loạn. Trần trấn kiệt ba người cũng coi chút ngộng. Phố người hoa người nào không biết hoàng tín đại danh. Đây chính là dậm chân một cái phố người hoa đều muốn run ba run ngon nhân. Lý Phong thật sự là cho hoàng tín gọi điện thoại sao? Một bên, ẹ sở cô nhỉ ạ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng là chưa từng nghe nói Hoàng Tín, nhưng theo trần chấn kiệt bọn người phản ứng đó có thể thấy được, Hoàng Tín hẳn là nơi này đại nhân vật. Dựa vào, nàng cũng là muốn tiếp cận Lý Phong, sau đó thừa cơ hỏi một số chuyện lại đem Lý Phong xử lý, vì cái gì Lý Phong muốn làm ra phiền toái nhiều như vậy, quan trọng nàng còn muốn làm bộ cảm thấy rất hứng thú giống như đợi ở chỗ này. Thì rất phiền muộn. Lý Thiếu, Ngài. Ngài mới vừa rồi là theo lão bản của chúng ta gọi điện thoại sao. Lúc này Lưu ngang quay đầu. Thanh âm khẽ run hỏi. Không phải vậy đâu. Lý Phong mặt không biểu tình nói ra. Lưu ngang xuất mùa hôi chán, cong cong thân thể hỏi, không biết Lý Thiếu theo láo bản của chúng ta là quan hệ như thế nào. Hắn vừa mới xác thực nói láo, đồng dạng thứ 6 buổi tối buôn bán ngạch cũng chính là 20 đến vạn bằng anh. Hắn là cảm thấy Lý Phong rất dễ lừa gạt, cho nên muốn thu nhiều hắn mấy trăm ngàn, hắn cũng có thể lấy thêm điểm trích phần trăm. Nếu là làm tốt, hắn thậm chí có thể đem một bộ phận tiền để vào túi tiền mình. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình đem sự tình muốn đơn giản. Hả? Hắn là ta mới thu tiểu đệ. Lý Phong tùy ý nói ra. Lưu Ngang. Trần trấn kiệt ba người. Hắn khách hàng. Không phải. Cái này châu 13 thổi đại phát ta. Đây chính là Hoàng Tín. Phố người Hoa có tư cách thu hắn làm tiểu đệ cũng chỉ có đường hùng theo liếu lao ra tử loại kia đẳng cấp nhân vật. Người Lý Phong bất quá là tại đường ra nhận hết bất thức khí con rể. Có tư cách gì thu Hoàng Tín vì tiểu đệ. Lúc này Lưu Ngang phản cũng không sợ. Chỉ thấy hắn lạnh giọng nói ra, Lý Phong, ngươi là đang vũ nhục lão bản của chúng ta sao? Có tin ta hay không khiến người ta đem ngươi từ nơi này ném ra? Lý Phong, ngươi chết chắc, lại dám nói hoàng lão bản là ngươi tiểu đệ, ngươi liền đợi đến hoàng lão bản trả thù đi. Trần Trấn Kiệt ở bên nói rút vào. Hoàng tín cái này người có cái ngoại hiệu gọi nham hiểm, chớ nhìn hắn đối với người khách khí, trước một giây còn tại đối ngươi cười, một giây sau khả năng liền sẽ đối ngươi đâm dao. Hoàng tín nếu là biết Lý Phong ở bên ngoài bại hoại hắn danh tiếng, nhất định không biết dễ tha Lý Phong. Ngùng ốc. Lý Phong trắng hai người liếc một chút, sau đó thì nghiêng đầu đi không nhìn bọn hắn nữa. Người à, một khi có vào trước là chủ ấn tượng, liền sẽ lấy cái này ấn tượng làm cơ sở đẩy ra đoạn người khác, chưa đâm vào tường gạch không quay đầu. Cho nên Lý Phong cũng lời đi cùng bọn hắn giải thích, chỉ cần đợi chút nữa Hoàng tín vừa đến, sự tình liền sẽ không nói cũng hiểu. Hừ, ta nhìn ngươi là tâm hỏng. Lưu Ngang cười lạnh nói, đúng, hắn cũng là tâm hỏng. Trần Trấn Kiệt ở bên cười nói, Lưu Quản Lý, chúng ta không ngại chờ ở đây, muốn là đợi chút nữa Hoàng Lao Bản không đến, ngươi thì tranh thủ thời gian cho Hoàng Lao Bản gọi điện thoại, nhất định muốn đem nơi này sự tình nói cho Hoàng Lao Bản. Lưu Ngang gật gật đầu, yên tâm đi, hắn đã dám nhục nhã Lao Bản của chúng ta, cái kia Lão Bản của chúng ta thì nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Lại qua năm, 6 phút đồng hồ thời gian, một đám người theo cửa quán bar đi tới dẫn đầu chính là Hoàng Tín. Lão, Lão Bản. Nhìn đến Hoàng Tín trong ngay mắt, Lưu Ngang tâm lý thì hơi hồi hộp một chút. Đừng sợ, có thể là Hoàng Lão Bản trùng hợp tới nơi này dò xét đâu. Một bên, Trần Trấn Kiệt nhắc nhở. Đúng đúng đúng, có cái này khả năng. Nghĩ như vậy, Lưu Ngang cũng nhanh bước lên đón, chất lên cười nói, Lão Bản, ngài Nói còn chưa dứt lời, Hoàng Tín đem hắn đẩy đến một bên, ngươi lên trước một bên đi. Lưu ngang khẽ nết miệng nhìn lấy Hoàng Tín xài bước hướng Trần Trấn Kiệt đi đến, một mặt một bức. Không phải. Lão Bản là hướng Trần Trấn Kiệt đến. Trần Trấn Kiệt lớn như vậy mặt mũi. Trần Trấn Kiệt ánh mắt sáng lên, vội vàng nên đón, chắp tay nói ra, Hoàng Lão Bản, ta là. Vừa nói, Trần Trấn Kiệt phi tốc mở động đầu góc, suy tư chính mình lần trước gặp Hoàng Tín là cái gì thời điểm, vì sao Hoàng Tín muốn hướng chính mình đi tới. Đúng lúc này, Hoàng Tín đột nhiên thân thủ đem Trần Trấn Kiệt đẩy đến một bên. Ngươi cũng cho ta tránh ra một bên. Rốt cục, Hoàng Tín nhìn đến đứng sau lưng Trần Trấn Kiệt Lý Phong. Lý Thiếu, ngài tìm ta. Hoàng Tín đi vào Lý Phong trước người, nửa cong cong thân thể cười theo nói ra. Lưu Ngang. Trần Trấn Kiệt. Người khác. Ngoa Tào. Hoàng Lão Bản thật sự là bị Lý Phong gọi tới, hắn thật sự là Lý Phong tiểu đệ. Ừm. Lý Phong nhấp nhô gật gật đầu, nói ra, ta muốn hỏi một chút ngươi, cái này quán rượu mỗi tối thứ sáu buôn bán ngạch có chừng nhiều ít. Hoàng Tín có chút phát ngộng. Không phải. Người đem lão tử gọi tới thì vì chút chuyện nhỏ này. Người mẹ nó ở trong điện thoại không thể nói sao. Tuy nhiên tâm lý không ngừng đậu đen rau muống Lý Phong, miệng phía trên Hoàng Tín còn là tình hình thực tế nói ra, hơn 200 ngàn a sẽ không vượt qua 300 ngàn, làm sao Lý thiếu, ngài đối cái này quán rượu cảm thấy hứng thú. Nói đến đây Hoàng Tín thì có chút khẩn trương, cái này quán rượu rất kiếm tiền, nếu như Lý Phong muốn mua đi qua hắn khẳng định không dám không đáp ứng. Nhưng cũng khẳng định sẽ đau lòng muốn chết Không có bất kỳ cái gì hứng thú Chẳng qua là tối nay muốn mời mọi người uống chút rượu Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng Tiếp lấy nhìn về phía nơi xa Lưu Ngang Ngươi không phải nói thứ sáu buổi tối buôn bán ngạch có năm Sáu trăm ngàn sao Vì cái gì ngươi lão bản theo ngươi nói không giống nhau Lưu Ngang thân thể lắc một cái Sắc mặt trắng bệnh nói ra Lý Thiếu, ta Ta nhớ lầm, đúng là hai trăm ngàn ra mặt Không phải năm, sáu trăm ngàn Ta, ta thật nhớ lầm nói đến lúc sau lưu ngang đã mang lên giọng nghẹn ngào nghe xong lời này hoàng tín thì hiểu ngay sau đó hắn một cái bước xa vọt tới lưu ngang trước người nhấc chân liền hướng hắn bụng dưới đá tới ngoa tào ngươi mẹ nó liền lý thiếu cũng dám lừa gạt chán sống lệnh ra a phù phù lưu ngang thân thể bay lên không trung tiếp lấy bộ mặt hướng xuống té xuống đất trực tiếp ngã chó gầm bùn sau một lúc lâu lưu ngang bưng bít lấy bụng dưới thống khổ nói ra lão lão bản ta không biết ngại theo lý thiếu là bằng hữu a Bằng hữu gì? Người nào nói cho ngươi ta là lý thiếu bằng hữu? Hoàng tín trực tiếp cất cao âm điệu. A. Lưu ngang ngộng, mẹ nó, cùng hắn không là bằng hữu ngươi đã ta làm gì a? Trần trấn kiệt mấy người cũng là một mặt mộng bức. Đúng lúc này, Hoàng tín nói ra, ta không có tư cách theo lý thiếu làm bằng hữu, ta chỉ là lý thiếu một cái người hầu, các ngươi biết hay không? Lưu ngang. Trần trấn kiệt. Người khác. Không phải. Hoàng tín trong đầu nước vào sao, làm sao lại làm lý phong người hầu? Cái này mẹ nó không khoa học à? Lý Thiếu, Lưu Ngang cố ý lựa gạt ngài, ngươi tính xử trí như thế nào hắn? Hoàng Tín quay đầu cung kính hỏi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi tự mình làm chủ là được rồi. Đúng, Lý Thiếu. Hoàng Tín ôm một cái quyển, tiếp lấy hướng Lưu Ngang nói ra, Lưu Ngang, ngươi đối Lý Thiếu bất kính thì là bất kính với ta, nể tình ngươi cùng ta nhiều năm như vậy phân thượng, ta cũng bất quá nhiều khó khăn vì ngươi, ngươi tranh thủ thời gian thu thập chăn nệm quyển ngay. Lưu ngang sắc mặt một đổ, cả người đều không còn khí lực. Một bên khác, Trần Trấn Kiệt cười khăn nói, cái kia. Ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút sự tình cần ta hồi đi xử lý. Lý Thiếu, Hoàng Lão Bản, các ngươi chậm dãi trò chuyện A, chậm dãi trò chuyện. Nói xong, hắn liền mang theo Lý Minh, Vũ lộ lộ, hoàng hốt chạy bữa rời đi quán bar. Một bên, ẹ sợ cô ni A ánh mắt sáng. chương 846, Huyết Tộc. Nhàm chán trò chơi rốt cục phải kết thúc sao? Đây thật là quá tốt. Đối ẻ sở cô Nì ạ tới nói, Lưu Ngang, trần trấn kiệt bọn người phải trang bị Lý Phong đánh mặt cũng không trọng yếu, trọng yếu là nàng cái gì thời điểm có thể theo Lý Phong hồi khách sạn. Lý Thiếu, ta xử lý như vậy Lưu Ngang, ngài còn hài lòng không? Hoàng Tín xoay đầu lại cung kính hỏi. ừm, ngươi biểu hiện không tệ. Lý Phong nhấp nhô gật gật đầu. Đa tạ Lý Thiếu. Hoàng Tín trong lòng vui vẻ, tiếp lấy quay đầu hồ, Lý Thiếu nói. Tối nay trong quán ba chỗ có khách tiêu phí toàn bộ miễn phí, các ngươi còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Lý Thiếu. Lời này vừa nói ra, quán ba bên trong cũng là yên tĩnh. Tiếp theo chính là một trận nói lời cảm tạ âm thanh. Đến bây giờ, mọi người mới rốt cục tin tưởng Lý Phong thật đem Hoàng Tín Thu làm tiểu đệ sự thật. Tin tưởng tối nay sau đó, chuyện này liền sẽ chuyển khắp phố người Hoa, làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Lý Thiếu, miễn phí sự tình giao cho ta liền tốt, ngài tuyệt đối không nên tính tiền, ngài muốn là tính tiền cũng là xem thường ta hoàng tín hoàng tín xoay đầu lại cười theo nói ra lý phong suy nghĩ cười một tiếng thế nào tiểu gia trêu chọc mội còn cần người khác đưa lên trợ công ngươi đây là xem thường ta hoàng tín mắt nhìn ẹ sở cổ nỉ ạ một chút hiểu được lý phong dụng ý ngay sau đó hắn thì vùng chính mình một bàn tay lý thiếu ngươi nhìn ta cái này miệng thật sự là xin lỗi a tính tiền sự tình đương nhiên là người nào tư sản hùng hậu người nào tới cái kia đợi chút nữa ngài tính tiền ta rút lui trước một câu đơn giản lời nói hoàng tín thì không để lại dấu vết cho lý phong đưa lên một cái trợ công trên cái thế giới này đương nhiên tồn tại không coi trọng tiền bạc nữ nhân người nhưng tương đương một bộ phận nữ nhân vẫn là ưa thích có tiền nam nhân đây là không tranh sự thật lý phong gật đầu sau khi cho phép hoàng tín liền mang theo người rời đi quán bar lý phong ngươi là làm cái gì a hoàng lao bản làm gì như thế sợ ngươi ẹ sợ cô ni ạ lung lay ly rượu nghi hoặc hỏi lý phong nhìn thẳng nàng hai mắt thầm ý sâu sắc nói ra ta là thầy thuốc, trưởng khống người khác sinh tử thầy thuốc. Ä e sở cô ni a ánh mắt sáng lên, lợi hại như vậy, là đông ý vẫn là tây y. Đông y. Lý Phong nhún nhún vai, lại cùng người pha rượu muốn ly rượu mạ tin Nì về sau, mới chậm rãi nói ra, người đây, tên cứ gọi là gì, làm nghề nghiệp gì, trước kia tại phố người hoa làm sao chưa từng thấy ngươi. Ta gọi Ä e sở cô ni a là một tên sát thủ, ta không phải phố người hoa cư dân. Ä e sở cô ni a đặt chén rượu xuống cười mỉm nói ra, lý phong đầu lông mày vẩy một cái, sát thủ đối diện người pha rượu theo phục vụ sinh đều sưng sờ, có đem chính mình là sát thủ sự tình nói ra sát thủ sao? cái kia cái này sát thủ cũng quá không chuyên nghiệp, huống hồ nữ nhân này xem ra nũng nhiễu, chỗ nào giống giết người không chớp mắt sát thủ, Ưm hừ ẹt sở cô ni a trêu khẽ tóc mái, vũ Mị nói chuyên giết nam nhân tâm sát thủ, người pha rượu theo phục vụ sinh nhất thời im lặng, cảm tình người ta là tại cùng lý phong điều mời đây cái này trêu chọc ca mức độ cũng là cao a thì ra là thế lý phong suy nghĩ cười một tiếng nắm chặt ẹ sở cổ ni ạ tay trái nói ra không biết ẹ sở cổ ni ạ tiểu thư đối với ta tâm cảm giác không có hứng thú đâu vừa nói hắn đem ẹ sở cổ ni ạ tay trái đặt ở chính mình nơi trái tim trung tâm đối diện người pha rượu theo phục vụ sinh ở trong lòng vì lý phong giơ ngón tay cái lên không hổ là đem hoàng lão bản thu làm tiểu đệ nam nhân cái này trêu chọc muội mức độ người bình thường vỗ ngông ngựa khó đạt đến a mẹ sở cô Nhi ạ trong mắt lóe lên một đạo hàng quang tiếp lấy nhoẻn miệng cười nói nếu như ta đối ngươi tâm không có hứng thú liền sẽ không ngồi ở chỗ này theo ngươi uống rượu thật sao lý phong mắt sáng lên đem thẻ ngân hàng đưa cho đằng sau quầy ba phục vụ sinh cái kia chờ ta tính tiền sau chúng ta cùng một chỗ hồi khách sạn như thế nào mẹ sở cô Nhi ạ xấu hổ mang e sợ túi đầu nói ra đều nghe ngươi đằng sau quầy ba phục vụ sinh theo người pha rượu sớm đã rơi vào ngộng bức trạng thái ngoa tào Lý Phong thật muốn mang cái này Mỹ nữ tóc vàng đi khách sạn. Mỹ nữ tóc vàng còn đồng ý. Kinh hãi vô cùng lớn tin tức ca. Ngày mai chắc chắn là phố người Hoa trong lịch sử náo nhiệt nhất một ngày. Rất nhanh, 210.000 bảng Anh bị chuyển đi, tính tiền hoàn tất. Lý Phong đứng dậy nắm ẹ sở cổ nhì ạ tay, tại quán ba bên trong tất cả khách hàng cái kia phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, đi ra quán ba. Sau 10 phút, Lý Phong liền mang theo ẹ sở cổ nhì ạ trở lại hắn tại khách sạn năm sao mở tốt gian kia hành chính cấp trong phòng ệ sở cô Nì ạ tiểu thư, ngươi có muốn hay không trước đi tắm đâu? Đi tiến gian phòng về sau, Lý Phong cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Trước không vội lấy tắm rửa. ệ sở cô Nì ạ buông ra Lý Phong, nghiền ngâm nói, đang tắm trước đó, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể nhất định muốn thành thật trả lời nha. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra, nếu như ta không trả lời lời nói đây, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Ta sẽ ệ sở cổ nì ạ đưa tay đặt tại lý phong nơi trái tim trung tâm dán tại lý phong bên thai nói ra đem ngươi tâm nóc ra một cỗ nhiệt khí thổi tới lý phong trên lỗ thai để lý phong tâm ly ngứa ngay sau đó hắn thì cười nói thật sao vậy ngươi đảo một cái nhìn xem cũng chính là hắn đi qua ngụy băng khanh tống nguyện quân bọn người tẩy lệ a không phải vậy chỉ bằng ệ sở cổ nì ạ thổi lỗ thai cái kia một chút hắn liền phải đối ệ sở cổ nì ạ làm chút gì ngươi có phải hay không cho là ta tại đùa giỡn với ngươi ẹ sở cô nhỉ a cười nam nhân này thật đúng là đầy đủ ngu ngốc coi là giống nàng loại này đẳng cấp mỹ nữ hội tùy tiện theo lần thứ nhất gặp mặt nam nhân đến khách sạn chẳng lẽ không đúng sao lý phong nết miệng lên một vệ đùa cợt ý cười nói ra ta là nam nhân ngươi là nữ nhân ngươi là đánh không lại ta ẹ sở cô nhỉ a đầu tiên là xương sở tiếp lấy cười to nói ngươi khả năng không biết coi như thế giới đánh nhau vô địch ở trước mặt ta cũng không phải đối thủ của ta lợi hại như vậy lý phong biểu lộ khoa chương hỏi Hừ. hẹn e sở cổ nỉ ạ lười nhắc lại theo lý phong nói nhảm đi xuống lạnh giọng hỏi nói cho ta biết ngươi là làm sao biết sinh mệnh dược tể tác dụng phụ Ừm. lý phong nhớ mày ngươi là vì cái này mới tới tìm ta hắn vốn cho rằng hẹn e sở cổ nỉ ạ là bị mưu đồ thai nạn xe cộ người phái tới chưa từng nghĩ đúng là vì sinh mệnh dược tể sự tình không phải vậy đâu hẹn e sở cổ nỉ ạ mỉa mai nói ra và ngươi loại phế vật này cũng muốn hấp dẫn đến ta Ngươi không phải tự luyến, là thật ngu ngốc. Uy, nói chuyện về nói chuyện, thân người công kích thì có chút quá mức a. Lý Phong trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, tiếp lấy trên dưới xem kỹ lấy ẹ sợ cô ni ạ hỏi, nói trở lại, ngươi lệ thuộc vào cái nào cái tổ chức? Đáng chết, hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Trả lời ta. Vừa nói, một cỗ thuộc về ép cấp khí tức liền từ ẹ sợ cô ni ạ trên thân bạo phát đi ra, cỗ khí tức này xuất hiện về sau, thì thẳng đến Lý Phong mà đi. Newton đem Lý Phong áp ghé vào đất. Chỉ là để ẹ sở cổ nì ạ cảm thấy không cách nào tin là, Lý Phong tựa như không phát giác gì đồng dạng đứng tại chỗ, đừng nói nằm xuống, thì liền đầu gối đều không chấu ngoặt một chút. Tại sao có thể như vậy? ẹ sở cổ nì ạ trong lòng dâng lên một loại không ổn dự cảm. Đúng lúc này, Lý Phong tiến lên trước một bước, nhìn thẳng ẹ sở cổ nì ạ hai mắt nói ra, rất thú vị khí tức, không phải cuồng chiến sĩ, cũng không phải người sói, mà là một loại đặc thù huyết mạch chi lực để ta đoán một chút, ngươi có phải hay không truyền thuyết bên trong huyết tộc. Chương 847, đánh vỡ mùi rùa. Lý Phong theo ẹ sở Cổ nỉ Ạ khí tức bên trong nghe thấy được một cỗ thơm ngọt mùi máu tươi, lại liên tưởng đến gù lịt gia tộc quản gia là một con sói người, cái kia người sói tử địch huyết tộc cũng hẳn là tồn tại. Hai đem liên hệ phía dưới, Lý Phong thì suy đoán ẹ sở Cổ nỉ Ạ là truyền thuyết bên trong huyết tộc. Ẹ sở Cổ nỉ Ạ trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, tại nàng khí tức áp bách dưới Lý Phong không chỉ có không bị ảnh hưởng chút nào còn liếc một chút thì xem thấu nàng huyết tộc thân phận cái này sao có thể trên tình báo biểu hiện lý phong cũng là một cái nói như rồng leo làm như mèo mửa phế vật ta ta khả năng tìm nhầm người gặp lại hẹn e sở cô ni ạ thu hồi khí tức nhấc chân liền muốn rời khỏi nơi này trực giác nói cho nàng lý phong rất nguy hiểm đợi tiếp nữa lời nói nàng sợ là phải bị lý phong ăn ngay cả cặn cũng không còn bây giờ nghĩ đi có chút chê a lý phong thân thể quét ngang che ở hẹ e sở cô ni ạ trước người Biểu lộ suy nghĩ nói ra, ẹ e sở cô nì ạ ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói ra, ngươi biết mình đối mặt là cái gì không? Lý Phong nhún nhốn vai, cười nói, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi có phải hay không huyết tộc, ta làm sao biết đối mặt mình là cái gì? Bất quá vô luận ta đối mặt là cái gì, ta đều thẳng không quan trọng. Hắn là bán thần trung kỳ cường giả, ẹ e sở cô nì ạ bất quá là ép cấp, cùng hắn ở giữa trên lệch có thể nói cách nhau một trời một vực. Hắn dùng một cái ngón tay nhỏ liền có thể ép tới ẹ sở cổ Ni ạ không đứng dậy được. Hừ, ta không phải chỉ chính ta, mà là ta sau lưng tổ chức. Vừa nói ẹ sở cổ Ni ạ lui lại một bước, làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị. Ồ, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, trên mặt ý cười càng đậm, cái gì tổ chức, nói ra để cho ta sợ hãi sợ hãi. Biết đơn đả độc đấu không phải tiểu gia đối thủ, cho nên muốn đem sau lưng tổ chức rời ra ngoài chấn nhiếp tiểu gia tiểu gia vẫn thật là không để mình bị đẩy vòng vòng tiểu gia cũng không phải người cô đơn có được hay không tiểu gia sau lưng cũng mẹ nó có tổ chức mà lại là rất tổ chức lớn cái gì ngươi nói long hồn long hồn đã yếu bạo được rồi tiểu gia nói là cửu hữu tông bảy vị bán thần cấp trưởng lão hơn một ngàn vị trí tôn cấp đệ tử thì hỏi ngươi có sợ hay không lý phong đã nghĩ kỹ qua mấy ngày hắn thì dùng quần thể không gian truyền tống thuật đem mấy vị trưởng lão mang đến nơi đây để bọn hắn cho hắn đánh trợ thủ Hắn cũng cảm thụ một chút mang theo gia đình đi trên đường cái ăn đồ ăn không cho tiền tùy ý điều tức muội tử loại kia công tử bột cảm giác. Ế e sở cô Nhi a lạnh hừ một tiếng nói ra, ngươi tốt nhất vẫn là không phải biết tốt, bởi vì cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất cũng là để cho ta rời đi nơi này. Sau đó, chờ ngươi mang đến cường viện. Ta còn không có ngu như vậy. Lý Phong trào phúng cười một tiếng, nói tiếp, đến, nói cho ta biết, các ngươi là cái gì tổ chức. Nghiên cứu ra sinh mệnh dược tề mục đích là cái gì, nói ta thì thả ngươi đi, như thế nào? Vốn là hắn không muốn đi xoắn suýt sinh mệnh dược tề sự tình, dù sao cũng là chỉ lừa gạt kẻ có tiền lương tâm dược vật, lại là tại uy quốc, hắn hoàn toàn không cần thiết đi xen vào việc của người khác. Nhưng bây giờ đối phương tìm tới trên đầu của hắn, hắn coi như không muốn quản cũng phải quản một chút. Hừ, ngươi là tại dẫn lửa thiêu thân. E sở cô Nhi á lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy mũi chân điểm đất, thân thể như mũi tên nhọn hướng về sau bay đi đây là một gian hành chính cấp phòng phòng khách phía nam cũng là một cái to lớn cửa sổ sát sàn ban công ẹ e sở cô ni ạ chỉ cần bay đến trên ban công liền có thể đụng phá cửa sổ trốn cách nơi đây ngươi ngược lại là thật thông minh lý phong lắc đầu cười một tiếng đối ẹ e sở cô ni ạ hành động rất là yêu thích không có động thủ thì biết không phải là đối thủ của hắn nữ nhân này rất cảnh giác có điều trở lại cho ta lý phong tay phải tìm tòi một cái long chảo khổng lồ liền hướng trước dò ra, trong chớp mắt liền đem ẹ sở cổ nỉ ạ cho nắm tiến trong tay a ẹ sở cổ nỉ ạ phát ra rít lên một tiếng dùng hết lực khí toàn thân muốn tránh thoát mở long chảo trói buộc nhưng lại không nhúc nhích tí nào tiếp theo một cái chớp mắt lý phong nhẹ nhàng kéo trở về ẹ sở cổ nỉ ạ liền bị hắn kéo đến trước người nàng vốn là giai nhân không biết sao vì tặc lý phong nhìn lấy gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt nhịn không được thân thủ đụng chạm một chút đừng đụng ta ệ sợ cô nì ạ chán ghét nghiêng đầu đi thét to trong nháy mắt này Lý Phong có thể nhìn đến ệ sợ cô nì ạ lô thai căn đều đỏ trên cổ thậm chí lên một lớp da gà có thể thấy được Lý Phong cái này đụng một cái đối ệ sợ cô nì ạ sinh ra ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu nhất thời Lý Phong thì đầu lông mày vẩy một cái âm thầm nỉ nó nói phản ứng lớn như vậy nàng cái kia không phải chưa từng bị nam nhân chạm qua à đúng lúc này một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét Lý Phong nhất thời nhử mày cái này thời điểm đến nhiệm vụ chẳng lẽ là theo hệ sở cô nì ạ có quan hệ nghĩ tới đây Lý Phong thì mặc niệm nói xem xét nhiệm vụ đánh vỡ nguyên rùa nhiệm vụ mục tiêu trợ giúp hệ sở cô nì ạ đánh vỡ huyết tộc nguyên rùa khôi phục là người bình thường như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ mười triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt nhiệm vụ khen thưởng hai triệu điểm kinh nghiệm năm triệu hệ thống tích phân mười chinh phục điểm chú thích nhiệm vụ này cần sử dụng quy nguyên đan mời ký chủ tại hệ thống khu mua sắm bên trong tự mình mua sắm xem hết nhiệm vụ giới thiệu lý phong thì rơi vào mộng bức trạng thái không phải huyết tộc còn có thể khôi phục thành người bình thường sao nhìn qua rất nhiều quy hút máu điện ảnh lý phong biết một người bình thường muốn trở thành huyết tộc chỉ có một loại đường lối cũng là tiếp nhận huyết tộc sơ ủng quá trình này là không có thể nghịch một khi tiếp nhận huyết tộc sơ ủng cũng chỉ có hai loại kết quả một là chịu không nổi đi trực tiếp bỏ xuống hai thì là trở thành tân huyết tộc, trở thành huyết tộc về sau cũng liền kế thừa thuộc về huyết tộc nguyên rùa, cầm giữ có vô tận sinh mệnh cùng nhất định phải dựa vào hút máu mới sống sót. Chương 848, trăm bốn mươi tám, cô nỉ ạ quá khứ. đè xuống trong lòng lo nghĩ, Lý Phong hỏi, ệ sỡ cô nỉ ạ, ngươi là bao lâu trước trở thành huyết tộc? ệ sỡ cô nỉ ạ đầu tiên là sư sỡ, tiếp lấy cười lạnh nói, liên quan gì đến ngươi? Hiện học hiện dùng, học tập lật ngược lại là rất không tệ. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng tiếp lấy mặt lệnh nói ra, ngươi thì không sợ ta dưới cơn nóng giận giết ngươi, giết ta, ngươi dám động thủ lời nói thì giết ta. Äy e sở cổ nỉ ạ trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại có một loại sắp được đến giải thoát nhẹ nhõm chi ý. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, trong lòng ngươi thực rất muốn chết, đúng không? Hệ thống đã cho ra đánh vỡ nguyên rủ nhiệm vụ, đã nói lên Äy e sở cổ nỉ ạ bản thân cũng có nguyện vọng này. Dù sao cũng là cứu vãn nữ thần hệ thống, lấy Äy e sở cỗ nỉ ạ nhan trị. Giáng người tuyệt đối có thể đưa về nữ thần cái này một đẳng cấp, cho nên hệ thống sẽ không cho ra vi phạm nữ thần ý nguyện nhiệm vụ. Lại liên hệ ẹ sở cổ nì ạ giờ phút này biểu lộ, Lý Phong thì càng kiên định hơn suy nghĩ trong lòng. Ẹ sở cổ nì ạ không nghĩ tới Lý Phong có thể như vậy nói, trong lúc nhất thời xứng sở ngay tại chỗ. Nếu như ta nói ta có thể giúp ngươi khôi phục thành người bình thường, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lý Phong trầm ngâm sơ qua, dứt khoát trực tiếp theo ẹ sở cổ nì ạ ngả bài. Cái gì? Ế sở cô Nì ạ chấn động trong lòng, tiếp lấy lắc đầu nói, không có khả năng, không có người có thể làm được điểm này, tuyệt đối không có khả năng. Huyết tộc nguyên Rùa là thiên thần ban tặng, trừ phi thiên thần tự mình xuất thủ, không phải vậy ai có thể giải trừ cái này nguyền Rùa. Ngươi không có mua qua Lý Ninh sao? Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Ế sở cô Nì ạ. Không phải. Cái gì đồ chơi Lý Ninh, cái này theo Lý Ninh có quan hệ gì? Lý Ninh, hết thảy đều là có khả năng A lý phong thâm ý sâu sắc nói ra hẹn sở cô nỉ ạ đây là cái gì cảnh hoàn toàn nghe không đến a ngay tại hẹn sở cô ni ạ mộng bức thời khắc lý phong tản mất thám vân thủ khôi phục tự do trong nháy mắt hẹn sở cô ni ạ lại là xương sở tiếp lấy nàng thì kinh nghi bất định nói ra ngươi trước gặp được huyết tộc không có ngươi là người thứ nhất lý phong minh bạch hẹn sở cô nỉ ạ có gì lo nghĩ ngay sau đó giải thích nói bất quá ta gặp được phía tây cùng chiến sĩ theo người sói Ngươi khí tức không giống với hai loại loại hình, mùi máu tươi lại rất nồng nặc, cho nên ta mới suy đoán ngươi là huyết tộc. Đang khi nói chuyện Lý Phong đi đến tủ rượu bên cạnh lấy ra một bình hẹn Messi, mở ra sau khi ngược lại hai chén, đi về tới đưa cho hệ sở cô Nì A một ly, nói tiếp, hiện tại ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi cố sự, ta rất tình nguyện lắng nghe. Hệ sở cô Nì A kinh nghi bất định nhìn Lý Phong một hồi, sau một lúc lâu nói ra, ngươi cái này con người thật kỳ quái. Nói thế nào? Lý Phong uống một hớp rượu, cười nói, biết rõ ta đối với ngươi có định ý, còn muốn nghe ta cố sự, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ theo ngươi nói? Còn có, làm sao ngươi biết ta muốn chết? Äm e Sở Cô Nhi A uống một hớp rượu về sau, nghi ngờ nói, nàng trong lòng nghi ngờ quá nhiều, luôn cảm giác Lý Phong tựa như có thể xem thấu nàng tâm sự giống như trực giác. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói, hiện tại cơ hội đã cho ngươi, thì nhìn ngươi có muốn hay không nắm chắc. Äm e Sở Cô Nhi a mặt lộ vẻ vẻ dây dùa. Lớn nhất rồi nói ra, tốt, ta nói. Tại ta 18 tuổi năm đó, ta tham gia một trận đồng học tổ chức tốt nghiệp của Hoan Bạc Tì. Tì. sau khi kết thúc, ta tại trên đường về nhà gặp phải một vị lao giả xa lạ. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, hắn là huyết tộc, sau đó cho ngươi sơ ủng. Ế e sở cô Nì ạ kinh ngạc liếc hắn một cái, tiếp lấy gật đầu nói, không sai, hắn đem ta đưa đến một tòa trong pháo đài cổ, cho ta sơ ủng, để cho ta trở thành một tên tân sinh huyết tộc. Từ đó về sau. Ta liền thành hắn nô buộc, thay hắn làm rất nhiều chuyện xấu. Ngươi có nghĩ tới hay không đào thoát hắn trường khống? Lý Phong không có hỏi ẹ sở cổ nì ạ làm cái nào chuyện xấu, hỏi thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ giết ẹ sở cổ nì ạ? Chỉ ít Lý Phong có thể nhìn ra ẹ sở cổ nì ạ tự trách, điều này nói rõ nàng trong lòng vẫn là có lương chi. ẹ sở cổ nì ạ thở dài, đương nhiên muốn qua, nhưng hắn là một vị huyết tộc thân vương, thực lực cường đại không gì sánh được, hắn lại lấy người nhà của ta sinh mệnh làm uy hiếp. Ta chỉ có thể hết thẻ nghe theo tại hắn. Lý Phong gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hỏi tiếp, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi nhìn ta giống bao lớn đâu? Ế e sở cô ni ạ lộ ra một cái vũ mị ý cười, nói ra. Xem ra giống 20 tuổi, nhưng là... Lý Phong nói đến đây thì do dự. Huyết tộc dung nhan thường trú, nhìn bề ngoài căn bản nhìn cũng không được gì. Không sai, ta năm nay 20 tuổi, là thật 20 tuổi. Ế e sở cô ni ạ trêu khe trên trán tóc mái, cười nói. Lý Phong. Cho nên ẹ sở cổ nì ạ trở thành huyết tộc chỉ có thời gian 2 năm. Trở thành huyết tộc 2 năm này với ta mà nói cũng là một trận không cách nào tỉnh lại mộng, ta vô số lần muốn phải kết thúc chính mình sinh mệnh, thế nhưng là ta làm không được. Nói đến đây, ẹ sở cổ nì ạ trên mặt thì lộ ra chán ghét cùng kinh khủng sen lẫn thân sắc. Cầm giữ co vô tận sinh mệnh xem như nguyền rủa sao. Vấn đề này đối với thọ mệnh ngắn ngủi người bình thường mà nói là cái ngụy mệnh đề, bởi vì không có người hội ngại chính mình thọ mệnh lớn lên. Nếu như có thể cầm giữ có vô tận sinh mệnh quả thực là một kiện nằm mộng cũng nhớ cầm giữ có năng lực. Nhưng đối với chính thức có được vô tận thọ mệnh huyết tộc mà nói, đây chính là một cái nguồn rủa. Huyết tộc sinh hoạt là tịch mịch mà buồn thẻ, một năm rồi lại một năm tiếp tục kéo dài, khẳng định sẽ chán ghét loại cuộc sống này. Đến sau cùng chán ghét thì lại biến thành hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tuy nhiên ẹ sợ cô nì ạ chỉ có hai mươi tuổi, trở thành huyết tộc càng là chỉ có thời gian hai năm, có thể nàng đã sớm chán ghét loại cuộc sống này. Húng chi nàng còn muốn vi phạm tự thân ý nguyện đi làm một số chuyện xấu, loại này hãy nấy cảm giác một chút xíu thôn vẻ lấy nội tâm của nàng. Mà lại huyết tộc chỉ có thông qua hút máu đến ăn mới có thể thu được chắc bụng cảm giác, hoa quả, rau xanh, mặt chế phẩm đối huyết tộc mà nói không cách nào tiêu hóa, ăn hết sau cũng sẽ rất nhanh hàng ra ngoài thân thể. Không hút máu cũng sẽ không chết đói, nhưng lại muốn chịu đựng khó có thể chịu đựng cảm giác đói bụng, loại cảm giác này hội buộc ẻ sở cổ nì ạ đi hút máu. đương nhiên trong xã hội hiện đại huyết tộc một khi xuống tay với người bình thường thì sẽ gặp phải vô cùng truy sát vì ngăn ngừa phiền toái như vậy huyết tộc chỉ có thể ở chợ đen mua sắm huyết tương lấy thỏa mãn chính mình chắc bụng cảm giác có thể cái này cùng hút máu mới cảm giác có thể nói ngày đêm khác biệt tựa như ăn bữa cơm đêm qua cùng hưởng thụ kiểu pháp tiệc khác nhau một dạng mấy tầng tra tân phía dưới ẹ sở cô ni ạ vô số lần muốn tự sát chỉ là huyết tộc là chịu đến thiên thần nguyên rủa muốn tự sát không quan hệ thân thể lại sẽ không tuân theo đại nào chỉ lệnh có thể tưởng tượng ẹ sở cổ ni ạ sống có nhiều mệt mỏi. Ngươi thật có thể giúp ta khôi phục thành người bình thường sao? ẹ sở cổ ni ạ phun ra một ngụm trọc khí, tràn ngập chớ mong hỏi. Đương nhiên, Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, theo hệ thống khu mua sắm bên trong tìm tới quy nguyên đan, phí tổn một triệu hệ thống tích phân đem mua xuống sau cầm trong tay nói ra, đây là quy nguyên đan, chỉ cần ngươi ăn hết về sau, liền có thể khôi phục thành người bình thường. Bất quá viên đan dược kia ta không biết vô điều kiện cho ngươi ngươi nhất định phải đem ngươi biết có quan hệ sinh mệnh dược tề tin tức đều nói cho ta biết. Quy Nguyên Đan lấy ra trong nháy mắt, một cỗ không hiểu nhấp nhô mùi thơm ngát liền trong phòng tràn ngập ra. Nghe thấy được cỗ này mùi thơm trong nháy mắt, ệ sở cô nì ạ tâm lý thì dâng lên một loại cực mạnh khát vọng cảm giác, đó là đánh nhau phá huyết mạch nguyên rùa khát vọng. chương tám trăm bốn mươi chín Quy Nguyên viên đan dược kia thật có thể cho ta khôi phục thành người bình thường. ệ sở cô nì ạ hô hấp có chút gấp rút. đương nhiên lý phong nhún nhún vai ẹ e, sở cổ nì a hận không thể hiện tại liền đem sinh mệnh dược tề sự tình nói ra thế mà sau một khắc nàng chỉ lắc đầu nói không được nếu như ta khôi phục thành người bình thường chủ nhân nhất định sẽ phát hiện sau đó người nhà của ta liền sẽ thời khắc ở vào trong nguy hiểm lý phong có thể liếc một chút nhìn ra nàng là huyết tộc cái kia chủ nhân tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra nàng đã thoát khỏi huyết tộc nguyền rủa đến lúc đó chủ nhân sẽ làm ra loại nào cử động điên cuồng yên tâm người nhà ngươi an toàn giao cho ta Chỉ cần có ta ở đây, bọn họ liền sẽ rất an toàn. Lý Phong nuốt vuốt đan dược, nghiền ngâm nói, cơ hội chỉ có một lần, thì nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. E sở cô ni ạ rẽ rùa một hồi, sau cùng cắn răng nói ra, tốt, ta nói. Tựa như Lý Phong nói như thế, cơ hội chỉ có một lần, nếu như lần này nàng bỏ lỡ, cái kia nàng vĩnh sinh đều đem rơi vào trầm luân. Nàng tình nguyện tin tưởng Lý Phong một lần. Thực ta biết cũng không nhiều. Ta chỉ biết là sinh mệnh dược tề là dùng huyết tộc huyết dịch tăng thêm hắn đồ vật chế tạo ra, có thể kích phát nhân loại sinh mệnh tiềm năng dược vật. Sinh mệnh dược tề đối với bệnh nặng hoặc trọng thương người hữu hiệu, đối với sinh mạng tự nhiên đi đến phần cuối người hiệu quả không lớn, bởi vì nó chỉ là kích phát tiềm năng, ngăn chặn bệnh tình hoặc chữa trị vết thương, không phải thật sự có thể kéo dài sinh mệnh. Trừ cái đó ra, sinh mệnh dược tề một khi liên tục sử dụng vượt qua 10 ngày, một khi ngừng thuốc liền sẽ sinh ra không có thể nghịch hậu quả. Nói đến đây ẹ sở cô nhi ạ trên mặt thì lộ ra một loại kinh khủng thân sắc hậu quả gì lý phong đầu lông mày vẩy một cái tâm lý có trường đáp án ẹ sở cô nhi ạ tiếp tục nói hậu quả chính là làm dùng sinh mệnh dược tề trên thân người sẽ mọc ra cánh rơi răng nanh cùng ốn lượn sắc bén móng tay sinh mệnh dược tề theo sơ hùng có chút tương tự đều là đem huyết tộc huyết dịch rót vào phổ thông người thân thể khác biệt là sinh mệnh dược tề bên trong bao hàm huyết tộc huyết dịch vô cùng thưa thớt không cách nào đạt tới hoàn toàn thay đổi hiệu quả Cho nên người bình thường làm dùng sinh mệnh dược tề sau sẽ không thay đổi thành huyết tộc, nhưng là thân thể sẽ tại huyết tộc huyết dịch ảnh hưởng dưới xuất hiện một số cải biến. Quả là thế. Lý phong âm thầm nhỉ non. Lần trước đối mặt thầy thuốc rót giờ thời điểm, hắn thì theo rót giờ trong đầu đọc lên kết quả này. Đã có nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ, mà lại ngắn ngủi 10 ngày liền sẽ hiện lộ ra, vì sao các ngươi còn muốn hao hết khí lực quảng bá sinh mệnh dược tề. Đây là lý phong lớn nhất không thể nào hiểu được địa phương. Bất luận cái gì sinh ý muốn làm lâu dài, đều muốn làm đến thành tín, riêng là y dược ngành nghề, một khi tuôn ra sở căng đan, vậy cái này y dược xí nghiệp thì cách phá sản không xa. Tuy nhiên huyết tộc không phải cái gì y dược xí nghiệp, nhưng bọn hắn đã đi làm cái này, hẳn không phải là vì kiếm lời nhanh tiền, mà chính là có cấp độ càng sâu mục đích. Rốt cuộc truyền thuyết bên trong huyết tộc đều là không thiếu tiền chủ, vì không chế. Ế e sở cô nhì ả ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, chỉ có không gián đoạn làm dùng sinh mệnh dược tệ mới có thể che giấu trên thân thể biến hóa có thể sử dụng lên sinh mệnh dược tề đều là đại nhân vật loại này người khẳng định không nguyện ý người khác đem làm thành quái vật vì che giấu trên thân biến hóa hắn nhất định phải không ngừng sử dụng sinh mệnh dược tề nghe đến đó lý phong thì minh bạch mà huyết tộc là duy nhất có thể chế tạo ra loại thuốc này người cho nên huyết tộc liền có thể thông qua loại thủ đoạn này không chế những thứ này người tựa như ẹ sở cổ nỉ ạ nói một trăm ngàn bảng anh một chi sinh mệnh dược tề không phải là cái gì người đều có thể sử dụng lên hoặc là siêu cấp phú hảo, hoặc là một phương cử bá. Nếu như đem những thứ này người toàn bộ khống chế tại trong tay, sẽ là khổng lồ cỡ nào một cỗ lực lượng. Đây vẫn chỉ là tại uy quốc, nếu như huyết tộc đem sinh mệnh dược tề khuyết tán đến toàn thế giới. Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chủ đạo cái này một kế hoạch người là người nào, người chủ nhân? Lý Phong trầm ngâm sơ qua, hỏi. Ế e sở cô Nì ạ lắc đầu, hắn chỉ là kẻ chủ đạo một trong, về phần hắn đều có ai? Ta không rõ ràng. Nàng chẳng qua là tân sinh huyết tộc, có thể biết những chuyện này cũng là bởi vì nàng thay chủ nhân gạt bỏ một số uy hiếp. Lý Phong gật gật đầu, trầm ngâm nói, đem ngươi chủ nhân chỗ ẩn thân nói ra. A, hệ sở cô nỉ ạ đầu tiên là xương sở, tiếp lấy kinh khủng nói ra, ta khuyên ngươi không nên đánh hắn chủ ý, hắn là huyết tộc thân vương, ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng khẳng định không phải đối thủ của hắn. Vừa mới Lý Phong tuy nhiên chỉ dùng một chiêu liền đem nàng bắt lấy, có thể theo hệ sở cô nỉ ạ. Lý Phong mang cho nàng áp lực so chủ nhân mang cho hắn áp lực nhỏ quá nhiều Ngươi làm sao khẳng định như vậy ta không phải đối thủ của hắn Lý Phong cười, bởi vì ta xem ra quá trẻ tuổi sao Ế e sợ cô Nì A nhìn hắn một hồi, gật đầu nói Có bộ phận này nguyên nhân, càng trọng yếu nguyên nhân là Hắn là một vị SSS cấp cường giả, là thế gian có ít cường giả Mà ngươi cần phải chỉ có cấp độ SS trình độ đi Lý Phong, cái gì đồ chơi cấp độ SS trình độ Tiểu ra là hàng thật giá thật bán thần trung kỳ cường giả, nữ nhân này như thế xem thường tiểu ra sao. Tốt, cái kia tiểu ra về sau sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Trong bóng tối đầu đen rau muống một lát sau, Lý Phong cười nói, ngươi ánh mắt là cái này. Đang khi nói chuyện Lý Phong hướng ệ sở cổ Nỉ ạ dơ ngón tay cái lên. Có điều hắn có chút nghi hoặc, đã ệ sở cổ Nỉ ạ cho là hắn không phải nàng chủ nhân đối thủ, tại sao lại tin tưởng hắn có thể bảo vệ tốt người nhà nàng. Đây không phải tự mâu thuẫn nha ệ sở cổ nỉ ạ nghe ra lý phong trong lời nói chào phúng ý vị nhất thời hơi nghi hoặc một chút lý phong cũng lời lại giải thích cho nàng ngay sau đó liền đem quy nguyên đan giao cho ệ sở cổ nỉ ạ trong tay Tốt, ngươi đã nói cho ta biết sinh mệnh dược tể tin tức tương quan vậy ta tự nhiên cũng phải giữ lời hứa hẹn hiện tại khỏa này quy nguyên đan là ngươi ệ sở cổ nỉ ạ hai tay run rẩy tiếp nhận quy nguyên đan nhìn lý phong liếc một chút về sau tại lý phong cổ vũ ánh mắt nhìn soi mói ăn hết rất nhanh ẹ sở cô nỉ ạ cũng cảm giác được một dòng nước nóng tại nàng trong mạch máu du tẩu tại cỗ nhiệt lưu này trùng kích vào một số màu đỏ sậm tạp chất bị buộc ra ngoài thân thể nhất thời một cỗ thơm ngọt mùi máu tươi trong phòng tràn ngập ra quá trình này rất thống khổ tựa như có vô số đem nhỏ bé đao khắc tại nàng trong mạch máu du tẩu đồng dạng để nàng sắc mặt trắng bệnh mồ hôi hôn tại màu đỏ tạp chất bám vào tại trong quần áo sân phía trên bất qua ẹ sở cô nỉ ạ cũng đủ kiên cường nàng quả thực là cắn chặt hàm răng chống đỡ xuống tới Không biết qua bao lâu, hệ sở cổ nhỉ ạ trên thân huyết tộc khí tức hoàn toàn biến mất, nàng cảnh giới cũng theo S cấp ngã xuống, thành người bình thường. Cùng lúc đó, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, "Đinh, chúc mừng ký chủ, đánh vỡ nguyên rủa nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong." "Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 2 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm khen thưởng." "Ký chủ, Lý Phong, đẳng cấp, bán thân cấp, trung kỳ. Điểm kinh nghiệm 18,02 triệu 50 triệu Hệ thống tích phân 197 triệu Trinh phục điểm 1277 Kỹ năng Thần uy Hư thần Đạp thiên thất bộ Trảm thiên kiếm pháp Hư không tiệm Phương thốn tri gian Thanh sơn thủ hộ Thiên cương tam thập lục thức Cùng bạo Thám vân thủ Đợi hoàn thành nhiệm vụ Hối hận lúc trước Ngay tại Lý Phong xem xét cá nhân thuộc tính thời điểm ẵ sở cô Nì ạ bất trợn tới nhưng nói ra Ta thật khôi phục thành người bình thường Chơi ạ đây thật là quá bất khả tư nghị lý phong lui ra hệ thống cười nói ngươi cần phải cảm tạ chính mình nắm chặt cơ hội bất quá ngươi tốt nhất trước đi tắm dù là hẹn sở cổ nỉ a mặc lấy háo ra bó người một số màu đỏ nước bùn hình dáng tạp chất vẫn là theo cổ háo cửa tay háo lộ ra hẹn sở cổ nỉ a đầu tiên là sững sở phát hiện tự thân tình huống sau nhất thời hơi đỏ mặt vội vàng đi tới phòng 8. chương tám trăm năm mươi khách tới cửa sau một giờ Tắm rửa kết thúc ẹ sở cô Nhi ạ trùm khăn tắm thì đi tới. Không có áo da bó người che chắn Lý Phong mới phát hiện ẹ sở cô Nhi ạ chân hình là thật tốt, đến mức làm sao tốt pháp Cái này liền không thể nói tỉ mỉ Gặp Lý Phong trực câu câu nhìn mình cằm chằm, ẹ sở cô Nhi ạ trên mặt thì lộ ra một vệt đỏ bừng chi sắc, đáng yêu cúi đầu. Dù sao cũng là 20 tuổi tiểu cô nương, bình thường lời nói còn tại lên đại học học sinh, da mặt mỏng cũng hợp tình hợp lý. Được, ta lại đi giúp ngươi mở phòng phòng Lý Phong không có lại nhìn chằm chằm e sợ cô Ni A nhìn, quay người liền đi ra ngoài. Chờ một chút. E sợ cô Ni A đột nhiên đem hắn gọi lại. Lý Phong giẫm chân xuống, không hiểu quay đầu nói ra, còn có vấn đề gì không? E sợ cô Ni A khuôn mặt lại đỏ, chần chờ sau một lúc lâu mới lên tiếng, ngươi, ngươi không muốn đi, ta một người. Sợ hãi. Lý Phong, cái gì đồ chơi sợ hãi? Vừa mới ngươi đều dữ dội đến muốn theo ban công nhảy đi xuống. Bất quá Lý Phong nghĩ lại ệ sở cô nỉ ạ đột nhiên theo ép cấp cường giả rơi xuống là người bình thường, có loại cảm giác này cũng không thể tránh được. Được thôi, vậy ngươi ngủ ghế sofa, ta ngủ giường. Lý Phong khoát khoát tay, liền muốn đi về phòng ngủ đi. ệ sở cô nỉ ạ. Không phải. Ta là nữ nhân ai, ngươi có thể hay không thương hương tiếc ngọc một chút. Đừng có dùng loại này u hoán ánh mắt nhìn ta, ngươi là tới giết ta, ta lại lấy ơn báo oán cho ngươi một khoản giá trị liên thành quy nguyên đan cho nên ngươi về sau nhất định phải cho ta làm thuê trả nợ mặt khác căn này phòng là ta dùng tiền mở ta ngủ giường là đã hợp tình cũng hợp lý lý phong nhìn ra hệ sở cô ni a ưu hoán ngay sau đó đùa cợt nói một triệu hệ thống tích phân một khỏa quy nguyên đan đổi thành hoa hạ tệ lời nói cũng là một tỷ có thể không phải liền là giá trị liên thành sao đương nhiên lý phong là sẽ không nói bởi vì hệ sở cô ni a ăn khỏa này quy nguyên đan hắn lại đạt được giá trị năm tỷ hoa hạ tệ hệ thống tích phân Ế sở cô Nì A không nghĩ tới Lý Phong có thể như vậy nói, nhất thời có chút một bước. Sau một lúc lâu, Ế sở cô Nì A mới rụt rè gật đầu nói, được. Tốt à, ta, có điều. Lý tiên sinh, ngài có thể hay không trước tiên đem ta phụ mẫu đưa đến hoa hạ, bọn họ lưu tại y quốc quá nguy hiểm. Nàng chỗ lấy tại nhận định Lý Phong không bằng chủ người tình hồn giới, như cũ ăn vào quy nguyên đan, cũng là đánh để Lý Phong đem cha mẹ của nàng đưa đến hoa hạ chủ ý. Cổ lão mà vừa thần bí đông phương lục địa đối huyết tộc mà nói là cấm địa, chỉ cần đi hoa hạ, bọn họ liền sẽ rất an toàn. Lý Phong không nghĩ tới ẹ sở cổ nì ạ hội đưa ra loại yêu cầu này, nhất thời có chút xứng sở, nhưng ngay sau đó hắn thì cười nói, không có vấn đề. Bởi vì ẹ sở cổ nì ạ phụ mẫu cũng tại lờ giờ thành phố, cho nên Lý Phong không có trì hoãn, trực tiếp mang theo ẹ sở cổ nì ạ ra khách sạn, đón xe hướng nhà nàng tiến đến. Mất tích 2 năm, vốn cho rằng gặp bất chắc nữ nhi đột nhiên trở về ệ sở cổ nỉ ạ phụ mẫu cao hứng biết bao nhiêu có thể nghĩ về sau ệ sở cổ nỉ ạ giảng thuật hai năm này nàng đi nơi nào biết được trên thế giới thật có huyết tộc về sau ệ sở cổ nỉ ạ phụ mẫu rất là hoảng sợ về sau lý phong liền đưa ra đưa bọn hắn đi hoa hạng đồng thời cho bọn hắn an bài công tác theo chỗ ở tuy nhiên rất không muốn rời đi y quốc nhưng sinh mệnh an toàn lớn hơn hết thảy lý phong lại cam đoan rất tốt còn trực tiếp cho bọn hắn chuyển một triệu bảng anh đi qua ệ sở cô nỉ ạ phụ mẫu liền không có do dự nữa một triệu bảng anh a hợp lương giai cấp hai người mà nói đã là rất lớn một khoản tiền có số tiền này bọn họ nửa đời sau cơ hồ đều không cần làm việc đơn giản thu thập một chút bọn họ ngay tại lý phong hộ tống đi xuống hướng phi trường đến phi trường về sau hai người mới biết ẹ sở cổ Nhi ạ không theo bọn họ một khối tiến về hoa hạ lại là một phen lôi kéo cuối cùng vẫn là tại lý phong cực lực cam đoan dưới ẹ sở cổ Nhi ạ phụ mẫu mới đồng ý nàng lưu tại lý phong bên người Đưa mắt nhìn hai người leo lên bay hướng Minh Châu chuyến bay về sau, ẹ sở cô Nì A nói ra, Lý Tiên Sinh, cảm ơn ngươi, ngươi cứu vớt chúng ta cả nhà. Không cần phải nói cảm ơn, về sau ngươi chỉ cần nỗ lực cho ta làm thuê liền tốt. Lý Phong suy nghĩ cười nói, tốt, ta nhất định nỗ lực vì Lý Tiên Sinh công tác, tuyệt đối sẽ không để Lý Tiên Sinh thất vọng. ẹ sở cô Nì A luôn từ khẩn thiết nói ra, Lý Phong cứu vãn nàng nhân sinh, còn đem cha mẹ của nàng an bài minh minh bạch bạch. Cái này khiến ẹ sở cổ NI ạ ca nguyện cho Lý Phong bán mạng. Thậm chí, Lý Phong nếu như đối nàng có ý tưởng lời nói, trong nội tâm nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm tình mâu thuẫn. Đương nhiên, chỉ là không mâu thuẫn, hắn thì tạm thời còn không có. Chỉ là, Lý tiên sinh, ngài cần ta giúp ngài làm công việc gì đâu. Ẹ sở cổ NI ạ hiếu kỳ nói ra. Lý Phong mắt sáng lên, giống như cười mà không phải cười nói ra, ta đồng ý quán còn thiếu khuyết một vị tiếp tân tiếp lại. Ẹ sở cổ NI ạ sáng sớm hôm sau lý phong liền mang theo hẹ sở cô ni ạ đi và ở vào phố người hoa trong phạm vi lý gia đông y quán nhà này đông y quán là lý gia tổ truyền sản nghiệp lý phong ra ra còn tại thế thời điểm sinh ý có thể nói nóng nảy cùng cực mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân mộ danh đến đây lý phong tiếp nhận sau ngay từ đầu sinh ý cũng rất tốt nhưng là theo hán vụng về y thuật bị người vạch trần đông y quán sinh ý thì rất xuống ngàn trượng mỗi ngày đến khám bệnh bệnh nhân chỉ có top năm top ba cái này top năm top ba cũng đều là phố người hoa không hợp đồng không hưởng thụ được y quốc chữa bệnh bảo hộ người lý tiên sinh ngươi có tiền như vậy làm gì còn tới đông y quán a theo ta được biết cái này cái đông y quán sinh ý giống như không được tốt làm a hẹn e sợ cô ni ạ có chút không hiểu không cần cho ta mặt mũi ngươi nói thẳng rất kém cõi liền phải lý phong suy nghĩ cười một tiếng tiếp lấy liền nói người sống dù sao cũng phải làm chút gì một khi rảnh rỗi thì phế vừa nói Lý Phong đột nhiên nhớ tới hắn vừa theo Tô Đồng gặp mặt lúc, Tô Đồng cũng hỏi qua hắn một lần tương tự vấn đề. Bây giờ suy nghĩ một chút còn thoáng như hôm qua, không hiểu có chút hoài niệm. Ngay tại hai người tới đông y cửa quán trước thời điểm, đường đi đối diện một nhà bên trong trong nhà hàng ăn điểm tâm khách hàng ảo hảo thả ra trong tay bắt đua, tham dò nhìn về bên này tới. Ta đi, chuyên ngôn lại là thật, Lý Phong bên người thật mang một vị mỹ nữ tóc vàng. Châu phê châu phê, Lý Phong cái này là công nhiên cho đường quỳnh đội nón xanh sao. Đường ra nếu như biết rõ chuyện này, không biết sẽ làm ra phản ứng gì, cái này có náo nhiệt nhỉ? Như Lý Phong đoan trước như thế, tối hôm qua tại quán ba chuyện đã xảy ra một đêm lên men, đã tại phố Người Hoa bên trong truyền khắp, phố Người Hoa đại bộ phận cư dân đều biết Lý Phong mang theo một vị mỹ nữ tóc vàng đi khách sạn sự tình. Còn có Hoàng Tín trở thành Lý Phong tiểu đệ, Lý Phong tại sòng bạc bên trong đại phát thần uy thắng liêu chính thành 31,3 triệu bảng anh sự tình, cũng đều lấy đốm lửa nhỏ đốt đồng bằng chi thế tại phố Người Hoa bên trong ra. Nguyên bản Lý Phong tại phố người Hoa bên trong thì rất có nhiệt độ, giờ phút này hắn càng là danh tiếng vô lượng, thành người người cũng đang thảo luận ngôi sao lớn. Lúc này Lý Phong móc ra chìa khóa, mở ra đông y quán cửa lớn, sau đó liền để ẹ sở cổ nì A đi quét dọn vệ sinh, hắn thì ngồi đăng ngồi xem bệnh sau đài pha một chén trà chơi lên điện thoại. Bởi vì cửa lớn mở rộng ra, cho nên đối diện bên trong trong nhà hàng thực khách đều thấy cảnh này, nhất thời bị làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Ta đi! Vậy mà để dạng này một vị nũng nịu đại mị nữ đi lau bàn lau nhà, phung phí của trời A. Mọi người ở đây trấn kinh thời điểm, một vị nam tử trẻ tuổi cưới một chiếc ba bánh xe tới đến đông y cửa quán trước, sau khi dừng lại hắn theo xe ba bánh đằng sau ôm lấy một vị hai mắt nhắm nghiền lao thái thái, vô cùng lo lắng xông vào đông y quán. A, Lý Tiên Sinh, sinh ý tới. E sở cô ni A ngừng lại trong tay công việc, kinh hỉ nói ra. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, tự tiếu phi tiếu nói, sinh ý sao? Ta nhìn không giống A. Ẹ e sở cô nỉ ạ. Trưng 851, Lang Băm. Ẹ e sợ cô nỉ ạ có chút không hiểu. Cái kia lao thái thái xem xét cũng là bệnh nặng tại thân, Ôm lấy nàng nam tử trẻ tuổi biểu lộ lại như thế vội vàng. Không phải tìm đến Lý Phong xem bệnh còn có thể là cái gì. Chẳng lẽ tại Lý Phong tâm lý, cho người khác xem bệnh không là một loại sinh ý, mà là một loại chức trách. Nếu thật là dạng này, cái kia Lý Phong tình là thật cao. Xem xét Ẹ e sở cô nỉ ạ trên mặt lộ ra sùng bái thần sắc. Lý Phong liền biết nàng Lý giải sai, có điều hắn cũng không có giải thích, mà chính là bình chân như vậy ngồi đăng ngồi xem bệnh sau đài mặt, tiếp tục uống trà chơi điện thoại di động. Cùng lúc đó, ẹ sở cô Nì ạ đứng dậy nên đón, tiên sinh, xin hỏi ngài là mang người nhà đến khám bệnh sao? Nam tử trẻ tuổi hơi kinh ngạc, lần trước đến thời điểm trong tiệm thì Lý Phong một người, làm sao lần này thêm ra đến một mỹ nữ, mà lại là trắng nhật người đẹp nữ? Sau khi kinh ngạc, nam tử trẻ tuổi thì khẽ nhíu mày nói, xem bệnh xem bệnh mãi mãi ta cũng là bởi vì tại cái này tham một lần bệnh sau bệnh tình tăng thêm hoặc wow. ẹ e sở cô ni ạ có chút ngộng không có ngươi sự tình ngươi cho ta tránh ra một bên nam tử trẻ tuổi chửi một câu ôm lấy hắn mãi mãi đi vào ngồi xem bệnh trước đài nhìn hằm hằm lý phong nói ra lý phong ngươi mẹ nó cho mãi mãi ta mở cái gì thuốc vì cái gì nàng lão nhân ra cảm bạo không gặp chuyển biến tốt đẹp ngược lại ngất đi đối diện bên trong trong nhà hàng các thực khách nhìn ra không thích hợp Hào hào đi ra quán ăn, đi vào đông ý cửa quán miệng đứng vững, khoảng cách gần nhìn lên náo nhiệt. Cho đến lúc này, Lý Phong mới để điện thoại di động xuống nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, khẽ nhíu mày nói, ngươi gọi là Vương Quân, bà nội ngươi gọi Trần Tam Mội, đúng không? Trần Tam Mội cùng Vương Quân ra ra là phố người hoa sớm nhất một nhóm di dân, nói là di dân thực đồng thời không chính xác, bởi vì bọn họ là nhập cư trái phép tới, dù là tại cái này an định lại có hậu đại, cũng như cũ không có thu hoạch được y quốc quốc tịch. Bởi vì không có quốc tịch, cho nên không có cách nào lấy được công tác chính thức, Trần Tam Mội một nhà qua đồng thời không giàu có. Năm ngày trước, Trần Tam Mội lại bị cảm, tìm đến Lý Phong xem bệnh, Lý Phong thì mở cho hắn mấy vị thuốc, lấy thuốc sau Trần Tam Mội liền đi. Ta kêu cái gì có trọng yếu không, trọng yếu là mãi mãi ta bệnh tỉnh. Vương quân đỏ mặt tía thai mắng. Nô! No. Lý Phong dùng y thần chi nhãn nhìn Trần Tam Mội liếc một chút, tiếp lấy gật đầu nói, quả thật có chút nghiêm trọng a, cho nên ngươi mang bà nội ngươi tới nơi này. Là muốn cho ta lại cho nàng xem bệnh đúng không? Thực nào chỉ là nghiêm trọng à? Trần ta mội đã hơi thở mong manh, nếu như chậm thêm đến mười mấy phút đến nửa giờ, khả năng nàng liền muốn qua đời. Vương quân hỏa khí một chút thì bị nhanh lửa, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngãi ngãi ta ăn ngươi thuốc mới biến thành dạng này, muốn là lại từ ngươi cái này lấy thuốc, còn không trực tiếp ở ra răm cái bóng. Cửa, xem náo nhiệt mọi người hào hào lắc đầu thở dài. Lý phong y thuật tại phố người hoa là nổi danh nát, muốn không phải không có tiền. Ai sẽ tìm hắn xem bệnh đâu? Chỉ có thể nói Trần Tam Mội là chúng đích có này một kiếp A. Lý Phong những mày, để sau lưng hai tay nói ra, Vương Quân, không thể nói như thế, ngươi có chứng cớ gì chứng minh nàng là ăn ta thuốc biến thành dạng này? Cửa mọi người. Ngoà tào, Lý Phong đây là không có ý định phân rõ phải trái sao. Ngãi ngãi ta theo ngươi cái này lấy thuốc, uống sau thân thể càng ngày càng tệ, không phải ăn ngươi thuốc biến thành dạng này còn có thể làm sao dạng. Năm ngày trước mãi mãi ta có thể là mình đi đến nơi đây bốc thuốc, hiện tại thành cái dạng gì? Tương phản rõ ràng như vậy vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Ta nói cho ngươi Lý Phong, ngươi khác muốn trốn nợ, mãi mãi ta muốn là chết, ta mẹ nó không để yên cho ngươi. Vương Quân vô ngồi xem bệnh đài, tức giận quát. Một bên, hệ sở cô nỉ ạ rốt cục kịp phản ứng vì sao Lý Phong nói hắn nhìn lấy không giống như là sinh ý, nguyên lai là đến đập phá quán. Cho nên Lý Phong đã sớm biết hắn mở những thuốc kia có vấn đề. Vẫn là nói. Lý Phong thông qua một số dấu vết để lại nhìn ra vương quân là tới nơi này kiếm chuyện. Gặp phải Lý Phong về sau hẹ sở cổ ni ạ mới phát hiện mình nao tử có chút không quá đầy đủ dùng sự thực. Cái kia ta muốn hỏi một chút ngươi dự định làm sao cùng ta không xong đâu. Lý Phong sau khi nhấp một hớp trà thay cái thoải mái một chút tư thế, dù bận vẫn đung dung hỏi. Đương nhiên là bồi thường tiền, mạng người vô giá, ngươi nhất định phải bồi thường cho ta một cái hài lòng con số. Con có ngươi loại này hại tính mạng người lang băng không thể tại cái này tiếp tục mở đông y quán nếu không lời nói ngươi sẽ chỉ hại chết càng nhiều người vô tội mọi người nói có đúng hay không a nói đến lúc sau vương quân quay đầu lại hướng cửa xem náo nhiệt mọi người hô một câu mọi người lập tức gật đầu phụ họa đúng vậy a một cái cảm vật đều cho chị thành dạng này loại này y quán vẫn là sớm làm đóng cửa đi lang băng hại người rất nặng a lý phong ngươi chuyên tâm ăn bám liền phải làm gì còn muốn đi ra hại người đâu không phải có truyền ngôn nói ngươi tại sòng bạc bên trong thắng hơn 30 triệu bảng anh nha, cầm lấy số tiền này thỏa thích tiêu sái đi tốt bao nhiêu, làm gì tới làm đồng thời không thông thạo đồng ý đâu. Dù là có truyền ngôn nói Lý Phong đem Hoàng Tín Thu làm tiểu đệ, có thể bởi vì Lý Phong cho tới nay xâm nhập nhân tâm không dùng hình tượng, vẫn là để xem náo nhiệt mọi người không cách nào đối với hắn sinh sinh kính sợ cảm giác. Vương quân rất là đắc ý quay đầu nói ra, Lý Phong, ngươi nghe đến à, đây cũng không phải là ta một cái nhìn cá nhân mà chính là tất cả phố người hoa cư dân cái nhìn cho nên ngươi là hy vọng bà nội ngươi trên đây hay là hy vọng nàng sống lý phong đặt chén trà xuống sắc mặt suy nghĩ nói ra vương quân nhất thời xương sở tiếp lấy nổi giận mắng đương nhiên là hy vọng mãi mãi ta sống a ta thế nhưng là đại hiếu tử có thể mãi mãi ta đã bệnh thành dạng này ngươi cảm thấy nàng còn có thể có mấy phần khỏi hẳn khả năng ta thế nhưng là thần y giống bà nội ngươi loại tình huống này ta có hoàn toàn chắc chắn có thể đem nàng chữa cho tốt Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy trầm giọng hỏi, cho nên chỉ cần ta có thể đem nàng cứu sống, ngươi liền sẽ thu hồi trước đó lời nói, đồng thời đem Trần mãi mãi chỗ lấy bệnh tình tăng thêm nguyên nhân thực sự nói ra, đúng không? Tiếng nói rơi xuống đất, toàn trường đều là tĩnh. Không phải. Lý Phong nói mình là cái gì đồ chơi, thần y? Có như thế hướng trên mặt mình thiếp vàng sao? Nếu như nói Lý Phong đều xem như thần y lời nói, những cái kêu y khoa đại học bên trong ưu tú học sinh tốt nghiệp thì đều là y thần. Đến mức Lý Phong nửa đoạn sau lời nói ngược lại làm cho phần lớn người đều cho bỏ qua, chỉ có vương quân trong lòng căng thẳng, sắc mặt có nhẹ hơi biến hóa. Sau một lúc lâu, vương quân cười lạnh nói, Lý Phong, ngươi mẹ nó tại cái này thổi cùng ta khoác lác gì phê đây, thì ngươi cái kia nghèo ba chân ý thuật cũng xứng xưng chính mình là thần y. Ta nói cho ngươi, hôm nay việc này ngươi không lấy ra một triệu bảng anh đến, lao tử không để yên cho ngươi. Một bên, ẹ sở cô nhỉ ạ đôi mi thanh tú hơi nhíu, vương quân. Lý Phong tiên sinh thật rất lợi hại, ngươi, cúc ngay cho ta một bên đi, ngươi mẹ nó liền Lý Phong loại nam nhân này đều có thể cùng, cũng là trong đầu nước vào. Đang khi nói chuyện vương quân thì thân thủ đẩy hướng ẹ sở cô nì ạ, không biết là vô tình hay là cố ý, hắn tay phải đẩy đi địa phương rất là hiểm ác. Ẹ sở cô nì ạ sắc mặt kịch biến, ngay sau đó liền muốn tránh né, không biết sao nàng đã là người bình thường, vương quân xuất thủ lại rất nhanh chóng, căn bản đến không kịp trốn tránh lái đi. Ngay tại vương quân sắp đụng phải ẹ sở cổ nì ạ thời điểm, một cái tay đột nhiên theo đâm nghiêng bên trong dối ra, vững vàng nắm lấy vương quân tay phải. Chương 852, không phải bệnh, là độc. Ngoa tào. Đau. Đau đau đau đau đau. Vương quân chỉ cảm thấy một thanh lớn kìm sắt nắm hắn thủ đoạn, nắm hắn thủ đoạn cũng phải nát rơi, nhất thời đau hắn thảm hô ra tiếng. Cho đến lúc này, ẹ sở cổ nì ạ mới phát hiện Lý Phong đã theo ngồi xem bệnh sau đài mặt đi ra, đi vào nàng bên cạnh đứng vững. Mà cái kia nắm Vương quân cổ tay cầm chính là Lý Phong. Cửa, xem náo nhiệt mọi người nhịn không được xoa xoa con mắt. Vừa mới bọn họ chú ý lực đều tập trung ở Vương quân trên tay, cho nên không thấy được Lý Phong lại như thế nào theo ngồi xem bệnh sau đài đi tới. Nhưng Vương quân động thủ lúc Lý Phong còn tại ngồi xem bệnh đài ngồi phía sau, một giây không đến liền đi đến phía trước, còn nắm lấy Vương quân cổ tay, suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất thật không thể tin a. Ngươi nói ngươi tiện không tiện a, nhất định phải cầm tay đẩy ra người ta tiểu cô nương còn không hướng chính địa phương đẩy, nói ngươi là cặn bã đều không đủ. Lúc này, Lý Phong nắm chặt Vương Quân cổ tay suy nghĩ nói ra. Một bên, ẹ e sở cô nỉ ạ khuôn mặt tường đỏ, nhìn về phía Lý Phong ánh mắt có từng điểm từng điểm u hoán. Coi như tất cả mọi người nhìn đến, ngươi cũng không muốn trước mặt mọi người nói ra nha, trêu người ta quá không có ý tứ. Ngươi nào cặn bã, ngươi mẹ nó mới là cặn bã. Vương Quân nổi giận dị thường, ngay sau đó liền muốn dùng lực đem tay rút về. Thế mà vô luận hắn dùng ra bao nhiêu khí lực, Sắc mặt đỏ bừng lên, hắn tay vẫn là không nhúc nhích bị Lý Phong nắm lấy, căn bản không tránh thoát. Phát hiện này để vương quân sắc mặt càng thêm khó coi lên, trước kia hắn ngược lại là không có cố ý cùng Lý Phong so đấu qua tay kỉnh, nhưng lại đang bước đi lúc cố ý đụng qua Lý Phong bả vai. Lúc đó Lý Phong kèm chút bị vương quân đụng bay ra ngoài, cho nên tại vương quân trong ấn tượng, Lý Phong cũng là một cái tay chói gà không chặt thư sinh. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện Lý Phong lực tay lại có thể nghiến ép hắn. Mẹ nó, lúc này mới mấy ngày không thấy lý phong là mẹ nó an đại lực hoàn a đúng ngay tại vương quân trấn kinh thất thần thời điểm lý phong đột nhiên đưa tay cũng là một bàn tay quất vào trên mặt hắn a ẹ e sợ cô ni ạ che miệng kinh hô t cửa xem náo nhiệt mọi người nhịn không được hít sâu một hơi ngoa tạo một lời không hợp thì đánh người trước kia lý phong tính khí cũng không có như thế táo bạo a tâm lý không sạch sẽ cũng liền thôi liền trong miệng cũng không sạch sẽ vương quân ngươi thật là đầy đủ bẩn lúc này lý phong bung ra vương quân tay phải nói ra vương quân bị đánh coi chút ngộng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại nửa là kinh khủng nửa là thần kinh loạn quát ngươi mẹ nó nói người nào bẩn tự nhiên là nói ngươi lý phong cười lạnh một tiếng chỉ hướng bị đặt ở ngồi xem bệnh trên đài trần Tam muội nàng đồng thời không phải là bởi vì uống ta kê đơn thuốc mới xuất hiện loại bệnh trạng này mà chính là phục hạ độc dược vương quân sắc mặt kỳ biến cửa xem náo nhiệt mọi người cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô cái gì Trần Tam muội biến thành dạng này lại là bởi vì uống thuốc độc. Trần Tam muội vì cái gì uống thuốc độc, sống sót không tốt sao? Cái này không là vấn đề quan trọng, mấu chốt là ai bảo Trần Tam muội uống thuốc độc." Vị lão huynh này nói tốt. Lý Phong quay đầu nhìn về phía người này, cười nói, "Hắn đều không trọng yếu, trọng yếu là ai bảo Trần Tam muội uống thuốc độc." Nói chuyện trung niên nam tử mặt mo đỏ ửng, tiếp lấy hướng Lý Phong chắp tay một cái nói, "Lý thiếu nâng đỡ, ta chính là thuận miệng nói." thuận miệng nói thì có thể nói ra loại này cao thâm ngôn luận lao huynh ánh mắt thật là độc ác tài văn trương cũng là nổi bật ta lý phong hướng cái này người giơ ngón tay cái lên e sợ cô nhỉ ạ vương quân người khác không phải ánh mắt độc ác cái này hình dung còn có thể tiếp nhận có thể cái này cùng tài văn trương có cái cọp lông quan hệ à ngươi mẹ nó muốn vuốt ngông ngừa cũng đập chuẩn một điểm được không được vị trung niên nam tử kia mặt mo lại đỏ mặc kệ lý phong danh tiếng kém thế nào đi nữa kình người ta cũng là đường ra con rẻ, mà hắn chỉ là cái phổ thông người làm công để lý phong khen phía trên một câu cảm giác kia thì một chữ để hình dung tung bay đúng lúc này lý phong hỏi tiếp đã lao huynh có thể có này nhận biết cái kia lão huynh tâm lý đối người hạ độc khẳng định có mấy phần suy đoán rồi người kia đầu tiên là xứ sở tiếp lấy ngưng thần nói ra trần tam mội bình thường đối đãi người rất hòa thuận nhiều năm như vậy cũng không nghe nàng với ai đỏ qua mặt có thể bài trừ báo thù tình huống đã không phải báo thù Cái kia chính là độc chết Trần Tam Mội có thể có lợi, cho nên người nào đối với việc này bên trong thu lợi lớn nhất, người nào thì có khả năng nhất là cho Trần Tam Mội người hạ độc. Nghe xong cái này người giảng thuật, cửa xem náo nhiệt tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Không nói trước hắn, chỉ ít người anh em này phân tích thẳng đúng chỗ, cho nên người nào tại trong chuyện này thu lợi lớn nhất đâu. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, vừa mới vương quân nói Trần Tam Mội một khi qua đời, liền muốn ta bồi thường một triệu bằng anh. Lúc này Lý Phong đột nhiên thâm ý sâu sắc nói ra. Lời này vừa nói ra, cửa xem náo nhiệt mọi người tất cả đều hiện ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Thì ra là thế à. Vương quân vì tiền vậy mà cho thân mãi mãi hạ độc, nói hắn là cầm thú đều là đang vũ nhục cầm thú hai chữ này. ngươi nói bậy. Ta không có. Không có khả năng. Vương quân cuống quít phủ nhận, đây là mãi mãi ta, ta là đại hiếu tử, ta muốn là cho nàng hạ độc lời nói vậy ta thành cái gì cầm thú cũng không bằng a nghe thấy lời ấy cửa tất cả mọi người rơi vào trầm tư trạng thái xác thực vương quân mặc dù tốt đánh bạc nhưng đối hắn mãi mãi xác thực rất hiếu thuận đây là phố người hoa cư dân đều biết sự tình ngươi thật không có cho trần tam mội hạ độc lý phong nhìn lấy vương quân đối với hắn dùng tới đọc tâm thuật không có tuyệt đối không có vương quân cực lực phủ nhận tiếp lấy chỉ lý phong nói ra rõ ràng là ngươi kê đơn thuốc có vấn đề ngươi đừng nghị chống chế thì ra là thế Lý Phong mắt sáng lên, cười nói, Vương quân, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là muốn cho bà nội ngươi sống còn là muốn cái kia một triệu bảng anh. Vương quân hơi biến sắc mặt, tiếp lấy giận dữ hét: đương nhiên là muốn cho nàng sống. Ngại ngại ta từ nhỏ đem ta nuôi lớn, ta còn chưa kịp cho nàng tận hiếu đâu. Nói đến đây, Vương quân hốc mắt cũng có chút hồng nhuận phân phớt. Lý Phong nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau một lúc lâu bật cười lớn nói, tốt, vậy ta thì cứu sống nàng. Tiếng nói rơi xuống đất. Lý Phong từ trong ngực móc ra một túi ngân châm, lấy ra một cái dài nhất ngân châm sau liền hướng Trần Tam Mội trên thân điểm tới. Hán! Hán đây là tại cho Trần Tam Mội châm cứu. Trước kia không gặp hắn cho người ta châm cứu quá. a. Cái này muốn là hắn cho Trần Tam Mội châm cứu thời điểm, Trần Tam Mội chết, hắn thì nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch ra. Cửa mọi người nhịn không được thay Lý Phong nắm thanh mồ hôi. Lý Phong, ngươi mẹ nó muốn làm gì? Vương quân cũng không nghĩ tới Lý Phong lại đột nhiên cho nãi nãi châm cứu ngây người sau đó vội vàng liền muốn tiến lên ngăn cản. Lý Phong cũng không quay đầu lại nói ra, muốn cho bà nội ngươi sống sót thì cho ta thành thành thật thật đứng cái kia. Vương Quân giẫm chân xuống, tiếp lấy cắn răng thầm chửi một câu, quả nhiên không có tiến lên nữa. Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Phong cầm trong tay ngân châm gấp sách trở về, Trần Tam muội trên mặt chậm rãi có mấy phần huyết sắc. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Tam muội đột nhiên nửa ngồi dậy, há mồm phun ra một ngụm máu đen. Đón lấy, Trần Tam muội hai mắt mở ra, thật dài phun ra một ngụm chọc khí rồi nói ra ta ta đây là ở đâu trong sân đầu tiên là yên tĩnh tiếp theo chính là một tiếng kinh hô theo cửa truyền đến ta dựa vào trần tam mội thật sống tới chương tám trăm năm mươi ba internet trực tiếp cửa mọi người toàn bộ rơi vào ngộng bức trạng thái ta đi vừa mới trần tam mội tình huống như thế nào tất cả mọi người nhìn đến cũng là lúc nào cũng có thể tắt thở bộ răng a sau đó ly phong cầm lấy ngân chấm cho nàng châm cứu vài cái Thì sắc mặt hồng nhuận phơn phất còn có thể nói chuyện, có phải hay không còn có thể một hơi phía trên lầu năm. Cái này quá bất khả tư nghị. Đối diện, vương quân vui đến phát khóc, nãi nãi, ngươi thật không có chuyện gì sao nãi nãi. Trần Tam mỗi mắt nhìn vương quân, lại mắt nhìn Lý Phong, nhất thời minh bạch chính mình đến ở đâu, nhất thời sắc mặt đại biến nói, ta, ta không phải uống thuốc. Vương quân liền vội vươn tay đem miệng nàng tre, gấp giọng nói, nãi nãi, là Lý Phong đem người chưa khỏi. Vừa nói hắn không ngừng cho Trần Tam Muội nháy mắt. Trần Tam Muội ngạc nhiên không thôi nhìn Lý Phong liếc một chút, phía sau cùng sắc phức tạp nói ra, "Đa tạ Lý đại phu." Cửa mọi người càng nổi lên nghi ngờ, người bình thường tại sắp chết thời điểm được người cứu hồi, đại thành thị thật cao hứng thậm chí vui đến phát khóc, có thể Trần Tam Muội lại không biểu hiện ra cao hứng bao nhiêu tới. Còn có nàng vừa mới chưa nói xong câu kia ta không phải uống thuốc. Uống gì thuốc? Lý Phong cho kê đơn thuốc vẫn là độc dược. Có gì đó quái lạ, quá có gì đó quái lạ. Trần mãi mãi không dùng nói lời cảm tạ, chăm sóc người bị thương là thầy thuốc thiên chức, mặc kệ ngươi là bởi vì gì phục hạ độc dược, ngươi bị vương quân đưa đến nơi đây, ta đều khó có khả năng thấy chết không cứu. Lý Phong cười nhạt một tiếng, thâm ý sâu sắc nói ra. Trần Tam Muội không nghĩ tới Lý Phong có thể như vậy nói, nhất thời ngồi đang ngồi xem bệnh trên đài ấy ấy không nói gì. Đúng lúc này, trước đó vị kia bị Lý Phong tán dương tài văn chương nổi bật trung niên nam tử đột nhiên nhấc tay hỏi, Lý Thiếu ngươi mới vừa rồi là dùng cái gì phương pháp chấm cứu vì cái gì chúng ta trước đó không gặp ngươi dùng qua lý phong ánh mắt sáng lên quay đầu hướng người kia nói vị lao huynh này chào hỏi ta cũng chính là có cảm giác mà hỏi thôi trung niên nam tử sờ sờ không có ria mép cái cảm cười ha hả nói ra chỉ là có cảm giác mà hỏi lại một lần thì hỏi trọng điểm lão huynh ánh mắt thật sự là cái này lý phong hướng người kia giơ ngón tay cái lên trung niên nam tử lại bắt đầu tung bay người khác Không phải. Các người muốn chơi thương nghiệp lẫn nhau thổi cũng được, nhưng có thể hay không đổi cái thời gian A ta dựa vào, chúng ta đều rất muốn biết vấn đề đáp án ai. Rất đơn giản, ta dùng phương pháp châm cứu chính là lý ra tổ truyền cựu chuyển thần châm. Bộ này châm cứu cần tại giả trên thân người hoàn chỉnh tu luyện 9999 lần về sau, mới tính nhập môn, cũng mới có thể tại trên người bệnh nhân sử dụng. Ta sở dĩ hôm nay mới sử dụng bộ này châm cứu, cũng là bởi vì đêm qua ta mới hoàn thành 9999 lần tu luyện. Lý Phong tay phải ngược để sau lưng, liếc nhìn toàn trường sau trầm giọng nói ra. Tài văn chương nổi bật trung niên nam tử mặt lộ vẻ kính trọng chi sắc, thở sâu sau hướng Lý Phong giơ ngón tay cái lên, Lý Thiếu, ngươi là cái này. Ngoa Tào, Người anh em này nói còn chưa dứt lời, liền bị người từ phía sau đẩy một cái, một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất về sau, cũng cảm giác hai người dẫm lên hắn phía sau lưng chạy tới. Người nào mẹ nó đẩy lão. Ngoa Tào, Trung niên nam tử đứng người lên vừa muốn mắng to sau đó liền thấy một vị mặc lấy màu đen bộ váy cầm lấy mịt rổ phồn người da trắng mỹ nữ cộng thêm một vị gánh lấy ca mê da trắng hán da trắng thấy rõ ràng trong sân tình huống về sau trung niên nam tử thì ngẩm miệng lại đối phương điệu bộ này xem xét cũng là ký giả hắn vẫn là khác tự tìm phiền thoái ăn chút thiệt thòi thì ăn chút thiệt thòi a ăn thiệt thòi là phúc a. ngươi tốt xin hỏi ngươi là nhà này đồng ý quán thầy thuốc sao người da trắng mỹ nữ nói xong cũng đem mịt rổ phồn đưa tới lý phong trước mặt Lý Phong như mày, các ngươi là? Chúng ta là cờ bờ bờ ký giả. Nghe được có người vạch trần nhà này Đông Y quán xuất hiện trọng đại chữa bệnh sự cố, cho nên tới phỏng vấn một chút. Người da trắng mỹ nữ nói xong, tiếp lấy thì liếc nhìn toàn trường một tuần, tiếp lấy đôi mi thanh tú hơi nhễu nói, vạch trần người nói có có vị bệnh nhân sắp qua đời, tên kia bệnh nhân ở chỗ nào? Lý Phong nhìn Vương Quân liếc một chút, tự Tiểu Phi tiểu nói, ngươi tìm đến. Vương Quân xấu hổ cười một tiếng, tiếp lấy lắc đầu. Người phóng viên này thật không phải hắn gọi tới, nhưng là hắn đúng là biết bọn họ sẽ đến, không chỉ có ký giả muốn tới, đợi chút nữa còn sẽ có cảnh sát đến. Cái này vốn là là một trận nhằm vào Lý Phong hoàn mỹ phục kích, nhưng là hiện tại xem ra, trận này phục kích đã định trước sẽ trở thành một trận chuyện cười. Vị tiên sinh này, ngươi có thể trả lời trước ta vấn đề sao? Gặp Lý Phong không để ý tới chính mình, người da trắng mỹ nữ trên mặt thì hiện ra vẻ không vui. Không có vấn đề. Lý Phong gật gật đầu tiếp lấy chỉ hướng trần tam hội nói ra vị này trần mãi mãi cũng là người nói vị kia sắp chết bệnh nhân người da trắng mỹ nữ cái gì đồ chơi vị này lao thái thái thần sắc xem ra rõ ràng rất khỏe mạnh có được hay không tiên sinh ngươi là muốn giấu giếm phía dưới cái này lên chữa bệnh sự cố sao nếu như ngươi là nghĩ như vậy vậy ngươi thì mười phần sai y quốc là xã hội pháp trị bất luận cái gì tội ác đều là ẩn giấu không được huống hồ nơi này có nhiều như vậy người chứng kiến Người da trắng mỹ nữ cười khẩy, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía cửa mọi người, lộ ra một cái nụ cười chuyên nghiệp hỏi, các tiên sinh, các nữ sĩ, ai có thể dũng cảm đứng ra mang ra mặc cái này lang băm hoang nôn đâu? Ta! Tài văn chương nổi bật trung niên nam tử dũng cảm đứng ra, chỉ trần ta mội nói ra, nàng cũng là vị kia sắp chết bệnh nhân. Người da trắng mỹ nữ trong lòng có hơn 10.000 đầu nê mã lao nhanh mà qua. Lao nương đều nói muốn hủy xuyên lang băm hoang nôn, cái này người nhưng lại đem hoang nôn cho nói một lần. Hắn mẹ nó là ngu ngốc sao? Đúng lúc này, cửa xem náo nhiệt mọi người hào hào gật đầu phụ họa, hắn nói không sai, vị này trần lao thái sắc thực cũng là vừa mới sắp chết bệnh nhân, là Lý Phong Đại Phu dùng thần kỳ châm cứu đem nàng cấp cứu sống. Đúng vậy à, Lý Đại Phu y thuật thật sự là quá thần kỳ, chúng ta trơ mắt nhìn lấy hắn đem một vị sắp chết lao thái cho cứu trở về, trước kia thường nghe người ta nói hoa hạ y thuật bác đại tinh thâm ta còn không tin, hiện tại ta tin. Người da trắng mỹ nữ... Cái gì đồ chơi chăm cứu? Làm sao lại cứu sống? Các ngươi có thể hay không đừng tại đây cho đông ý đánh quẩn à? lão nương muốn nghe đến không phải cái này. Khu khu. Lý Phong ho khan mấy tiếng, đưa tay hướng xuống để ép nói, mọi người im lặng một chút. Trong sân nhất thời yên tĩnh, Lý Phong lúc này mới hỏi, ký giả mỹ nữ, xin hỏi các ngươi là hiện trường trực tiếp vẫn là ghi âm. Người da trắng mỹ nữ hít sâu một cái nói, internet trực tiếp, làm sao? Vậy thì tốt. Lý Phong cười cười. Tiếp lấy đi đến cá mạ giặt ngay phía trước, từ trong ngực móc ra ngân châm rồi nói ra, các vị khán giả các bằng hữu mọi người tốt, ta gọi Lý Phong, là một tên đồng y vừa mới có vị sắp chết bệnh nhân đi vào ta đồng y quán. Trần mãi mãi, làm phiền ngươi đứng đi qua một chút. Đúng, nhìn ông Kính. Mọi người thấy sao? Vị này trần mãi mãi trước đó bệnh tình rất nghiêm trọng, ta dùng đồng y bên trong nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc chi thuật tra ra nàng bệnh tình cùng nguyên nhân bệnh, sau đó dùng tổ chuyển cựu chuyển thần châm đi qua ta không ngừng nỗ lực, trấn mãi lại khỏi hẳn, toàn bộ hành trình không có sử dụng bất luận cái gì dược vật, đây chính là đông y mị lực. Các vị khán giả các bằng hữu, nếu như ngươi bây giờ ngay tại chịu đựng tật bệnh quấy nhiêu cùng tra tấn, không muốn do dự, mời lập tức tiến về phố người hoa số 225 lý thị đông y quán, ta cùng ta trợ thủ đem tận tụy vì ngài phục vụ, hẹn trước đường dây nóng. Nhìn lấy lý phong mặt không đỏ hơi thở không gấp cho mình đông y quán làm quảng cáo, tất cả mọi người rơi vào ngậm bức trạng thái. Chương 854, thật sự là quá vô sỉ. Lờ giờ thành phố vùng ngoại thành, một tòa trong biệt thự xa hoa, trong phòng khách, một vị thân thể mặc đồ trắng đồ mặc ở nhà người da trắng nam tử trẻ tuổi chính cầm lấy máy tính bảng ngồi ở trên ghế salon, xem lấy một số internet trực tiếp tiết mục. Rút ngắn nhìn thì sẽ phát hiện, hắn giờ phút này xem chính là vị kia người da trắng mỹ nữ ký giả đối Lý Phong phỏng vấn. Làm hắn nhìn đến Lý Phong tại ống kính trước vì Lý Thị Đông y quán đánh quảng cáo thời điểm. Thần sắc trên mặt thì có trong nháy mắt ngốc trệ tiếp lấy trên mặt hắn thì hiện ra nổi giận chi sắc phát kha phát kha phát kha trong cơn giận dữ cái này người trực tiếp đem máy tính bảng ngã trên mặt đất tiếp lấy từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên sau trùng điệp giẫm tại máy tính bảng phía trên Giang dắt một tiếng vang giòn máy tính bảng tại cái này người bạo lực giẫm đạp phía dưới trực tiếp hóa thành vỡ nát giẫm hết máy tính bảng về sau người này tâm tình nhiều ít bình tĩnh một số hắn đầu tiên là trong phòng khách đi qua đi lại không hiểu nỉ non Vì cái gì trận kia thai nạn xe cộ không thể đòi mạng hắn? Vì cái gì trần tam Muội thể nội kịch độc bị giải trừ? Vì cái gì hắn có thể vô sỉ đến mượn nhờ lần này Internet trực tiếp cơ hội cho hắn đồng ý quán đánh quảng cáo? Lao tử trăm phương ngàn kế mưu đồ đi ra sát cục, ngược lại giúp hắn tuyên truyền miễn phí một lần. Phát Kha Nếu là có y quốc thượng tầng xã hội nhân sĩ ở đây, thì sẽ nhận ra cái này nam tử trẻ tuổi chính là gù lịt gia tộc tiểu thiếu gia, cậy ổ gù lịt. Đột nhiên Tây ổ gũ lịch bước lại, lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại, uy, hành động tạm thời hủy bỏ. Đường ra công quán. Bởi vì đường hùng vừa mới xuất viện, cho nên đường phi bọn người sáng sớm thì đi tới nơi này, một mặt là buổi tiếp Lao Gia tử nói chuyện phiếm giải buồn, một phương diện khác cũng là nghĩ tùy thời quan sát đến Lao Gia tử trạng thái, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trong phòng khách, ngay tại nhàm chán soát lấy NS đường phỉ trong lúc vô tình nhìn đến cờ bờ bờ trận này Internet trực tiếp, Ngay sau đó thì điểm đi vào. Làm nàng nghe mỹ nữ ký giả nói đến đây phát sinh cùng một chỗ chữa bệnh sự cố về sau, liền lập tức cởi trên nôi đau của người khác quát to lên, tất cả mọi người đến xem a Lý Phong dẫn xuất đại phiền thoái, hắn trị chết người. Hô to một tiếng, đường ra tất cả mọi người hướng phòng khách chạy đến. Ta đi, không thể nào, Lý Phong cái kia lang băm thật trị chết người. Cái thứ nhất chạy tới nơi này đường long hưng thú bừng bừng hỏi. Đường phỉ liếc hắn một cái, Nghĩa Mai cười nói, ca ngươi cũng nói hắn là lang băm với hắn mà nói chị bệnh cứu người mới là tin tức chị chết người chỉ là thường quy làm ha ha cái này ngốc bê lần này xem như chọc tới đại phiền thoái đường long đối lý phong đánh hắn một cái tát kia một mực ghi hận trong lòng nghe đến cái tin tức tốt này sau có thể nói sảng khoái tinh thần đường phi đường kiếm mấy người cũng tới chỗ này nghe đến hai huynh muội đối thoại sau nhịn không được mỉm cười hôm qua lý phong tại cái này phát ngôn bừa bãi trong lòng bọn họ cũng là vô cùng khó chịu bây giờ nghe đến lý phong ra chuyện cảm giác kia tựa như đại mùa hè an ải sở cờ dễ ả một dạng đừng đề cập sảng khoái hơn chỉ có đường quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhữu mặc kệ nhiều sao chán ghét lý phong cùng một chỗ trọng đại chữa bệnh sự cố đều là một trận bi kịch những thứ này người làm sao có thể cầm lấy dạng này bi kịch tùy ý trêu chọc rất nhanh mọi người vây đến đường phỉ sau lưng say sưa ngon lành nhìn lên trực tiếp sau đó lúc này phong cách đột biến cái kia cái gọi là sắp chết bệnh nhân lại bị lý phong chữa lành nhìn đến đây đường phỉ đám người sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn nhưng là đến đón lấy lý phong quét làm lại trực tiếp để đường phỉ bọn người hận không thể chạy đến trong màn hình bắt hắn cho đánh cho một trận ta dựa vào làm sao lại đột nhiên đánh tới quảng cáo còn có thể hay không muốn chút mặt đợi đến quảng cáo kết thúc đường phỉ bọn người muốn nhịn không được gọi điện thoại hẹn trước a không là là giận mắng lý phong một trận đó ta xem như minh bạch thế này sao lại là internet trực tiếp căn bản chính là hắn liên hợp cờ bờ bờ cố ý đánh vừa ra quảng cáo Cũng không biết vì lần này quảng cáo hắn xài bao nhiêu tiền, vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ cái này người. Đường Quỳnh, ngươi may mắn cùng hắn ly hôn, không phải vậy chúng ta toàn bộ đường ra đều muốn bởi vì hắn mà hổ thẹn. Cái gì cựu truyền thần châm, nếu là hắn có năng lực này, đã sớm tại phố người Hoa Dương danh lập vạn. Hừ, chớ nhìn hắn hôm nay cười vui mừng, tương lai nhất định sẽ kéo danh sách. Chờ xem, hắn trò xiết sớm muộn có lộ tẩy một ngày. Đường Phi bọn người tức giận bất bình nói ra. Chỉ có đường quỳnh mắt sáng lên, không nói tiếng nào. Liên hợp cờ bờ bờ cố ý diễn một màn kịch, dùng cái này khai hỏa lý thị đồng ý quán danh khí. Cũng chính là đường phỉ dám nói như vậy a, người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy. Cờ bờ bờ là nước anh đệ nhất đại truyền thông cơ cấu, tại toàn cầu phạm vi bên trong đều có lớn lao ảnh hưởng lực, dạng này truyền thông cơ cấu sẽ đi giúp một cái tiểu y quán đánh quảng cáo. Dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết không có khả năng. Mà lại việc này cũng xác thực lộ ra quỷ dị. Đoán chừng là có người muốn chỉnh Lý Phong, nhưng cái này âm như bị Lý Phong cho tan giã. Tính toán, tranh thủ thời gian đóng a, trông thấy hắn thì phiền. Đường Long không muốn lại nhìn Lý Phong cái kia đắc ý sắc mặt, lạnh giọng nói ra. Đường Phỉ sắc mặt khó xem một chút gật đầu, trực tiếp đóng lại video. Lúc này Khâu Dung nói ra, "Tiểu Quỳnh, Ô vị Lý tổng còn không cho ngươi hồi phục tin nhắn sao?" Đường Quỳnh trong lòng căng thẳng, đôi mi thanh tú hơi nhịu nói, "Ừm, một mực không cho ta hồi phục." Nghe thấy lời ấy, đường long trực tiếp đĩu môi nói nói quả nhiên cứ gọi lý phong đều không là đồ tốt đường phi bọn người rất có đồng cảm gật gật đầu cợt mờ nở, cái này lý phong cũng quá mẹ nó nắm gửi nhắn tin gọi điện thoại đều không trở về nếu như lại liên lạc không được hắn cũng chỉ có thể thử đi liên hệ cái ổ gù lịt tiên sinh khâu dung thở dài có ý riêng nói ra lời này vừa nói ra đường phi bọn người thì đều ngậm miệng lại ào ào hướng đường quỳnh nhìn qua đường quỳnh hơi biến sắc mặt tiếp lấy trầm giọng nói ra mẹ ta sẽ không đi tìm cây ô gù lít đương phi bọn người nhữ mày khuyên tiểu quỳnh cứu lan tập đoàn gặp phải to lớn khốn cảnh thật sự nếu không nghĩ biện pháp lời nói cứu lan tập đoàn là hội phá sản đến lúc đó chúng ta đừng nói hưởng thụ cơm ngon áo đẹp sợ là liền ngồi ở chỗ này chuyện trò vui vẻ cơ hội đều không có đúng vậy a tiểu quỳnh cây ô gù lít một mực chung tình ngươi nếu như ngươi gọi điện thoại cho hắn lời nói cứu lan tập đoàn khó khăn liền sẽ giải quyết dễ dàng đầy đủ đường quỳnh lạnh hư một tiếng Liếp nhìn mọi người nói, ta là người, không phải hàng hóa, ta không thể là vì gia tộc lợi ích mà hy sinh chính mình hạnh phúc. Đường phi đám người sắc mặt đều có chút khó coi. Tiểu Quỳnh, ngươi quá tùy hứng. Khâu Dung vô bàn một cái, liền muốn cho đường Quỳnh lên lớp. Lúc này đường kiếm vội vàng kéo nàng một chút, tiếp lấy cười nói, Tiểu Quỳnh, ta là cha ngươi, đương nhiên không muốn để cho ngươi hy sinh hạnh phúc. Như vậy đi, ngươi thử lại lấy cùng Lý Phong liên lạc một chút, nếu như có thể cùng hắn nói thành hợp tác tự nhiên là không cần đi tìm cái ổ gấu lý đường quỳnh gật gật đầu tốt đợi chút nữa ta sẽ thử liên hệ hắn nàng có chính mình kế hoạch ngay trước mặt mọi người gọi điện thoại thì không tiện nói khác đợi chút nữa hiện tại thì gọi điện thoại cho hắn ngươi mở ra phóng ra ngoài chúng ta cũng tốt giúp ngươi bảy mưu tinh kế đường phi trầm giọng nói ra meo ra hoa cáo đường phi tuy nhiên đoán không được đường quỳnh tránh thức mục đích lại cũng không muốn để đường quỳnh cùng lý phong liên hệ triệt để siêu thoát ra hắn trường khống mươi 855, Hợp tác nhân tuyển Đúng vậy A Tiểu Quỳnh, người nhiều lực lượng lớn, có chúng ta ở bên bảy mưu tính kế, ngươi mới có thể tại cùng Lý Phong đàm phán bên trong tranh thủ đến càng nhiều lợi ích a. Đường Long cũng vừa cười vừa nói. Đường Quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng như thế nào nhìn không ra đường phi hai trà con dự định. Không phải liền là sợ nàng cùng Lý Phong tại trong âm thầm đạt thành thỏa thuận gì sao. Lại muốn lợi dụng nàng Mỹ Mạo được đến cùng Lý Phong đàm phán cơ hội. Lại không muốn để cho nàng ở tại đàm phán cầm đến chỗ tốt gì, à, đường phi cha con thật đúng là đầy đủ lòng tham Tốt, ta cho Lý Phong gọi điện thoại. Đường Quỳnh hơi hơi trầm âm, liền lấy điện thoại di động ra thông qua Lý Phong điện thoại. Thời gian dài như vậy Lý Tổng đều không cho nàng hồi một cái tin nhắn ngắn hoặc điện thoại, muốn đến Lý Phong bằng hữu còn chưa làm tốt Lý Tổng công tác. Cái này thời điểm trực tiếp cho Lý Tổng gọi điện thoại lời nói, hắn tám thành lá sẽ không nhận. Lý Thị Đông y trong quán cờ bờ bờ ký giả tự chuốc nhục nhã về sau liền rút lui nơi đây cho dù là bọn họ kịp thời kết thúc trực tiếp lần này phỏng vấn mang đến ảnh hưởng lại dựa vào cờ bờ bờ cái này đại bình đài tại trên internet nhấc lên một trận đông ý dậy sóng không châm cứu không uống thuốc chỉ dùng mấy cái ngân châm liền đem một cái sắp chết người theo trên con đường tử vong kéo trở về đông y bên trong châm cứu chi thuật thật có thần kỳ như vậy trong lúc nhất thời có biểu thị tán thưởng có biểu thị nghi vấn Còn có nói đây là Lý Phong cùng cờ bờ bờ liên hợp giả vờ giả vịt, trên internet nói cái gì cũng có. Nhưng bất kể như thế nào, Lý Thị đông ý quán lửa, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, chẳng mấy chốc sẽ có số lượng đông đảo mộ danh mà đến người đến thăm. Trần tam mội cho tới bây giờ còn có chút ngậu. Nàng vậy mà tốt. Không có việc gì. Nàng thế nhưng là lấy tiền, lấy tiền lại không đem sự tình hoàn thành, đây là muốn chuyện xấu a Đối diện, Vương quân biểu lộ cũng có chút phức tạp. Mãi mãi bị Lý Phong cứu sống tự nhiên là đại hỷ sự, có thể cho hắn mãi mãi độc dược người cũng không phải dễ trêu a. Sự tình không có hoàn thành lời nói hắn làm như thế nào cho đối phương bàn giao đâu. Một bên, ẹ e sở cỗ Nhị A nhìn về phía Lý Phong trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Chơi a, Lý tiên sinh thật hảo lợi hại, không chỉ có cứu sống Trần Tam muội, còn mượn trợ cờ bờ bờ phỏng vấn cho Lý thị Đông y quán làm một lần đại diện tích tuyên truyền. Chỉ là giống như có chỗ nào không thích hợp a. À. à, ta nhớ tới chủ nhân bình thường cũng thích xem cờ bờ bờ tin tức nếu như hắn nhìn thấy đoạn này video vậy hắn chẳng phải sẽ biết ta đã phản bội hắn sao nghĩ tới đây ẹ sở cô ni a có loại như rơi vào hầm băng cảm giác đúng lúc này một trận chung điện thoại di động vang lên lý phong lấy điện thoại di động ra nhìn xem nhất thời nhữ mày đối ẹ sở cô ni a nháy mắt nói ngươi tại cái này nhìn một chút ta đi nhận cú điện thoại nói xong lý phong liền cầm lấy điện thoại đi đến nơi xa bố tầng tiếp theo chân khí bình chướng sau tiếp thông điện thoại Dị thường cao lệnh dùng chính mình thanh âm nói ra, uy, vị nào? Đường ra công quán, trong phòng khách. Lý Phong cái kêu cao lệnh thanh âm chuyển vào đường Quỳnh cùng đường phi bọn người trong lỗ thai. Nhất thời đường phi bọn người thì ngồi thẳng người, làm ra nghiêng thai lắng nghe bộ dáng, mà đường Quỳnh càng là thở sâu, vội vàng bình phục lại tâm tình nói ra, Lý Tổng ngài khỏe chứ, ta là y quốc u làm tập đoàn nghiệp vụ bộ quản lý đường Quỳnh, ta hôm qua cho ngài phát quá ngắn tin. Nô, no. nguyên lai like là người A Lý Phong nét miệng lên một vẻ suy nghĩ ý cười, hỏi, ngươi gọi điện thoại cho ta là muốn cùng ta nói chuyện hợp tác. Là Lý Tổng, chúng ta U Lan Tập đoàn. Đường Quỳnh ngay sau đó liền phải đem U Lan Tập đoàn ưu thế giảng thuật một lần. Ngươi không cần phải nói, ta nghe nói qua U Lan Tập đoàn, ta cũng xác thực có tại y quốc tìm kiếm đại Lý Thương dự định. Lý Phong trực tiếp đánh gây đường Quỳnh tự thuật, trầm giọng nói ra. Nghe thấy lời ấy, đường phi các loại người trong lòng cũng là một trận cuồng hỉ cái này kêu là ngủ gật thì có người đưa gối đầu a chỉ cần lý phong có tại y quốc tìm kiếm đại lý thương dự định cái kia u lan tập đoàn cầm tới ô vì lỉ quyền đại lý khả năng thì hội gia tăng thật lớn rốt cuộc tại y quốc làm đồ trang điểm đại diện cũng chỉ có u lan tập đoàn là hoa kiểu tất cả mọi người là viêm hoàng con cháu thiên nhiên có sẵn thân cận cảm giác ca muốn là lý phong không cùng bọn hắn hợp tác mà đi cùng người da trắng hoặc là người da đen hợp tác việc này truyền đến trong nước lý phong sợ là phải bị người cho phun chết a đường quỳnh trong lòng căng thẳng lý phong không biết ở trong điện thoại liền đáp ứng cùng u lan tập đoàn hợp tác ca cái kia nàng dự định chẳng phải là muốn thất bại tâm thần bất định bên trong đường quỳnh hỏi cái kia lý tổng tâm lý đã có hợp tác nhân tuyển sao lời này vừa nói ra đường phi bọn người vểnh hai Ừ, có trong điện thoại lý phong thanh âm vẫn như cũ cao lạnh từ ngực đường phi bọn người khẩn trương đến thẳng nuốt nước miếng thì liền đường quỳnh đều khẩn trương tới tay chân có chút lạnh Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta muốn tuyển người nào làm ta hợp tác đồng bọn? Lúc này Lý Phong hỏi. Đường Quỳnh thở sâu, gạt ra một vệ nụ cười rồi nói ra, đương nhiên hiếu kỳ à, cái kia Lý Tổng có thể nói cho ta biết không? Ừ, cái này còn phải hỏi nha, khẳng định là chúng ta Ulan Lan Tập đoàn Á. Nơi xa, đường phỉ vẻ mặt đắc ý nói ra. Nhất định phải, toàn bộ châu Âu đều không có so Ulan Lan Tập đoàn càng thích hợp cùng một vì Lý hợp tác. Đường Phi cười ngạo nghễ, nói ra. Đường Quỳnh vội vàng cho bọn họ làm im lặng thủ thế, tuy nhiên bọn họ cố ý hạ giọng, nhưng vạn nhất bị Lý Phong nghe đến đây, mặc cho ai nghe đến như thế trang bê lời nói đều sẽ không cao hơn a. Hiện tại là Ú Lan tập đoàn muốn cầu cạnh Osville ai? Ta giống như nghe đến một số tạc âm, bên cạnh ngươi có người. Lúc này Lý Phong ở trong điện thoại nói ra, ngữ khí nghe có chút không vui. Đúng, người nhà của ta ở bên cạnh nói chuyện phiếm đây. Đường Quỳnh rơi vào đường cùng nói ra. A. Lý Phong cười cười Nói tiếp, thực muốn cùng ta hợp tác người cũng gọi Lý Phong, hắn còn giống như là Lão Công Ngươi. Đúng không? Đường Quỳnh. Đường Phi bọn người. Không phải. Lý Phong ý gì? Hắn là muốn cùng kẻ bất lực Lý Phong hợp tác, vẫn là xem ở Lý Phong trên mặt mùi muốn cùng U Lan Tập đoàn hợp tác. Tiểu Quỳnh, đưa di động cho ta. Trấn Kinh sau đó, Đường Phi bước nhanh đi đến Đường Quỳnh trước người đưa di động đoạt lại. Đón lấy, Đường Phi trầm giọng nói ra, Lý Tổng Ngươi tốt, ta là U Lan Tập đoàn Tổng Giám đốc Đường Phi. Lý tổng có chỗ không biết, cái kia theo ngươi trùng tên Lý Phong đã cùng nhà chúng ta Tiểu Quỳnh ly hôn, về sau có quan hệ Osvi lì cùng U Lan tập đoàn hợp tác chi tiết, Lý tổng cũng không cần lại cùng Lý Phong đi nói, để ta tới toàn quyền kết nối. Nghe đến đó, Đường Quỳnh liền không nhịn được mắt tối sầm lại. Không phải, ngươi bộ kia cao cao tại thượng thái độ là mấy cái ý tứ, hiện tại là chúng ta muốn cầu cạnh Lý Phong a, ngươi bộ dáng này lại giống như là Lý Phong xin cùng U Lan tập đoàn hợp tác giống như, thành sự không có bại sự có dư. Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là một trận châm mặc, sau một lúc lâu mới nghe Lý Phong cười nói, ta đều biết ta. Đường phi có chút không hiểu. Đường kiếm, khâu dung mấy người cũng đều như mày, cái gì gọi là ngươi đều biết, ngươi biết thứ gì à. Còn ổ sĩ lý lao bản đâu, nói chuyện đều nói không rõ. Ta biết Lý Phong cùng đường quỳnh ly hôn, chính vì bọn họ hai cái ly hôn, ta mới đồng ý cùng Lý Phong hợp tác, không phải vậy lời nói, ta là chắc chắn sẽ không cùng hắn hợp tác. Lý Phong trong điện thoại đùa cợt nói ra đường ra mọi người tất cả đều mộng bức chương tám trăm năm mươi sáu mặt chưa ý tứ không phải lý phong ý gì à vì sao kêu ly hôn mới hợp tác không ly hôn thì không hợp tác hắn cùng đường ra có thủ làm sao địa lý tổng ngươi đây là ý gì đường phi sắc mặt trầm xuống lạnh giọng hỏi ú lan tập đoàn tại y quốc dù sao cũng là hàng hai đồ trang điểm đại lý công ty lý phong không cùng u Lan tập đoàn hợp tác ngược lại đi cùng một cái phế vật hợp tác hắn là ngại tiền mình phần lớn là a trong điện thoại, lý phong cười lạnh nói, mặt chưa ý tứ, đường phi như thế nào nghe không ra lý phong trong lời nói ý chào phúng, ngay sau đó hắn thì lạnh giọng nói ra, lý tổng, ngươi có chỗ không biết, cái này lý phong cũng là một cái từ đầu đến đuôi phế vật, ngươi cùng hắn hợp tác rõ ràng cũng là cầm tiền đổ xuống sông xuống biển. ngược lại, chúng ta ưu lan tập đoàn thâm canh đồ trang điểm đại diện ngành nghề nhiều năm, có cực kỳ phong phú kinh nghiệm, chỉ cần lý tổng cùng chúng ta ưu lan tập đoàn hợp tác, ta cam đoan lý cũng có thể kiếm lợi nhuận đầy bát đầy đủ. Đường Phi hai huynh nội hướng Đường Phi giơ ngón tay cái lên. Lão ba nói đến lời nói này trật tự rõ ràng, càng ngày càng có đàm phán cao thủ phong thái. Nói câu trang bê lời nói, ta hiện tại đối kiếm tiền không chút nào cảm thấy hứng thú. Với ta mà nói, dù là trong một ngày kiếm lợi một tỷ bảng anh cũng chỉ là một cái tiểu mục tiêu mà thôi. Nhưng là ta người này rất trọng nghĩa khí, tuy nhiên Lý Phong không là bằng hữu ta, nhưng là ta đại học bạn bè hảo bằng hữu, ta nghe hắn tại đường ra tao nộ sau biểu thị rất tức giận cho nên ta là không thể nào cùng gu lan tập đoàn hợp tác còn có ngươi bất quá là cái tiểu phá công ty tổng giám đốc mà thôi ngươi cùng ta tại cái này nắm mẹ nó đâu đặt xuống a lắc đầu đây nói xong lý phong thì cúp điện thoại đường phi đường long bọn người ngoa tào với mới bọn họ là bị người khinh bị cộng thêm nhục nhã sao còn có cái gì đồ chơi lắc đầu đây cái này mẹ nó ý gì a ngoa tào ta liền nói gọi lý phong đều không là đồ tốt ta Hắn cho là hắn là ai à, hắn có tư cách gì đối chúng ta đường ra việc nhà khoa tay mua chân, còn dám mắng ta cha. Hắn cũng chính là không tại lờ giờ à, nếu là hắn ở chỗ này, ta mẹ nó lập tức dẫn người tới diệt hắn. Đường long ra sức vô bàn trà, tức giận mắng. Má, hắn có phải hay không nao từ nước vào, vậy mà cùng Lý Phong tên phế vật kia hợp tác, tên phế vật kia có cái gì à, muốn tiền không có tiền muốn người mạch không có nhân mạch, đồ trang điểm đại diện là dễ làm như vậy sao? Tin hay không để Lý Phong đến đại diện, hắn liền nhập khẩu thủ tục đều làm không được. Đường phỉ đồng dạng xóa xóa không bằng phẳng nói ra. Không ngừng đường Long huynh muội, đường gia người khác cũng đều một mặt không xóa chi sắc, đường gia tại phố người Hoa là đầu mặt gia tộc, không nói vạn người kính ngưỡng a, chí ít tại phố người Hoa là chịu đến truy phủng tồn tại, chưa từng nhận qua loại này khí. Đương nhiên, càng trọng yếu nguyên nhân là bọn họ ngay tại đường gia công quán bên trong, chính mình trên địa bàn, mà Lý Phong xa tại Hoa Hạng. Mẩy may không cảm giác được Lý Phong tại Hoa Hạ Châu nắm giữ năng lượng thật lớn. Đường Quyến lắc đầu thở dài, tâm tình rất là phức tạp. Nàng không cảm thấy Đường Phi bọn người có tư cách đối Lý Phong nói ba đến bốn. Đây chính là chỉ huy Osvi Lý phát triển thành một trăm tỷ sĩ nghiệp nam nhân. Tay cầm đồng nhan nước cái này một vương bài sản phẩm, tương lai Lý Phong thậm chí có thể trở thành thế giới thủ phủ. Đường gia tính toán đâu ra đấy cũng liền một tỷ bảng anh tài sản, đổi thành đồng nhan nước lời nói chỉ có thể mua năm mươi bình. Tại cái này nói Lý Phong nao tử nước vào thật sự là có chút buồn cười. Bất quá Lý Phong lại muốn cùng Lý Phong hợp tác, cái này thật là có chút vượt quá đường Quỳnh dự kiến. Nhìn đến ta muốn tìm Lý Phong nói một chút. Đường Quỳnh em thầm nhị nó nói. Nàng cũng cho rằng Lý Phong không có năng lực tại y quốc đại diện tiêu thụ Oswee sản phẩm. Cái này cần vô cùng phức tạp thủ tục, cùng tiền kỳ khoản đầu tư khổng lồ. Lý Phong rất rõ ràng làm không được hai điểm này. Cho nên Lý Phong nhất định rất cần nàng thêm vào. Ừ, ta biết. Khó trách Lý Phong nói muốn để chúng ta hối hận, nguyên lai like hắn là đánh cái chủ ý này. Đúng lúc này, đường kiếm đột nhiên vô đuổi nói ra. Ta cũng hiểu, Lý Phong cũng là muốn cướp đi ổ vi ly quyền đại lý, sau đó để chúng ta đi cầu hắn. Khâu Dung cũng bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy nàng nhìn về phía đường Quỳnh nói ra, Tiểu Quỳnh, vô luận như thế nào ngươi đều không muốn đi cầu Lý Phong, đây là chúng ta đường ra sau cùng mặt mũi, ngươi biết hay không? Đúng, chúng ta liền xem như lại chán nạn chán nản đến tại phố người Hoa không sống được nữa, cũng tuyệt đối không muốn đi cầu Lý Phong. Đường Phi cũng tức giận nói ra. Đương nhiên, hắn nói cũng chỉ là nói nhảm, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, coi như ưu lan tập đoàn đóng cửa, lấy đường ra những năm này để dành đến tài phú, bọn họ y nguyên có thể vượt qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Chỉ là đường Phi không biết là, tại Hoa Hạ có một loại định luật nghiêm túc hương định luật, càng là miệng phía trên nói không muốn, sau cùng đều sẽ nói phía trên một câu. thật là thơm Đường Quỳnh xem bọn hắn liếc một chút, yên lặng gật gật đầu. Đường Kiếm thở phào, tiếp lấy nhíu mày nói ra, hiện tại xem ra, Hưu Lan tập đoàn cùng Osvevy lý hợp tác là rất không có khả năng, chúng ta bây giờ chỉ có một loại biện pháp, cũng là đem kỹ sư lý cho tìm trở về. Đường Quỳnh biết Đường Kiếm đang có ý đồ gì, vội vàng bất mãn hô, "Cha, Tiểu Quỳnh, ta không phải nói cho ngươi đi tìm tại ổ gù lịt, mà chính là muốn đem ngươi cùng Lý Phong Lý hôn tin tức thả ra." Đường Kiếm cười tủm tỉm nói ra. Lời này vừa nói ra, đường phi bọn người thì ánh mắt sáng lên vỗ tay nói ra rượu à cái chủ ý này thật là khéo lấy cái ô cũ lịt đối đường quỳnh nhất định phải được chấp nghiệm chỉ muốn tin tức này một thả ra hắn khẳng định sẽ chủ động đối đường ra lấy lòng. đến lúc đó ưu lan tập đoàn cùng kỳ sư lì một lần nữa hợp tác cũng chính là nước chạy thành sông đường quỳnh mắt sáng lên mặt không biểu tình nói ra nơi này thẳng gói bức ta ra ngoài đi một chút nói xong nàng cũng mặc kệ đường kiếm bọn người phản ứng xoay người rời đi ra phòng khách mấy phút đồng hồ sau một cỗ màu trắng hót chờ bạn nạ mệ dạ theo đường ra công quán lái ra hướng phố người hoa trong phạm vi tiến đến lý thị đông y trong quán lý phong sau khi cúp điện thoại thì đi về tới trấn mãi mãi vương quân các ngươi có cái gì lời nói muốn nói với ta cái cái gì lời nói vương quân sắc mặt rất mất tự nhiên ngươi còn không có cảm ơn lý thiếu đâu cái kia bị lý phong tán dương tài văn chương nổi bật trung niên nam tử tại cửa ra vào nhắc nhở vương quân vua hốt một cái bừng tỉnh đại ngộ nói đúng đúng đúng là ta sơ sẩy đa tạ lý thiếu đang khi nói chuyện vương quân liền muốn hướng lý phong hai đầu gối quỳ xuống ai ngờ lý phong thân thủ đem hắn ngăn lại cười nói trước không vội lấy tạ hiện tại ngươi cần cùng ta giải thích một chút vì sao trần mãi mãi hội uống thuốc độc nghe thấy lời ấy cửa xem náo nhiệt tất cả mọi người đến hứng thú ngay từ đầu lý phong nói trần tam mội trúng độc còn không có mấy người tin nhưng ở tận mắt thấy lý phong dùng châm cứu chi thuật đem trần tam mội cứu sống về sau mọi người liền tin hơn phân nửa Hiện tại vấn đề đến, Trần Tam Muội là chủ động uống thuốc độc vẫn là bị người bức hại. Có phải hay không là Vương Quân vì đe dọa Lý Phong kết xù tiền tài, cố ý cho Trần Tam Muội hạ độc. Cái này. Lý Thiếu. Ta. Vương Quân muốn nói lại thôi. Các ngươi theo ta đi phòng trong. Nói xong Lý Phong nhìn về phía ẹ sở Cô Nì ạ, ngươi ở lại đây, không có ta cho phép người nào cũng không cho đi phòng trong. ẹ sở Cô Nì ạ vội vàng đáp ứng, đưa mắt nhìn ba người tiến phòng trong. mươi 857 hậu trường hát thủ. "Tốt, nơi này không có gì có khác người, có lời gì ngươi có thể bây giờ nói. Đi vào phòng trong về sau." Lý Phong đầu tiên là cho Trần Tam Muội kéo đem cái ghế, sau đó thì đối Vương Quân nói ra. Vương Quân mắt nhìn Trần Tam Muội, Trần Tam Muội mặt lộ vẻ vẻ khổ sở gật gật đầu. Vương Quân lần nữa hướng Lý Phong quỳ đi xuống. Bất quá lần này Lý Phong không có xuất thủ ngăn trở nữa, chỉ nghe phù phù một tiếng, Vương Quân hai đầu gối trực tiếp nện trên mặt đất. "Lý thiếu, đều là bởi vì ta hỗn đản." Cho nên mới xảy ra chuyện như vậy, ngươi đánh chết ta đi." Vương Quân một bên dập đầu một bên khóc ròng ròng nói ra. Một bên, Trần Tam mội mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng nghiêng đầu đi. "Đánh người chết là muốn đền mạng, ta còn không có ngu như vậy." Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, nói tiếp, "Đừng khóc, ngươi trước tiên đem cả kiện sự tình trải qua từ đầu chí cuối nói một lần." "Đúng, Lý thiếu." Vương Quân lau thanh nước mắt, bắt đầu giảng thuật lên. Vương Quân không có văn hóa gì, Ngày bình thường chỉ có thể đánh làm việc vật nuôi sống gia đình. Ba ngày trước, hạ tại mấy vị công nhân khuyến khích đi xuống một nhà trong sòng bạc đánh bạc, không biết sao thì thiếu mấy chục ngàn bảng anh đánh bạc. Vương gia vốn là nghèo khổ, chỗ nào trả nổi cái này mấy chục ngàn bảng anh đánh bạc. Hai ngày sau, cũng chính là hôm qua, chủ nợ dẫn người đòi nợ, uy hiếp muốn chém đứt vương quân hai tay hai chân. Vương quân người nhà tự nhiên là cực lực cho vương quân cầu tình, Trần Tam muội thậm chí cho đòi nợ người quỳ xuống, nói muốn thay vương quân đền mạng đúng lúc này chủ nợ cho Trần Tam Mội một viên thuốc, nói chỉ cần nàng ăn vào cái này viên thuốc, đồng thời vu oan giá họa cho Lý Phong, hắn không chỉ có thể miễn đi vương quân nợ nần, còn có thể cho thêm vương gia một trăm ngàn bảng anh, đồng thời giải quyết vương gia hộ khẩu vấn đề. Trần Tam Mội năm nay đã sáu chín tuổi tuổi cao, gần đây thân thể cũng hầu như là không tốt, tự biết ngày giờ không nhiều, dùng chính mình một đầu mạng ra đổi lấy vương gia mỹ hảo tương lai, cái này mua bán rất có lời. dạy rùa sau đó Trần Tam Mội thì tiếp nhận viên thuốc đồng thời tại buổi sáng hôm nay nuốt vào về sau vương quân thì cưới xe ba bánh đem nàng kéo đến lý thị đồng ý cửa quán miệng vương quân vừa đem chuyện đã xảy ra giảng thuật hoàn tất trần tam muội thì run run rẩy rẩy đứng người lên tiếp lấy hướng lý phong hai đầu gối quỳ xuống Lý thiếu chuyện này là lao thái bà đáp ứng cùng quân nhi không quan hệ Lý thiếu muốn đánh muốn giết hướng lao thái bà một người đến tuyệt đối không nên khó xử con nhi mãi mãi vương quân liền vội vàng đứng lên đi đỡ trần tam muội ngươi đừng tới đây là chúng ta có lỗi với Lý Thiếu, Lý Thiếu coi như hôm nay coi ta là chẳng giết, ta cũng sẽ không có nửa điểm lời oán giận. Trần Tam Muội vội vàng ngăn cản nói, đúng, mãi mãi. Vương Quân Hàm giang khẽ cắn, một lần nữa quỳ đi xuống, nhìn lấy quỳ dạp xuống đất Trần Tam Muội hai tổ tôn, Lý Phong cười, ta nói qua không giết người, các ngươi tuy nhiên phạm sai lầm trước đây, nhưng tội không đáng chết, hai người các ngươi cái quỳ này giữa chúng ta ân đoán coi như san bằng một nửa. Tuy nhiên Trần Tam Muội, Vương Quân hám hại hắn trước đây. Nhưng hai người cũng đều là người đáng thương, tuy nhiên có chỗ đáng hận, nhưng cũng không đến không chết không thể cấp độ. Lại nói, hai người này tránh thức hám hại là cùng Lý Phong trùng tên cái kia anh em, theo phương diện này mà nói, Lý Phong lại càng không có giết bọn hắn lý do. Nghe thấy lời ấy, Trần Tam muội hai tổ tôn tâm lý cũng là vui vẻ, có thể ngay sau đó hai người thì hơi nghi hoặc một chút. Cái gì gọi là san bằng một nửa, cái kia một nửa khác làm như thế nào san bằng. Đúng lúc này, Lý Phong nói ra, đem đến cửa đòi nợ chi người tin tức nói cho ta biết, mặt khác, Vương Quân về sau ngay tại ta đồng ý trong quán làm thuê trả nợ, 10 năm về sau khôi phục sự tự do. Rất rõ ràng Vương Quân là bị người cho thiết lập ván cục, mà cho Vương Quân thiết lập ván cục người căn bản mục đích vẫn là vì háng hại Lý Phong, bao quát đột nhiên xuất hiện tại đồng ý quán cờ bờ bờ ký giả, cũng hẳn là người kia tìm đến. Cho nên Lý Phong hoài nghi cái này, người đi theo ở vì lý cửa sách lược tai nạn xe cộ người là cùng một cái. Lý Phong có lý do tin tưởng. Nếu như không đem người này tìm ra lời nói, về sau nhằm vào hắn âm mưu thậm chí mưu sát hội liên miên bất tuyệt, vì đem phiền phức triệt để bóc chết, hắn cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Lý thiếu. Vương quân muốn nói lại thôi. Rất rõ ràng đối phương rất có thế lực, nếu như hắn đem đối phương bán, khả năng ngày hôm sau bọn họ vương ra liền muốn phơi thây đầu phố. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta có thể đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, chỉ cần có ta ở đây, ngươi theo nhà ngươi người liền sẽ rất an toàn. Ngược lại nếu như ngươi đem đối phương tin tức tất cả đều giấu diếm xuống tới, vậy các ngươi vương gia mới có thể ở vào trong nguy hiểm. Lý Phong trầm giọng nói ra, đã nhằm vào hắn âm mưu cuối cùng đều là thất bại, vậy liền không bài trừ đối phương hội sát vương quân, Trần Tam muội diệt khẩu. nếu như vương quân giấu diếm không nói, cái kia Lý Phong cũng liền không có bảo vệ bọn hắn tất yếu. vương quân tuy nhiên trình độ văn hóa không cao, nao tử lại không ngu ngốc, hơi hơi trầm ngâm liền biết mình nên lựa chọn như thế nào. tốt, Lý thiếu, ta nói, ta tất cả đều nói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 Nhiệm vụ khen thưởng, 1 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu hệ thống tích phân. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong nhịn không được khỏe miệng giật một cái, lại là cùng một người nam nhân có quan hệ. Trước đó hệ thống tuyên bố đại đa số nhiệm vụ đều là cùng chư vị nữ thần có quan hệ, mà cái này nhiệm vụ lại là bởi vì một cái nam nhân mà tuyên bố, cái này khiến Lý Phong sinh ra một loại dị thường cảm giác quái dị. Hệ thống khác không phải cải biến sự định hướng A, cái kêu mẹ nó thì xấu hổ. Cùng lúc đó, chiếc kia màu trắng Anna mệ dạ ngừng tại Đông Y cửa quán miệng chính tại cửa ra vào xem náo nhiệt mọi người nghe đến động tĩnh về sau lập tức quay đầu nhìn lại tiếp lấy bọn hắn liền thấy mặc lấy một thân vàng nhạt trang phục nghề nghiệp Đường Quỳnh theo trong xe đi ra nhất thời mọi người sắc mặt thì biến đến quái dị ta dựa vào hệ sở cô nhỉ ạ còn tại Đông Y trong quán đây Đường Quỳnh cái kia không phải tới này bắt Gian A vậy coi như có trò vui nhìn đúng lúc này sau khi xuống xe Đường Quỳnh theo trên mặt bọn họ quét một chút trong lòng mọi người giật mình, vội vàng chủ động đánh tới bắt chuyện. Đường tiểu thư buổi sáng tốt lành. Đường tiểu thư, ngài làm sao tới cái này? Đường tiểu thư, ta nghe nói đường lão gia tử xuất viện, lão nhân gia ông ta thân thể rất tốt à? người trước lãnh diễm đường quỳnh chỉ là hướng mọi người nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa trả lời cái gì, nhấc chân liền hướng đông y trong quán đi đến. tiến vào đông y quán trong ngay mắt, đường quỳnh liền thấy đứng tại ngồi xem bệnh trước đài mới ẹ sợ cô ní ạ, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có nháy mắt ngưng kết đón lấy, hạ sở cô nì ạ chủ động đi tới, thân thủ nói ra, ngươi chính là Đường tiểu thư a, ta gọi hạ sở cô nì ạ là Lý Tiên sinh trợ thủ, rất hân hạnh được biết ngươi. cầm tới Lý Phong tình báo thời điểm, hạ sở cô nì ạ thì đối Đường Quỳnh làm qua nhất định giải, lúc này mới có thể liếc một chút đem Đường Quỳnh nhận ra. Đường Quỳnh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc theo nàng nắm chặt tay, hỏi tiếp, ngươi chính là tối hôm qua cùng Lý Phong cùng một chỗ hồi khách sạn nữ nhân. nghe thấy lời ấy, cửa mọi người tất cả đều ngừng thở. Ta dựa vào, Đường Quỳnh quả nhiên là tới bắt nhọn, cái này có trò vui nhìn. Chương tám trăm năm mươi tám, chỉ cần ta thì, ẹ e sở cổ ni ạ biểu lộ thoáng có chút xấu hổ, y quốc người lại ấu tần, bị người khác lao bà chất vấn có phải hay không cùng người ta lao công đi khách sạn, loại cảm giác này cũng là một lời khó nói hết. Nhìn đến cũng là ngươi, Đường Quỳnh lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía ẹ e sở cổ ni ạ ánh mắt rất là kinh ngạc. Thực đường ra mọi người buổi sáng hôm nay liền nghe nói Lý Phong mang một vị mỹ nữ tóc vàng đi khách sạn sự tình, bởi vì đường quỳnh cùng Lý Phong ly hôn, cho nên đường ra mọi người đối với cái này vẫn chưa quá nhiều đánh giá, chỉ là đối trong truyền thuyết mỹ nữ tóc vàng cực cao nhan trị biểu thị không tin. Dựa vào, thì Lý Phong loại rác rưởi kia, làm sao có thể tại trong quán ba câu được mỹ nữ, còn là người da trắng mỹ nữ, nghe đồn quá mức khuyết đại tử. Bây giờ đường quỳnh xem xét, mới biết được truyền ngôn không có bất kỳ cái gì hư giả. Nữ nhân này thật sự là rất xinh đẹp, cho dù là đường Quỳnh chính mình, nhìn đến ẹ sở cô Nì ạ trong nháy mắt đều có một loại bị kinh diễm cảm giác. Không sai, đúng là ta. ẹ sở cô Nì ạ gật gật đầu, tiếp lấy nhỏ giọng nói ra, thực ta cùng Lý Tiên sinh ở giữa chuyện gì đều không phát sinh. Cửa mọi người sắc mặt nhất thời biến đến quái gì. Đều mẹ nó cùng đi khách sạn, còn cái gì sự tình đều không phát sinh, lừa gạt ba tuổi tiểu hài từ đâu. Đường Quỳnh tự nhiên cũng không tin, có điều nàng cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt. Trực tiếp hỏi, Lý Phong đâu? Cửa mọi người vốn cho rằng đường Quỳnh sẽ trực tiếp báo nổi, không nghĩ tới nàng lại bình tĩnh như vậy, nhất thời hơi kinh ngạc. Hắn ở trong phòng. Ế e sở cô Nì ạ vô ý thức hồi đáp. Đường Quỳnh gật gật đầu, nhấc chân liền muốn đi phòng trong. Ế e sở cô Nì ạ hơi biến sắc mặt, vội vang lướt ngang một bước che ở đường Quỳnh trước mặt. Đường Tiểu Thư, Lý Tiên Sinh có lệnh, không có hắn cho phép người nào đều không thể đi vào, còn mời đường Tiểu Thư chờ ở bên ngoài đợi T của mọi người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đậu Phộng, tiểu thiếp đem chính cung nương nương cho ngăn lại, như như vậy phê sao? Lần này Đường Quỳnh dù sao cũng nên báo nổi đi. Thế mà vượt quá mọi người đoán trước là, Đường Quỳnh vậy mà thật tìm đem cái ghế ngồi xuống, xem ra đúng là phải kiên nhẫn chờ đợi Lý Phong đi ra. Đậu Phộng, đây thật là Đường gia đại tiểu thư Đường Quỳnh. Nghe đồn không phải nói Lý Phong tại Đường gia địa vị rất thấp sao? Buổi tối đều muốn cho mẹ vợ đầu nước rửa chân, hắn phạm phải nghiêm trọng như vậy sai lầm. Đường tiểu thư vậy mà không có báo nổi. Đoán chừng là bao tắp tiến đến trước đó yên tĩnh, chúng ta tại cái này nhìn lấy chính là một đám ăn dưa quần chúng xì xào bàn tán. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Lý Phong mang theo vương quân, trần tam mội theo bên trong ở giữa đi ra, nhìn đến ngồi trên ghế đường quỳnh về sau, Lý Phong liền không nhịn được sức sở, tiếp lấy sắc mặt quái dị nói, làm sao ngươi tới. Đường quỳnh nhìn vương quân, trần tam mội liếc một chút, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Phong nói, ta có việc hỏi ngươi lý phong đầu lông mày vẩy một cái đại khái đoán được nàng tới nơi này mục đích quay đầu nói câu trần mãi mãi các ngươi đi về trước vương quân nhớ đến buổi sáng ngày mai tới nơi này đi làm đúng lý thiếu vương quân trần tam mội quay người rời đi nơi đây sau khi ra cửa bọn họ liền bị ăn dưa quần chúng đây trần lao thái đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à đến cùng là người nào cho ngươi hạ độc a vương quân ngươi muốn tới lý thị đông y quán đi làm sao tiền lương nhiều ít Đối mặt mọi người hỏi thăm, Trần Tam Mội cùng Vương quân đều là lấy mỉm cười đáp lại, không có cho ra hồi đáp gì. Sau cùng hai người xuyên qua đám người, biến mất tại chỗ ngoặt. Đông y trong quán, Đường Quỳnh nhìn thẳng Lý Phong hai mắt, hỏi, ngươi thật dùng châm cứu đem Trần Lao thái cấp cứu sống. Không tin. Lý Phong nết miệng lên một vệ đùa cợt ý cười. Bán tín bán nghi. Đường Quỳnh mặt không biểu tình nói ra. Nếu như nói Lý Phong dùng đan dược đem Trần Tam Mội chữa cho tốt, Đường Quỳnh trăm, phần trăm tin tưởng. Nhưng muốn nói là Lý Phong là dùng châm cứu chi thuật đem trần Tam mội chữa cho tốt, nàng thì không thể nào tin được. Vậy ngươi có thể hỏi một chút cửa ăn dưa con chúng? Lý Phong chỉ hướng cửa nói ra. Cửa mọi người. Không phải. Có thể hay không khác nói chúng ta là ăn dưa con chúng, dạng này sẽ có vẻ chúng ta rất không có việc gì bộ dạng A. Đường Quỳnh Đôi Lông mày nhữ lại, hướng cửa mọi người thấy đi. Đường Tiểu thư Lý thiếu Ý thuật thật sự là xuất thần nhập hòa A, trần Tam mội đến thời điểm đều nhanh tắt thở. Kết quả Lý Thiếu dùng ngân châm cho nàng châm cứu một hồi, Trần Tam Mội thì tỉnh lại. Đường tiểu thư, ngài cũng nhìn đến Trần Tam Mội, sắc mặt nàng hồng nhuận phấn tớt, trung khí mười phần, chỗ nào giống bệnh nặng người a? Cửa mọi người ngươi một lời ta một câu, ao ạt vì Lý Phong ý thuật thần kỳ đánh cồn. Đường Quỳnh đôi lông mày nhíu lại, quay đầu kinh ngạc nhìn Lý Phong liếc một chút. Nhiều người như vậy nguyện ý cho Lý Phong làm chứng, cái này thật có chút vượt quá Đường Quỳnh dự kiến. Đừng nhìn ta như vậy. Về sau ta để ngươi giật mình thời điểm còn có rất nhiều. Lý Phong nhún nhún vai, suy nghĩ nói ra. Đường Quỳnh chậm không biểu lộ gật gật đầu, ta rất chờ mong. Lý Phong không nghĩ tới đường Quỳnh sẽ cho ra loại này trả lời, nhất thời có chút ngạc nhiên, sau một lúc lâu hắn cười nói, ngươi đến ta đây nhất định không đơn thuần là vì hỏi thăm ta y thuật ta. Đúng, bất quá đến đón lấy sự tình ta muốn đơn độc hàn huyền với ngươi. Đường Quỳnh mắt nhìn một bên ẹ sở cô nì ạ, thâm ý sâu sắc nói ra. Lý Phong gật gật đầu. Ngươi đi với ta phòng trong. Nghe thấy lời ấy, cửa ăn dưa quần chúng thì không vui, Đường à, chúng ta còn muốn nhìn ngươi một chút mang mỹ nữ đi khách sạn sự tình muốn giải quyết như thế nào đây, đóng cửa lại đến nhau nhau tính toán cái gì đồ chơi. Lý Phong nơi nào sẽ quan tâm những thứ này ăn dưa quần chúng ý nghĩ, ngay sau đó hắn liền mang theo đường Quỳnh, tại mọi người u hoán trong ánh mắt tiến phòng trong. Ngươi vì cái gì vòng qua ta trực tiếp cùng Osvillie Lý Tổng nói tốt hợp tác. Một tiến phòng trong, đường Quỳnh thì lạnh giọng hỏi. Ngươi thật giống như không có chất vấn ta tư cách. Lý Phong xoay người lại, trực diện Đường Quỳnh nói. Đường Quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, dù là sớm đã biết Lý Phong có trầm ổn bá đạo một mặt, nàng vẫn như cũ là có chút không quá thích ứng. Sau một hồi lâu, Đường Quỳnh mới lên tiếng: Chúng ta trước đó rõ ràng đã nói tốt, ngươi giúp ta tranh thủ đến cùng một vị lì cơ hội hợp tác, mà ta. Nói đến đây Đường Quỳnh thì ngậm miệng lại. Đem mình làm giao dịch điều kiện loại chuyện này nói một lần liền đã cần rất đại dũng khí. Đường Quỳnh thực sự không có dũng khí lặp lại lần nữa. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, có thể ta hiện tại đã có ẹ sợ cô ní ạ, Ngươi cảm thấy ngươi theo nàng so sánh, có thể có bao nhiêu ưu thế? Đường Quỳnh sắc mặt trì trệ, tiếp theo hừ lạnh nói, nam nhân quả nhiên đều là có mới nối cũ. Lý Phong nhún nhún vai, không có phản bác. Sau một hồi lâu, Đường Quỳnh phun ra một ngụm trọc khí, gạt ra một vệ ý cười nói ra, chẳng lẽ ngươi thì không muốn lấy được ta? Vừa nói, Đường Quỳnh đem áo khoác cởi xuống lại đem áo sơ mi trắng phía trên nhất hai cái nút áo giải khai đến, bằng thêm mấy cái phần quyến rũ cảm giác. Trước đó cũng đã nói, Đường Quỳnh trước mặt người khác cực kỳ lãnh diễm, đột nhiên thể hiện ra vũ mị một mặt, để cho nàng mị lực thẳng tắp tăng gọn. Dù là trải qua Ngụy Băng Khanh, Tống nguyện Quân các loại cực phẩm mỹ nữ tẩy lễ, giờ khắc này Lý Phong Như cũng cảm giác mình trái tim lỗ hổng nhảy vỗ. Đúng lúc này, Đường Quỳnh nói ra, chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta cùng một chỗ xây dựng đồ trang điểm đại lý công ty đồng thời đại diện Osvili tất cả sản phẩm. Ta thì nói đến đây, Đường Quỳnh ngậm miệng lại. Chương tám trăm năm mươi chín, trưởng không quyền chủ động. Lý Phong hơi biến sắc mặt, nhịp tim đập đột nhiên có chút gia tốc. Khác không nói, Đường Quỳnh cá nhân mị lực thật sự là tăng mạnh. Hiện tại vấn đề đến, nếu như hắn đáp ứng Đường Quỳnh điều kiện, Đường Quỳnh sẽ cho ra cái gì thù lao? Ngươi thì sớm làm tròn lời hứa. Lý Phong thở sâu, đè xuống trong lòng sao động, hỏi. Đường Quỳnh khuôn mặt đỏ lên, lắc đầu nói. Không phải. Ta ý tứ là. Có thể theo ngươi giắt tay xuất hiện tại trước mặt công chúng. Lý Phong. Không phải. Đây cũng là điều kiện. Chỉ là giắt tay hay, ngươi làm tiểu ra không có giắt qua tay nữ nữa nhân sao? Có lẽ là nhìn ra Lý Phong ngạc nhiên, đường quỳnh khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Ngươi. Ngươi không nên cảm thấy ta là đang đùa ngươi, ta là nghiêm túc. Tốt à. Lý Phong hai tay mở ra, có chút bất đắc dĩ nói ra. Có thể ta cảm thấy ngươi cho ra điều kiện cùng ta chỗ nỗ lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ là dắt tay mà thôi, hắn liền phải đem rất nhiều kiếm tiền cơ hội phân cho đường Quỳnh một bộ phận. Cái kia tay nàng cũng quá đáng tiền đi. Thế nhưng là... Thế nhưng là ta cho tới bây giờ không có cùng khác nam nhân dắt qua tay a Đường Quỳnh có chút quấn bách nói ra. Nàng cũng cảm thấy mình điều kiện có chút quá phận, nhưng trừ cái đó ra nàng tạm thời cũng không làm được càng lớn ngược bộ. Ồ! Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái. Trực tiếp đôi Đường Quỳnh dùng tới đọc tâm thuật. Tuy nhiên cùng hắn trùng tên cái kia anh em cùng Đường Quỳnh đã kết hôn nửa năm, nhưng hắn đôi Đường Quỳnh giải cũng không tính nhiều, chỉ ít Đường Quỳnh phải chăng nói qua yêu đương sự tình hắn thì không rõ ràng lắm. Tại uy quốc cái này bầu không khí cực kỳ ôn tần quốc gia, 26 tuổi lại cả tay đều không cho nam nhân dắt qua nữ nhân. Có thể nói là vô cùng hy hiếu. Nô! No. Đường Quỳnh không có nói láo, nàng thật không có cùng nam nhân dắt qua tay. Đọc tâm thuật phía dưới. Đường Quỳnh tâm lý chân thực suy nghĩ Lý Phong là nhìn một cái không sót gì. Đương nhiên, trong này tự nhiên không bao gồm đường Quỳnh khi còn bé cùng gia gia của nàng, bậy bạ giắt tay. Lý Phong khẽ nhíu mày nói, tại trước mặt công chúng giắt tay. Tại cha mẹ ngươi bọn họ trong mắt, chúng ta hiện tại thế nhưng là đã đưa ra ly hôn thủ tục, ngươi thì không sợ bọn họ phát giác được không thích hợp. Đường Quỳnh lắc đầu, nửa là tự dễu nửa là tự buồn nói ra, không quan trọng, bọn họ căn bản cũng không để ý ta hạnh phúc ta cũng cũng không cần phải cùng bọn hắn diễn xuất. rất rõ ràng cha mẹ đã đánh tới cái ổ gấu liệt chú ý. nếu như nàng cũng không làm suất hành động, nàng sợ là muốn làm thành gia tộc lợi ích vật hy sinh, bị bắt buộc gả cho cái ổ gấu liệt. nàng cung lý phong kết hôn, chí ít lý phong không có năng lực để cho nàng làm vi phạm chính mình ý nguyện sự tình, có thể cái ổ gấu liệt khác biệt. tại cái ổ gấu liệt trước mặt, nàng căn bản không có phản kháng tư cách. lý phong đầu lông mày vẩy một cái, hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, nói cách khác. Ngươi chuẩn bị cùng trong nhà khai chiến. Đường Quỳnh lắc đầu, nói khai chiến có chút nghiêm trọng, ta chỉ là không muốn làm gì nữa sự tình đều nghe trong nhà an bài cô gái ngoan ngoãn. Cho nên, Lý Phong, ngươi có đáp ứng hay không ta điều kiện? Lý Phong nhìn Đường Quỳnh một hồi, sau một lúc lâu cười nói, có thể, bất quá cùng ta hợp tác, ta cần trưởng không quyền chủ động. Đường Quỳnh đôi lông mày nhữ lại, nói thí dụ như. Lý Phong suy nghĩ một chút nói ra, chúng ta cùng một chỗ sáng tạo văn phòng công ty. Ta bỏ vốn 51%, ngươi bỏ vốn 49%, ta phụ trách cùng ồ sĩ lì đàm phán hợp tác chi tiết, ngươi phụ trách bên này thị trường khai phát, bao quát công ty thành lập sơ kỳ cần giải quyết hết thẻ thủ tục. Đường Quỳnh sững sờ một chút, dưới tình huống bình thường bỏ vốn tỷ lệ chẳng khác nào chiếm cỗ tỷ lệ, Lý Phong bỏ vốn 51%, chẳng khác nào nắm giữ công ty 51% cổ phần, cái này đem để hắn tại về sau công ty quản lý sự vụ bên trong chiếm hữu quyền chủ đạo. Ta cảm thấy chúng ta mỗi người bỏ vốn 50% tương đối tốt một chút. Đường Quỳnh cân nhắc một lát sau nói ra. Tuy nhiên nàng cũng muốn đem công ty quyền chủ đạo nắm ở trong tay chính mình, nhưng dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết Lý Phong không có khả năng đáp ứng, không bằng trước hết mỗi người chiếm so 50%, chờ sau này nàng lại tìm cơ hội thêm vào đầu tư, cầm tới công ty quyền chủ đạo. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Lý Phong trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, nếu như ngươi lại cùng ta có kẻ mặc cả, vậy chúng ta hợp tác cũng không cần nói. Ta Đường Quỳnh trong lòng giận dữ, sau một lúc lâu phun ra một ngụm chọc khi nói, tốt, thì theo lời ngươi nói làm. Đến đón lấy hai người lại thương thảo một phen chi tiết, quyết định xuống về sau, đường Quỳnh liền muốn làm trước một bước ra ngoài. Đúng lúc này, Lý Phong bất trợn tới nhưng nói ra, ngươi có phải hay không quên cái gì? Đường Quỳnh nghi hoặc quay đầu, làm nàng nhìn thấy Lý Phong đưa tay phải ra về sau, nhất thời khuôn mặt đỏ lên nói, hiện tại liền muốn rát. Rát tay sao? Không phải vậy đâu. Ta đều đã đáp ứng hợp tác với ngươi ai, ngươi cái kia không phải muốn đổi ý à? Lý Phong đùa cợt nói ra. Đường Quỳnh hơi biên sắc mặt, sau cùng cắn răng nói ra, ai muốn đổi ý, nói ra đi lời nói cũng là rội ra ngoài nước, ta chỉ hy vọng ngươi cũng có thể thực hiện chính mình hứa hẹn. Lý Phong nhún nhún vai, yên tâm, ta cái này người luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tốt! Tiếng nói rơi xuống đất, đường Quỳnh nhẹ nhàng nắm chặt Lý Phong tay phải. Bắt tay ô nhuận, tựa như một khối thượng đẳng Mỹ Ngọc để lý phong nhịn không được trong lòng một số trên mặt thì có nháy mắt thất thần thấy thế đường quỳnh khuôn mặt tưởng đỏ nhắc nhở đi lý phong cái này mới hồi phục tinh thần lại cũng không có không có ý tứ phát triển diễn cười nói được tiếng nói rơi xuống đất lý phong nắm đường quỳnh đi ra ngoài cửa ăn dưa còn chúng không có ăn vào muốn dưa tự nhiên không cam tâm rời đi nơi này tại sao lâu như thế còn chưa có đi ra lý thiếu cái kia không phải dậy không nổi a cái gì đồ chơi dậy không nổi Ngươi không nên tùy tiện lái xe có được hay không? Nóa, ngươi mẹ nó trong đầu đều là Olivia sao? Ta nói là lý thiếu quỷ ván giặt đồ quỷ dậy không nổi. Ta còn tưởng rằng ngươi nói lý thiếu cùng đường tiểu thư. Ai nha, hiểu lầm hiểu lầm. Lưu thủ ở chỗ này ẹ sờ cô ni ạ. Không phải. Những thứ này ăn dưa quần chúng nói chuyện muốn hay không như thế bẩn à? Nàng cái này hoàng hoa đại khuê nữ còn tại cái này đâu. Mọi người ở đây treo trọc lý phong thời khắc. Lý Phong nắm đường Quỳnh tay theo bên trong ở giữa đi tới. Nhất thời, y quán trong đại sảnh làm yên tĩnh. Cửa ăn dưa quần chúng nào ào ào vò mở mắt, chỉ là vò hết ánh mắt về sau, một đám ăn dưa quần chúng vẫn là nhìn đến Lý Phong cùng Đường Quỳnh tay trong tay, tiếp theo chính là một trận hít một hơi lanh khí âm thanh vang lên. Ngoa tào, ta thấy cái gì, cho tới bây giờ không có bị Lý Phong chạm qua Đường Quỳnh, vậy mà cùng Lý Phong dắt tay, mà lại là tại Lý Phong mang mỹ nữ tóc vàng đi khách sạn về sau. Đường Quỳnh là có ý gì? muốn tại e sợ cổ Ni ạ trước mặt biểu hiện ra đối lý phong quyền sở hữu sao? Không cần phải a, ai cũng biết Đường Quỳnh căn bản không thích Lý Phong. Mọi người ở đây ngậm bứt thời khắc, một trận chói hai tiếng thắng xe đột nhiên theo mọi người sau lưng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy số lượng màu đen dạ ừ ạ xe con ngừng tại đông y cửa quán miệng, tiếp lấy một đám người da trắng áo đen trắng hán theo xe con bên trong đi ra, về sau một vị xem ra có chút suy yếu người da trắng trung niên nam tử mới từ ở giữa chiếc kia xe con bên trong đi ra. Đón lấy, những người háo đen này bảo vệ lấy trung niên nam tử đi vào đông y quán, vừa đi vừa hô ai là Lý Phong, tranh thủ thời gian qua đến cho chúng ta buộc xem bệnh, nhanh điểm. Đường Quỳnh Đôi lông mày nhữ lại, sắc mặt khó coi nói, Lý Phong, chuyện xấu, những người háo đen này là lờ giờ xạ dị gia tộc người. Xạ dị gia tộc tại lờ giờ vai trò nhân vật, thì tương đương với Tống Nguyễn Quân tại Minh Châu, khác biệt là, xạ dị gia tộc tại toàn bộ Tây phương xã hội đều có chút danh tiếng. Kê cận cái chết điên cuồng thăm dò. Lý Phong cũng đã được nghe nói xạ Dị gia tộc tên tuổi, nhất thời chân mày hơi nhữ lại. Hoàng tín tại phố người hoa đủ như bức ca. Trên tay có sông bạc, quán ăn, quầy rượu, cờ tờ vở, tiểu đệ chiến tranh. Nhưng ở xạ Dị gia tộc chủ yếu thành viên trước mặt, Hoàng tín liền cho bọn hắn sách dày tư cách đều không có. Xạ Dị gia tộc tại Tây phương thế giới đều là có chút danh tiếng, bên trong mấy vị thành viên thậm chí được xếp vào một số quốc gia số đen, vĩnh viễn không cho phép bọn họ nhập cảnh có thể gặp bọn họ lực phá hoại mạnh. Bất quá xạ gì gia tộc rất ít xuất hiện tại phố người Hoa, cùng đường ra giống như cũng không có gì giao tình, vì sao đường Quỳnh có thể liếc một chút nhìn ra bọn họ là xạ gì gia tộc người. Có lẽ là nhìn ra Lý Phong nghi hoặc, đường Quỳnh đưa lô thai nhỏ giọng nói ra, nhìn cái kia cái trung niên nam tử, hắn cổ áo phía trên thêu lên sủ lì gia tộc tiêu chí. Lý Phong ngưng thần nhìn qua, quả nhiên thấy trung niên nam tử cổ áo phía trên thêu một cái. Địa ngục tam đầu khuyển Ngoa xạ dị gia tộc khẩu vị đủ nặng a vậy mà dùng địa ngục tam đầu khuyển làm vì gia tộc tiêu chí cùng dùng tiên hạc tiên đằng làm gia tộc tiêu chí ba miệng gia tộc dây leo điền gia tộc so sánh xạ dị gia tộc thẩm mỹ quan đúng là có một phong cách riêng phát kha ta tại nói chuyện với các ngươi các ngươi mẹ nó biết sao một vị người áo đen liếc nhìn toàn trường tức giận quát lý phong nhíu mày thiên sinh nơi này là y quán cần ăn tĩnh ngươi đang nói chuyện với ta Cái này người nhìn về phía Lý Phong, giữ tợn cười một tiếng về sau đến Lý Phong trước người, liền muốn thân thủ đi bắt Lý Phong cổ áo. Lý Phong ánh mắt phát lệnh, liền muốn cho đối phương điểm nhan sắc nhìn xem. Đường Quỳnh trong lòng căng thẳng, nhất thời thay Lý Phong lo lắng không thôi. Ế e sở cô nỉ á lại con miệng lên, ánh mắt lộ ra khinh thường cùng trào phúng sen lẫn chi sắc. Đúng lúc này, trung niên nam tử bất chợt tới nhưng nói ra, dìm, không nên vọng động. Nói xong, hắn thì kịch liệt hò khan vài tiếng. Cái kia gọi dìm nam tử áo đen lập tức dừng lại động tác, quay người nói ra, "Đúng, buốt. Ngươi chính là Lý Phong Lý thầy thuốc Ca. Ta là Ezisaji, thật hân hạnh gặp ngươi." Khụ, khụ ho khan. "Ezisaji" cũng chính là trung niên nam tử đi đến Lý Phong trước người, hướng Lý Phong đưa tay phải ra. Lý Phong nhìn hắn tay phải liếc một chút, lắc đầu nói, "Xin lỗi, ngươi vừa mới ho khan thời điểm dùng cái tay này che miệng, cho nên ta không muốn cùng ngươi nắm tay." "Ezisaji." Hắn thủ hạ Đường Quỳnh. Không phải. Đây chính là Edith Sạ Dị A, Sạ Dị gia tộc tinh anh nhị đại thành viên, dù là thành phố nghị hội nghị viên ở đây, cũng không dám như thế không nể mặt hắn A. Đối loại nhân vật này không tôn kính, là hội dẫn tới họa sát thân A. Phát Kha, ngươi biết mình tại nói chuyện với người nào sao? Đáng chết người Hoa, ngươi có phải hay không chán sống? Sọt. Ta sắp điên, lại có người dám nhục nhã Sạ Dị tiên sinh, ta muốn giết hắn e xạ Dị thủ hạ cũng giống như bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ đồng dạng, ào ào kêu gào muốn giết Lý Phong, có một vị người áo đen thậm chí xốc lên âu phục, lộ ra sau thắt lưng mặt màu đen vật thể. Cái kia rất rõ ràng là một cây súng lục. Ngay tại cục thế sắp mất khống chế thời khắc, e xạ Dị đột nhiên đưa tay nói ra, đầy đủ. Đều cho ta ổn định một chút. Hắn một phát lời nói, hắn thủ hạ thì tất cả đều ngậm miệng lại. Lý tiên sinh là thầy thuốc tại thầy thuốc trong mắt bất luận cái gì không vệ sinh hành động đều là muốn tránh cho ta có thể lý giải egid xạ dị mỉm cười tiếp lấy đưa tay trái ra nói ra ta trước khi ra cửa tẩy qua tay lý phong nhìn hắn tay trái liếc một chút tiếp lấy lắc đầu nói ra xin lỗi ta không dùng tay trái cùng người nắm tay thói quen Đường quỳnh chỉ cảm thấy vừa thả lỏng trong lòng lần nữa bị nhấc đến cổ họng không phải đại ca ngươi có thể hay không đừng ở kề cận cái chết điên cuồng thăm dò a Đây là tên xấu chiêu lấy sú lì gia tộc nhị đại tinh anh thành viên, ngươi làm như vậy thuần túy là đang cố ý nhục nhã hắn à, làm như vậy sẽ chết người à. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. E gì có chút không dám tin tưởng lỗ ai mình. Nếu như nói vừa mới Lý Phong cự tuyệt cùng hắn nắm tay, còn có thể dùng coi trọng vệ sinh làm giải thích lời nói, vậy lần này Lý Phong cũng là nói do nói cho hắn biết không muốn cùng hắn nắm tay. Lý Phong biết làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả sao? Lời hữu hích không nói lần thứ hai. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói, nếu như xạ gì tiên sinh không có hắn sự tình lời nói thì mời trở về đi. Ngươi cũng nhìn đến, ta rất bận, thực sự không có rảnh chiêu đãi các ngươi. Hôn đàn, ta mẹ nó làm thịt ngươi. Dìm nộ hống một tay, móc ra một cây dao găm liền phải đem Lý Phong xử lý. Dìm, lùi ra. E-dít xạ gì phát ra một tiếng gầm nhẹ. Dìm quay đầu nhìn E-dít xạ gì liếc một chút, trong ánh mắt có nồng đậm không hiểu. Ngươi ngay cả ta lời nói cũng không nghe sao egit xạ di nguyết hắn một cái lạnh giọng hỏi thuộc hạ không dám diêm liền vội vàng túi đầu lui về tại chỗ hừ egit xạ di lạnh hừ một tiếng tiếp lấy thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười hướng lý phong nói ra lý thầy thuốc vừa mới ta thủ hạ ở chỗ này lớn tiếng ồn ào nhiều có đắc tội còn mời lý tiên sinh chớ trách ra đường quýnh nghe vậy thì buông lỏng một hơi rất rõ ràng egit xạ di là muốn cầu cạnh lý phong tại đạt thành chuyến này mục đích trước đó E xạ gì hẳn là sẽ không cùng Lý Phong trở mặt. Chỉ cần đợi chút nữa nàng để Lý Phong nhiều cùng E xạ gì nói nói tốt, sự tình thì còn có châm cùng. Ngươi có bệnh. Đúng lúc này, Lý Phong bất chợt tới nhưng nói ra. Đường Quỳnh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút liền muốn đã hôn mê. Ta đi, đại ca, ngươi nhất định muốn làm như vậy chết sao? Nhất định phải đột phá tử vong phòng tuyến cuối cùng đúng không? Cửa An dưa quần chúng đều nhìn không được. Trước kia bọn họ còn không hiểu cái gì gọi tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò, nhìn thấy Lý Phong hôm nay làm sao bọn họ hiểu. Dìm bọn người lúc đó liền muốn móc súng đem Lý Phong cho đánh thành tổ hong vỏ vẽ. Ai ngờ Edith Sa Di đột nhiên tay dơ lên ngăn lại bọn họ, tiếp lấy hắn hướng Lý Phong nói ra, Lý thầy thuốc có thể trị hết không? Nghe ngữ khí rất là khách khí. Có thể. Lý Phong gật gật đầu, tiếp lấy ruôi ra một ngón tay, bất quá ta muốn số này. Một triệu bảng anh. Edith Sa Di thăm dò nói ra. Cửa một đám ăn dưa quần chúng nhất thời thì hít một hơi lánh khí, có người đều muốn nhịn không được nói lên một câu, Lý Phong muốn không phải một triệu bảng Anh, là một trăm ngàn hoặc mười ngàn A. Cửa những thứ này người có thể nhàn nhìn lâu như vậy náo nhiệt, tự nhiên không phải đại nhân vật gì, nhãn giới đều cao không đi nơi nào. Dưới cái nhìn của bọn họ, một trăm ngàn bảng Anh cũng là con số trên trời, mười ngàn bảng Anh mới tính bình thường, ẻ dít xạ gì trực tiếp hô lên một triệu bảng Anh, đây không phải tìm lấy làm coi tiền như rác sao. Thì liên đường Quỳnh cũng nhịn không được kéo Lý Phong y phục một chút, ra hiệu hắn thiếu cùng e di xạ gì muốn chút, cùng hắn tạo mối quan hệ, đối bọn hắn về sau tại lờ giờ phát triển vẫn rất có chỗ tốt. Thế mà Lý Phong lại lắc đầu, đùa cợt nói, một triệu bằng anh. Người đánh ra ăn mày đây, ta nói là mười triệu bằng anh. Toàn trường làm yên tĩnh. Trường 861, chữa bệnh quy củ. Một, mười triệu bằng anh. Ta thiên, mười triệu bằng anh, đổi thành hoa hạ tệ gần một trăm triệu A cửa ăn dưa quần chúng đều bị cái số này bị dọa cho phát sợ, bọn họ cảm thấy Lý Phong có phải hay không điên, há miệng liền muốn mười triệu bảng anh. Thì liên Đường Quỳnh đều cảm thấy có chút khó tin, đây chính là Eritsa Di, bình thường đều là hắn theo trên tay người khác muốn tiền, Lý Phong há miệng thì hỏi hắn muốn mười triệu bảng anh, có thể hay không đem hắn chọc giận? Tốt ta. Nói lên chọc giận, Lý Phong trước đó sợ là đã chọc giận Eritsa Di rất nhiều lần, không được. Nàng đến nghĩ một chút biện pháp bước lên e zit di lửa giận trong lòng, không phải vậy Lý Phong thì cách cái chết không xa. Thuyết phục Lý Phong từ bỏ thu khám và chữa bệnh phí. Biện pháp này cần phải có thể. Đường Quỳnh hơi hơi trầm ngâm, tâm lý thì có quyết đoán. 10 triệu bảng Anh. e zit di đồng tử co rụt lại, cười lạnh nói, nói như vậy Lý thầy thuốc là có 100% năm chắc chữa cho tốt ta bệnh. Dù là đối e zit di tới nói, 10 triệu bảng Anh cũng là một cái không nhỏ con số. Để hắn một chút lấy ra nhiều tiền như vậy cũng sẽ có chút đau lòng. Bất quá cùng triệt để trị tốt chính mình tật bệnh so sánh, 10 triệu bảng anh không coi là nhiều. Không dám nói 100% A, chí ít có 99,99% ,99 năm chắc. Lý Phong vừa cười vừa nói. Đường Quỳnh. E sợ cô nhỉ ạ. Người khác. Cho nên Lý Phong nói như vậy là vì khiêm tốn đâu. Vẫn là vì trang bê đâu. E giết xạ gì mắt sáng lên, ngươi biết ta phải là bệnh gì sao. Đương nhiên biết. Không phải vậy ta nào dám nói mình có 99,99% ,99 năm chắc chữa cho tốt ngươi. Lý Phong nhún nhún vai nói ra. Đường Quỳnh ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Phong. Đông ý có nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc nói chuyện, cái này đường Quỳnh biết, có thể Lý Phong vẹn vẹn dùng nhìn thì nhìn ra e-zit xạ gì đến bệnh gì. Quá kiểu như châu bò đi. Ồ, e-zit xạ gì hơi biến sắc mặt, trầm giọng hỏi, vậy ngươi nói một chút ta phải bệnh gì, chỉ cần ngươi nói chính xác ta liền đáp ứng ngươi ra giá lý phong đầu lông mày vẩy một cái thật đương nhiên e giết xa gì gật gật đầu tại mọi người phức tạp ánh mắt nhìn soi mói lý phong nói ra chậm ngăn trở phổi lời này vừa nói ra trong sân thì có ngắn ngủi yên tĩnh đón lấy một số người liền không nhịn được hít một hơi lanh khí Chậm ngăn trở phổi là một loại rất đáng sợ hệ hô hấp tật bệnh bình thường hội hô hấp khó khăn dù là bò cái thang lầu đều sẽ thở hồng hộc tới chết dẫn cùng gửi tới tàn dẫn rất cao căng đáng sợ là, cho đến tận này trong phạm vi toàn thế giới còn không có chậm ngăn trở phổi bị chữa trị các bệnh, chỉ có thể chậm lại bệnh tình phát triển. Ezis xạ di đồng tử co rụt lại, tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha, ha ha, ha ha ha, không hổ là thần y, vậy mà thật liếc mắt liền nhìn ra ta phải bệnh gì, ho khan khụ khụ khụ. Khu. Cười đến lúc sau, Ezis -sa xạ di lại bắt đầu kịch liệt ho khan. Đường quỳnh đôi mắt đẹp chớp động nhìn lấy Lý Phong, hắn ý thuật vậy mà tuyệt diệu đến loại này cấp độ. Vì cái gì trước đó chưa bao giờ gặp hắn hiển lộ ra qua. Chờ chút. Đã Lý Phong biết Ezix xạ gì phải là chậm ngăn trở phổi, vì sao còn nói có 99. 99% năm chắc có thể đem chữa cho tốt, đây chính là thế giới chữa bệnh nan đề a. Nếu như Lý Phong thật có thể triệt để chữa trị chậm ngăn trở phổi, đem về thu hoạch được cái dạng gì danh lợi. Khó có thể tưởng tượng. Sau một hồi lâu, Ezix xạ gì đình chỉ ho khan, lại bình phục lại tâm tình, lúc này mới cười nói: đã lý thầy thuốc có nhãn lực như thế vậy ta liền đáp ứng ngươi ra giá có điều nếu như lý thầy thuốc trị không hết ta bệnh đâu lý phong trực tiếp lắc đầu khả năng này hầu như không tồn tại tốt một cái hầu như không tồn tại egit xạ dị vỗ tay cười to tiếng ho khan lại nổi lên thực đi xem thầy thuốc bệnh nhân không sợ thầy thuốc quá tự tin liền sợ thầy thuốc không tự tin hắn trước để một bên không nói lý phong loại này tự tin đến tăng mạnh thầy thuốc đầu tiên liền có thể cho bệnh nhân rất lớn lòng tin cùng hy vọng đối với bệnh tình trị liệu là rất có chỗ tốt. Lý Phong nhíu mày, được. Ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, miễn cho đem phổi đều cho ho ra tới. Nghe thấy lời ấy, Erit sạ gì quả nhiên ngưng cười, thở sâu sau bình phục lại tâm tình, sau đó hạ thấp tư thái hỏi, Lý thầy thuốc, chúng ta chừng nào thì bắt đầu chữa bệnh? Hắn bị chấm ngăn trở phổi đã tra tấn hơn một năm, đi y quốc đỉnh cấp bệnh viện cũng chỉ có thể là chậm lại bệnh tình, cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc. Buổi sáng hôm nay hắn đúng lúc đi dạo INS nhìn đến cờ bờ bờ trực tiếp đưa tin, lúc đó hắn liền bị Lý Phong trố miêu tả chữa bệnh quá trình hấp dẫn, ngay sau đó thì đánh nhịp quyết định muốn tới nơi này thử một lần. Là, cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng đi qua cùng Lý Phong loại này giao phong, ẻ rít xạ gì đột nhiên cảm thấy hy vọng tăng nhiều. Chữa bệnh tùy thời đều có thể bắt đầu, bất quá ta cái này người xem bệnh có cái thói quen, trước lấy tiền lại chữa bệnh. Nếu như ngươi muốn cho ta hiện tại thì trị bệnh cho ngươi. Vậy trước tiên đem 10 triệu bảng anh đánh ta trong trường mục đi. Nói xong Lý Phong từ trong ngực móc ra một thẻ ngân hàng, đưa tới Ế xạ gì trước mặt? Ế xạ gì? Người khác? Không phải. Cái gì đồ chơi trước lấy tiền lại chữa bệnh? Nếu như là phổ thông phát sốt cảm bạo, trước lấy tiền cũng liền trước lấy tiền A, có thể cái này mẹ nó là 10 triệu bảng anh. Đương Quỳnh chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, kém chút ké xịu đi qua. Nàng mới vừa rồi còn nghĩ đến thuyết phục Lý Phong không muốn thu Egypt xạ dị khám và chữa bệnh phí đây. Kết quả Lý Phong trực tiếp tại cho Egypt xạ dị xem bệnh trước đó liền muốn trước tiên đem 10 triệu khám và chữa bệnh phí thu tới. Hắn là muốn hướng hắn đắc tội Egypt xạ dị à? Lý Phong, ngươi cùng ta tới. Đường Quỳnh thở sâu, chuẩn bị đem Lý Phong gọi đến một bên, đem sự tỉnh tính nghiêm trọng nói với hắn rõ ràng. Có chuyện gì tại cái này nói là được rồi. Lý Phong có chút thở ơ. Đường Quỳnh đôi mắt đẹp đương tụ tiếp lấy nhỏ giọng nói, eric xạ dị tiên sinh tại lờ giờ rất có hy vọng, khám và chữa bệnh phí khối này ngươi hoàn toàn có thể linh hoạt một chút, nói thí dụ như trước cho hắn xem hết bệnh, xác định hữu hiệu về sau lại lấy tiền, hoặc là thiếu thu một chút. eric xạ dị mặt lộ vẻ hưởng thụ chi sắc gật gật đầu, Hừ, nữ nhân này coi như hiểu chuyện, biết hắn không phải bình thường bệnh nhân, hiện tại lý phong tổng phải biết muốn lấy cái dạng gì thái độ đối mặt hắn a. nghĩ tới đây, eric xạ dị trên mặt thì lộ ra một vệt vẻ, vẻ ngạo nhiên. Đúng lúc này, Lý Phong nói ra, không quan trọng à, mặc kệ hắn có thân phận gì, tại ta trong mắt cũng là một bệnh nhân, xem bệnh giao tiền là thiền kinh địa nghĩa sự tình, coi như y quốc tổng thống đến, cái kia giao nhiều ít vẫn là đến giao bao nhiêu. Đường Quỳnh lấy tay nâng chán, trong lòng phát ra một tiếng thống khổ thân âm. E dít xạ gì đồng tử co rụt lại, Lý thầy thuốc, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên, nếu như trên người ngươi không đủ tiền, cái kia liền đi về trước chu tiền, không nên ở chỗ này lãng phí ta thời gian. Lý Phong nói xong cũng muốn đem thẻ ngân hàng thả về túi áo. Đúng lúc này, Eri Sà Di đột nhiên bắt lấy thẻ ngân hàng, cười nói, 10 triệu bảng anh mà thôi, ta còn giao nổi, có điều. Nếu như đợi chút nữa Lý Thầy thuốc trị liệu kết quả để cho ta không hài lòng lời nói, hậu quả nhưng là sẽ rất nghiêm trọng. Nói đến đây, Eri Sà Di trên mặt đã hiện ra nhấp nhô sắc ý. Chương 862, lộ ra răng nanh. Thấy thế, đường quỳnh tâm Lý cũng là trầm xuống, ám đạo không ổn. Lý Phong đem e giết xạ gì làm mất lòng chết, đợi chút nữa Lý Phong một khi không có thể trị tốt hắn bệnh, hắn là thực sẽ trong cơn giận dữ giết người. Coi như Lý Phong chữa cho tốt e giết xạ gì chậm ngăn trở phổi, bằng Lý Phong mới vừa nói những lời kia, e giết xạ gì cũng khẳng định phải cho Lý Phong chút giáo huấn. Không được, ta không thể để cho Lý Phong ra chuyện, hắn là trước mắt duy nhất có thể giúp ta thoát ly người đừng ra, hắn một khi ra chuyện, ta cũng liền không có theo trong nhà đi ra ngoài tư bản. Đường Quỳnh biết sự tình tính nghiêm trọng ngay sau đó thì suy tư lên nàng nhận biết người bên trong có người hay không có thể chơi được Erisa dị. Yên tâm, ngươi nói loại hậu quả này không có khả năng xuất hiện. Lý Phong buông tay ra, cười nói. Erisa dị cười lạnh một tiếng, nhìn xem thẻ ngân hàng số về sau, liền lập tức đem mười triệu bảng anh chuyển đi qua. Thu đến tới sổ nhắc nhở về sau, Lý Phong đánh cái búng tay, tốt, như vậy trị liệu hiện tại bắt đầu. đương nhiên, ta đã không kịp chờ đợi. Erisa dị nhún nhún vai. Tiếp lấy nhìn chung quanh đại sảnh một vòng, hỏi, ta cần ngồi ở đâu? Lý phong hướng bên tay phải nhất chỉ, chỗ đó có cái giường bệnh, ngươi chỉ cần nằm ở nơi đó, còn lại giao cho ta là được rồi. Lần này trị liệu đại khái cần khoảng 10 phút thời gian, ở trong quá trình này ngươi thủ hạ cần muốn giữ yên lặng, nếu như bởi vì bọn hắn ồn ào mà dẫn đến trị liệu thất bại, ta tổng thể không phụ trách. E giết xả gì đầu lông mày vẩy một cái, vậy nếu như là ngươi người làm ra động tĩnh, dẫn đến trị liệu thất bại đâu? khả năng này không tồn tại lý phong chém đinh chặt sắt nói ra vì cái gì eziz xạ di rất là không hiểu dìm bọn người càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thì liền đường quỳnh ẹ e sở cô nị ạ đều có chút không làm rõ ràng được lý phong nơi nào đến lực lượng bởi vì các nàng làm ra cái gì động tĩnh với ta mà nói đều là âm thanh tự nhiên không chỉ có sẽ không ảnh hưởng ta trị liệu ngược lại hội để cho ta làm kình gấp trăm lần tại mọi người nghi hoặc nhìn soi mói lý phong nói ra đường quỳnh E sở cô nỉ ạ egid xa gì không phải vừa mới hắn làm mở xe vẫn là vung thức ăn cho chó a muốn hay không vô sỉ như vậy tốt một cái nhiệt tình gấp trăm lần egid xạ gì phun ra một ngụm trọc khí đối dìm đám người nói các người đi bên ngoài trông coi không có ta cho phép người nào đều không muốn tiến đến đúng buốt dìm bọn người hung hăng chừng lý phong liếc một chút về sau xoay người lại đến y quán cửa đem những cái kia ăn dưa quần chúng tất cả đều đổi đến một bên sau đó đem y quán cửa lớn đóng đóng, đón lấy, eriz xạ dị chậm rãi đi đến trước giường bệnh, nằm xuống. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một túi ngân châm, liền muốn nhấc chân đi qua, nhưng ngay sau đó hắn thì dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Đường Quỳnh, ngươi cũng muốn đi theo đi qua? Ừm, quan sát một chút. Đường Quỳnh gật gật đầu. Trâm cứu thời điểm eriz xạ dị là muốn đem áo mặc kéo rơi. Lý Phong sắc mặt quái e dị nói ra. Đường Quỳnh khuôn mặt đỏ lên. Là thế này phải không? Đương nhiên. Lý Phong gật gật đầu, nghiền ngâm nói, hiện tại ngươi còn muốn đi theo đi qua sao? Nơi xa, ẻ giết xạ đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền phải đem áo mặc kéo rơi. Tính toán, không đi. Đường Quỳnh xoay người sang chỗ khác, liền muốn đứng ở nơi xa. Ai ngờ Lý Phong đột nhiên đem nàng giữ chặt, cười nói, được rồi, vừa mới lừa người, bằng vào tao y thuật, coi như hắn không kéo lên áo cũng sẽ không có vấn đề gì. Đường Quỳnh Thế mới biết mình bị Lý Phong buồn nịch, nhất thời vừa tức vừa xấu hổ. Nơi xa, ẻ e giết xạ gì? Không phải. Lao tử áo mặc đều nhanh kéo, ngươi nói cho ta biết ngươi là đang lừa người. Ế e sở cô nỉ a, ngươi cũng cùng một chỗ tới xem một chút đi. Lý Phong cho ẻ e sở cô nỉ a một ánh mắt, lúc này mới đi đến ẻ e giết xạ gì bên cạnh đứng vững. Ế e giết xạ gì thở sâu, ngăn chặn trong lòng không vui hỏi, có thể mở. Ai ngờ hắn lời còn chưa nói hết. Lý Phong thì như thiểm điện lấy ra một cây ngân châm, đưa tay hướng đỉnh đầu hắn đâm vào. Egypt xả dì chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một trận nhói nhói, ngay sau đó liền không nhịn được hít một hơi lanh khí. Thế mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ thấy Lý Phong xuất thủ như điện, 18 mai ngân châm tại ngắn ngủi 10 giây bên trong toàn bộ bị hắn đâm vào Egypt xả dì trước người mỗi cái huyệt vị phía trên. Châm cứu đang thắt tiến thân thể thời điểm là sẽ có cảm giác đau đớn, cho nên đối với Egypt xả dì tới nói. Loại này cảm giác đau đớn là một lần tiếp lấy một lần, một đợt theo một đợt, cảm giác kia Thương đương chua thoải mái Càng thêm đang sợ là, cây A lớn lên ngân châm gần như chui vào tại trong thân thể mình Loại kia kinh khủng cảm giác cũng rất khảo nghiệm một người rũ khí Một bên, toàn bộ hành trình quan sát xuống tới đường quỳnh có chút mê hoặc Cái này ghim kim tốc độ có chút nhanh A, châm cứu là làm như vậy được sao Không phải quan trọng sách chẩm về cái gì không Lý Phong cái kia không phải lung tung đâm A Đúng lúc này Lý Phong đột nhiên lấy ra một đoàn sợi bạc, chỉ thấy hắn theo tay run một cái, cái này đoàn sợi bạc liền có thứ tự phân tán ra đến, phân biệt quấn quanh ở ngân châm phần đuôi. Toàn bộ quá trình bên trong Lý Phong cũng chỉ là run một chút mà thôi, thật giống như sợi bạc là có sinh mệnh, chính mình quấn đến ngân châm phần đuôi một dạng. Thần kỳ kỹ, Đường Quỳnh nhịn không được tán thưởng một câu. E dít xạ gì đồng tử co rụt lại, cũng bị Lý Phong một chiêu này cho chấn nhiếp ngay tại chỗ. Mặc kệ Lý Phong y thuật như thế nào, thì chỉ nói một chiêu này thì rất thật không thể tin. Nếu là có võ đạo cường giả ở chỗ này thì sẽ biết chiêu này thực cũng không có nhiều khó khăn, cũng là dùng chân khí dẫn dắt sợi bạc quấn ở ngân châm phần đuôi mà thôi. Loại chuyện này tông sư làm khẳng định rất khó khăn, nhưng truyền kỳ cường giả liền có thể làm không tốn sức chút nào, huống chi Lý Phong vị này bán thần cấp cường giả. Sau khi làm xong, Lý Phong thì điều động một bộ phận chân khí dọc theo sợi bạc truyền vào đến trên ngân châm, lại từ ngân châm truyền vào Ezit xạ dị mỗi cái huyệt vị bên trong dọc theo kinh mạch tại Eritsa dị hệ hô hấp bên trong không ngừng du tẩu theo chân khí du tẩu Eritsa dị hệ hô hấp bị nhanh chóng chữa trị một số có hại đồ bỏ đi cũng bị thanh trừ ra ngoài thân thể ngân châm mắt chẩn có thể thấy bắt đầu biến thành đen quá trình này đại khái duy trì liên tục khoảng mười phút theo sau cùng một tia đồ bỏ đi bị thanh trừ ra ngoài thân thể cái này mười tám ngân châm đã kinh biến đến mức toàn thân đen nhánh thật giống như tại màu đen thuốc nhuộm bên trong ngâm qua một dạng trời ạ thật thần kỳ Đường Quỳnh lấy tay che miệng, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản cũng sẽ không tin tưởng sẽ có loại chuyện này phát sinh. E sở cô nỉ ạ đồng dạng đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn về phía Lý Phong trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đúng lúc này, Lý Phong tản mất chân khí, cấp tốc đem ngân châm rút ra, tiện tay ném vào nơi xà thùng rác. Sau khi làm xong Lý Phong hỏi, cảm giác như thế nào? E dít xạ gì hít thở sâu một hơi về sau, một mặt kinh hỉ nói ra, ta ta giống như triệt để khỏi hẳn loại này hô hấp thông suốt cảm giác giống như là trở lại lúc tuổi còn trẻ cái này khiến ezit xạ dị mừng rỡ như điên Cùng hỉ sau đó ezit xạ dị ngồi thẳng người nhìn về phía lý phong nói ra ngươi vậy mà thật chữa cho tốt ta chậm ngăn trở phổi đây thật là quá bất khả tư nghị lý phong nhún nhún vai thường quy làm mà thôi ezit xạ dị đầu tiên là xương sở tiếp lấy cười to nói tốt một cái thường quy làm ngươi quả nhiên rất ngông cuồng xem ở ngươi chữa khỏi ta phân thượng ngươi trước đối với ta vô lễ sự tình ta có thể không truy cứu nhưng là ngươi nhất định phải trở thành xạ dị gia tộc chuyên dụng thầy thuốc không có xạ dị gia tộc cho phép không cho ngươi cho bất luận kẻ nào xem bệnh hiểu không chương tám trăm sáu mươi ba thương tổn tự tôn nghe đến eziz xạ dị lời nói sau đường quỳnh sắc mặt thì trở nên khó coi nàng quả nhiên không có suy đoán eziz xạ dị muốn tìm lý phong phiền phức bất quá kết quả này còn không tính xấu chí ít lý phong không có nguy hiểm tính mạng cũng là mất đi một số tự do E sở cô ni ạ con miệng lên, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Sả gì gia tộc lại như thế nào? Lý Phong thế nhưng là một vị thực lực thâm bất khả trắc siêu cấp võ đạo cường giả, dám uy hiếp Lý Phong, Sả gì gia tộc sợ là muốn diệt tộc a. Lý Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, dù là không có mở mở đọc tâm thuật, hắn cũng có thể nhìn ra Erit Sả gì đối với hắn vừa mới hành động một mực lòng mang bất mãn. Erit Sả gì có thể ẩn nhịn đến bây giờ, đã có chút vượt quá Lý Phong đoán trước. Nếu như ta không đáp ứng đây, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Lý Phong cầm lấy một cái khăn lông trà trà tay, tiếp lấy ném cho ẹ sở cổ nỉ ạ nói ra, giúp ta tẩy một chút. ẹ sở cổ nỉ ạ gật gật đầu, đi đến buồn rửa tay trước giúp Lý Phong tẩy rợn cả lồng khăn. Ẹ giết Sạ dị không nghĩ tới Lý Phong nói giết ta lúc như thế phong khinh vấn đạm, nhất thời có chút sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn thì cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Sạ dị gia tộc tại lờ giờ có thể nói là hô phong hoán vũ đừng nói ám sát một cái hoa kiểu liền xem như một vị tại lờ giờ hai to mặt lớn người da trắng xạ dị gia tộc thầm giết cũng không có áp lực chút nào lý phong trợn mắt chừng một cái ta thế nhưng là chữa cho tốt người chậm ngăn trở phổi ai ngươi không cảm ơn cũng liền thôi còn nghĩ đến giết ta xạ dị gia tộc người đều là như thế vong ân chưa chờ hắn nói hết lời đường quỳnh thì ra sức kéo hắn một chút đem hắn đánh gãy tiếp lấy đường quỳnh hướng e giết xạ dị đáp lại ấy nấy mỉm cười xạ dị tiên sinh có thể hay không cho ta chút thời gian khuyên một chút lý phong đâu đương nhiên có thể mỹ lệ nữ sĩ egid xạ ấm áp cười một tiếng nói so với lý phong đường quỳnh thì thức thời nhiều càng mấu chốt là hắn nhận biết đường quỳnh biết đường quỳnh là cái ổ gụ lịt thiếu ra ưa thích người cho nên egid xạ rất nguyện ý cho đường quỳnh mặt mũi. được đến egid -sa xạ sau khi cho phép đường quỳnh liền đem lý phong kéo đến một bên thấp giọng nói ra xạ dị gia tộc người đều thủ đoạn độc ác Ngươi vừa mới đã đắc tội hắn, cái này thời điểm nếu như thái độ tiếp tục cứng rắn lời nói, hắn thật sẽ giết ngươi. Hả, thật sao? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy đùa cợt nói, vậy ngươi nói ta hiện tại nên làm như thế nào? Tất cả đều dựa theo hắn nói đến. Đường Quỳnh sắc mặt trì trệ, tiếp lấy thì cười lạnh nói, cảm thấy ta nói như vậy thường tổn ngươi tự tôn. Nam nhân tổng là ưa thích đem tự tôn, mặt mũi đặt ở vị thứ nhất. Đường Quỳnh cũng thừa nhận, tự tôn cùng mặt mũi đối nam nhân xác thực rất trọng yếu có thể cái này cũng đến phân thời điểm đi. Thì giống bây giờ, nếu như Lý Phong không dựa theo Ế dít xạ gì yêu cầu đi làm, thì sẽ lập tức dẫn tới hỏa sát thân, tại sinh mệnh cũng không chiếm được cam đoan tình huống dưới, nói chuyện gì tự tôn, mặt mũi không cảm thấy có chút buồn cười không. Cái này thật không có, chỉ là ta cảm thấy ngươi cần phải nghe một chút ta là làm sao nghĩ, sau đó lại làm ra phán đoán. Lý Phong trên mặt đùa cợt chi ý càng đậm. Dưới tình huống nào hội thương tổn đến một người tự tôn. Không là người khác xem nhẹ ngươi liền sẽ làm bị thương ngươi tự tôn, mà chính là làm một người dựa theo ngươi tránh thức năng lực làm ra tương ứng đánh giá thời điểm, mới bị thương đến ngươi tự tôn. Tranh thức tình huống là Edith xạ dị đối lý Phong sinh ra không bất cứ uy hiếp gì, Lý Phong như thế nào lại cảm thấy mình bị Đường Quỳnh làm bị thương tự tôn? Ngược lại, hắn chẳng qua là cảm thấy Đường Quỳnh lời nói có chút buồn cười, có chút quá tự cho là đúng. Ta có thể đoán được ngươi là làm sao nghĩ. Đường Quỳnh lắc đầu, có chút thất vọng nói ra ngươi khẳng định là cảm thấy mình rất biết đánh nhau, y quốc lại là xã hội pháp trị, hoàn toàn không dùng quan tâm erit xạ gì uy hiếp, đúng không? Lý Phong gật gật đầu, ngươi nói đúng một nửa, ta chỉ là đối với mình có lòng tin, cũng không phải là đối y quốc pháp trị có lòng tin. A Đường Quỳnh lắc đầu cười một tiếng, trên mặt vẻ thất vọng càng đậm, ngươi đánh giá quá cao chính mình, cũng quá coi thường xạ gì gia tộc năng lực. Lý Phong nhíu mày, ta làm sao đánh giá cao chính mình? Đường Quỳnh thở dài, có chút nóng nảy nói ra ngươi có lẽ thật rất biết đánh nhau có thể một bàn tay đánh bay đường lòng có thể thu phục hoàng tín nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng là xạ dị gia tộc đối thủ xạ dị gia tộc thủ hạ quá ngàn bọn họ có súng lục súng máy thậm chí súng bắn tỉa nhóm vũ khí ngươi ngồi tại đông ý trong quán cho người ta xem bệnh bọn họ liền có thể tại ngoài ngàn mét đưa ngươi một thương bể đầu ngươi làm sao phòng nghe đến lý phong thu phục hoàng tín tin tức về sau đường ra mọi người phản ứng đầu tiên là chấn kinh thứ hai phản ứng cũng là nửa tin nửa ngờ Đường Quỳnh thì quyền khi tin tức kia không sai, Lý Phong thật đem Hoàng Tín cho thu phục, có thể xạ dị gia tộc so Hoàng Tín mạnh ngàn vạn lần. Lý Phong cùng xạ dị gia tộc đối kháng, chẳng khác nào châu chấu đa xe, không có phần thắng chút nào có thể nói. Lý Phong cười, vậy ngươi có nghĩ tới hay không một khả năng khác, tại ta trong mắt, xạ dị gia tộc tựa như một cái hơi lớn một chút loài bò sát, ta chỉ cần nhẹ nhàng vừa nhấc chân là có thể đem bọn họ cho nghiền chết. Đường Quỳnh có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lý Phong rốt cuộc muốn nhiều sao cuồng vọng mới có thể nói ra những lời này à. Tốt à, nhìn đến ngươi không tin, cái kia thì không có gì để nói nhiều. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy liền hướng Ế dít xạ đi đến. Lý Phong. Đường Quỳnh rậm chân một cái, vội vàng đuổi theo. Tại hai người nói chuyện thời điểm, Ế dít xạ đã đem dìm các loại thủ hạ toàn bộ gọi tiền đến. Cửa ăn dưa quần chúng cũng đều biết Ế dít xạ bị Lý Phong trị sự tình tốt, trong lúc nhất thời đối Lý Phong ý thuật cũng than thở không thôi. Gặp Lý Phong đi về tới, E-zit xạ mở miệng hỏi, thương lượng ra kết quả. Đường Quỳnh ba bước đồng thời làm hai bước, đổi tới Lý Phong bên cạnh đối với hắn đưa lỗ thai nói ra, đáp ứng trước hắn điều kiện, bảo trụ mệnh lại nói. Lý Phong giẫm chân xuống, tiếp lấy lắc đầu nói, xin lỗi, ta cái này người xưa nay sẽ không làm đoàn chính mình. Người! Đường Quỳnh trong lòng khẩn trương, hận không thể vứt cho Lý Phong một bạt thai để hắn thanh tỉnh một chút. Ai nguyện ý để cho mình thụ ủy khuất ta? liền xem như hoàng đế có khi đều muốn thụ điểm ủy khuất, ngươi bất quá là người bình thường, muốn để cho mình không chịu một chút ủy khuất. Khả năng sao? Ngay tại đường Quỳnh lo lắng không thôi thời điểm, Lý Phong nhìn về phía Esit di lạnh giọng nói ra, xem ở ngươi cho ta 10 triệu bảng anh khám và chữa bệnh phí phân thượng, ngươi đối với ta vô lễ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Esit di có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình. Lúc này Lý Phong tiếp tục nói, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha xét thấy ngươi trước thái độ cực các liệt ngươi nhất định phải lại cho ta chuyển khoản mười triệu bảng anh ta mới có thể thả ngươi rời đi nơi này hiện tại cơ hội cho ngươi ngươi có muốn hay không nắm chặt đầu. ezit sa di dì mọi người đường quỳnh chương tám trăm sáu mươi bốn rẽ ngoặt viên đạn cửa ăn dưa quần chúng nhịn không được hít một hơi lanh khí ta mẹ nó lý phong đây là muốn cùng ezit sa cứng rắn đến cùng tiết tấu sao hắn đến cùng từ đâu tới lực lượng nói ra lời nói này a đương quỳnh chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại hận không thể lập tức cùng lý phong phân rõ giới hạn không phải đại ca ngươi đến cùng rõ ràng không rõ ràng xạ dị gia tộc là làm gì a ngươi nói những lời này người ta sớm vài thập niên trước liền nói dính lừa đảo gõ đến xạ dị gia tộc trên đầu chuyến đi còn không phải khiến người ta cười đến rụng răng e giết xạ dị nhịn không được cười to lên tại lờ giờ ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp ta người ngươi rất không tệ ngươi thật rất không tệ dì mấy người cũng bị lý phong cho tức giận cười Hoa Hạ tiểu tử, đầu góc ngươi bên trong nước vào à? Dám uy hiếp xạ dị tiên sinh? So, ta thật nghĩ một thương oanh bạo đầu ngươi. Hạ mệnh lệnh a, ta đã không nhịn được muốn đánh bạo đầu hắn. So, tại lờ giờ cho tới bây giờ đều là bọn họ uy hiếp người khác, cùng người khác thu bảo hộ phí, cái gì thời điểm bị người khác uy hiếp qua? Hiện tại chỉ cần EJ xạ dị lên tiếng, bọn họ thì sẽ động thủ xử lý Lý Phong, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự. Đến mức về sau sẽ có hay không có phiên phức? A, nơi này là phố người Hoa, vốn là lờ giờ cảnh sát thì không thích đến bên này tuần tra, bọn họ lại là xạ dị gia tộc người, tại phố người Hoa giết một cái hoa hạ duệ mà thôi, không, có quá lớn phiền phức. Không nên vọng động. Ezit xạ dị lắc đầu cười một tiếng, đối Lý Phong nói ra, ngươi là nhân tài, ngươi thêm vào sẽ để cho xạ dị gia tộc càng thêm cường đại, cho nên ta có thể tha thứ ngươi trước tất cả bất kính hành động. Nhưng là ta nhẫn nại cũng là có hạn độ, tại ta triệt để tức giận trước đó, ngươi tốt nhất đáp ứng ta điều kiện không phải vậy lời nói hậu quả rất nghiêm trọng đường quỳnh tạm thời thở phào tiếp lấy liền muốn lại khuyên nói một chút lý phong ai ngờ lý phong trực tiếp hai tay mở ra mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra cái kia chính là không có nói rồi thực ta thật không muốn động thủ là ngươi bước ta tiếng nói rơi xuống đất lý phong hướng cửa nhẹ nhàng đẩy cửa ăn dưa quần chúng chỉ cảm thấy một cơn gió lớn của tới trực tiếp đem bọn hắn theo cửa đẩy đi ra đón lấy lý phong vạch vạch ngón tay y quán hai cánh của lớn ẩm một tiếng bị giam gấp trên cửa then cải cửa răng rắc một tiếng thì đẩy lên đi tựa như có người làm đồng dạng tình cảnh này để e dít xạ dị bọn người nhìn là kinh nghi bất định đường quỳnh càng là lấy tay che miệng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi cũng chính là giữa ban ngày người chung quanh cũng nhiều a không phải vậy đường quỳnh thực sẽ cho là mình gặp phải không sạch sẽ đồ vật đúng lúc này lý phong nói ra đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội ta để cho các ngươi ba giây đồng hồ ba giây đồng hồ về sau ta muốn phải không khác biệt bắt đầu tiến công. Jim bọn người liếc nhau, tiếp lấy liền muốn xin chỉ thị. Ezzy xạ gì, Ezzy xạ gì đoán được vừa mới một màn kia cùng Lý Phong có quan hệ. Ngay sau đó thì hét lớn, động thủ. Theo hắn giống to một tiếng. Jim bọn người mỗi người móc súng lục ra, sông lấy Lý Phong bóp cò súng. Biu biu biu biu biu biu. Gắn ống giảm thanh súng lục phát ra từng tiếng trầm đủ. Viên đạn như mưa rơi hướng Lý Phong chut xuống đi qua. A. Đường Quỳnh phát ra rít lên một tiếng liên bận biểu hai tay ôm đầu nửa ngồi trên mặt đất tiếp lấy thì muốn đi tìm kiếm công sự che chắn nhưng vào lúc này tiếng súng đột nhiên đình chỉ cái này đây là cái gì tình huống đáng chết nhất định là mắt của ta hoa nhất định là như vậy cái này quá bất khả tư nghị đây quả thực là thần tích dìm bọn người tiếng kinh hô từ đối diện vang lên sau khi nghĩ hoặc đường quỳnh ngẩng đầu nhìn lại đã thấy e díp xạ gì cũng tốt dìm mấy người cũng thôi tất cả đều nết to miệng mắt nhìn phía trước thật giống như thấy cái gì thật không thể tin sự tình đồng dạng bức tranh này mặt để Đường Quỳnh trong lòng nghi ngờ càng sâu đến cùng là chuyện gì vậy mà để E xạ Di đại nhân vật như vậy đều sinh ra loại này biểu lộ ngay sau đó Đường Quỳnh thì theo E xạ Di bọn người ánh mắt nhìn sau đó nàng liền thấy một màn chắc chắn cả đời khó quên hình ảnh tại Lý Phong trước người giữa không trung mười mấy viên đạn phi tốc xoay tròn lấy nhưng lại không được tiến thêm thật giống như đâm vào một đạo vô hình trong vách tường một dạng lại nhìn Lý Phong hắn hai tay cắm túi biểu lộ không nói ra nhẹ nhõm suy nghĩ tà thiên đường quỳnh kinh hô một tiếng sau che miệng trong ánh mắt đúng là vẻ kinh hãi nàng nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại có dạng này sự tình phát sinh là lý phong làm sao bao quát vừa mới cửa lớn đột nhiên đóng chặt then cài cửa đột nhiên bị đẩy lên đều là lý phong làm hiện tại vấn đề đến lý phong sao có thể làm đến những thứ này hắn là người hay quỷ ngay tại đường quỳnh kinh hãi không thôi thời khắc đối diện dìm có chút gánh không được trước mắt áp lực cùng hôm nói ta chịu không được rồi điu điu điu liền bắn mấy phát cùng lúc trước khác biệt lần này dìm cũng không phải là nhắm chuẩn lý phong bóp co súng mà chính là tâm lý sụp đổ phía dưới nói bừa nổ súng bậy có hai viên đạn thẳng đến phía dưới đường quỳnh bay đi Đường quỳnh nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc ai lý phong thăm thảm thở dài phải tay khẽ vẫy cái kia hai khỏa thẳng đến đường quỳnh mà đi viên đạn ngay tại trước người nàng rẽ một cái bay đến lý phong trước người lang không lơ lửng tại lý phong trên lòng bàn tay Đến mức mặt khác mấy cái viên đạn, thì cùng trước đó những viên đạn kia một dạng, không ngừng xoay tròn lấy rừng ở Lý Phong trước người. Đường Quỳnh chỉ cảm thấy nâng lên giữa không trung tâm một chút rơi xuống đất. Ba giây thời gian đến, giờ đến phiên ta phản kích. Lý Phong nết miệng lên một vệ cười chào Phương ý, ngón tay vạch một cái, lơ lửng tại trước người hắn viên đạn thì tất cả đều thay đổi phương hướng. Nổ súng. Nổ súng. E-dít xã gì chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng ngược, vội vàng hạ đạt nổ súng mệnh lệnh. Hắn thủ hạ tựa như phản xạ có điều kiện đồng dạng bóp cò súng. Buu buu buu buu buu buu. Cùng lúc đó, Lý Phong ngón tay vạch một cái, lơ lửng tại trước người hắn viên đạn tất cả đều hướng về phía trước lao ra. Phanh phanh phanh. Lý Phong dùng chân khí thúc phát cùng dìm bọn người nổ súng bắn ra viên đạn đụng vào nhau, phát ra từng tiếng trầm đục về sau. Những viên đạn này thế không ngừng vọt tới dìm bọn người trước chắn mới. Sau đó tại dìm bọn người kinh khủng trong ánh mắt tính lại, liền xem như tránh sau lưng dìm erit xạ gì trước mặt đều xuất hiện một viên đạn tựa như là truyền thuyết bên trong thương đấu thuật một dạng viên đạn rẽ một cái lách qua dìm bọn người phòng thủ bay đến e zit xạ dỉ trước mặt ta thiên đường quỳnh cảm thấy mình đã từ nghèo trừ ho mở bên ngoài hoàn toàn không nói ra câu nói thứ hai tới lý phong làm sao sẽ mạnh như vậy chẳng lẽ hắn là giống mạn nệ tổ như thế dị nhân có thể không hết thể kim loại chế phẩm cho tới bây giờ đường quỳnh mới hiểu được vì sao lý phong có lực lượng không đem xạ dỉ gia tộc để vào mắt tại cường đại như thế cá nhân thực lực trước mặt khung danh hiển hách xả gì gia tộc giống như cũng không phải đáng sợ như vậy. E xạ xả gì cũng trực tiếp hai tay giơ cao, hoảng sợ nói, Lý Tiên Sinh, ta sai, ta đầu hàng. Mẹ nó, muốn không phải hắn trải qua không ít mưa to gió lớn, cái này thời điểm đều muốn mẹ nó hoảng sợ nước tiểu tốt sao? Lý Phong quả thực là quá kinh khủng. Chương tám trăm sáu mươi lăm, đừng hỏi, hỏi cũng là đồng bọn. Hiện tại đầu hàng hơi chế a. Đang khi nói chuyện Lý Phong không chế E xạ xả gì trước mặt viên đạn sông về phía trước một chút gần như dán tại hắn trên chán. E Xạ xả dị thân thể cứng đờ, bàn chân hơi lạnh siêu siêu siêu đi lên bước lên, không muộn, không có chút nào muộn. Ta cái này cho Lý Tiên Sinh gửi tiền. Tình cảnh này để Đường Quỳnh sắc mặt muốn nhiều quái dị có nhiều quái dị. bị phố người hoa cư dân sưng là phố người hoa vô dụng nhất nam nhân Lý Phong, lại làm cho uy danh hiển hách xả dị gia tộc nhị đại tinh anh thành viên E Xạ xả dị nhất tay cầu xin tha thứ, xin cho Lý Phong gửi tiền. Loại này tương phản to lớn. Để đường Quỳnh có một loại vô cùng cảm giác không chân thật cảm giác. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đường Quỳnh nhất định sẽ cho rằng đây là có người cố ý đang nhạo báng Lý Phong. Gửi tiên cái gì trước không đội? Lý Phong khống chế viên đạn về sau rút lui một chút, cười mỉm nói ra, xét thấy ngươi vừa mới vô lễ hành động, cho nên ta đối với ngươi trừng phạt gấp bội, ngươi bây giờ cần muốn cầm ra 20 triệu bảng anh mới có thể đổi lấy ta tha thứ. E giết xa gì? -dì. Dìm bọn người? Không phải. Lúc này mới bao lâu thời gian A, tiền chuộc thì theo 10 triệu tăng tới 20 triệu. Tốt A, tại Egypt xạ gì bọn người nhìn đến, Lý Phong muốn tiền cũng là bọn họ tiền chuộc. Làm chuyến này nghiệp thời gian dài hành người người, Egypt xạ gì cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có nhu cầu giao tiền chuộc thời điểm. Gặp bọn họ không nói lời nào, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái nói, không nguyện ý A. Không không không, nguyện ý, ta nguyện ý. Egypt xạ gì khóc không ra nước mắt đây là có nguyện ý hay không sự tình sao cái này mẹ nó là sống vẫn là chết sự tình lý phong quá kinh khủng egid xạ dị không hoài nghi chút nào lý phong có giết bọn hắn năng lực cùng quyết tâm vì lấy phòng người vắng nhất egid xạ dị dùng thời gian ngắn nhất đem hai mươi triệu bảng anh chuyển tới lý phong trong chương mục thu đến tiền về sau lý phong liền lập tức giải trừ câu đối đánh khống chế lạch cạch lạch cạch lạch cạch. egid xạ dị các loại người trước mặt viên đạn tất cả đều rớt xuống đất giờ khắc này Egypt xạ gì tâm lý ngũ vị tạp trần. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình à, vốn là không hoa tiền thì có thể giải quyết sự tình, đến lúc sau lại muốn để hắn tiêu tốn 20 triệu bằng anh, tăng thêm xem bệnh cái kia 10 triệu bằng anh, hắn tới nơi này chọn vẹn hoa 30 triệu bằng anh. Sớm biết như thế, hắn liền nên đối lý phong cung cung kính kính, không nên có bất luận cái gì bất kính chỗ. Chỉ là bây giờ nói cái gì đều muộn. Các ngươi tại sao còn chưa đi, muốn không ta đưa các ngươi đoạn đường ngay tại Erisa -di, di âm thầm cảm khái thời điểm, Lý Phong bất chợt tới nhưng nói ra, a không, không dám, chính chúng ta đi là được, chính mình đi. Erisa -di, di nào dám để Lý Phong đưa à, vạn nhất lại tiến ra cái gì yêu thiêu thân, Lý Phong lại đến thêm một câu ta, Lý Phong gửi tiền, vậy hắn không được thổ huyết ta. Đang khi nói chuyện, Erisa -di, di thì liền vội vàng xoay người đi tới cửa, mở ra Đông Y quán cửa lớn thời điểm, Erisa -di, di liền thấy một mảnh chết cái đầu dưa, nhất thời liền bị giật mình chính đem lỗ thai dán tại trên cửa chính ăn dưa quần chúng đồng dạng bị giật mình ngoa tào cái này người đi đường thế nào một điểm động tĩnh không có đây người dọa người là hội hủ chết người không đúng hẳn là lý thị đông ý quán cách râm quá tốt bọn họ dán trên cửa nghe lén lâu như vậy đều không nghe thấy bên trong có cái gì động tĩnh cái này đương nhiên cùng đông ý quán cách râm không quan hệ mà chính là lý phong sớm ở chung quanh bố trí xuống cách râm bình thường phát kha các ngươi e giết xạ dị vốn là rất khó chịu bị những thứ này ăn dưa quần chúng giật mình sau liền chuẩn bị báo nổi đúng lúc này lý phong cái kia thăm thẳm thanh âm từ phía sau truyền đến bọn họ đều là ta đồng bào ngươi nếu là dám đối bọn hắn nói năng lô mãng sự tình cũng không phải là tiền có thể giải quyết e giết xạ gì đánh cái thông minh lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt vẻ mặt vui cười nói ra thân ái các tiên sinh vừa mới ta không có hủ đến các ngươi a ta mẹ nó thân mẹ nó đồng bào ta nhìn ngươi chính là mượn cơ hội muốn lại từ lao tử trên thân gõ ít tiền a Lao tử mới không cho người cơ hội. Một đám ăn dưa quần chúng đánh cái thông minh, thụ sủng nhược kinh nói ra, không có không có. Xạ gì tiên sinh quá khách khí. E-dít xạ gì chất lên cười, nói mấy câu khách khí, sau đó dẫn một đám thủ hạ xuyên qua mọi người, đi vào trên xe về sau, lập tức phát động xe rời đi nơi đây. Rất có một loại chạy chối chết ý vị, nhìn một đám ăn dưa quần chúng ngộng bức không thôi. Tại lờ giờ có uy danh hiển hách xạ gì thành viên gia tộc. Vậy mà đối bọn hắn những thứ này hạ tầng nhân sĩ khách khí như thế hữu hảo, cũng bởi vì Lý Phong câu nói kia. Cho nên, vừa mới y quán bên trong phát sinh cái gì, vì cái gì ẻ dít xả gì như thế sợ hai Lý Phong. Đừng hỏi, hỏi chính là ta đồng bọn, các ngươi khẳng định cũng không muốn chọc xả gì ra tộc cái này đại phiền phải à. Lý Phong nhìn ra mọi người nghi hoặc, ngay sau đó suy nghĩ nói ra. Nghe xong lời này, cửa ăn dưa quần chúng liền quyết định không ăn cái này dưa, đây không phải giải trí bắt quái. Biết nhiều thật sẽ chết người. Ho khan, Lý Thiếu nói là, chúng ta đã đi ra thật lâu, cũng nên trở về. Đúng đúng đúng, ta còn muốn cho chúng ta nhà cái kia người mang hộ sữa đậu nành bánh tiêu đây. Phúc! Cái này đều nhanh giữa trưa, ngươi mới nhớ tới việc này. Đến, trở về chuẩn bị quỷ ván giặt đồ đi. Một đám ăn dưa quần chúng cười cười nói nói, ào ào rời đi nơi đây. Theo lấy bọn hắn rời đi, Lý Phong châm cứu trị liệu chậm ngăn trở phổi, giam ba câu dọa lùi e sa Rốt cục cùng đường Quỳnh dắt tay tin tức tựa như như cơn lốc tại phố người hoa bên trong bao phủ mở ra. Đương nhiên, đây đều là nói sau, tạm thời lại không để cập tới. An dưa quần chúng vừa đi, đông y quán thì lộ ra vắng vẻ rất nhiều, cũng ăn tính rất nhiều. Ngươi còn là trước đó cái kia Lý Phong sao? Vì cái gì ta cảm thấy đi chuyến hoa hạ về sau, ngươi thật giống như hoàn toàn biến thành người khác giống như. Đường Quỳnh ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lý Phong, hỏi. Siêu tuyệt y thuật, ba khí tính cách. Có thể khống chế viên đạn năng lực. Nếu như Lý Phong trước đó thì đem những thứ này năng lực hiện lộ ra, nàng cũng sẽ không nhỏ như vậy nhìn Lý Phong. Bây giờ suy nghĩ một chút nàng trước đó thuyết phục Lý Phong lời nói, đường quỳnh đều có chút thay mình đỏ mặt. Lý Phong mắt sáng lên, tự thiếu phi tiếu nói, cái này đều bị ngươi nhìn ra. Không sai, trận kia thai nạn xe cộ để ta thức tỉnh nào đó loại năng lực. Những chuyện này dấu diếm là không gạt được, không bằng nói một cái nửa thật nửa giả hoang nôn. Về sau hắn lại hiện lộ ra cái gì năng lực, liền có thể hướng câu nói này đi lên bộ. Dù sao là không có chứng cứ sự tình, Đường Quỳnh còn có thể bắt hắn cho cắt miếng nghiên cứu hay sao? Đường Quỳnh trong lòng căng thẳng, cái gì năng lực? Siêu năng lực rồi. Lý Phong nhốn nhún vai, nghiền ngâm nói, ngươi có thể hiểu thành không gì làm không được năng lực, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ta làm không được. Đường Quỳnh mi đầu nhảy một cái, nửa tin nửa ngờ nhìn lấy Lý Phong nói ra, ta cái kia tin tưởng ngươi sao? một bên Ế sở cô nhỉ ả đều biến đến có chút nửa tin nửa ngờ lên, cho nên Lý Tiên Sinh không phải võ đạo cường giả, mà là một loại biến dị người. Không quan trọng à, dù sao ngươi có tin ta hay không, với ta mà nói đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy hướng nàng phất phất tay nói, được, ngươi tới đây mục đích cũng đặt tới, liền nên làm sao thì làm đi thôi, đừng ảnh hưởng ta công tác. Đường Quỳnh! Không phải! bạn Tiểu Thư là bị Lý Phong ghét bỏ sao? mươi 866, không thể tha thứ. Ta dựa vào, bản tiểu thư dù sao cũng là phố người hoa đệ nhất mỹ nữ có được hay không, người bộ này ghét bỏ bộ dáng là mấy cái y tứ. Giác tình siêu năng lực liền có thể ghét bỏ bản tiểu thư đúng không? Lý Phong lời nói 3 phần thật 7 phần giả, hốt du đường Quỳnh đều có chút tin. Ok, ta trước đi làm đăng ký công ty tiền kỳ thủ tục, nếu như cần ngươi phối hợp lời nói ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Đường Quỳnh thở sâu, đè xuống trong lòng khó chịu, nói ra. Lý Phong gật gật đầu, có thể. Lý Phong ngắn gọn trả lời để đường Quỳnh Tâm Lý lại một trận bị đè nén không thôi. Sau một lúc lâu nàng hung hăng trừng Lý Phong liếc một chút nói ra, khuya về nhà ngủ, không muốn lại đi khách sạn. Lý Phong, không phải, hai ta không phải ly hôn sao, ta đây muốn trở về ngủ không phải lộ tẩy sao. Một bên, ẹ sợ cố nỉ ạ. Cái gì đồ chơi ly hôn? Cái gì đồ chơi lộ tẩy? Ta vì cái gì nghe không rõ. Ta nghĩ kỹ. Liên nói tòa án bác bỏ chúng ta ly hôn xin, không phải vậy lời nói cha mẹ ta bọn họ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để cho ta gả cho ổ gụ lít. Đường Quỳnh mặt không biểu tình nói ra. Thực đường Quỳnh kế hoạch vốn là dựa theo trước đó cùng Lý Phong nói tốt tiếp tục mang xuống, một mực kéo tới hai người bọn họ đem công ty phát triển lớn mạnh mới thôi. Nhưng ở được chứng kiến Lý Phong thực lực cường đại về sau, đường Quỳnh thì thay đổi chủ ý. Từ Lý Phong hấp dẫn lấy cha mẹ cùng ổ gụ lít hòa lực cho bọn hắn phát triển lưu lại sung túc thời gian cùng không gian chẳng phải là càng tốt hơn. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy lắc đầu nói, ta cũng không muốn trở về cho ngươi mẹ đầu nước rửa chân. Không trở về biệt thự, đi ta bộ kia nhà trọ. Nhớ ký A, không cho phép lại đi khách sạn. Đường Quỳnh thâm ý sâu sắc nhìn ẹ sở cô nì A liếc một chút, tiếp lấy liền xoay người rời đi y quán. Chỉ chốc lát, màu trắng an na mẹ dạ gầm thét lái rời nơi đây. Lý tiên sinh, đường tiểu thư nói chuyện là có ý gì A Cái gì ly hôn, biệt thự, nhà trọ? ẹ e sở cô Nhi ạ rất là nghi hoặc hỏi. Lý phong mắt sáng lên, sắc mặt phức tạp nói ra, biệt thự cũng là đường quỳnh cha mẹ chỗ ở. Sau khi kết hôn ta theo nàng vẫn ở tại nơi này, bộ kia nhà trọ thì là đường quỳnh chính mình bất động sản. Cho nên đường quỳnh để hắn hồi nhà trọ ở, có phải hay không là ám chỉ thứ gì? Vậy ngươi cùng đường tiểu thư ly hôn? ẹ e sở cô Nhi ạ rất có loại đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Ngươi hy vọng ta theo nàng ly hôn sao? lý phong nhìn thẳng hẹn sở cô ni ạ hai mắt ngữ khí rất là suy nghĩ a hẹn sở cô ni ạ đầu tiên là sưng sở tiếp lấy sắc mặt tường đỏ nghiêng đầu đi không có lên tiếng y quốc mặc dù không có thả mang ra một tòa miếu chớ mang ra một cọc cưới thuyết pháp hẹn sở cô ni ạ nhưng cũng biết khuyên người ly hôn là không tốt có điều đi qua hai ngày này ở chung hẹn sở cô ni ạ đối lý phong đã có không nhỏ hảo cảm lý phong mắt sáng lên sắc mặt nhiều ít có chút quái dị cho nên tiểu gia mị lực đã đến không dựa vào tướng mạo thì khả năng hấp dẫn đến lệch ra quả ngội từ trình độ sao khu khu cái này thật đúng là khiến người ta cảm thấy hưng phấn đâu đi qua trong khoảng thời gian này lên men cờ bờ bờ video tại trên internet sinh ra sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn dù là xa tại hoa Hạ, đều có thật nhiều người biết lờ giờ phố người hoa có một vị dùng châm như thần đông y mặc dù đại bộ phận người đối với cái này ôm lấy thái độ hoài nghi nhưng ngăn không được xem bệnh sốt ruột người đường quỳnh sau khi đi không bao lâu thì có mấy vị bệnh nhân chuyên chạy tới nơi này tìm lý phong xem bệnh cùng một thời gian gian kia âm ú trong pháo đài cổ tuệ đỏ lao giả ngồi tại khô lâu trên ghế ngồi ánh mắt âm trầm nỉ nó nói ẹ e sợ cô nỉ ạ vậy mà phản bội ta không thể tha thứ vợ là kẻ, ngươi đi một chuyến phố người hoa giết lý phong cũng đem ẹ sợ cô nỉ ạ mang về nơi này nhớ kỹ ta muốn nàng sống sót tham thẳm thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn đón lấy quy một gối xuống tại tuệ đỏ lao giả trước người một vị tóc đỏ trung niên nam tử đứng dậy sải bước đi ra ngoài chương tám trăm sáu mươi bảy tự luyến đường phỉ phố người hoa số mười lăm đường gia công quán lầu một trong phòng khách đường phi đang cùng người thông lên điện thoại đường kiếm nỗ lâm bọn người nín thở ngưng thần ở bên lắng nghe là mọ dịt sởn tiên sinh cháu gái ta đường quỳnh thật cùng lý phong ly hôn ân đã hướng pháp viện đưa ra ly hôn thủ tục đúng ta muốn mời mọ dịt sởn tiên sinh giúp đỡ chút đem tin tức này nói cho cái ổ gù lì thiếu gia ha ha đúng vậy à gù lì thiếu gia nghe đến tin tức này sau nhất định sẽ thật cao hứng Tốt, vậy liền xin nhờ mò dịt sởn tiên sinh nói đến đây đường phi cười cúp điện thoại thế nào hệ thản mò dịt sởn tiên sinh nói thế nào có hay không sách khôi phục cùng gũ lan tập đoàn hợp tác sự tình đường kiếm nhịn không được hỏi đường phi lắc đầu hơi có vẻ đùa cợt nói ra ngươi cũng nghe đến Toàn bộ hành trình trò chuyện ta có câu nào sách khôi phục hợp tác sự tình. Đường kiếm lắc đầu. Cái kia chính là. Đường phi suy nghĩ cười một tiếng, nói ra, cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, sự tình muốn từng bước một làm, không nên gấp gáp, cuốn cuồng thì rơi xuống hạ phong. Đường kiếm khỏe miệng giật một cái, tâm lý có hơn 10.000 đầu nê mã lao nhanh mà qua. Cơ mơ nở, lao tử bất quá là nóng vội hỏi một câu, ngươi nha thì không về không cùng ta nói về đại đạo lý, không phải liền là Lão tử đại ca sao. Không phải liền là lao ra tử đối ngươi không công bằng sao, có cái gì không nổi. Các loại tiểu quỳnh cùng ổ gù lịt kết hôn, ta nhìn ngươi còn dám hay không ở trước mặt ta phách lối. Một bên, đường long, đường phỉ nhịn không được cười trộm, nhìn ngô lâm là thầm hận không thôi. Có câu nói gọi mẫu bằng tử quý, đường quỳnh có ly phong như thế cái phế vật lao công, dẫn đến đường kiếm một nhà ba người tại đường ra tình cảnh có chút xấu hổ. Bất quá loại tình huống này duy trì liên tục không quá lâu, chỉ cần tiểu quỳnh cùng lý phong ly hôn. Tây ổ Gù lịt liền sẽ đối tiểu quỳnh khởi sướng truy cầu, đến lúc đó. Hừ hừ. Có lẽ là nhìn ra đường kiếm không nhanh, đường phi thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười nói ra, mọi gì sởn tiên sinh nói, hắn sẽ mau chóng đem tiểu quỳnh cùng Lý Phong ly hôn tin tức tốt nói cho Gù lịt thiếu ra, làm đại ca ở chỗ này trước nói với ngươi một tiếng chúc mừng á. Đường kiếm đầu lông mày vẩy một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, mọi chuyện còn chưa ra gì đây, đại ca chúc mừng có phải hay không có chút chào buổi sáng đường phi cười ha ha một tiếng vỗ đường kiếm bả vai nói ra ha ha lờ giờ người đều biết gũ lịt thiếu gia có nhiều ưa thích tiểu quỳnh chỉ cần tiểu quỳnh ly hôn gũ lịt thiếu gia khẳng định sẽ truy cầu tiểu quỳnh a ngươi cùng đệ mội lại ở một bên tác hợp một chút cái này việc vui không phải liền là ván đã đóng thuyền sao đến lúc đó U lan tập đoàn giá cổ phiếu tăng mạnh huynh đệ chúng ta hai cái dắt tay phân đấu đem U lan tập đoàn làm lớn làm mạnh nghe đến đó đường kiếm nô lâm hai vợ chồng cũng nhịn không được cười đúng lúc này một trận chung điện thoại di động đột nhiên vang lên đường long lấy điện thoại di động ra kết nối uy cái gì Đường quỳnh cùng lý phong tay trong tay đường kiếm bọn người lập tức chừng to mắt hướng hắn nhìn qua đường long cũng một mặt kinh nghi bất định nhìn đường kiếm bọn người liếc một chút tiếp theo tại bọn họ ánh mắt ra hiệu phía dưới hỏi cơn có thể an bậy lời nói không thể nói loạn tiểu quỳnh đều cùng lý phong tên phế vật kia ly hôn cái gì ngươi tận mắt nhìn thấy nhìn đến rất nhiều người tuất ta biết nói xong Đường Long thì cúp điện thoại, Đường Kiếm liền vội vàng hỏi tình huống như thế nào, người nào nhìn đến Tiểu Quỳnh cùng Lý Phong giắt tay, ta một cái bằng hữu, Đường Long sắc mặt biến ảo không ngừng nói ra, sáng hôm nay hắn tại Lý Thị Đông y cửa quán miệng tận mắt thấy Tiểu Quỳnh cùng Lý Phong tay trong tay, Tiểu Quỳnh làm sao có thể cùng Lý Phong giắt tay, trước đó đều không cho hắn đụng, bây giờ cách cưới làm sao có thể lại để cho hắn giắt tay, ngươi bằng hữu tuyệt đối nhìn lầm, Nô Lâm gần như gào thét nói ra, Đường Phi bọn người liên tục gật đầu tin tức này cho bọn hắn trùng kích quá lớn thật giống như sấm xét giữa trời quang đồng dạng bọn họ thế nhưng là vừa đem hai người ly hôn tin tức nói cho kỳ sư lý tổng giám đốc ghệ thản mò di sởn lấy chuyện này trình độ trọng yếu hệ thản mò di sởn sau khi cúp điện thoại thì sẽ lập tức cho cây ổ gụ lịt báo cáo vốn là đây là một chuyện đại hỷ sự cây ổ gụ lịt sau khi biết khẳng định sẽ thật cao hứng kết quả hắn còn không có cao hứng bao lâu liền nghe đến đường quỳnh cùng lý phong dắt tay tin tức hậu quả sẽ như thế nào có thể hay không coi là Đường Gia đang cố ý đùa nghịch hắn vậy thì không phải là kỳ xử lý cùng U Lan tập đoàn kết thúc hợp tác đơn giản như vậy Đường Gia sợ là phải bị đuổi ra Y quốc tiết tấu à không được ta phải cho Tiểu Quỳnh gọi điện thoại biết sự tình tính nghiêm trọng Nô Lâm đội vàng lấy điện thoại di động ra cho Đường Quỳnh gọi điện thoại rất nhanh điện thoại kết nối Nô Lâm đổ ập xuống hỏi Tiểu Quỳnh ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không đi Lý Thị Đông y quán ngươi có phải hay không cùng Lý Phong làm lấy ngoại nhân mặt dắt tay Cái gì, ngươi còn thật cùng hắn giắt tay, các ngươi không phải đã ly hôn à? Cái gì, tòa án bác bỏ các ngươi ly hôn xin? Đường Quỳnh, ngươi có phải hay không ngay từ đầu thì đang gạt chúng ta? Ta nói cho ngươi, Vũ Ly thiếu ra đã biết các ngươi ly hôn sự tình, nếu như ta dựa vào, cái này nha đầu chết tiệt kia dám cúp điện thoại ta. Ngô Lâm mắng vài câu, tiếp lấy lại cho Đường Quỳnh đẩy tới, kết quả lại biểu hiện đối phương máy đã đóng, tức giận đến Ngô Lâm sắc mặt tái xanh. Đối diện Đường kiếm bọn người nhìn là hai mặt nhìn nhau. Đường quính ở trước mặt người ngoài cao lạnh, trong nhà vẫn là thằng ngoan, cưỡng ép cúp máy nô lâm điện thoại cũng đã là không dám tưởng tượng sự tình, bây giờ lại còn trực tiếp tắt máy. Cái nha đầu này là dự định tạo phản sao. Không được, ta đi tìm nàng. Nô lâm sắc mặt biến ảo mấy lần, cầm lấy áo khoác hóa trang bao liền chạy ra khỏi phòng khách. Ta cũng theo đi qua. Đường kiếm sợ các nàng hai mẹ con ra chuyện, vội vàng cùng ra ngoài. Hai người bọn họ sau khi đi đường phi liền không nhịn được cười lạnh nói ừ cái này một nhà ba người thật sự là ra tận làm trò cười cho thiên hạ được thôi cha mình hiện tại còn trông cậy vào bọn họ cho chúng ta đường ra tranh thủ lợi ích đây đường long ở bên cười nói đúng vậy a cha việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp để đường quỳnh gả cho gù lịt thiếu gia a đường Phi nói xong lại thở dài khuấy động lấy tóc mình nói ra muốn là gù lịt thiếu gia thích ta liền tốt ta nhất định không nói hai lời gả cho hắn. Nữ nhi của ta cũng không so đường quỳnh kém, quái thì quái gủ lịt thiếu ra ánh mắt không tốt, thưởng thức không đến ngươi mị à. Khâu dung ở bên an ủi. Đúng đấy, ngươi so đường quỳnh ưu tú nhiều, về sau khẳng định có so gủ lịt thiếu ra càng như bức nam nhân truy cầu ngươi. Đường Long Ngữ khi kiên định nói ra. Đường phỉ gật gật đầu, chuyện đương nhiên nói ra, đó là nhất định phải, ta thế nhưng là đường phỉ. Chờ xem, một ngày nào đó sẽ có một cái toàn cầu nổi danh đại nhân vật, mở ra toàn cầu hạ lượng siêu xe cầm lấy 20 ka gia trở lên nhẫn kim cương, quỳ ở trước mặt ta hướng ta cầu hôn. Sau mười mấy phút, đường kiếm hai vợ chồng lái xe tới đến Lý thị Đông y quán miệm. Sau khi xuống xe, hai người hùng hùng hổ hổ chạy vào y quán, giống to, Lý Phong, ngươi đem tiểu Quỳnh giấu đâu? Vội vàng đem nàng giao ra. Chương 868, đã chúng thiết bản. Lý thị Đông y quán, phòng trong, một trương trên giường bệnh, một vị người da trắng nam tử đang tiếp thụ Lý Phong châm cứu trị liệu hắn gọi dỗ bẹ sần ha di là một tên quốc hội nghị viên tại y quốc rất có danh vọng có thể được xưng là quyền cao chức trọng đương nhiên quốc hội nghị viên cũng sẽ sinh bệnh ba năm trước đây dỗ bẹ sần ha di đột phát tù thai vô luận ngày và đêm trong lỗ thai cũng giống như có một đám biết do tại kêu to đồng dạng thâm thụ nhiễu vì thế dỗ bẹ sần ha di đi thăm danh y lại hiệu quả trị liệu quá mức bé nhỏ vốn là dỗ bẹ sần ha di đã bỏ đi buổi sáng hôm nay hắn xuất ins trong lúc vô tình nhìn đến cờ bờ bờ đối Lý Phong phỏng vấn video, phúc trí tâm linh đồng dạng, hắn lập tức lái xe chạy tới nơi này. Lúc này đã có không ít bệnh nhân tại xếp hàng chờ đợi, bởi vì rỗ bệ sẩn Ha Di thường xuyên xuất hiện tại truyền hình tiết mục phía trên, cho nên rất nhanh liền có người đem hắn nhận ra. trong lúc nhất thời, Lý Phong cũng tốt, tới này chờ lấy xem bệnh bệnh nhân cũng tốt, đều biết rỗ bệ sẩn Ha Di là một tên quốc hội nghị viên. về sau, đến phiên rỗ bệ sẩn Ha Di về sau, Lý Phong đem hắn đưa đến phòng trọng đây cũng không phải lý phong cho dỗ bẹ sần ha di đặc thù đối đãi mà chính là trị liệu ủ thai cần tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong dạng này mới có thể rõ ràng cảm nhận được trị liệu có hiệu quả hay không cái này thời điểm lý phong đối dỗ bẹ sần ha di trị liệu đã chuẩn bị kết thúc dỗ bẹ sần ha di chỉ cảm thấy ủ thai âm thanh giảm bớt rất nhiều tin tưởng lý phong lại cho hắn châm cứu một hồi ủ thai âm thanh liền sẽ hoàn toàn biến mất đột nhiên đường kiếm cái kia âm thanh quát lớn truyền vào tới ngay tại thi châm lý phong trên tay một trận âm thầm nhỉ non nó nói nô no. tìm tới cửa sao nhắm mắt tiếp nhận trị liệu dỗ bệ sẩn ha di kem chút tuân ra một câu phát ha. ngoa tào đến cùng là cái nào ngốc bê tại lao tử sắp trị liệu thành công thời điểm quấy dối nếu như bởi vì cái này âm thanh quát lớn để lao tử trị liệu thất bại lao tử cùng hắn không chết không thôi ngay tại dỗ bệ sẩn ha di tâm lý không ngừng ân cần thăm hỏi đường kiếm người nhà thời điểm lý phong lại bắt đầu lại từ đầu giúp hắn châm cứu lên cái này khiến dỗ bệ sẩn ha di đại thở phào đồng thời Tâm lý đối lý phong càng thêm kính nghệ, cảm kích. Y quán trong đại sảnh. Theo đường kiếm giống to một tiếng, ngồi xem bệnh đài trước xếp hàng các loại xem bệnh bệnh nhân đều ánh mắt không tốt quay đầu hướng hai người nhìn qua. Đường kiếm, nô lâm không nghĩ tới đông y trong quán nhiều người như vậy, nhất thời xưng sở ngay tại chỗ. Đón lấy, nô lâm thì chống nạnh nói ra, nhìn cái gì vậy, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua kẻ có tiền A. Đến lý thị đông y quán xem bệnh đều là một số không có bảo hiểm y tế hạ tầng người nghèo. Những người nghèo này dám dùng bất mãn ánh mắt nhìn lấy nàng, phản thiên đúng không? Một đám bệnh nhân không nghĩ tới ngô lâm hội nói ra những lời này đến, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trong bọn họ xác thực có người nghèo, nhưng cũng có mấy vị là kẻ có tiền, bên trong một vị vẫn là ước vạn phu ông, bản thân liền là kẻ có tiền, lại bị người nói chưa thấy qua kẻ có tiền, cái này thật đúng là một lần kỳ diệu thể nghiệm. Hừ, một đám quỷ nghèo. Ngô lâm thấy mình một câu thì chấn trụ những thư này người, nhất thời có chút đắc ý. Một bên, đường kiếm nhìn một vòng, không nhìn thấy Lý Phong, nhất thời khẽ nhữ mày nói, ta hỏi các ngươi, nơi này thầy thuốc Lý Phong đi đâu? Một đám bệnh nhân cùng nhau nghiêng đầu đi, không có bất kỳ cái gì muốn trả lời hắn ý tứ. Dựa vào, từ đâu tới hai người bị bệnh thần kinh, khẩu khí như thế cuồng, còn muốn để cho người khác phản ứng đến hắn nhóm. Có mèo bánh. Thấy mọi người không để ý chính mình, đường kiếm thì trùng điệp lạnh hừ một tiếng, không vui nói, ta tại nói chuyện với các ngươi, các ngươi lô hai đứa sao? Xếp hàng bệnh nhân lần này liền đầu cũng không quay lại, cái kia ước vạn phú hào thậm chí đưa tay hướng đường kiếm giơ ngón tay giữa lên. Lao tử tại lờ giờ cũng là thai to mặt lớn nhân vật, muốn không phải cầu y xuất ruột, không muốn gây sự, sớm mẹ nó để bảo tiêu tới đem cái kia hai người bị bệnh thần kinh ném ra. Cùng lúc đó, phòng trong, Lý Phong nổ ngân trầm, hỏi, Haji tiên sinh, cảm giác như thế nào? Dộ bệ sần Haji cảm thụ một chút, kinh hỉ nói, trời ạ, không vang, thật không vang, ta tốt ta thật tốt, Lý thầy thuốc, người y thuật thật sự là quá thần kỳ. ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất thầy thuốc, không có cái thứ hai. Lý Phong mỉm cười, đem rổ bệ sần ha di tán dương vui vẻ vui vẻ nhận. một bên, ẹ sở cô ni ạ nhìn về phía Lý Phong trong ánh mắt vẻ sùng bái càng đậm. đúng lúc này, một tiếng quát lớn lại lần nữa truyền đến. đáng chết, các ngươi vì cái gì không trả lời ta vấn đề, là xem thường ta đường mẫu người sao? một đám không có lễ phép quỷ nghèo. Các ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Tại phố người Hoa còn không người dám không nể mặt chúng ta. Rộ bẹ sần Ha Di như mày, nhỏ giọng hỏi, Lý thầy thuốc, bên ngoài cái kia hai cái hô to gọi nhỏ người là người nào, cùng ngài có thù sao? Hai người bị bệnh thần kinh mà thôi, Ha Di tiên sinh không cần để ý. Lý Phong lắc đầu, đem ngân châm thu hồi về sau, hướng một bên ẹ sở cô Nì ạ nói ra, tốt, chúng ta ra ngoài đi. ẹ sở cô Nì ạ gật gật đầu, làm trước một bước đi ra ngoài đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm nàng liền hướng cửa nhìn qua vừa tốt nhìn đến ngay tại phát cáo đường kiếm hai vợ chồng ngay sau đó đường kiếm hai vợ chồng cũng nhìn đến ẹ sở cô nỉ ạ nhất thời đường kiếm trong mắt thì bạo khởi một vệ kinh diễm chi sắc một bên nô lâm cũng bị ẹ sở cô nỉ ả mỹ mạo rung động tiếp lấy nàng quay đầu nhìn lại phát hiện đường kiếm chính sắp hồn cùng thụ nhìn lấy ẹ sở cô nỉ ạ nhất thời lên cơn giận giữ thân thủ chật đường kiếm một thanh đường kiếm kêu đau một tiếng mợ mịt nhìn về phía ngô lâm Làm sao? Người nói làm sao? Nô lâm hung hăng nguyết hắn một cái, tiếp lấy hướng ẹ sở cô nì ạ hồ, ngươi chính là cái kia cùng Lý Phong đi khách sạn Hồ Ly Tinh. ẹ sở cô nì ạ đôi mi thanh tú hơi nhỉu, vị nữ sĩ này, mời ngươi thả tôn trọng một chút. Ừ, ngươi tính là cái gì, dựa vào cái gì để cho ta tôn trọng ngươi? Nô lâm cười khẩy, hỏi tiếp, ta hỏi ngươi, Lý Phong có phải hay không ở bên trong? Nhiều như vậy bệnh nhân tại cái này xếp hàng, các ngươi lại ở trong phòng đợi không ra. Là không là đang làm gì không thể gặp người sự tình Rõ như ban ngày Còn nói mình không phải hồ ly tinh Vị kia ước vạn phú hào nhìn không được Lệnh giọng nói ra Vị nữ sĩ này Ngươi có phải hay không lầm cái gì Lý thầy thuốc đang ở bên trong làm một vị tôn quý bệnh nhân chữa bệnh hắn bệnh nhân đều gật đầu phụ họa Đúng vậy à Lý thầy thuốc vô cùng chuyên nghiệp Ngươi không thể nói như vậy Lý thầy thuốc Ế e sở cô ni ạ tiểu thư là người tốt Ngươi không thể như thế làm nụ nàng Nô lâm đầu tiên là sức sở Tiếp lấy khinh miệt nói, tôn quý bệnh nhân. Một đám quỷ nghèo cũng biết tôn quý là có ý gì. Tốt, các ngươi đem người bệnh nhân kia cho ta kêu đi ra, ta ngược lại muốn nhìn xem một cái quỷ nghèo có thể có nhiều tôn quý. Đúng vào lúc này, Lý Phong dẫn dỗ bẹ sần ha di theo bên trong ở giữa đi tới, bọn họ đem ngô lâm lời nói một từ không bỏ sót nghe vào trong lỗ thai, dỗ bẹ sần ha di tức giận đến tay đều đang run dậy. Ngô lâm dò xét dỗ bẹ sần ha di một hồi, luôn cảm thấy hắn có chút quen mắt, Nhưng lại nhất thời nghị không ra ở đâu gặp qua đối phương. Đón lấy, nô lâm đè xuống nghi ngờ trong lòng, cười lạnh nói, hắn thì là các ngươi nói cái kia tôn quý bệnh nhân. Ta làm sao không nhìn ra hắn. Đúng lúc này, đường kiếm thân thủ kéo nàng một thanh, tiếp lấy kinh sợ nói ra, ha. Hà Di nghị viên, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nô lâm đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy trong đầu một tia sáng hiện lên, rốt cục nhớ tới ở đâu gặp qua rổ bẹ sần Hà Di. Chơi ạ quyền cao chức trọng quốc hội nghị viên lại bị nàng nói thành là quỷ nghèo giờ khắc này ngô lâm hận không thể rút chính mình mấy cái miệng rộng chương tám trăm sáu mươi chín mắt ngủ nào chỉ là ngô lâm nghĩ như vậy a đường kiếm đều hận không thể quất nàng mấy cái miệng rộng thành sự không có bại sự có dư đồ chơi cái này mẹ nó là quốc hội nghị viên luận địa vị so cha hắn đường hùng cũng không biết muốn cao hơn nhiều ít đến ngô lâm trong miệng lại thành quỷ nghèo cái này muốn truyền đi còn không bị người cười đến rụng răng Làm trò cười cho người khác đều là phụ, nếu là bởi vì cái này bị Dỗ bẹ sần ha di ghi hận trong lòng, vậy bọn hắn đường ra mới là có đại mà phiền đâu. Dỗ bẹ sần ha di lạnh lùng chừng hai người liếc một chút, tiếp lấy lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai, vì sao muốn tới này tìm lý thầy thuốc phiền phức? Làm quốc hội nghị viên, người khác biết hắn là kiện rất bình thường sự tình, nhưng là đối phương không có có địa vị nhất định, là sẽ không bị hắn nhớ kỹ. Ha di nghị viên, ta, ta là lý phong cha vợ đường kiếm ta tới nơi này là muốn hỏi một chút hắn có hay không thấy qua nữ nhi của ta đường kiếm vụng trộm lau thanh mồ hôi lạnh cười theo nói ra ồ dộ bẹ sần ha di kinh ngạc nhìn lý phong liếc một chút nếu như hắn nhớ không lầm lời nói vừa mới lý phong thế nhưng là nói đường kiếm nô lâm là bệnh thần kinh làm sao đường kiếm còn nói là lý phong cha vợ lý phong nhún nhún vai tự rêu nói ta tại đường ra địa vị tương đối thấp bọn họ cho tới bây giờ không có đem ta xem như là con rể đối đai qua Không chỉ có như thế, bọn họ còn luôn luôn nói ta không có dùng cái gì, nói ra đều là một thanh chua xót nước mắt ta. Dô bẹ sần ha di đầu lông mày vẩy một cái, ngạc nhiên không thôi. Hoa dựa vào, cầm giữ có thần kỳ như thế y thuật Lý Phong, lại bị người mắng không dùng. Đường kiếm hai vợ chồng là mắt mù sao. Đối diện, đường kiếm nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Mẹ nó, Lý Phong tiểu tử này là cố ý cho dô bẹ sần ha di cáo trạng đúng không, làm gì, muốn cầm quốc hội nghị viên tới áp lao tử. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lao tử trước tiên đem ngươi bộ mặt thật sự vạch trần, nhìn Ha Di Nghị Viên nói thế nào. Nghĩ tới đây, đường kiếm nói ra, cái kia. Ha Di Nghị Viên, ngài cũng là tới này tìm Lý Phong xem bệnh sao. Ừm. Dô bẹ sần Ha Di nhấp nhô gật gật đầu. Rất rõ ràng Lý Phong cùng đường kiếm hai vợ chồng quan hệ không tốt, đã như vậy, vậy hắn cũng sẽ không cần cho đường kiếm mặt mũi. Ngài có phải hay không nhìn cờ bờ bờ cái kia đoạn phỏng vấn mới đến đây bên trong? Đường Kiếm hỏi tiếp đúng a làm sao dộ bệ sần ha di nhắc trấn mắt từ tốn nói đường kiếm vô tay một cái ai nha ha di nghị viên ngài có thể tuyệt đối không nên bị hắn lừa gạt à hắn cũng là nhất cựu chạy thầy thuốc y thuật rất cặn bã việc này phố người hoa đều biết đúng vậy a ha di nghị viên lý phong cũng là một cái lừa gạt xem bệnh không cho phép ngài tuyệt đối không nên tin hắn nô lâm cũng ở bên khuyên dộ bệ sần ha di có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình các ngươi nói lý thầy thuốc là tên lừa đảo Xem bệnh không tốt. Đúng vậy a Đường kiếm, nô lâm chuyện đương nhiên gật đầu nói. Hai người còn thật không có hoa uổng Lý Phong. Trước kia Lý Phong xem bệnh cặn bã là toàn phố người Hoa đều công nhận sự tình. Ha ha, ha ha ha. Rộ bẹ sần Ha Di cười lạnh mấy tiếng, đùa cợt nói. Thành kiến hội che một người hai mắt, khiến người ta không nhìn thấy chân tướng. Đường kiếm hơi biên sắc mặt, Ha Di nghị viên. Ngài nói chuyện quá thơm ảo, ta không biết rõ ngài ý tứ. Hừ. Dụ bệ sần ha di sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra, ý tứ chính là nói các ngươi ánh mắt không tốt, cái kia đi xem một chút bác sĩ khoa mắt. Đường kiếm, nô lâm hơi biến sắc mặt, nếu là đổi một người như thế nhục nhã bọn họ, bọn họ nhất định sẽ chế rêu lại thậm chí là ra tay đánh nhau. Bất quá dụ bệ sần ha di thân phận kinh người, bọn họ cứ việc bất mãn, lại cũng chỉ có thể là cắn răng kìm nén. Ngươi biết ta phải là bệnh gì sao? Dụ bệ sần ha di thở sâu, hỏi. Đường kiếm hai vợ chồng mờ mịt lắc đầu. Ta dựa vào, chúng ta cũng không phải là biển thức loại kia thần y, nhìn một chút liền biết người đến bệnh gì. Hệ thần kinh đủ thai. dỗ bệ sần ha di chỉ mình lỗ thai, lạnh giọng nói ra, ta tìm khắp toàn châu Âu danh y, lại cũng không chiếm được hữu hiệu trị liệu. Nghe đến đó, đường kiếm trên mặt thì lộ ra một vệ vẻ đồng tình. Đây thật là quá bất hạnh ha di nghị viên, ta cảm thấy rất khó chịu, ta cũng lý giải ngài cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tâm tình. Bất quá nguyên nhân chính là ở đây, ngài mới không thể bị Lý Phong lừa gạt Nô Lâm ở bên gật đầu phụ họa, đúng vậy A-ha-di nghị viên, liền toàn châu Âu danh y đều trị không hết ngài hệ thần kinh đủ thai, Lý Phong thì càng không khả năng chữa cho tốt. Thật sao? Dô bẹ sần ha-di trên mặt lộ ra một vẹt vẻ trào phúng, nhưng chính là trong miệng các ngươi cựu lưu thầy thuốc chữa cho tốt ta hệ thần kinh đủ thai. Đường kiếm, Nô Lâm trực tiếp một bước. Không phải. Đã chữa cho tốt. Không thể nào. Bọn họ còn tưởng rằng vừa mới Lý Phong ở bên trong cho dô bẹ sần ha-di hỏi bệnh đâu quan trọng việc này quá bất khả tư nghị, toàn châu Âu danh y đều bất lực sự tình, Lý Phong vậy mà cho nhìn kỹ, không khoa học, quá không khoa học. Một bên, xếp hàng bệnh nhân nghe được là hưng phấn không thôi. Liên hệ thần kinh đủ hai loại này, nghi nan tạm chứng đều bị Lý thầy thuốc chữa cho tốt, vậy bọn hắn bệnh cũng khẳng định không có vấn đề a, bọn họ đến đúng. Trong lúc nhất thời, những bệnh nhân này hào hào tán thưởng lên Lý Phong y thuật, thần, thật sự là quá thần. Lý thầy thuốc, ngài cũng là thần y tế thế a. Lý thầy thuốc Ngài muốn là chữa cho tốt ta bệnh, chính là ta tái sinh phụ mẫu a. Nghe lấy những thứ này người tán thưởng, Đường Kiếm tâm lý càng cảm giác khó chịu. Cái kia, Hà Di thầy thuốc, ngài không có nói đùa chúng ta a. Ta có cần phải nói đùa các ngươi sao? Dụ bệ sần Hà Di con ngươi chừng một cái, cười lạnh nói, Lý thầy thuốc là ta gặp qua y thuật thần kỳ nhất thầy thuốc, các ngươi thật sự là mắt mù mới nói hắn y thuật cửu lưu. Đường Kiếm, Nô Lâm khẽ nhếch miệng, bị nói á khẩu không trả lời được. Lý thầy thuốc. Nếu như ngài tại đường ra đợi đến không hài lòng, vậy liền sớm làm ly hôn, ta cho ngài giới thiệu một người bạn gái. Khác không dám hứa chắc, chỉ ít ta cho ngài giới thiệu bạn gái tuyệt đối là y quốc quý tộc tiểu thư, lấy ngài y thuật thần kỳ, tuyệt đối xứng với dạng này nữ nhân. Rộ bệ sần Ha Di quay đầu hướng Lý Phong nói ra. Lý Phong cười một tiếng, đa tạ Ha Di nghị viên hảo ý, loại chuyện này vẫn là ta tự mình tới xử Lý A, Ngươi công vụ bệ buộn, thì về sớm một chút đi. Lý Thầy Thuốc, ta là nghiêm túc. Ngài có thể tuyệt đối đừng không có ý tứ, Ngài muốn là đồng ý, ta hiện tại thì an bài cho Ngài. Dù mẹ sần ha Di lấy điện thoại di động ra, làm bộ muốn cho Lý Phong an bài xem mắt. Với hắn mà nói, Lý Phong không chỉ có là chữa cho tốt hắn hệ thần kinh đù thai đơn giản như vậy, càng nhiều còn là một loại chính đến tư nguyên, quốc hội nghị viên bên trong phần lớn là cao tuổi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bệnh. Muốn là hắn đem Lý Phong lôi kéo tới, để Lý Phong cho những nghị viên này chữa cho tốt tật bệnh hắn tại quốc hội bên trong chẳng phải là hy vọng tăng nhiều lý phong có chút dở khóc dở cười hắn nữ nhân đã đủ nhiều còn phải lại giới thiệu với hắn đối tượng tranh thủ thời gian thà cho hắn đi cái kia ha di nghị viên sự kiện này chúng ta sau này hãy nói được thôi còn có nhiều như vậy bệnh nhân xếp hàng đây lý phong thở dài nói ra được vậy ngài trước bận điệu ta sau khi trở về tùy thời nghe về sau ngài điện thoại rộ bệ sần ha di lại nhìn đường kiếm hai vợ chồng liếc một chút nói tiếp Nếu là bọn họ đối với ngài có bất kỳ bất kính, ngài tùy thời nói cho ta biết, ta giúp ngài lấy lại công đạo. Đường kiếm, nô lâm nghe được là khóc không ra nước mắt. Chương 870, Kinh Thiên Bí Văn. Rộ bẹ sần ha di đi, trước khi đi hung hăng chừng đường kiếm hai vợ chồng liếc một chút lấy đó cảnh cáo. Đường kiếm phu thê đã sợ hãi lại biết khuất, còn có chút phấn ớt. Dựa vào, cùng cái gì cùng, không phải liền là quốc hội nghị viên sao, có cái gì không được sao. Chờ xem tương lai cái ổ gụ lịt thiếu ra cưới nhà chúng ta tiểu quỳnh lão tử liền mang theo cái ổ gụ lịt chạy đến trước mặt ngươi nhìn ngươi còn dám hay không uy hiếp lão tử ngay tại hai người âm thầm phẫn nhất thời điểm lý phong cười nói đường thúc thúc nô a gì, đường quỳnh đã sớm đi ta cũng không biết nàng đi nơi nào các ngươi có thể đi trở về đường kiếm lạnh hư một tiếng nói ra đường tưởng rằng có ha di nghị viên cho ngươi chỗ dựa ngươi liền có thể tại trước mặt chúng ta cuồng ngươi không cùng ta cuồng tư cách lý phong nhấc trợt mắt Mặt không biểu tình nói ra, ta nể mặt ngươi mới bảo ngươi một tiếng thúc thúc, không nể mặt ngươi ngươi chẳng phải là cái gì, ta còn muốn xem bệnh cho bệnh nhân, không có rảnh phản ứng các ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong liền đi lại ngồi xem bệnh trước đài, chuẩn bị cho xếp hàng bệnh nhân xem bệnh. Đường kiếm không nghĩ tới Lý Phong sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, đường kiếm thì dẫn theo trong lòng lên, muốn xông tới tìm Lý Phong lý luận. Xếp hàng bệnh nhân đã sớm nhìn không được. Ngay sau đó thì có mấy cái khỏe mạnh tiểu tử đứng ra đem hắn ngăn lại Nóa, lý thầy thuốc đều nói không rảnh phản ứng ngươi Ngươi còn dây dưa không bỏ, không xong đúng không Cút nhanh lên, đứng tại đây quay dậy chúng ta xem bệnh Cút cút cút cút lăn Mấy cái này bệnh nhân liền đẩy mang đẩy Trực tiếp liền đem đường kiếm đẩy ra đông y quán cửa lớn Ai ai ai, các ngươi làm sao còn động tay đâu Còn có hay không tố chết ta Nô lâm liền vội vàng tiến lên đi giúp đường kiếm Tại cái này quấy rầy người khác công tác người là người, không có tố chất người cũng là người, đi nhanh lên, chớ ép chúng ta đánh nữ nhân. Đúng đúng đúng, đi nhanh lên, lại lại nhảy chúng ta nhưng là động thủ. Mấy cái này bệnh nhân vung ôm nổi đất quả đấm to, nổi giận đùng đùng uy hiếp nói. Đường kiếm, nô lâm gì từng trải qua loại tràng diện này, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Đúng lúc này, Lý Phong nói ra, "Tốt, đóng cửa lại, bọn họ không có khả năng phá cửa tiến đến." Nghe thấy lời ấy, Mấy cái kia bệnh nhân liền vội vàng đem đại môn đóng chặt, cho đường kiếm hai vợ chồng một cái bế môn canh. Cho đến lúc này đường kiếm mới hồi phục tinh thần lại, tức miệng mắng to. Lý Phong, đừng tưởng rằng ngươi kết bạn một vị quốc hội nghị viên liền có thể cùng ta ngưu bước, ngươi chờ đó cho ta. Quản xuống câu này hung ác lời nói về sau, đường kiếm liền muốn rời khỏi nơi đây. Một bên, nô lâm một mặt ngậm bức nói ra, ngươi là đường gia nhị thiếu gia, Lý Phong là ngươi con rể, chúng ta cứ như vậy sám xịt đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nha. Đường kiếm sắc mặt có chút không tự nhiên nói ra, ngươi không thấy được mấy cái kia bệnh nhân hung thân ác sát, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn tức giận, không đáng. Đợi sau khi trở về, ta lập tức tìm người qua đến thu thập bọn họ. Ngươi định tìm người nào? Hoàng Tín. Nô Lâm sắc mặt có chút khó coi. Đúng, Hoàng Lão bản thích hợp nhất làm chuyện này. Đường kiếm suy nghĩ một chút nói ra. Ha ha, Đường kiếm, ngươi có phải hay không đốc? Hoàng Tín đã bị Lý Phong hợp nhất. Ngô Lâm gần như thét lên nói ra. Nguyên bản Ngô Lâm là không tin lời đồn đại này, nhưng mới rồi kinh lịch lại nói cho Ngô Lâm, chuyện này là vô cùng có khả năng. Đây đều là truyền ngôn, không thể coi là thật. Đường kiếm có chút không tự tin. Vậy nếu như là thật đây, ngươi có phải hay không liền không tìm được có thể thu thập Lý Phong người? Ngô Lâm thầm hận không thôi nói ra. Cái này. Đường kiếm không nói lời nào. Cái này còn thật để Ngô Lâm cho nói chúng, nếu như Hoàng Tín đều không có cách nào đối phó Lý Phong lấy hắn năng lực còn thật liền không tìm được có thể thu thập lý phong người đâu đường gia cũng liền tại phố người hoa có chút sức ảnh hưởng ra phố người hoa thì không dễ dùng lắm gặp đường kiếm do dự ngô lâm trong nháy mắt thì bạo phát đường kiếm ngươi thật sự là quá vô dụng ngươi không có có sinh dục có thể đường kiếm sắc mặt kỳ biến liền vội vươn tay che ngô lâm miệng khẩn trương mắt nhìn đông y quán cửa chính về sau hạ giọng ngoài mạnh trong yếu nói ra ngươi mẹ nó điên sao loại lời này là ở bên ngoài tùy tiện nói sao về nhà. Nô Lâm trên mặt cũng lộ ra một vẻ hối hận chi sắc, tiếp lấy cười lạnh nói, tóm lại, hôm nay cái này chàng tử ngươi muốn không giúp tìm trở về, ta thì không để yên cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, Nô Lâm quay người hướng ven đường xe sang trọng đi đến. Đường Kiếm sắc mặt biến ảo mấy lần, thầm chửi một câu điên bà nương về sau, nhấc chân đuổi theo. Đông Y trong quán đang giúp bệnh nhân xem bệnh lý, phong mắt sáng lên, âm thầm lỉ non nó nói, không có khả năng sinh đẻ. Ta đi, không thể nào cái kia đường quỳnh là tình huống như thế nào dù là đại môn đóng chặt cách xa mười mấy mét lấy lý phong thính lực vẫn là nghe đến đường kiếm hai vợ chồng đối thoại mà ngô lâm câu kia còn chưa nói hết lời nói để lý phong miên man bất định buổi tối bảy giờ xem hết cái cuối cùng bệnh nhân về sau lý phong mang theo hẹ sở cổ nì ạ rời đi đông y quán đợi chút nữa chúng ta ăn cơm tối xong ta thì dẫn ngươi đi tìm khách sạn ở lại sau đó ta đi đường quỳnh nhà trọ trên đường lý phong trầm giọng nói ra a ệ Sở Cô Nì A kinh hô một tiếng, tiếp lấy thần sắc khẩn trương nói ra, ta tự mình một người ở bên ngoài có chút sợ hãi. Lý Phong cười một tiếng, nửa đùa nửa thật nói ra, muốn không ngươi cùng ta cùng nhau đi đường Quỳnh Nhà Trọ. Để ệ Sở Cô Nì A một mình đi khách sạn cũng không có gì, hắn át chủ bài đông đảo, có hoàn toàn chắc chắn tại ệ Sở Cô Nì A gặp phải nguy hiểm lúc kịp thời đổi tới. Bất qua ệ Sở Cô Nì A không biết những thứ này à, nếu như Lý Phong khăng khăng muốn nàng một người đi khách sạn Khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến ẹ sở cổ ni ạ còn nhỏ tâm linh. Không bằng để ẹ sở cổ ni ạ biết khó mà lui. ẹ sở cổ ni ạ khuôn mặt một đỏ, túi đầu xuống nói ra, dạng này không tốt lắm đâu. Lý Phong. Không phải. Cái gì đồ chơi không tốt lắm, cảm tình ẹ sở cổ ni ạ không kháng cự cùng hắn cùng nhau đi đường Quỳnh nhà trọ. Nói trở lại, đường Quỳnh nhà trọ vẫn là rất lớn, có ba căn phòng ngủ, ở là nhất định, có thể ở mở, chỉ là đường Quỳnh sẽ đồng ý sao. Nóa. Quan tâm nàng có đồng ý hay không đây, trước tiên đem ẹ sở cổ nì ạ mang trở về rồi hay nói. Lý Phong hơi hơi trầm ngâm thì có quyết định, không có gì không tốt, đợi chút nữa chúng ta ăn cơm tối xong, ngươi thì cùng ta cùng một chỗ hồi nhà trọ. Dù sao là đường Quỳnh chủ động muốn hắn đi nhà trọ ở, nếu như đường Quỳnh phản đối ẹ sở cổ nì ạ cùng hắn cùng đi, vậy hắn mang theo ẹ sở cổ nì ạ đi ra ngoài ở khách sạn chính là. Nữ nhân A, không thể một mực quen. A ệ sở cổ ni ạ không nghĩ tới lý phong thật muốn mang nàng trở về trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ ngay sau đó một cỗ ấm áp tại nàng trong lòng dâng lên lý phong vì nàng an toàn nghĩ không tiếc buốc lên phá hư hắn cùng đường quỳnh quan hệ mạo hiểm lý phong đối nàng quá tốt sau một giờ lý phong cùng ệ sở cổ ni ạ đi vào đường quỳnh nhà trọ cửa chính ấn vang chuông cửa sau qua mấy giây bên trong thì truyền đến một loạt tiếng bước chân cùng cụt cửa mở đường quỳnh dung nhan tuyệt mỹ từ sau cửa xuất hiện nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện liền thấy đứng sau lưng Lý Phong è sở cổ ạ. Nhất thời Đường Quỳnh thì sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 871 là yêu mến a. Lý Phong, ngươi, các ngươi. Ngạc nhiên sau đó Đường Quỳnh nghi hoặc mở miệng. Lý Phong nhún nhún vai, è sở cổ ạ tự mình một người ở khách sạn lời nói sẽ biết sợ. Vừa nói Lý Phong không để lại dấu vết tại Đường Quỳnh trên thân dò xét một hồi, trong mắt có kinh diễm chi sắc bộc lộ. Ở bên ngoài đường Quỳnh mặc quần áo cách gan mặc đều rất chính thức, màu đen bộ váy, tất chân, giày cao gót, xinh đẹp tự nhiên là rất xinh đẹp, chỉ bất quá nhìn nhiều chắc chắn sẽ có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Mà bây giờ đường Quỳnh xuyên lại là một bộ màu trắng váy ngủ, bộ này váy ngủ tuy nhiên thiết kế rất bảo thủ, nhưng tơ tầm chất liệu lại quyết định nó hội áp sát vào đường Quỳnh trên thân, đem đường Quỳnh tốt dáng người triệt để triển lộ ra. Lại thêm đường Quỳnh giống như vừa mới tắm rửa qua vai bằng thêm mấy phần mỹ lực. Đường Quỳnh. Không phải. Cái gì đồ chơi một người ở khách sạn sẽ biết sợ, lý do này có chút quá tại vô nghĩa à. Đây là ở khách sạn, cũng không phải là ngủ đầu đường, ẹ e sở cô nhì ạ cũng không phải vị thành niên tiểu hải tử, có cái gì tốt sợ hãi. Lý Phong, ngươi còn không có ly hôn với ta đây, thì không kịp chờ đợi đem khác nữ nhân mang về nhà bên trong, có chút quá phận à. Đường Quỳnh thở sâu, cưỡng chế lửa giận trong lòng hỏi. Nàng để Lý Phong tới này ở cũng là để người trong nhà biết nàng quyết tâm, nếu như có thể chuyển đến tổ hộ gụ lịch trong lỗ thai là không thể tốt hơn. Có thể Lý Phong đem ẹ sở cô nì ạ cũng mang đến nơi đây, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Tổng sẽ không có người cho rằng nàng đường quỳnh sẽ cùng khác nữ nhân, cùng một chỗ cùng Lý Phong ở a. Ta không cảm thấy à, nếu như ngươi cảm thấy vô pháp tiếp nhận, vậy ta mang nàng đi bên ngoài ở chính là. Lý Phong biểu lộ lạnh nhạt nói ra. Sau lưng, ẹ sở cô nì ạ có chút thấy nấy. Lý tiên sinh, bằng không ta vẫn là đi bên ngoài. Không cần đến, ngươi chỉ có thể đi cùng với ta. Lý Phong trực tiếp đem nàng đánh gãy, bá khí nói ra. Ế e sợ cô ni ạ nhất thời lòng sinh cảm động. Tuy nhiên nói như vậy có chút không đúng, nhưng Lý Phong nguyện ý vì nàng mà cùng lao bà hắn đứng tại mặt đối lập, ít nhất nói rõ nàng tại Lý Phong tâm lý địa vị trọng yếu. Đường Quỳnh chỉ cảm thấy một hơi chắn cổ họng, nuốt cũng nuốt không trôi, nôn cũng nhả không ra, bị đẻ nén vô cùng. Sau một lúc lâu, Đường Quỳnh Phun ra một ngụm trọc khí nói, tốt, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ngươi thì mang nàng ở lại đây đi. Nói cho cùng nàng cùng Lý Phong ở giữa vẫn là không có cảm tình, nếu là có cảm tình lời nói, nàng đã sớm đem Lý Phong cho anh ra ngoài, sau đó trượt làm ly hôn thủ tủ. Tuy nhiên để hệ sở cổ nì ạ cũng lưu lại có chút ảnh hưởng nàng kế hoạch, nhưng đường Quỳnh tỉ mỉ nghĩ lại, làm như vậy có thể sẽ lấy được ra bất ngờ hiệu quả. Ngẫm lại xem. Lý Phong cùng ẹ sở cô nì ạ đi khách sạn sự tình cũng sớm đã chuyên ra, mà nàng lại đồng ý Lý Phong đem ẹ sở cô nì ạ lĩnh về nhà, cái này hội cho người ta một loại gì cảm giác. Nàng đối Lý Phong là yêu mến a, Chỉ có yêu mến, mới có thể tiếp thụ chính mình nam nhân có tiểu tam sự thật, chỉ có yêu mến, mới có thể cho phép chính mình nam nhân đem tiểu tam mang về nhà a. Đường Quỳnh càng nghĩ ánh mắt càng sáng, càng nghĩ càng thấy đến Lý Phong đem ẹ sở cô nì ạ mang về nhà bên trong là thần lai chi bút trong lúc nhất thời thần thái đều có chút bay bồng lên lý phong không phải đường quỳnh cái kia không phải có thụ ngược đái khuynh hướng a làm sao biểu lộ như thế quý dị tiểu gia dù nói thế nào cũng là người trên danh nghĩa lao công tiểu gia đem một đại mỹ nữ mang về nhà bên trong qua đêm ngươi không tức giận cũng liền thôi còn thần thái phi dương sao thế đoàn chiến kẻ yêu thích a ngẫu bức về một bước lý phong vẫn là trước tiên đem ẹ sở cổ nì a mang tiến gian phòng căn nhà trọ này sửa sang rất xa hoa Đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng cũng đều là một đường nhãn hiệu, sau khi đi vào Lý Phong an vị ở trên ghế salon, cầm lấy điều khiển từ xa tìm lên cảm thấy hứng thú truyền hình tiết mục. Mà ẹ sở cô Nì ạ hỏi Đường Quỳnh muốn đôi dép lê, liền chạy tới phòng tắm bên trong tắm rửa đi, kể từ đó, trong phòng khách cũng chỉ thừa Lý Phong cùng Đường Quỳnh hai người. Có muốn uống chút hay không cái gì? Đường Quỳnh đi đến Lý Phong bên cạnh, bất động thanh sắc hỏi. Lý Phong nhìn không chuyển mắt xem TV, theo miệng hỏi, có coca ca sao? Ngồi ở trên ghế salon xem tivi thời điểm uống chút gì không lớn nhất hăng hái. Đương nhiên là mập chạch khoái lạc nước ca. Có mập chạch khoái lạc nước cùng các loại bành hóa đồ ăn, Lý Phong có thể trong nhà chạch một ngày. Đường Quỳnh lắc đầu, không có, uống coca không khỏe mạnh, cho nên ta liền không có chuẩn bị, có muốn uống chút hay không rượu văng đỏ. Lý Phong lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía đường Quỳnh, ánh mắt có chút suy nghĩ. Đường Quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, túi đầu nhìn một chút, trên người của ta có đồ vật gì sao không có, Lý Phong lắc đầu, như cũng dùng một loại suy nghĩ ánh mắt nhìn lấy Đường Quỳnh. Đường Quỳnh bị nhìn có chút không được tự nhiên, vậy ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? không có gì, cũng là đột nhiên cảm thấy ngươi có chút đáng yêu. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Đường Quỳnh bị Lý Phong cho làm càng thêm mờ mịt, cái gì đồ chơi cũng có chút đáng yêu, bà tiểu thư ở trước mặt ngươi vẫn luôn rất lánh diễm ta. Ngay tại Đường Quỳnh mờ mịt thời khắc, Lý Phong chạy tới cửa, không lưng bắt đầu đi giày thấy thế Đường Quỳnh liền vội vàng hỏi, người muốn đi đâu? Mua chút coca, lại mua điểm chân gà, vịt ruột vịt cái cổ. Lý Phong cũng không quay đầu lại nói ra, coca tuy nhiên không khỏe mạnh, nhưng rượu vang đỏ càng không khỏe mạnh, rượu cồn thế nhưng là một loại gửi tới ung thư vận. Đường Quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, thế nhưng là mọi người đều nói thích hợp uống rượu hữu ích khỏe mạnh à, mà lại buổi tối trước khi ngủ uống một chén rượu vang đỏ còn có dưỡng nhan làm đẹp hiệu qua đây. Ta thế nhưng là thầy thuốc, còn có thể gạt người sao Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, nghiền ngẫm nói, muốn dưỡng nhan làm đẹp lời nói rất đơn giản. Các loại cùng Osvi lì xác định hợp tác, ta lấy cho ngươi một bình đồng nhan nước. Nói xong Lý Phong hướng Đường Quỳnh phất phất tay, đẩy cửa đi ra ngoài, cho ta cầm một bình đồng nhan nước. Đường Quỳnh sắc mặt quái dị lặp lại một câu. Hoa dựa vào, Lý Phong lời nói này cũng quá dễ dàng à? Một bình đồng nhan nước giá trị hai mươi triệu bảng anh đây, mà lại là hạn lượng cung ứng, coi như thật cùng Osvi lì xác định hợp tác, nàng cũng không bỏ được guồng a. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Phong thì đi thang máy đi vào một tầng, ra nhà trọ cao Úc, hướng phủ cận 24 giờ buồn bán cửa hàng đi đến. Ngay tại Lý Phong rời đi nhà trọ không lâu, một vị mặc lấy áo khoác màu đen nam tử tóc đỏ đi vào nhà trọ cửa lớn. Vài phút tay, tên nam tử này đi vào đường quỳnh cửa nhà, hai bên quan sát một chút, xác định không có người sau hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, móng tay bắt đầu sinh trưởng tốt. Tại dài đến 5cm hai bên về sau. Hắn dùng móng tay tại trên cửa chính cắt một chút, chi chi, nương theo lấy một trận dợn người tiếng ma sát, hợp kim cửa lớn lại bị hắn móng tay vạch ra một cái hình tròn hang lớn, trực tiếp liền đem khóa tâm bộ phận cho đảo xuống đến. Chính ở trên ghế salon xem TV đường Quỳnh nghe đến cái thanh âm này sau nhất thời đôi mi thanh tú hơi nhũ, đứng dậy hướng cửa nhìn qua. Đúng lúc này, người kia đưa tay hướng khóa tâm phía trên một chút, khóa tâm liền bị hắn đâm rơi xuống đất, nện ở phòng khách trên sàn nhà phát ra phanh một tiếng vang trầm. Tiếp lấy cái này người giữ tợn cười một tiếng, đẩy cửa đi vào. chương 872, đi săn mục tiêu. Khóa tâm nện rơi xuống đất thời điểm, đường Quỳnh thì trong lòng biết không ổn, đứng dậy liền muốn đi cầm điện thoại gọi điện thoại báo cảnh sát. Chỉ là không chờ nàng đi ra mấy bước, tóc đỏ trung niên nam tử liền đi tới, người tốt nhất đứng ở nơi đó không nên động, bằng không hậu quả hội rất nghiêm trọng. ngươi là ai? Tại sao muốn xâm nhập ta nhà trọ? Đường Quỳnh ép buộc chính mình tỉnh táo lại nhưng là nàng cái kia run dậy thanh nghiêm vẫn như cũng là bán nàng giờ phút này tâm tình khẩn trương nam tử tóc đỏ trở tay khép cửa lại lại không lưng đem khóa tâm nhặt lên ấn trở lại nơi xa lúc này mới cười nói ta là người như thế nào không trọng yếu trọng yếu là ẹ sở cô ni ạ có phải hay không cũng ở nơi đây người tới chính là phụng mệnh đến đây đánh giết lý phong mang về ẹ sở cô ni ạ tôn ni vợ là kẻ đương quỳnh đồng tử co rụt lại ngươi là tìm đến ẹ sở cô ni ạ ừ hử Tony bợ lạ kẹ nhốn nhún bay, thản nhiên đi đến trong phòng khách ở giữa đứng vững, cười nói, vốn là ta chỉ là tìm đến ẹ sở cô nỉ ạ, nhưng là thấy qua ngươi về sau ta phát hiện. Ngươi cũng sẽ trở thành ta đi săn mục tiêu. Đi săn. Đường Quỳnh hơi biến sắc mặt. Từ đối phương đáng sợ ra sân phương thức đường Quỳnh cũng có thể thấy được, đối phương vô cùng đáng sợ, khả năng cùng Lý Phong một dạng đều là giác tỉnh nào đó loại năng lực người. Đừng nói nàng chỉ là một cái cô gái yếu đuối. Coi như nàng là cái quanh năm luyện tập cận chiến nam nhân, nàng cũng khẳng định không là đối phương đối thủ. Hiện tại nàng duy nhất có thể làm cũng là tận lực trì hoãn thời gian, chờ chút lầu mua coca Lý Phong trở về. Nếu là Lý Phong biết đường Quỳnh bị hắn một phen nửa thật nửa giả lời nói cho mang đi chệ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, bất quá đường Quỳnh trì hoãn thời gian kế sách là không có vấn đề. Chỉ thấy đường Quỳnh thở sâu nói ra, ngươi khả năng không biết, ta cùng ẹ sở cổ nì ạ chỉ là ngày đầu tiên nhận biết, mặt khác, ta gọi đường Quỳnh là ưu Lan tập đoàn nghiệp vụ bộ quản lý, nếu như ngươi muốn tiền lời nói ta có thể cho ngươi." Ồ, oh. Tony Bở lạ kệ đầu lông mày vẩy một cái, chậm rãi đi đến đường Quỳnh trước người hỏi, "Ngươi định cho ta bao nhiêu tiền vậy?" Vừa nói hắn liền muốn cầm tay đi ôm lấy đường Quỳnh cái cảm Đường Quỳnh lui lại một bước, hơi có vẻ chán ghét nói ra, "Mời ngươi thả tôn trọng một chút." Nha, cô nàng tính khí vẫn rất gay. Tony Bở Lạc hai mắt nhíu lại, âm hiểm cười nói, "Tốt, ta tôn trọng ngươi, ngươi cũng muốn tôn trọng ta." không muốn đem ta xem như ngu ngốc. Đường Quỳnh trong lòng căng thẳng, biết đối phương không có tốt như vậy lừa gạt, bất quá không có cách nào à, nàng hiện tại chỉ có thể dùng loại phương thức này đi trì hoãn thời gian, ta không hiểu ngươi ý tứ, ta là thật muốn dùng tiền đến đổi về ta an toàn. Tiền với ta mà nói cũng là một con số. Tony bở lạ kẹ nhún nhún bay, đùa cợt nói, ngược lại, trên người ngươi mùi vị rất tinh khiết, ta rất ưa thích. Tại nhìn thấy Đường Quỳnh trong nháy mắt, Tony bở lạ kẹ liền muốn cho Đường Quỳnh sơ ủng để cho nàng thành vì chính mình phụ thuộc bất quá huyết tộc giống như nhân tộc thậm chí so với nhân tộc càng quan tâm một nữ nhân phải chăng thuần khiết nhân loại kết hôn coi như nhà gái trước đó từng có cảm tình kinh lịch không phải ban đầu chỉ cần lẫn nhau thực tình yêu nhau cũng sẽ kết hôn nhưng là huyết tộc khác biệt nếu như một nữ nhân không còn thuần khiết vậy liền chắc chắn sẽ không bị huyết tộc chọn làm sơ ủng đối tượng cho nên Tony bở là kẻ cố y đi đến đường quỳnh trước người ngửi một cái trên người nàng khí tức xác định nàng rất thuần khiết về sau muốn cho nàng sơ ủng suy nghĩ thì càng bước thiết lên đường quỳnh đôi mi thanh tú nhíu chặt tiền đối với bất kỳ người nào tới nói đều không chỉ có là một con số liền xem như thế giới thủ phủ cũng không hy vọng chính mình tài phú rút lại không phải sao dựa vào cái này lão nam nhân xem ra rất bê tê rất phi thường bộ dáng a lại mang xuống nàng có thể hay không gặp bất chắc người nói rất có đạo lý tony bở là kẻ sờ lên cầm cân nhắc một hồi tiếp lấy nết miệng cười nói ta nghe đến có tiếng nước chảy Ệ Sở Cô Nỉ ạ là ở bên trong tắm rửa sao? Đang khi nói chuyện hắn liền hướng phòng tắm đi đến. Đường Quỳnh sắc mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng vẫn là cắn răng ngăn ở Tony Bở Lạ kệ trước người, hô lớn, "Ngươi không thể đi vào." Ệ Sở Cô Nỉ ạ, nhanh mặc xong quần áo. Ệ Sở Cô Nỉ ạ còn đang tắm, Tony Bở Lạ kệ muốn là đi vào lời nói chẳng phải là muốn nhìn đến một số không nên nhìn đồ vật, cái kia đối với một nữ nhân danh tiết sẽ tạo thành bao lớn thương tổn. Đều là nữ nhân, Đường Quỳnh không muốn thấy cảnh này phát sinh. Dù là lại bởi vậy mang đến cho mình nguy hiểm, nàng cũng nhất định phải ngăn cản. Tony bợ lạc kệ đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy lắc đầu cười nói, "Ngươi dũng khí vượt quá ta đoán trước, làm khen thưởng, ta sẽ cho ngươi hoàn mỹ nhất sơ hùng, để ngươi theo sinh ra mới bắt đầu, thì thu hoạch được vô cùng lực lượng cường đại." Sơ hùng cũng là phân đẳng cấp, đơn giản nhất sơ hùng chỉ là làm cho đối phương biến thành tầng dưới chốt nhất huyết tộc, cao đẳng sơ hùng sẽ để cho đối phương lấy được đến chính mình một phần năm lực lượng. Hoàn mỹ nhất sơ hùng Thì là làm cho đối phương lấy được đến chính mình 50% lực lượng, loại này đẳng cấp sơ bụng đối Tony bở lạ kệ là hội có ảnh hưởng rất lớn, tỷ như hắn thực lực sẽ ở trong một thời gian ngắn hạ xuống. Nhưng đường Quỳnh đáng giá hắn làm như vậy. Sơ bụng. Đường Quỳnh sắc mặt kịch biến. Làm toái lì tật phan, đường Quỳnh làm sao lại không biết sơ bụng là có ý gì, cho nên cái này tóc đỏ trung niên nam là một cái huyết tộc. Có thể đây không phải là biên soạn đi ra đồ vật sao, làm sao lại thật tại trong thế giới hiện thực tồn tại. Giờ khắc này, đường Quỳnh cả người cũng không tốt. Ừ hử. Tony bở lạ kẹo nhún nhún vai, tiếp lấy quay đầu hướng phòng tắm nhìn qua. Giờ phút này, phòng tắm bên trong ảo ào ào tiếng nước chảy đã đình chỉ, chắc là è sợ cổ Ni ạ nghe đến đường Quỳnh cảnh cáo sau đình chỉ tắm rửa. Tuyệt đối đừng đi ra. Đường Quỳnh lo lắng è sợ cổ Ni ạ sẽ đi ra xem xét tình huống, lần nữa lên tiếng cảnh cáo. Ngươi cảm thấy nàng thì coi không ra, ta liền lấy nàng không có cách nào sao? Tony bở lạ kệ trả phúng cười một tiếng. Lách qua đường Quỳnh liền đi đến cửa phòng 8, thân thủ kéo một phát, loảng xoảng một tiếng. Liền cửa mang khung cửa đều bị Tony vợ lạ kẻ kéo xuống. Đây chính là hợp kim nôn cửa phòng, khung cửa cũng đều là dùng đinh thép khảm nạm tại trong vách tường, cứ như vậy bị người một thanh kéo xuống đến, cái này phải cần bao nhiêu lực lượng. Đường Quỳnh tâm trực tiếp thì rơi tiến đáy cốc. Cửa bị kéo ra về sau, thì lộ ra bên trong ẹ sở cổ nì ạ, chỉ thấy ẹ sở cổ nì ạ vừa mới mặc áo tròn 8. Khả năng bởi vì không có lau giọt nước duyên cớ, áo choàng tắm áp sát vào trên người nàng, tóc nàng cũng là ướt sũng, biểu lộ rất là kinh khủng, xem ra ta thấy mà yêu. Tony bợ lạ kẻ trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam, cười nói, không hổ là thân vương phụ thuộc, thật sự là rất có mị lực, chờ chút. Trên người ngươi khí tức, đáng chết, vì cái gì ngươi thành người bình thường. Vừa nói, Tony bợ lạ kẻ thì vọt tới ẹ sở cô ni ạ trước người, song tay để chặt bả vai nàng ra sức lay động. Dưới lầu, vừa mới mua đồ xong Lý Phong đang muốn đi trở về, đột nhiên thì thu đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Lý Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng điểm đi vào xem xét dưới, xem hết nhiệm vụ sau khi giới thiệu, Lý Phong sắc mặt nhất thời biến đến tái nhật lên. mươi 873, Người đoán ta đoán không đoán. Nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần đường quỳnh, 2. Nhiệm vụ mục tiêu, đem nữ thần đường quỳnh theo Tony bở lạ kẻ trong tay cứu ra Như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 3 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 500.000 điểm kinh nghiệm, 1.5 triệu hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm. Nhiệm vụ: Cứu vãn nữ thần ệ sợ ạ, 1. Nhiệm vụ mục tiêu: Đem nữ thần ệ sợ ạ theo Tony bờ là kẻ trong tay cứu ra, như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 3 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 500.000 điểm kinh nghiệm, 1.5 triệu hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm. Đồng thời tuyên bố hai nhiệm vụ, đợi cứu vãn hai cái nữ thần lại trùng hợp tại một chỗ. Rất rõ ràng Tony bở là kẻ đã đến đường quỳnh trong căn hộ. Ta dựa vào, thì mẹ nó xuống tới mua cái coca công phu, thì làm ra loại này yêu thiêu thân, mệnh ngắn nha. Lui ra hệ thống về sau, Lý Phong bước nhanh chạy trở về. Đường quỳnh trong căn hộ. ẹ e sở cô nỉ ạ tựa như là con rối hoa hoa đồng dạng bị Tony bở là kẻ điên cuồng lùng lay, có một loại heo đều muốn bị bẻ gây đã thị cảm. Nơi xa... Đường Quỳnh nhìn kinh hồn bạc vía, không muốn lại lay động nàng, sẽ chết người. Có lẽ là đường Quỳnh giống to có tác dụng, Tony bở là kẻ quả nhiên đỉnh chỉ lay động, có điều hắn sắc mặt lại âm chầm đáng sợ, ha ha, ẹ sở cô nỉ ạ, nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ẹ eh, sở cô nỉ ạ đang tiếp thụ sơ hủng một khắc này cũng đã là một tên huyết tộc, huyết tộc là bị thiên thần nguyền rủa sản phẩm, trừ thiên thần bên ngoài không có người thứ hai có thể đem cái này nguyền rủa giải trừ có thể ẹ sở cổ Ni á lại khôi phục thành người bình thường. Loại này trùng kích lực mạnh kém chút liền để Tony bở lạ kẻ mất lý trí, muốn không phải đường quỳnh thời khắc mấu chốt hét lớn một tiếng, hắn vừa mới thật có khả năng trực tiếp đem ẹ sở cổ Ni á eo cho lắp đoạn. ẹ sở cổ Ni á cắn chặt hàm răng không nói một lời. Nàng biết sự kiện này bị huyết tộc sau khi biết sẽ có cái gì hậu quả, đây là có thể đem huyết tộc diệt tộc năng lực, một khi Tony bở lạ kẻ biết đây là lý phong làm. Huyết tộc nhất định sẽ đối Lý Phong khởi sướng điên cuồng gây giết. Tuy nhiên Lý Phong trước đó vũ độ ngực Cam Đoan muốn đem nàng bảo vệ tốt, kết quả lại nuốt lời. Nhưng nàng thật rất cảm kích Lý Phong đem chính mình biến thành người bình thường, lại càng không cần phải nói Lý Phong đem cha mẹ của nàng theo cảnh hiểm nguy bên trong giải cứu ra sự tình. Cho nên nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không bán Lý Phong. Dù là nàng sẽ bị nổi giận Tony bợ là kẻ cho đánh chết, không nói lời nào. Tony bợ là kẻ đầu lông mày vẩy một cái, cười lạnh nói, để ta đoán một chút. Ngươi hôm qua mới đi ra chấp hành nhiệm vụ, hôm nay liền thành người bình thường, trong quá trình này ngươi phần lớn thời gian đều là cùng với Lý Phong. Nói cách khác, Lý Phong cũng là cái kia đem ngươi theo cao quý huyết tộc biến thành hèn mọn người bình thường người. Ế e sở cô nỉ ạ mắt sáng lên, vẫn như cũ là không nói một lời, tâm lý lại nhấc lên sóng biển ngập trời. Nơi xa, đường quỳnh đều nghe ngốc. Không phải, hai người này có ý tứ gì, cảm tình Hẹ e sở cô nỉ ạ trước đó cũng là huyết tộc. Chẳng qua là gặp phải Lý Phong sau bị Lý Phong biến thành người bình thường. Lý Phong có thể cho huyết tộc biến thành người bình thường. Lý Phong trước đó là ẹ sở cô Nhi ạ nhiệm vụ mục tiêu. Quan hệ thế nào phức tạp như vậy hôn loạn đâu. Rất tốt, nhìn đến bị ta đoán chúng, nếu biết là ai làm liền dễ làm. Tony bỡ lạ kẻ đánh cái búng tay, nghiền ngâm nói, hắn đợi chút nữa còn muốn trở về, đúng không? ẹ sở cô Nhi ạ sắc mặt kỳ biến. Đường Quỳnh lặng lẽ lui lại. Muốn cầm điện thoại di động lên cho Lý Phong gửi cái tin nhắn. Đường tiểu thư, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khinh cử võ động. Tony Bở Lạ Kệ đột nhiên quay đầu, cười lạnh nói, ta cường đại hoàn toàn vượt qua ngươi tưởng tượng, nếu như ngươi chọc giận ta lời nói, ngươi sợ là sống không tới tiếp nhận ta sơ ủng một khắc này a. Vừa nói, Tony Bở Lạ Kệ thì đưa tay hướng trên bàn trà điểm tới nhất chỉ. Siêu.